chương hai trăm năm mươi vị tiêu thích khách a m hiểu sâu ám sát tri đạo một đòn t r ú n g mục tiêu trốn sang ngàn g dặm tại vạn kiếm minh mọi người vẫn còn chưa kịp phản ứng qua đây trước trực tiếp nhờ vào dòng người âm hộ biến mất không còn t â m tích trong lúc nhất thời những kia cướp giật phó phiêu vũ trên người trí tôn bảo khí mọi người vẫn còn vây quanh ở bên cạnh hắn rất nhiều người thậm chí c h ơ mắt nhìn trước ngực tắm vào nhất thanh đoàn đao hắn quắt mắng thanh âm đ ọ c lại c h ậ m dai hướng về phía sau n g ã xuống thời gian vào đúng lúc này phản phất ngưng trệ tàng kiếm sơn t r a ứng tử tiêu t r o n váng ngự kiếm môn hoắc bát hành t r o n váng côn luân phái chắc trầm viên la phủ kiếm phái n g u y ệ t hoa kiếm phái các loại rất nhiều to nhỏ kiếm tông trường môn trường lão từng cái từng cái trên tay cướp giật trí tôn bảo khí động tắc cũng là đều không ngoại lệ im bật đi phiêu vũ đang cùng mấy vị nhạc gia quân cường giả chém giết phong khê sa nhận ra được bốn phía bầu không khí động lại ánh mắt hướng về phó phiêu vũ phương hướng nhìn lướt qua sau một khắc nàng gái kia sắp đem nhạc gia quân một vị đến trạm tại dưới kiếm lơi ư dao sắp động lại ở giữa không trung tại này có thể nói l i ề u mạng tranh đấu thời khắc mấu chốt phong khê sa đình trệ dòng giã một giây một lát sau nàng mới phản phất đột nhiên thất tỉnh trong miệng hét lên một tiếng phản phất bạo phong trong phút chốc xuất hiện tại phó phiêu vũ bên cạnh người đem phó phiêu vũ sau này ngã xuống thân hình đỡ lấy từ trước đến giờ lạnh nhạt trên mặt đệ nhất xuất hiện thất kinh phiêu vũ phiêu vũ phó phiêu vũ thích khách thích khách có thích khách có h á c cám long môn thích khách trả trộn vào đến rồi vào lúc này vạn kiếm minh mọi người mới kêu sợ hãi hô to lên đoàn người nhưng thoáng tẳng ra dồn dập hướng về bốn phía mọi người đầy mặt phòng bị nhìn lại chỉ lo chính mình thành vì phó phiêu vũ sau đó mục tiêu thứ hai vạn kiếm minh mọi người hoảng loạn phong khê xa kinh ngạc t ố t lên rốt cục quáy dày đến chính cắn giết mười hai thanh đế thị vệ vương luyện hắn cái kia ác liệt đến cực điểm có thể nói thế như trẻ che kiếm thuật hơi dừng lại một chút xoay chuyển ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi xuống ngã vào phong khê xa trong lòng phó phiêu vũ trên người trôi này từ trái tim yếu điểm đâm vào ở giữa hầu như đ â m thủng phó phiêu vũ toàn bộ thân thể đoạn đau trôi đ à o tại đỏ s â m huyết quang trong đó hiện ra là như thế trói mắt sư phụ vương luyện kiếm trong tay cũng là hơi chậm lại nhưng l à như thế trong nháy mắt đình trệ nhất đạo khắp toàn thân hoàn toàn ẩn giấu ở trong bóng tối thân ảnh nhưng thoáng hiện hiện lạc yên không hề có một tiếng động một đòn mang theo phản phất nụ hôn của tử thần sắc ý đâm hướng vương luy đến vương luyện bản thân nhưng bởi vì phó phiêu vũ vừa mới bị đâm bỏ mình tâm thần rung động càng là không có nửa phần phản ứng ẩm thời khắc mấu chốt nhất thanh đoàn đao từ trong bóng tối dương kích đến, đến ra mang theo nhanh như tia chớp hát mang xinh xinh đem này ám sát hướng vương luyện một đòn cả lại cổ bách nhìn thấy chặn xuống chính mình trí mạng tính sát chiêu này đạo thần bí thân ảnh toàn thân áo đen người ám sát trong mắt bắn ra kinh người hung q u a n g người đang tìm cái chết có thể cứu sau vương luyện cổ bách nhưng căn bản không có nửa phần cùng hắn lời thừa ý tứ chặn xuống hắn một đòn sau trong tay đoàn đao lấy khó mà tin nổi góc độ dọc theo h dù cho vị áo đen kia thích khách lấy tốc độ nhanh nhất b ư ớ c ra bay ngược có thể trên tay vẫn bị cắt chém ra nhất đạo đỏ xâm vết t h ư ờ n g gân tay càng bị trực tiếp đánh gãy phát sinh sau lưng vương luyện tất cả nói nhanh thực chậm ở giữa hầu như không tới một cái hô hấp đến vào lúc này hắn cũng là từ cái kia phó phiêu vũ bỏ mình tâm thần đ ã kích bên trong trong nháy mắt tỉnh táo một trận mồ hôi lạnh nhất thời ngâm khắp cả toàn thân hắn thử vong vừa nãy một sát na kia nếu như không phải cổ bách đột nhiên xuất thủ chặn xuống vị kia người ám sát ám sát hắn lúc này dĩ nhiên phơi thây tại chỗ t ử vong tại trong nháy mắt đó trước nay chưa từng có tiếp cận sinh tử dưới sự kích thích vương luyện trong lòng s á t cơ hủy diệt chi niệm rốt cục bị triệt để kích phát minh điện mọi người cấu kết ma giới từ đang vì ma giới ma vương ma hoàng làm việc do đó từ bọn họ chỗ đó đổi lấy lực lượng bởi vậy đối đầu minh điện người vương luyện hoàn toàn không có dễ dàng phóng ra tính toán của bọn họ mỗi khi lạnh lùng hạ sát thủ có thể không dễ dàng phóng ra cùng huyết h ả i thâm cửu hoàn toàn là hai loại khái niệm một người cảnh sát đối đầu vi phạm pháp lệnh tội phạm truy nã cùng đối với đến một cái giết chết cả nhà của hắn tội phạm truy nã hắn xác ý cũng là tiệt nhiên bất đồng tận mắt nhìn phó phiêu vũ chết ở hắc á m long môn thích khách trên tay đồng thời liền ngay cả chính hắn cũng suýt nữa bị hắc á m long môn thích khách ám sát vương luyện trong lòng hủy diệt chi niệm giết chóc chi niệm nhất thời hùng hán bạo phát vảnh từ giống như đốt cháy khét ra rẻ giống như mu bàn tay vị trí hắc tấn đ ỗ n g nhiên thiêu đốt ra một luồng ám tử sắc ánh lửa lóe lên liền qua n à y cô ánh sáng càng là cùng lúc trước huyễn dạ s â m lâm đầu kia cùng bạo m ộ t như quái trên người ám ánh sáng màu tím giống nhau như lúc không nay đạo ánh sáng màu tím so đạo kia ám ánh sáng màu tím còn muốn lũ ám còn muốn thuần túy nguyên bản đến tuyệt thế cảnh giới chân khí hóa lỏng s a u hiệu quả đã kinh biến đến mức cực kỳ yếu ớt phá thiên tri hồn tại này cỗ sức mạnh hủy diệt kích phát sau phàng phất đạt đến trước nay chưa từng có cảnh giới hết thể chân khí giống như sôi trào dung nham núi lửa bộc phát hiện ra sức mạnh vô cùng vô tận chết vương luyện trong miệng hét lên một tiếng chân khí bạo phát sau hắn chiêu kiếm này gần như sắp đến vượt qua tuyệt thế cường giả mắt thường bắt giữ cực hạn thật vất và tránh né cổ bách truy sát vị kia tuyệt thế thích khách vẫn còn không kịp chân chính thoát khỏi nguy hiểm vương luyện trong tay kiếm quang đã mang theo tinh chất hủy di vị k i a có tuyệt thế tu vi thích khách áo đen trên mặt vẻ mặt nhất thời đ ọ n lại sau một khắc máu tươi từ hắn n h ế t hầu nơi phát ra một vị đường đường tuyệt thế tu vi thích khách trực tiếp đầu một nơi thân một n ẻ o tại chỗ chết thảm ai cản ta thì phải chết nhất kiếm chém giết h ắ cám long môn thích khách vương luyện trong tay thân hình không có nửa phần đình trệ hung hạn chuyển thân giết hướng minh điện thập điện diêm là một trong bình đẳng vương vô cùng sát ý chen lẫn hủy diệt chi niệm ở trên người hắn không ngừng tụ đến tại hắn trong lồng ngực liền phảng vất có một luồng sáng chói hòa diễm chính đang thiêu đốt h ư n g n ự c đồng thời càng thêu càng vượng tựa hồ muốn bốc cháy thiên địa, đem thế gian vật thiêu ch hết thể hủy diệt v â n h đối mặt vương luyện nhanh như chấp giật nhất kiếm bình đẳng vương giờ kiếm một phản có thể tại hủy diệt phá thiên tri hồn lực lượng kích phát sau hắn chiêu kiếm này uy lực so với lúc trước tăng vọt đâu chỉ một bước sức bùng nổ lực lượng trong phút chốc từ hai người đao kiếm tương giao vị trí k h u ế t tán ra đến đường đường tuyệt thế tu vi bình đẳng vương chỉ cảm thấy thân hình rung bần bờ ơ tờ một luồng sức mạnh mang tính hủy diệt mang theo thế như t r ẻ tre bá đạo như b ẻ c ả n h khô đánh vào thân thể của hắn trong đó làm cho hắn khắp toàn thân xương cốt một trận vang lên dọn dã rồi sau đó đại não nhất lờ cả người hắn đã bị chiêu kiếm này bên trong ẩ n chứa khủng bố tính lực lượng oanh kích bay ngược ra ngoài lại sau đó không có lại sau đó càng nhanh nhất kiếm đã tại tần nghĩa vương chuyển luân vương còn đến không kịp ra tay cứu v i ệ n trước nối tiếp lấy quấn lên thân thể của hắn khiến cho vị này tại tuyệt thế tầng thứ nhất có thể nói đỉnh cao giống như cừng giả bị cắn g i ế t thành đầy trời huyết vũ v à n h chém giết bình đảng vương vương luyện phảng phất một viên hình người đ ạ tháo mang theo khai sơn đoạn hà vô thượng u y áp mạnh mẽ xô ra bốn vị chặn lại hướng hắn thanh đế thị vệ mới miễn cựa nờ dê cùng vương luyện vừa tiếp xúc dĩ nhiên bị vương luyện trên người cái kia cố uy lực cự đại đến không kém hơn khí mãn cản k h ô n cấp cường giả khủng bố chân khí rung động miệng phun máu tươi bay ngược ra ngoài cả người xương cốt ở giữa hầu như toàn bộ gãy vơ trong đó hai cái tại chỗ bỏ b ì n h c ú t vảnh sinh sinh từ bình đẳng vương tần nghĩa vương chuyển luân vương tam người và mười mấy vị thanh đế thị vệ vây quanh chém xuống giết bình đẳng vương bốn vị thanh đế thị vệ sau vương luyện hung hãn v à vào nhạc ra quân trong vòng vây những kia từ trong quân muôn vạn thử thách chọn lựa ra tinh nhuệ tướng sĩ không một người là hắn địch nổi một hiệp vẹn vẹn một cái tiếp xúc sáu người bay ngang đến đe hai người bị ẩn chứa sức mạnh hủy diệt chân khí bá đạo đánh chết còn lại hai người dù cho chưa chết cũng bị chấn bể cả người hơn nửa xương cốt kéo dài hơi tản đi chúng ta lùi nhìn thấy vương luyện thể hiện ra khủng bố hung hãn thực lực trước tiên tổn thương thanh đế lại giết bình đẳng vương thêm nữa côn luân phái mọi người đã dồn dập nhúng tay hoàng đế quyết định thật nhanh vội vã khẽ quát một tiếng mang theo minh điện nhân mã dồn dập tối lùi nhạc gia quân mọi người cũng không ngoại lệ dồn dập bức ra đến đi đến chen lẫn vô biên hung sắt cùng hủy diệt chi niệm lúc này vương luyện quả thực giống như sắt thần giáng thế loại kia khủng bố s dù cho là vây quanh ở phó phiêu vũ bên người vạn kiếm minh người bên trong cũng là bị dọa đến dồn dập lui về phía sau nhường ra đường đi chỉ lo chính mình đội t r ư m n g nhựa vương luyện sản sinh hiệu làm gì đó bị hắn giống như đối phó bình đẳng vương và những thanh đế đó thị vệ giống như vậy bị nhất kiếm đeo đầu sư phụ vương luyện cấp tốc xông đến phó phiêu vũ trước người nhìn vị này ngã vào vũng máu trong đó lao nhân trong mắt có chút không thể tin tưởng chết rồi cái này cần cụ giáo dục hắn một năm hoặc là nói gần ba năm lao nhân liền muốn chết rồi làm sao nhanh như vậy liền muốn chết rồi vương luyện trên người, người gánh vác quá nặng phó phiêu vũ nhìn mang theo khủng bố sát khí s ô n g đến trước người mình vương luyện trong mắt phạm phất hồi quang phản chiếu giống như xuất hiện một chút tức giận ta biết trong lòng ta t ổ n có thật nhiều tư tâm ta luôn luôn ham muốn n h ư ợ n g ngươi gánh lấy đem côn luân phái phát dương quang đại trách nhiệm nhưng ta hiểu hơn trên thực tế ở trên thân thể ngươi gánh vác ngay cả ta đều không thể nào hiểu được trầm trọng sư phụ n g ư ơ i thương thế rất nặng không nên nói chuyện nhiều cử động nữa nguyên khí vương luyện có chút luôn cuống tay chân nếu không nói ta sợ ta liền không cơ hội này phó phiêu vũ t h n g h á một cái một ngụm máu tươi nhưng là nương theo ho khàn phun khạt ra sưu nhậu ta nói xong phó phiêu vũ ngăn lại vương luyện muốn nói tiếp lời nói cô luân là ta một đời chấp h nhiệm ta đem cá nhân ta chấp h nhiệm áp đặt ở trên thân thể ngươi quả thật có chút làm người khác khó chịu đặc biệt là ngươi vẫn gánh vác một ít người thường căn bản không thể nào tưởng tượng được trầm trọng nếu như nếu như ngươi thật sự sẽ có một ngày cảm giác thừa nhận không được trên vai thừa nhận trách nhiệm vậy thì b u ô n g tay đi b u ô n g tay vương luyện liên tưởng đến lăng nguyên trưởng lão vì đem chính mình chuyển về đến mười năm trước không tiếc hy sinh tính mạng từng hình ảnh nghĩ đến thiên vũ côn bằng nam trân tinh lục tôn g i n g tường trân vũ việt thiên n a i các loại tại thời khắc cuối cùng từng cái từng cái đối với hắn ký thác toàn bộ kỳ vọng cao hắn có thể nào b u ô n g tay b u ô n g tay ngươi không phải chúa cứu thế bởi vì thế giới này từ trước đến nay không phải vì một mình ngươi đến vận chuyển ta sẽ không dễ dàng bỏ đi sư phụ ngươi cũng sống rất tốt tận mắt ta dẫn dắt côn luân đem côn luân nhất phái phát dương quan đại hiện tại ta dĩ nhiên có không kém gì tuyệt thế bảng ở trên bất luận một hai thực lực ngày đó đã không hội quá xa ngươi kiên trì hào hào chờ, nhìn côn luân phái chắc chắn tại ngươi chứng kiến sau trói lọi thiên hạ ngươi là ta đệ tử đắc ý nhất ta tin tưởng hội chương ó hai trăm năm mươi mốt chương hai trăm năm mươi m ộ t suất lồng ha ha đầu môn ngươi giết là hồng khiếu phong lão nhi đệ tử lại không là đệ tử của ta ta quản ngươi giết hay không tương phản giết đến tốt cái tiêu tiêu nguyện đốt đốt bút bách đều trèo lên đầu ngươi tới tự nhiên một lần giết nếu ngươi một vị nhường nhịn sẽ chỉ làm ta xem thường ngươi giết nàng mới có tư cách nhập môn hạ của ta vương luyện ngay hôm đó lên ngươi chính là môn hạ của ta lục đệ tử đây là vương luyện năm đó bái sư phó phiêu vũ một màn vương luyện ta có tuyệt thế kiếm thuật ba môn một trong số đó vì nhất thiểm quyết thứ hai vì yên lôi kiếm thuật thứ ba tiên cương kiếm thuật ba môn tuyệt thế kiếm thuật nhất thiểm quyết tại kiếm sĩ lưu phái bên trong lưu truyền rộng hơn yên lôi kiếm thuật thuộc về ta côn luân phái độc hữu kiếm thuật mà tiên cương kiếm thuật thì là ta tự võ thần tháp bên trong cùng phong đế nhất kiếm trị trung thắng lúc giao thủ có cảm giác nộ mà tự sáng tạo một môn kiếm thuật cho đến nay chưa sáng tạo hoàn、toàn. ngươi có thể chọn một t đây là phó phiêu vũ đem coi như chân chính đệ tử dốc lòng truyền thụ tiên cương kiếm thuật một màn chắc trầm n g uyên n g ư ơ i dám giết đệ tử ta ta liền trước hết là giết n g ư ơ i cho ta nhận lấy cái chết đây là phó phiêu vũ bởi vì chắc trầm n g uyên không c a m lòng vương luyện vấn đỉnh côn luân thứ nhất cùng ngang nhiên giao thủ một màn để dịch kiếm sư danh hào vang vọng thiên hạ cùng m ộ dung linh đến về núi lúc một màn cái kia chết tiệt tác ngộng ta tin hay không cũng không trọng yếu vô luận như thế nào ngươi cũng hội dựa theo mục tiêu của ngươi đi xuống phải không bất luận cái gì ngăn cản ở trước mặt ngươi người đều sẽ thành địch nhân của ngươi bao quát ta nếu để cho ta một ngày kêu biết ngươi muốn hại ta cô luân làm hại thiên hạ ta cho dù là chết làm quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi trước kia từ n g màn theo giờ khắp này phó phiêu vũ cái kia bất lực buông xuống tay phải triệt để đã mất đi thần thái hai mắt huyện giống như thủy triều hiện lên trong lòng vùng đi không được thật lâu không tiêu tan nhưng là hiện tại kết thúc hết t h ả đều kết thúc hắn rốt cuộc nghe không được cái này cố chấp lao nhân cái kia lao nghi ngờ vui mừng cười to hắn lại cũng không nhìn thấy cái này thủ cựu lao nhân cái kia cẩn thận tỉ mỉ nghiêm cẩn hắn cũng không có cơ hội nữa tại đây cái trước mặt lao nhân nghe hắn răn dậy q u á t trói thai không có hết t h ả hết t h ả theo hắn giờ khác này tử vong tan thành mây khói vương luyện nhìn lấy nằm tại phong khê xa trong ngực lại không có bất kỳ cái gì hô hấp phó phiêu vũ giờ khác này đầu góc trống g i n g chết rồi một hồi lâu vương luyện một lần nữa cúi đầu nhìn lấy phó phiêu vũ phó phiêu vũ chết rồi một lát hắn một lần nữa ngầm nhìn qua trên đỉnh đầu trời xanh mây trắng không có mưa khác hắn cảm thấy mảnh này xanh t h ẳ m như tẩy trời xanh mây trắng nhìn qua là như thế trứng mắt trứng mắt đến tựa hồ để hắn hận không thể dùng h ỏ a diễm cùng máu tươi đưa nó triệt để phủ lên thành hoàn toàn ưu ám cùng đỏ thấm đột n ộ t trong lòng của hắn phảng phất có cái gì trói buộc gông xiềng bị đánh vỡ một mực bị khóa ở bên trong một loại vị danh tồn tại im ắng suất lồng vừa rồi là ai muốn đoạt ta giao cho sư phó những n g y trí tôn bảo khí vương luyện xoay người nhìn bốn phía đám người trong mắt có loại quỷ dị bình tĩnh bình tĩnh đến khiến người ta cảm thấy có loại thẳng vào linh hồn k ế t đảm ta vương luyện người chủ tao đây là ý gì kim tàng không có trả lời tàng kiếm sơn trang một vị có tinh thần chu thiên tu vi trưởng lao cũng đã lạnh hừ một tiếng nghe ngươi vừa rồi loại kia ngựa khí đơn giản giống như đang thẩm vấn hỏi phạm nhân dù là ngươi là vạn kiếm minh minh chủ cũng không có cái quyền lợi này đối với chúng ta tàng kiếm sơn trang nguyên lao bất kính còn vừa rồi những cái tia trí tôn bảo khí chúng ta chỉ là muốn ra mặt giúp phó phong chủ chia sẻ một số nhiệm vụ để tránh hắn một người nhìn thù không được nhiều như vậy bảo khí không duyên cớ tiện nghi người khác cứ việc phó phong chủ tao nổ ám sát bỏ mình chúng ta cũng rất khó chịu nhưng tại trước đó chúng ta đúng là xuất phát từ một mảnh hào tâm một mảnh hào tâm liền có thể c ư ớ p đoạt ta giao cho ta sư phó trí tôn bảo khí c ư ớ p đoạt vương minh chủ nói quá lời xem ra ngươi chính là c ư ớ p đoạt người một trong vương luyện nói vị trưởng lão kia nhữ mày ta mới nói ta chỉ là muốn thay phó phong chủ chia sẻ một chút trách nhiệm cũng không phải là ứng tùng cẩn thận vị trưởng lão kia lời còn chưa nói hết ứng kinh lôi đã đột nhiên một tiếng quát lớn hiu sau một khắc một đạo kiếm quang đã dùng tốc độ khó mà tin nổi tự tàng kiếm sơn trang trưởng lao ứng tùng nhất hầu bên trên vút qua tại mọi người cùng ứng tùng bản nhân cái kia có chút ánh mắt bất khả tư nghị dưới một đạo huyết hồng tại hắn nhất hầu bên trên cấp tốc nở rộ n g ư ơ i Ngươi. ứng tùng hoảng sợ mắt trợ tròn nhìn trong trọc vào vương luyện hám i ệ n g muốn nói cái gì nhưng hắn lời còn chưa r ư ớ đỏ thấm máu tươi đã bắn ra mà ra vị này có tinh thần chu thiên tu vì tàng kiếm sơn trang cứ như vậy thẳng tắp hướng phía sau nga xuống ta cảm giác ngươi suốt ngày lục đục với nhau khẳng định sống quá mệt mỏi cho nên ta lòng từ bi thay ngươi giải thoát cái này cũng là xuất phát từ một mảnh hảo tâm nhìn lấy cái kêu máu tươi bắn ra lấy hướng phía sau ngã xuống tàng kiếm sơn trang trường lão vương luyện nhẹ nhàng nói thanh âm của hắn mặc dù nhẹ nhưng tại đây hoàn toàn tĩnh mịch vạn kiếm minh đám người bên trong lại là làm cho tất cả mọi người nghe được rõ rõ ràng ràng giết người giết người vương luyện hắn hắn lại dám giết người hắn làm sao dám giết người điên rồi hắn điên rồi sao ứng tùng ứng kinh lôi nổi giận gầm lên một tiếng cấp tốc xuất thủ nhân kiếm hợp nhất cả người phảng phất một đạo kiếm quang hướng thẳng đến vương luyện đánh g i ế t mà đi người tại hư không đã tay phải cầm kiếm tàng kiếm sơn trang am hiểu nhất bản kiếm chi thuật ngang nhiên ra khỏi vỏ thiên khích lưu quang bất quá ứng kinh lôi bản kiếm thuật s ắ c thực cực nhanh nhanh đến cho dù bình thường cường giả tuyệt thế nếu là một cái sơ sẩy đều có thể sẽ bị hắn một kiếm chém giết dù là vị kia cường giả tuyệt thế có nhất định chuẩn bị tâm lý vẫn chỉ có thể lựa chọn tránh né mũi nhọn không dám cùng hắn chính diện chống đỡ đáng tiếc lần này hắn gặp được đồng dạng tinh thông bản kiếm thuật vương luyện hưu quan k ứng, ứng kinh lôi trên h o tay thở l m trôi t này quan ít nhất là lục đoán lục luyện trí tôn bảo khí trong chốc lát sụp đổ thành vũ sát tại chỗ vỡ nát nương theo lấy ứng kinh lôi một trận thống khổ kêu thảm cả người hắn đã lấy không gần đây lúc chậm bao nhiêu tốc độ bay rớt ra ngoài toàn thân trên dưới vai trái ngực đùi bị trong tay trí tôn bảo kiếm s ụ t đổ lúc hình thành v ụ n sắt đánh xuyên mau tươi nhuộm đỏ trường x a m kinh lôi lớn mật vương luyện dừng tay cho ta nhìn thấy vương luyện vờ ơ im mà không chút do dự đối lấy bọn hắn tàng kiếm sơn trang cường giả tuyệt thế thống hạ sát thủ ứng tử tiêu thốt nhiên tức giận trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng cùng đồng hành cường giả tuyệt thế kim phóng kim tàng đồng thời xuất thủ kiếm quang trói mắt sen lẫn kiếm khí bén nhọn lập lời ra tung h à n h mấy chút làm cho những cái kia đ ứng tùng luyện làm sao dám sao chỉ loại n là gan. Hoác h bác xuất thủ cấp đoạt trí tôn bảo kiếm còn không có đem trí tôn bảo kiếm cấp đến tay đâu liền bị vương luyện tâm ngoan thủ là không lưu tình chút nào một kiếm chém giết cái kia ninh quy nguyên nên là bực nào hạ tràng không tốt vương luyện minh chủ đau mất sư phó phó phiêu vũ giờ phút này đã bị tà hỏa xâm lấn thất thần trí đến mức không phân địch ta cùng tính đại phát chư vị chúng ta mau mau một đạo xuất thủ trước đem vương minh chủ chế p h ủ để hắn tạm thời tỉnh táo lại lại nói nếu không lại để cho hắn tiếp tục nữa nhẹ thì tàu hỏa nhập mà t u vi mất hết nặng thì thần trí không có biến thành cái xác không hồn ngay tại hoác bắc hành do dự đến cùng muốn hay không xuất thủ thời khắc bạch vô hận đã hét lớn một tiếng tựa hồ lo lắng vương luyện thương thế chuyển biến xấu ngang nhiên bạc kiếm gia nhập chiến cuộc bản thân hắn chính là tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ chín cường giả đỉnh không chỉ tu vi đạt đến tuyệt thế đệ nhị trọng đ ỉ n h phong đối thiên nhân hợp nhất chi cảnh cảng là đạt đến cực kỳ tinh thâm cấp độ thêm nữa bạch thanh kiếm phái trí bảo bạch thanh chi hồn tương giao cho phá thiên c h i hồn đến cũng chỉ kém n ử a bậc giờ phút này gia nhập chiến cuộc ỷ vào thời không kiếm c h i lợi phối hợp tàng kiếm sơn trang ba đại tuyệt thế cao thủ trong nháy mắt chặn vương luyện thế công nghe được bạch vô hận c h i nôn gặp lại bạch vô hận chặn vương luyện kiếm phong vì ngự kiếm môn những cái kia cấp đoạt trí tôn bảo khí các trưởng lao tính mệnh lại hoặc là vì vương luyện mang tới một nhóm kia trí tôn bảo khí hoa bác hành lập tức không đối với bất luận cái gì võ giả tới nói loại trạng thái này đều cực kỳ hung hiểm chúng ta một đạo xuất thủ mau mau chế phục vương luyện minh chủ để hắn tỉnh táo lại nói vừa xong bảo kiếm trong tay của hắn cũng là đột nhiên d i ễ ra không tệ không thể để vương minh chủ còn như vậy cùng tính đại phát đi xuống chúng ta nhất định phải ngăn lại hắn vạn kiếm tề phi thấy hoắc bắc hành xuất thủ vạn giật phong nghiêm tốn vạn thiên minh hoàn thành mấy loại ngự kiếm môn cường giả tuyệt thế cũng là đồng thời xuất thủ ngự kiếm ra khỏi vỏ kiếm quan bén nhọn tại chân khí sự khống chế gào thét trong chốc lát đem vương luyện toàn bộ thân hình toàn bộ bao phủ ở bên trong trong lúc nhất thời xuất thủ cường giả tuyệt thế một hơi tăng vọt đến chín người trong đó càng là bao quát tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ chín bạch thanh kiếm phái trưởng môn nhân thương khung kiếm bạch vô hận cùng đồng dạng đạt tới tuyệt thế đệ nhị trọng ngự kiếm môn tiền nhiệm môn chủ vạn giật phong cái đội hình này mạnh mặc dù so với lúc trước chín lớn cường giả tuyệt thế vây công võ thánh dịch càn khôn một màn đến cũng có hơn chứ không kém chương hai trăm năm mươi hai chương hai trăm năm mươi hai nội loạn cái này vạn kiếm minh nội chiến đây là cái gì tình huống vạn kiếm minh tam đại chủ yếu trong thế lực tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái đồng thời vây công vạn kiếm minh, minh chủ. đây là muốn tạo phản A. vạn kiếm minh thật đúng là có ý tứ nhìn lấy trong nháy mắt toàn bộ gia nhập chiến c u ộ c vạn kiếm minh rất nhiều cao thủ t u y ệ thế t những cái kia vây xem giang hồ nhân sĩ từng cái kinh ngạc không thôi dù là thần vũ môn thiên thủ nhân đồ nhất cửu tiêu cũng là há to miệng đ ố i ở trước mắt một màn không biết nói cái gì mới tốt đây chính là vạn kiếm minh nguyên bản minh chủ vương luyện mang theo rất nhiều trí tôn bảo khí đi lên đồng thời lấy thế tội khô l ạ p hủ trọng thương thanh đế chém giết bình đảng vương đánh giết những cái kia chiến l ư c chắc tuyệt thị vệ không hạ mười người hôm áp như vậy một màn đã đem bọn hắn trấn yếp suy nghĩ thêm đến vạn kiếm dù là nhiếp cựu tiêu cũng đang lo lắng vì mấy chục thanh trí tôn bảo khí cùng vạn kiếm minh triệt để khai chiến cực khả năng phải trả ra mấy vị cường giả tuyệt thế cùng hơn mười vị khí hành chu thiên cường giả đại giới đến cùng có đáng giá hay không nhưng là bây giờ không chờ bọn hắn suy nghĩ kỹ càng đến cùng xuất thủ hay không cấp đoạt những cái k i a trí tôn bảo khí thời khắc vạn kiếm minh nội bộ thế mà trước rối loạn chín lớn cường giả tuyệt thế lại là đồng thời xuất thủ vây công bản thân minh chủ vương luyện còn có thể lại đủa một điểm a a không đây quả thực là cơ hội trời cho a n h i ế cựu tiêu trong mắt mang theo một tia phân chấn rất nhanh cùng hôn nguyên hội những cường giả khác đã đ ạ t thành chung nhận thức tất cả mọi người trầm mặc trờ lấy để vạn kiếm minh nội bộ chức nội chiến đánh cái lưỡng bại cầu t h ư ờ n g đến lúc đó bọn hắn lại cùng nhau tiến lên không nói đem hai mươi mấy thanh trí tôn bảo khí toàn bộ cướp đi làm gì cũng phải chiếm cứ một phần ba không chỉ hôn nguyên hội thần quyền đạo thiên hạ minh người cũng không nội thậm chí liền ngay cả một số có tuyệt thế tu vi tán tu trí lưu cũng là suy nghĩ chập t r ù n g tùy thời mà động côn luân phái bên trong phong khê xa giờ phút này vẻ mặt hốt hoảng phản phất căn bản cảm giác không thấy ngoại giới phát sinh hết thể công việc mà chấm lên thì nhìn lấy bị vây công vô luyện không có nửa điểm động chỉ có từ cùng minh điện đám người trên chiến trường trở về tôn vạn tinh thấy cảnh này sau lúc này hét lớn dừng tay h i u mắt thấy tôn vạn t i n h đến vạn giật phong bước ra vừa lui lập tức rơi xuống tôn vạn tinh trước người tôn trưởng môn các ngươi côn luân vương luyện giờ phút này cùng tính đại phát đã giết tảng kiếm sơn trang một vị trưởng lão đã thương nặng tảng kiếm sơn trang cao thủ tuyệt thế ứng kinh lôi chúng ta không thể tùy ý hắn đi xuống nhất định phải đem hắn chế phục còn mời tôn trưởng môn lý giải cùng tính đại phát vương luyện đến cùng phải hay không cùng tính đại phát trong lòng các ngươi rõ ràng nhanh mau tránh ra nếu không đừng trách ta không để ý côn luân phái cùng ngự kiếm môn nhiều năm vương luyện tâm thần khuấy động hạ xuống nhập điên cùng lung tung giết người tôn trưởng môn thân là côn luân phái trưởng môn không chỉ không cùng chúng ta một đạo xuất thủ tiến hành ngăn lại ngược lại muốn ngăn cản chúng ta điểm này ta là tuyệt đối không thể đáp ứng như tôn trưởng môn kiên trì ta vạn giật phong liền từ không bắt được trọng điểm giáo một chút tôn trưởng môn cao chiêu vạn giật phong thần sắc nghiêm nghị nói người cưỡng tử đoạt lý tôn b ạ n tinh nhìn lấy ở vào vây công hạ vương luyện trong lòng vội vàng không thôi năm đó chú gia đường gia bắt đầu môn chín lớn cường già tuyệt thế vây công võ thánh dịch cả côn bên trong tuy là chín người nhưng mạnh nhất ba người cũng bất quá tuyệt thế nhị trọng đồng thời ba người này bên trong không từng có một người đạt tới tuyệt thế đ ỉ n h phong nhưng bây giờ vẹn vẹn thương không kiếm bạch vô hận lực lượng một người liền bù đắp được cái k i a ba vị tuyệt thế nhị trọng cường giả thậm chí còn có khi còn hơn lại thêm cái k i a bảy lớn cường giả tuyệt thế thậm chí bao gồm ứng tử tiêu hoác bác hành bực này cùng tuyệt thế nhị trọng cường giả cũng có thể giao phong một phen nhất trọng đ ỉ n h phong tuyệt thế cái đội hình này so với năm đó võ thánh dịch càn không tao nộ vây công đến chắc chắn mạnh hơn vương luyện dưới đất trong thành tuy được kỳ ngộ tu vi kéo lên đến tuyệt thế đệ nhị trọng nhưng cuối cùng chưa từng đạt tới đình phong làm sao có thể đủ chống đỡ được nhiều như vậy cao thủ tuyệt thế. trong lúc nhất thời hắn không lo được nói nhảm hét lớn một tiếng như thế đã tội nói vừa xong quân luân thần kiếm bên trong kiếm thế đã bị hắn kích phát một cố cường đại uy áp lập tức bao phủ t o à n trưởng đứng m g i chịu s à o vạn giật phong trực giác cảm giác phản g phất có một tòa nguy nga đại sơn lấy thế thái sơn áp đỉnh đánh kích mà đến hung hăng đụng vào thân thể của hắn dù là ngọn núi lớn kia vô hình vật chất đồng thời vạn giật phong bản nhân cũng biết cố lực lượng này căn bản hư hào phiêu miệu nhưng vẫn cảm giác mình khí huyết n g n g trệ tinh thần tăng g ã thậm chí ngay cả hoàn mỹ m ư ợ mà nắm giữ chân khí của mình kiếm thế côn luân thần kiếm bên trong kiếm thế quả nhiên danh bất hư chuyển vạn giật phong biến sắc bốn thành tu vi bị áp chế cơ hồ đồng đẳng với một vị tuyệt thế nhị trọng cao thủ sinh sinh bị áp chế đến đệ nhất trọng hiu kiếm thế tế h ra tôn vạn tinh kiếm trong tay thuật không chậm chút nào kiếm khí bén nhọn mang theo kiếm quang trói mắt đem vạn giật phong hoàn toàn bao phủ tâm thần ngự kiếm nhân kiếm hợp nhất tại kiếm thế áp chế xuống vạn giật phong hét lớn một tiếng hư thủ vung lên bốn c h ô i trí tôn bảo khí đồng thời hiện hiện lơ lửng hư không hắn toàn thân trên dưới chân khí tinh thần mạnh liệt dung nhập bốn chuôi trí tôn bảo khí bên trong trong lúc nhất thời cái này bốn chuôi trí tôn bảo kiếm phảng phất trở thành hắn thân thể kéo dài tại hắn thét ra lệnh phía dưới nổ bắn ra mà ra kiếm quan g sát na trong hư không khí lãng tầng tầng x é rách phảng phất bốn đạo xẹt qua hư không l ó a mắt lệch không ẩm ẩm ẩm chân khí va chạm ánh lửa bắn ra bốn phía bốn chuôi hướng phía tôn vạn tinh mà đi trí tôn bảo kiếm đúng là chưa từng chiếm đến bất kỳ tiện nghi bị tôn vạn tinh dễ như chở bàn tay chấn động ra đến thậm chí cái kêu bốn c h ô i trí tôn bảo kiếm lờ mờ đi ra một chút va chạm dấu v tu vi của nhưng tôn phong trừng trong mắt t chằm chằm nhìn vạn tinh t hắn g mới ắ t c đột phá đến tuyệt thế cảnh bao lâu hơn một năm thời gian không đến hai năm như thế trong thời gian ngắn ngủi đúng là hoàn thành chân khí một mươi thành hóa lỏng đạt tới tuyệt thế nhất trọng đình phong vạn giật phong ngươi bất quá vừa mới đột phá đến tuyệt thế đệ nhị trọng thậm chí chưa bắt đầu hôn nguyên thánh thể tu hành tại côn luân thần kiếm kiếm thế áp chế xuống ngươi không phải là đối thủ của ta nhanh chóng t ố i lui tôn vạn tinh trong miệng quát trói thay côn luân thần kiếm lại không chậm chút nào kiếm quang chấn động vạn giật phong cái tiêu ngự kiếm ám sát bốn c h ô i chí tôn bảo kiếm đúng là thủy trung chưa từng tới gần bên cạnh hắn hai mét không cách nào mang đến cho hắn bất luận cái gì tính thực chất tổn thương vạn giật phong ngươi ngự kiếm môn coi là thật dự định cùng chúng ta côn luân phái khai chiến a chúng ta côn luân phái một năm này chăm lo quản lý đệ tử số lượng đã trèo lên ba ngàn đại quan c h â n khí giai đệ tử hàng trăm hàng ngàn ngươi coi thật muốn cùng chúng ta côn luân phái là địch tôn vạn tinh nổi giận gầm lên một tiếng nhìn lấy rõ ràng bị bạch vô hận dẫn theo bảy lớn cường giả tuyệt thế ngăn chặn huân luyện trong mắt đã hiện ra sắc cơ đáng chết tôn vạn tinh quả thật làm cho vạn giật phong trong lòng k ẽ r u lên một năm trước côn luân phái không biết nội điên làm gì thực hành cái gọi là độ cống hiến chế độ không chỉ đem những trong năm này sở hữu rời đi côn luân phái tạp dịch đệ tử hết thẻ triệu hồi càng đem rất nhiều thượng thừa kiếm thuật cao giai tâm pháp thậm chí cả tuyệt thế kiếm thuật đỉnh cấp tâm pháp không để lại dư lực dốc túi tương thụ khiến cho côn luân phái tại ngắn ngủi trong một năm thực lực xuất hiện giếng phung thức tăng trưởng nguyên bản thể tại nội khí viên mãn tu vi đệ tử nhau nhau bước vào chân khí giai mà ở vào chân khí viên mãn giai đệ tử thì nhất nhất khí hành chu thiên bước vào tiểu chu thiên cảnh trở thành giang hồ nhất lưu hào thủ cứ việc còn không ra đời mới cao thủ tuyệt thế nhưng trung tầng thực lực so với lúc trước mạnh đâu chỉ gấp đôi dù là ba ngàn trong hàng đệ tử có mấy trăm người căn bản chính là những tông môn khác gần nước người lại có mấy trăm người đối côn luân phái không có bất kỳ cái gì trung thành có thể nói nhưng còn lại hai ngàn người vẫn như n g đã tại thực lực tổng hợp bên trên vượt trên ngự kiếm môn một khi côn luân phái cùng ngự kiếm môn khai chiến mặc dù ngự kiếm môn tại cường g i ả tuyệt thế về số lượng chiếm ưu cuối cùng bại vong cũng chỉ có thể là ngự kiếm môn ầm ầm ngay tại vạn giật phong tâm thần thư giãn thời khắc một trận kịch liệt oanh minh bạo tạc đột nhiên k h u ế c tán chỉ thấy bạch vô hận h o ặ bắc hành ứng tử tiêu cùng vương luyện bọn người vị trí phía trên chiến trường kia đột nhiên kích thích quần quận khói bụ lan lan q u ấ n về phía bốn phương tạm hướng giống như bao cát đem phụ cận giang hồ nhân sĩ thổi đến rời khỏi vài trăm mét có hơn trên mặt đất càng là xuất hiện một cái đường kính gần m ộ mươi mét h ố cát còn những cái kia bởi vì làm kiếm khí vỡ nát vết kiếm càng là nhiều vô số kể phương viên hơn trăm mét mặt đất đã lại không nhìn thấy một mảnh hoàn hảo vương luyện thấy cảnh này tôn vạn tinh trong lòng hung hăng một nắm chặt vương luyện bày ra thực lực để hắn khắc sâu minh bạch h ắ n chính là côn luân phái trung hương c h i chủ nhưng bây giờ vị này trung hương tri chủ lại bị nguy cơ trước đó chưa từng có thậm chí hắn có thể cảm giác được rõ ràng tại trận kia khói bụi tràn ngập bên trong vương luyện khí tức trí ít suy yếu một mảng lớn tình cảnh tràn ngập nguy hiểm phong khê sa bây giờ không phải là bi thương thời điểm nhanh chóng xuất thủ cứu trợ vương luyện chắc trầm uyên ngươi như còn nhận bản thân côn luân một viên liền lập tức xuất thủ nếu không đừng trách ta tôn vạn tinh thanh lý môn hộ lòng nóng như lửa đốt tôn vạn tinh giống to một tiếng tại hắn giống to dưới phong khê sa khó khăn lắm ngẩng đầu lên đ è xuống trong lòng bi thương lập tức cầm kiếm đứng thẳng mà chắc trầm uyên sắc mặt thì là tại một phen biến hóa sau khi đột nhiên có chỗ đoạt quyết chuyển hướng tôn vạn tinh nói tôn trừng môn vương luyện giờ phút này lâm chúng ta tận mắt nhìn thấy vì vương luyện tốt ta nhìn vẫn là tùy ý bạch trưởng môn h o ắ c trưởng môn ứng trang chủ bọn người đem chế phục thật tốt miễn cho hắn tái tạo sắc nhiệt vì chúng ta côn l u ô n phái mang đến không cần thiết tổn thất cùng tai nạn nói xong hắn đã chuyển hướng phong kết h xa trong mắt mang theo từng tia từng tia lanh ý phong trưởng lão ngươi lại chăm sóc sau phó phong chủ thi thể liền tốt không nên khinh cử vọng động bằng không mà nói như một cái sơ sẩy để phó phong chủ thi thể hư hao tại mọi người chiến đấu kiếm khí dư ba dưới rơi vào hài cốt không còn đây mới thực sự là để người t i ế hận p tôn g khê xa vạn tinh ta, ta phải không côn luân người bên trong không phải ngươi tính toán mà là toàn bộ côn luân phái những người khác tính toán ngươi xem ngươi chấp trưởng côn luân phái tới nay đem toàn bộ côn luân huyên náo chướng khí mù mịt côn luân phái rất nhiều quý giá địa tịch bị ngươi hết thệ công bố thiên hạ nhuộm người trong thiên hạ biết được lâu dài d i vãng ta côn luân phái truyền thừa đạo thống đều đem không còn tồn tại nữa bởi vậy dưới cái nhìn của ta ngươi tôn và tinh thậm chí đã không có tư cách lại đảm đường côn luân t r ư ở n g môn đợi được lần này đi về ta thì sẽ hướng trưởng lão viện đệ trình thân thuật ta côn luân phái truyền thừa tuyệt đối không thể bị mất ở trong tay ngươi chắc t r ầ m viên trong lòng tựa hồ đã c ó đoạn quyết thời khắc này không chút do dự lộ ra chính mình gia tâm trắng trận phản bác phó phiêu vũ đã chết phong khê x a chống đỡ không nổi mặt tiền vương l u y n cũng là sinh tử một đường tràn ngập nguy cơ giờ khắc này đã là bọn họ triều dương phong làm chủ côn luân duy nhất cơ hội ngươi ầm ầm ầm nhưng vào lúc này một luồng khủng bố nguyên khí gợn sóng từ tựa hồ hoàn toàn bị áp chế xuống vương luyện trên người toàn diện bạo phát nguyên bản xanh thẳm như tẩy vạn dặm trời quang đông nhiên mây đen c u ộ n quận một luồng khủng bố bao t ắ p cấp tốc ở trong hư không bao phủ tụ hợp hình thành bao trùm phạm vi mười mấy cây số mây đen mây đen trung ương một cái cự đại luồng khí xoáy vòng xoáy giống như sắp hình thành lòng quyển t h ò ra tiếp mà xuống tiếp nối phương hướng rõ ràng là nằm ở tám đại tuyệt thế cường giả vây rết bên trong vương luyện tuyệt thế bảng trên bài hành thứ mười thiên thủ nhân đồ niếp cựu tiêu nhìn trong hư không cái kia tiếp nối thiên địa sắp hình thành c ự đại long quyển trong mắt cũng là hiện ra vẻ khiếp sợ trừ ra siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả có thể lấy tự thân lĩnh vực tiểu phạm vi thay đổi thiên địa khí tượng bên ngoài dù cho những kia tuyệt thế đệ tam trọng điên phong lăng không hư độ cấp tồn tại đều không thể lấy thân thể p h ả m thai xúc động thiên địa k ỳ biến có thể hình ảnh trước mắt màn nhưng là cùng tuyệt thế ba tầng cường giả đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực sơ thành thời k h á là tương tự ầm ầm trong hư không đột một biến hóa càng lúc càng cái k i ê u mảnh luồng khí xoáy long quyển dĩ nhiên từ thiên địa đám mây tiếp nối mà xuống hướng về vương luyện thân thể rót vào mà đi có thể tại cự li vương luyện bầu trời vẫn còn có mấy chục mét khu vực nhưng là im bặt đi liền phảng phất có một nguồn sức mạnh vô hình ngăn cản nguồn sức mạnh này đến hai người va chạm càng là xúc động lôi minh từng đạo từng đạo khủng bố chấp dật nhưng thoáng hiện hiện n ổ tung hư không đem bốn phía toàn bộ soi sáng đối mặt loại này trí cương trí cường lôi đình ý lực dù cho phía dưới những tia tuyệt thế cường giả bọn họ từng cái từng cái cũng là bỗng nhiên biến sắc chuyện này vương luyện đang trùng kích siêu phàm nhập Cứ việc hắn hôn nguyên thánh thể đã tiểu thành, có thể hôn nguyên thánh thể không tới đại thành, liền tầng thứ hai đỉnh cao cũng không tính, chớ nói chi là tầng thứ ba khí mãn cản khôn lang không hư độ cảnh giới rồi. Hắn nguyên nguyên liền tầng cũng nói tầng mãn cản lăng giới tiểu tới đã đại độ rồi. là có cao ba dựa vào cái gì trùng kích siêu phàm nhập thành cảnh giới hoặc bác hành nhưng thoáng biến sắc tiên phong kim tàng ứng tử tiêu các loại từng cái từng cái sắc mặt cũng là giống như chết rồi cha mẹ giống nhau khó coi đặc biệt là vạn thiên minh hoàn g thành những n à y tinh thông ngự kiếm thuật ngự kiếm môn tuyệt thế cường giả từng cái từng cái mỗi lần ngự kiếm ám sát lúc quả thực kinh hồn bạc vĩa chỉ lo chính mình một cái sơ sẩy dẫn rơi xuống liền nổ vàng tại đỉnh đầu bọn họ mấy chục mét hơn trăm thước lôi đỉnh do đó đối mặt thiên lôi o à n h kích vận mệnh ban đầu ta từng tận mắt nhìn qua nam thánh tôn đại nhân vấn đỉnh siêu phàm nhập thanh cảnh giới lúc đó hắn cá nhân lĩnh vực ngưng luyện thời khắc tự thân trưởng khống thiên nhân hợp nhất lực lượng cùng trong thiên địa mênh mông vô cương nguyên khí này hải sản sinh ma sát va chạm tiến tới gợi ra gió nổi mây vẩn khí trời thay đổi này m á h liệt bao phủ mấy mười km phà vi trước mắt vương luyện trên người xúc động động tinh tuy rằng rất lớn có thể quy mô so với nam thánh tôn đại nhân vấn đỉnh siêu phàm nhập thanh cảnh lúc kém ấy lần vượt quá duy nhất bất đồng chính là hắn gây ra nguyên khí va chạm cực kỳ kịch liệt lúc trước nam thánh tôn đại nhân vấn đỉnh siêu phàm nhập thánh cánh lúc tối đa chính là mây đen d à y đặc gió nổi mây vần thôi cũng không có như vương luyện đại hiệp như vậy càng là nguyên khí tụ hợp k í c h phát lôi đỉnh thân quyền đạo phương hướng một vị tuyệt thế cường giả nhìn trong hư không thiên tượng biến đổi lớn một bộ văn hoa vẽ không hiểu tuy rằng không biết trên người hắn phát sinh gì đó thế nhưng có thể dự kiến sự tình một cái kỳ tích sắp tại trước mặt chúng ta sinh ra vạch v u a hận hoắc bắc hành ứng tử tiêu các loại có phiền thức thiên hạ minh có người theo mở miệng nói trong giọng nói khá là thổ thức siêu phàm nhập thánh không này không phải siêu phàm nhập thánh tại chỗ sở hữu người trong thậm chí ngay cả tuyệt thế bảng trên bài hành thứ mười thiên thủ nhân đồ nếp cựu tiêu đều chưa từng nhìn ra giờ khắc này vương luyện trên người kết quả gợi ra loại nào tụ biến đổi chỉ có bạch vô hận bạch vô hận trong đầu hồi tưởng chính mình những năm gần đây tại bạch thanh kiếm phái lật xem qua rất nhiều địa tịch trong đầu nhất t h ờ i hiện ra một cái cực kỳ kinh người suy đoán có thể gợi ra thiên địa dị tượng người cũng không chỉ có từ tuyệt thế tầng thứ ba đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh ngưng luyện lĩnh vực đơn giản như vậy còn bao gồm võ đạo đại cảnh giới thứ ba thế bạch vô hận con mắt nơi sâu xa lõe qua nhất đạo lạnh leo thế kiếm thế, siêu phàm nhưng ậ p thánh cảnh c ờ kiếm ả ngưng luyện thế nó là cá nhân khí chẳng cùng thiên địa khí từ trường hoàn mỹ rung hợp hai người xinh xinh bị ngưng tụ thành một hệ thống nhất bởi vì cá nhân khí chẳng cường độ có hạn có thể rung hợp thiên địa khí từ trường quy mô ở trên không cách nào cùng siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực sánh vai có thiên ể t ạ cường độ ở t r n hạ ngày nay trừ ra hầm môn môn chủ ly ngự phong lĩnh nộ kiếm thế bên ngoài còn chưa có bất luận một hai lĩnh nộ thế vườn nào dù cho được gọi là thiên hạ đệ nhất nhân nam thánh tôn đều bất quá thiên nhân hợp nhất viên mãn cách quyền đạo đại thế sắp tới đều thua kém nửa bậc nguyên nhân chính là như thế hồng môn môn chủ ly ngự phong dù cho chỉ là v ã n sinh hậu tiến vẫn bị người cho rằng hắn có tư cách thay thế nam thánh tôn thành vì tân thiên hạ đệ nhất nhân siêu phàm nhập thánh cảnh tồn tại lĩnh lộ võ giả s u thế đều bất quá một người tuyệt thế cường giả càng chưa từng nghe nói bất luận một hai bước vào võ giả s u thế cấp độ trước mắt cái này vương luyện lại có thể bạch vô hận trong mắt hiện ra sâu sắc đố kỵ liên tưởng đến chính mình vì thu được lực lượng những năm gần đây trả giá cao và hành động trong lòng hắn sát cơ dĩ nhiên sôi trào đến cực hạn mắt thấy mọi người tựa hộ bị vương luyện giờ khắp này gợi ra động tính thanh thế nhất bạch vô hận lúc này một tiếng giống to. chư vị vương luyện minh chủ lần này căn bản là nhập ma trướng bởi vì tại chúng ta tám người chèn ép xuống t h ậ m chí mơ hồ tẩu hỏa nhập ma hắn sinh sinh đem trong cơ thể sinh mệnh tiềm năng sớm kích phát mạnh mẽ trùng kích siêu phàm nhập t h á n h cảnh giới cần biết hắn hiện tại mới tuyệt thế tầng thứ hai hôn nguyên thánh thể đều còn chưa đại thành muốn vượt qua một cảnh giới trùng kích siêu phàm nhập t h á n h cảnh yêu cầu nghiền ép đi ra sinh mệnh tiềm năng nhiều có thể tưởng tượng được khi hắn bước vào siêu phàm nhập thánh một khắc đó chính là tính mạng hắn tiềm năng tiêu hao hết mệnh rơi xuống thời gian kính xin chư vị không muốn lại lưu thủ trong n vương lúc u n n m i nhất g n cản thời ngự h thánh kiếm môn cao thủ tuyệt thế trực tiếp chuyển ra tư tướng vô hình kiếm trận mà tàng kiếm sơn trang ứng từ tiêu tiền phong kim tàng các loại kiếm thuật bên trong càng đã ẩn chứa sắc cơ vô số hàng đầu kiếm thuật dồn dập lấy ra kiếm khí bén nhọn tùy ý gào thét tung hành tư phương tầm thường khí hành chu thiên cường giả liền tới gần bọn họ bốn phía trăm mét đều không thể làm được b ạ c h vô hận hoắc bắc hành ứng tử tiêu hôm nay vương luyện nếu có nửa phần sơ xuất ta côn luân phái tuyệt đối sẽ không giảng hòa thấy cảnh này tôn vạn tinh phát sinh v ẫ n nộ gầm rú công hướng vạn giật phong kiếm thuật đã càng ngày càng cùng bạo chiêu nào lấy phải rét có thể vạn giật phong một lòng bất hòa tôn vạn tinh chính diện giáo thủ chỉ là mặt bên đem hắn quân ấy d hắn cũng là không làm gì được vạn giật phong nửa phần h côn luân người tôn vạn tinh liền côn luân chức trưởng môn đều không ngồi được đi tới còn muốn đại biểu côn luân chắc trầm nguyên cười lạnh một tiếng bên cạnh bị thương nặng đồng thời tham gia chiến cuộc ứng kinh lôi cố nén thương thế trên người cười lạnh nói không sai tôn vạn tinh thân là côn luân trưởng môn nhưng là không làm làm ra loại kia cái gọi là cống hiến chế độ hội đức rời côn luân phái truyền thừa không nói trước mắt thân là vạn kiếm minh thành viên càng là thảo phạt cái khác ba phái thân là vạn kiếm minh bên trong một thành viên ta tàng kiếm sơn trang đều không thể n g o n h mặt làm n ữ rồi vì giữ gìn chúng ta, vạn kiếm minh ổn định, ta xem tôn trưởng môn sau đó vẫn là thoái vị n h ư ợ n hiển giao ra côn luân thần kiếm sắp tới đem chức trưởng môn tặng cho chắc trầm huyền chắc phong chủ mới là người tàng kiếm sơn trang dám n ú n g tay ta côn luân trong phái bộ sự t ì n h tôn vạn tinh hai mắt trận lên giận giữ nhìn gì đó côn luân trong phái bộ sự t ì n h côn luân phái tàng kiếm sơn trang ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái đại mạc kiếm phái huyết mang kiếm phái các loại mười sáu kiếm tông đã kết thành đồng minh trở thành một toàn thể trước mắt các ngươi côn luân trong phái bộ biến hóa ảnh hưởng đến chúng ta vạn kiếm minh ổn định tính thân là vạn kiếm minh một thành viên chúng ta tàng kiếm s tôn vạn tinh đang muốn mở miệng q u á t mắng có thể nhưng vào lúc này trong tay hắn côn luân thần kiếm đẫu nhiên chấn động phát sinh lành lót kiếm g i e o không không chỉ côn luân thần kiếm phạm vi mười mấy cây số hết thẻ cầm kiếm người cùng cảm giác được trong tay mình bảo kiếm hơi h ơ i một trận cùng kêu lên n g â m khẽ tỏa ra u n g t ù n kiếm ý nhắm thẳng vào bầu trời tựa hồ đang hướng về trong hư không một cái hướng k h á c q u ỷ l ệ làm lễ vạn kiếm triều tông cùng lúc đó thiên lôi nổ vang tại cái kia nổ vang thiên lôi trung ương một luồng thường người không thể ngôn ngữ huy áp đẫu nợ tựa hồ hình thành nhất đạo tung hoành mấy trăm mét tự kiếm hư ảnh đón phạm vi mười mấy cây số vạn kiếm cùng v ă n g lên tỏa ra vô tận trói lọi uy áp thiên hạ kiếm thế thành chương hai trăm năm mươi bốn kiếm thế nguyên lý từ lúc vương luyện đem tư duy ra tốc tăng lên tới gấp m ộ ư ơ i lần sau đó cũng đã hiểu được theo hắn luyện thành hư nhược thiên thể thiên nhân hợp nhất đại thành kiếm thế cảnh giới đối với hắn mà nói đã chỉ còn tới cửa một cước lúc trước tại nam thiên quốc địa hạ thành một năm hắn phần lớn thời gian tuy rằng đều dùng tại tu hành huyền thiên dưỡng khí quyết cùng hôn nguyên thánh thể trong quá trình có thể kiếm thế tôi luyện đồng dạng không có thả lỏng mà vừa nay phó phiêu vũ bỏ mình hắn đại bi nôi đau lớn tâm sinh hủy diệt chi niệ tinh thần kích phát sinh mệnh từ trường rối loạn đại thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới sẽ cùng bạch vô hận sản sinh kịch liệt va chạm r ố t cục đánh vỡ kiếm thế cảnh giới một cánh cửa cuối cùng h ạ m do đó gợi ra sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường dung hợp rèn luyện xuất kiếm thế và ảnh trong hư không đạo kia kiếm ảnh ngưng luyện m à thành tỏa ra vô cùng mỹ áp theo đạo hư ảnh này r ố t cục ngưng luyện m à thành vây công vương luyện tám đại tuyệt thế cường già đồng thời thay đổi sắc mặt đột phá rồi hắn đột phá đến siêu phàm nhập thành cảnh rồi lĩnh vực ta rơi vào hắn lĩnh vực trong đó song song chúng ta căn bản không ngăn được này cố thuộc về siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực lực lượng tám to lớn cao thủ tuyệt thế bên trong mấy cái tâm tính độ trên lệnh người không nhịn được tuyệt vọng hô to lên so với thiên nhân hợp nhất cảnh giới một kiếm đâm ra xúc động phong vân đi theo kiếm thế đối với thiên địa từ trường cùng sinh mệnh từ trường vận dụng là kéo lên ở trên rồi một cái hoàn toàn mới đỉnh cao nếu như nói lĩnh vực vẫn chỉ là tại thiên địa nguyên lực phương diện ở trên đối tu hành người tạo thành áp chế như vậy cùng sinh mệnh từ trường hoàn toàn dung hợp kiếm thế mang đến uy áp nhưng là thiên địa nguyên lực cùng tính khí thần song trọng uy áp theo vương luyện kiếm thế một thành nhằm vào vương luyện vây rít tám to lớn cao thủ tuyệt thế đồng thời do đ ấ y lòng hiện ra một loại phát ra từ sâu trong linh hồn hồi hộp đây là cao tầng phẩm cấp sinh mệnh từ trường đối với tầng thấp sinh mệnh từ trường nhiễu loạn thậm chí còn phá hoại tại loại này quay rầy sau dù cho là trường khống nhập vi đối với tự thân khí huyết chân khí bên trong lý giải đến mức tận cùng tuyệt thế cứng giả vẫn cứ cảm giác được chân khí r ố i loạn khó thở tim đập nhanh hơn huyết dịch ngưng trệ tinh thần hoảng hốt đợi một chút rất nhiều ảnh hưởng bị những n à y ảnh hưởng, hết thể nhằm vào vương luyện tuyệt thế cứng giả tu vi bị sinh sinh áp chế một nửa đây là một cái so côn luân thần kiếm bên trong ngụy kiếm thế sắp tới áp chế vẫn còn đáng sợ hơn con、số. tuyệt thế hai tầng cơn giả tối đa chỉ có thể phát huy ra tuyệt thế một tầng đỉnh cao tu vi mà tuyệt thế một tầng đặc biệt là những k i a mới vào tuyệt thế không lâu võ giả càng là biểu hiện liền tinh thần bảng mười vị trí đầu cao thủ đều có chỗ không bằng chờ đã này không phải siêu phàm nhập t h á n h lĩnh vực kiếm thế kiếm thế đây là kiếm thế tám to lớn cao thủ tuyệt thế bên trong không thiếu một ít từng trải qua người h ạ n g người một ít năm đó từng tận mắt nhìn qua hồng môn môn chủ xuất thủ hoặc là giao phóng qua côn luân thần kiếm tuyệt thế cường giả cẩn thận nhìn chằm chằm trong hư không đạo kia mang đến cực to u y áp cự kiếm hư ảnh nhìn chốc lát không nhịn được rít gào thất thanh kiếm thế. đây mới thực là kiếm thế đáng chết kiếm thế ở giữa hầu như giống như là đẳng cấp cao sinh mệnh cá thể đối với cấp bậc thấp sinh mệnh khí tràng áp chế không không chỉ sinh mệnh cấp độ áp chế liền ngay cả chúng ta đối với nguyên khí trường khống đều chịu đến rất lớn q u á i dày tầm thường thiên nhân hợp nhất cảnh giới tại này cố kiếm thế trước mặt căn bản không phát huy ra bất kỳ tác dụng gì chỉ là kiếm thế mà không phải đột phá đến siêu phàm nhập thành cảnh giới chúng ta không hẳn không có sức đánh một trận ngự kiếm môn vạn thiên minh hét lớn một tiếng phân chấn tinh thần mạnh mẽ đem chân khí trong cơ thể ngưng luyện mà ra toàn lực kích phát trong tay trí tôn bạo kiếm bạo phát ra mà ra mang theo c u ộ n c u ộ n thanh uy ầm ầm đánh xuống thiên kiếm nhưng mà tựu tại hắn lấy ra thiên kiếm sát chiêu trước mắt vương luyện ánh mắt đ ỗ n g nhiên rơi xuống vạn thiên minh trên người trong hư không đạo kêu cự đại kiếm đạo hư ảnh cũng là phảng phất hơi chấn động một cái khóa chặt tại vạn thiên minh trên người tại hắn bị này cố kiếm thế lực lượng khóa lại trước mắt một loại trước nay chưa từng có khiếp đảm cùng tinh thần huy áp hung h á n bao phủ dù cho vạn thiên minh chính là đường đường tuyệt thế cường giả vẫn là ở trong trước mắt cảm giác hô hấp ngưng trệ chân khí tan g ã hắn tư duy thần trí càng là tại bị vương luyện kiếm thế áp chê ở giữa hầu như chấm dứt vận chuyển. Ác cái cảm giác này ở giữa hầu như thì tương đương với người xưa kể lại q u ỷ ép giường giống nhau ác n g ộ n g hắn vạn thiên minh rõ ràng thấy rõ vương luyện nghe thấy bốn phía tất cả tiếng vang nhưng thân thể cùng tư duy nhưng mà phán p h á t sinh sinh tách rời giống như vậy không cách nào sinh ra bất kỳ cái gì cảm ứng cho tới hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn hắn bạo phát ra mà ra trí tôn bảo kiếm bị vương luyện dễ như ăn cháo chém xuống rồi sau đó nhất đạo kiếm quăng trói mắt tràn ngập trước mắt chết rồi cái k h ê m một luồng ánh kiếm tràn ngập trước mắt vạn thiên minh ánh mắt trở nên một mảnh tuyệt vọng h ắ n nghĩ muốn núp ních hắn nghĩ muốn né tránh có thể bất luận hắn nghĩ trăm phương ngàn kế mưu toan k h ô n g chế thân thể của chính mình tránh né vương luyện chiêu kiếm này nhưng không cách nào n h ư ợ n g tự mình di động dù cho một đầu ngón tay tại loại này ác n g ộ n g giống như từng trải sau hắn phát sinh thảm thiết kêu thảm thiết không hề có một tiếng động kêu trên nhưng mà chỉ có thể hồn công vô í c h nhìn đầu của chính mình bay lên cao cao mau tươi tự thương hại trong miệng bắn tung toẽ mà ra kiếm thế kiếm thế đây chính là kiếm thế có thể chống đỡ thậm chí sẽ rách siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả lĩnh vực kiếm thế không đối mặt kiếm thế người vĩnh viễn không biết chân chính kiếm thế đáng sợ đặc biệt là những tia đối kiếm thế không biết gì cả người đối mặt kiếm thế áp chế càng khó hình thành chút nào hữu hiệu phản kháng thật giống như vạn thiên minh hắn cái k i a ác mộng giống như từng trải từng giọt nhỏ từng giây từng phút rõ ràng hiện ra ở trước mặt hắn trên người mình vô lực cùng tuyệt vọng hắn có thể cảm thụ do rõ ràng ràng nhưng ở ngoài người nhìn tới vạn thiên minh nhân kiếm hợp nhất tâm thần ngự kiếm lấy ngày kiếm phát quyết hướng về vương luyện chém xuống lại bị vương luyện dựa vào hôn nguyên thánh thể xuất kiếm tốc độ đi sau mà đến trước lấy ứng long thần kiếm lực lượng đem thiên kiếm chính diện đánh tan rồi sau đó vạn thiên minh phản p phất bị bất thình lình một đòn làm kinh sợ giống như vậy hay hoặc bảo trong là bởi vì tại kiếm vì trí tôn đây ó có chút cho chỗ, chút sức chốc nhiều tinh khí, đánh hầu như ra tại chỗ, không có một chút nào sức phản kháng giống như bị hắn tiếp xuống nhanh như tới một tan tại một tiếp giật một kiếm một xuống xuống quá luyện sau đầu. giống vương ngỡ nào giữa kiếm kiếm kiếm đeo bị bị đ ra ở chính là làm chuyện toàn bộ quá trình vạn thiên minh vô lực vạn thiên minh không tam lòng vạn thiên minh tuyệt vọng không chân chính đ ố i kiếm thế áp chế không ai có thể cảm động lây Thiên bắt phát sinh thống thốt hoắc hành sinh khổ kinh kiếm kêu, lên nữ môn ngạc tồn thất một vị tuyệt thế dù cho ngự kiếm môn nội t ì n h tâm hậu tuyệt thế cường giả số lượng có thể nói bốn tông này tội vẫn cứ cảm giác đau lòng không thôi tương đối tại những người khác không do kiếm thế đáng sợ bạch vô hận tại vương luyện ngưng luyện kiếm thế trước mắt đã là bước ra trật lui truyền thừa từ kiếm tiên phi nguyện bạch thanh kiếm phái trong điện tịch có đ ố i kiếm thế nhất cảnh tưởng tận miêu tả nguyên nhân chính là như thế hắn vô cùng hiểu không hiểu kiếm thế người đối mặt kiếm thế đều sẽ có ra sao kết cục mắt thấy sự tình không thể làm vây giết vương luyện đã thành hy vọng xa vời bạch vô hận không chút do dự rút người ra thoát ly vòng chiến bạch trừng Hoác hành, bác ứng tử tiêu hai người đại nào nhất lờ m ở thiền phong cẩn thận vào lúc này kim tàng đ ố n g nhiên một tiếng giống to cách không một đòn mạnh mẽ rơi xuống tiền phong trên người s i n h s i n h đem tiền phong đánh bay mà gần như cùng lúc đó vương luyện kiếm quan g mang theo làm người nghẹn thở khí tức tử vong bay lượn mà tới trong chớp mắt từ tiền phong vị trí bay lượn mà qua dù cho kim tàng trước tiên xuất thủ cứu tính mạng của hắn có thể bay lượn mà qua kiếm quan g vẫn đem hắn một tay lăng không chặt đứt, ân máu đỏ tươi vải đời trời thiền phong trưởng lão vương luyện ngươi k h i n người quá đáng ứng tử tiêu gầm lên giận dữ liền muốn xung phong về phía trước có thể không chờ hắn tới kịp đối với vương luyện bạo phát thế tiến công vương luyện mũi kiếm hung hắn xoay một cái ánh mắt gắt gao rơi xuống ứng tử tiêu thân thể trong lúc nhất thời trên người hắn cái kia cố phô thiên cái địa khủng bố kiếm thế lấy thái sơn áp đỉnh uy lực ẩm ẩm đến dù cho kiếm thế căn bản chính là vô hình b ậ t chất có thể tại này cố kiếm thế oanh lên hắn thân thể trước mắt ứng tử tiêu vị này đường đường tảng kiếm sơn trang trang chủ trực tiếp cảm giác cả người dung bẩn mờ ớt ở. đại não nổ vang liền phảng vất có một tiếng kinh thế xấu nổ ghé vào lỗ hai hắn ẩm ẩm nổ vàng không chỉ đem hắn ý thức nổ thành đầu váng không khí bốn phía cũng là giống như tại cái kia trận sấm nổ sau bị bốc hơi lên hết sạch làm hắn hô hấp ngưng trệ kiếm thế đây chính là kiếm thế loại kia dù cho tại đồn đại bên trong nói lại khoa trường đều không có tự mình từng trải cảm thụ như vậy rõ ràng khủng bố kiếm thế ầm ầm ầm nguyên khí bạo trấn một luồng khủng bố tính va chạm tại ứng tử tiêu trước người một mét bộ p h á t ra c u ầ n c u ộ n sóng khí m ê n h mông c u ộ n c u ộ n nổ nát ra c u ố n vệ bốn phương tạm hướng tâm thần hoàn toàn bị vương luyện kiếm thế kinh sợ ứng tử tiêu vừa mới mới vừa bị nảy cô rung động lực lượng t ứ c tỉnh thân hình đã không thể ngăn chặn bay ngược ra ngoài nhất đạo tán loạn kiếm khi trực tiếp từ hắn bả vai xuyên thủng mà qua đem hắn toàn bộ bả vai bắn thủng m á u tươi nhất thời nhuộm đỏ trường sam ngơ ngác hoàn hồn ứng tử tiêu trong mắt đ ô n g nhiên hiện ra không ngừng được sợ hãi kiếm thế áp chế cũng không phải là ngưng trệ thời không ở một trình độ nào đó nó cái k i a chen lẫn t ầ n g thứ càng cao hơn sinh mệnh từ trường đối với t ầ n g thấp sinh mệnh từ trường tạo thành q u á i dây do đó khiến cho rơi vào một loại ác mộng giống như hoàn cảnh trong hoàn cảnh này hắn tựa hồ có năng lực nghe tựa hồ có năng lực xem rồi lại khó có thể nhúc nhích nửa phần bởi vậy vừa nay cái tia trận khí bạo theo giờ khắp này từ kiếm thế và táo thoát ra sắp tới hắn rõ ràng rõ ràng kết quả là nguyên nhân gì tại hắn bị vương luyện cái kia cố khủng bố kiếm thế nhiếp trong lúc vương luyện phải rét tính một kiếm đã lấy khó mà tin nổi nhanh trong trực tiếp chạm đến trước mặt hắn nếu như không phải thế ngàn cân treo sợi tóc hoác b ắ t hành nghiêm tốn hai người đồng thời xuất thủ lấy ngự kiếm chặn đánh chi pháp ngăn lại vương luyện cái kia một kiếm e sợ vừa này hắn đã vừa nghĩ đến đây lại về vị vừa n ã y loại kia lệnh cả người ý thức tăng g ã ở giữa hầu như không khống chế được thân thể mình chỉ có thể trơ mắt nhìn tử vong đến một màn một loại trước nay chưa từng có hàn ý cùng sợ hãi từ ứng tử tiêu đáy lòng bay lên đem trong lòng hắn hết thể đấu trí hết thể đánh nát lùi lùi mau l ù i lại ứng tử tiêu giống to không còn nửa phần dám cùng vương luyện đối kháng tâm tư vừa hống trong lúc tự mình lấy tốc độ nhanh nhất hướng về phía sau trận lui hút ra vòng chiến dáng dấp kia rõ ràng đã bị vương luyện kiếm thế nhiếp diệt dũ khí đi nhìn thấy bạch vô hận t ố i lui ứng tử tiêu đấu trí hoàn toàn không có ngự kiếm môn làm sao dám lấy một môn lực lượng đối kháng giờ khắc này cường đại đến làm người sợ hại vương、luyện. Ở g i ữ chương u n h tại hai trăm năm mươi lăm chương hai trăm năm mươi lăm kết thúc ta cho các ngươi một tháng thời gian đem lúc trước xuất thủ cướp đoạt qua sư phụ ta trên người những cái kia trí tôn bảo khí người giao ra mang đến ta côn luân phái linh tội nếu không các ngươi sẽ vì các ngươi sở tác sở vi trả giá đắt vương luận nhìn lấy thối lui ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái tảng kiếm sơn trang một đoàn người chậm rãi đem ứng long kiếm thu về vỏ kiếm khí hành chu thiên võ giả h ắ ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái tàng kiếm u â n trang đã dẫm lên danh giới cuối cùng của hắn phó phong chủ trên người xuất hiện loại sự tình này chúng ta bạch thanh kiếm phái cũng rất khó chịu vương luyện các hạ còn mời bất đau bùn đi chúng ta đi bạch vô hận đối vương luyện chắc tay không đợi vương luyện đáp lời mang theo bạch thanh kiếm phái cao thủ nhanh chóng nhanh rời đi về phần tổn thất không ít nhân thủ tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn nhân mã càng là lời nói cũng không còn lại một thanh trực tiếp quay người rời đi vừa rồi một trận chiến đã xuất hiện t ử thương kiếm phái liên minh từ đó triệt để quyết liệt vạn kiếm minh cũng theo những người này rời đi tan thành mây khói nhưng vạn kiếm minh như là đã tạo thành không có vương luyện cái này mình chủ cho phép hội tùy tiện giải tàn a vương luyện theo n g ữ kiếm môn tàng kiếm s ơ n trang bạch thanh kiếm phái bọn người rời đi tôn vạn tinh thân hình nói lên đã xuất hiện tại vương luyện bên cạnh thân có chút át ngăn không được trên mặt rung động ngươi thật sự lĩnh nộ kiếm thế rồi bình thường siêu phàm nhập thánh cảnh giới cường giả đều khó mà lĩnh nộ ki vương luyện nhẹ gật đầu chính muốn nói gì đột nhiên thân hình l ó i lên một cái vượt qua ở giữa trực tiếp rơi xuống chắc trầm viên trước người chắc phong chủ ngươi muốn đi nơi nào chắc trầm viên bị vương luyện ngăn lại rời đi thân hình sắc mặt hơi đổi một chút một hồi lâu mới miễn c ư ơ n g cô n ặ n ra vẻ t ư ơ i cười vương luyện ta chỉ là muốn nhìn nhìn chúng ta côn luân phái đệ tử tại vừa rồi một trận chiến phải chăng có tổn thương gì cũng không có muốn đi trước những địa phương nào khác chuyện vừa rồi ngươi không nên cho ra cái giải thích cái này chắc chẩn viên tận mắt nhìn thấy vương luyện chém giết bình đẳng vương vạn tiên minh hung hãn hã tự phụ bản thân mặc dù tu vi không yếu nhưng so với bình đẳng vương vạn thiên minh đến cũng bất quá tám lạng nửa cân vương luyện có chém giết hai người này thực lực nhưng muốn giết hắn hắn tuyệt đối khó mà ngăn cản làm ộ t vị giã tâm bừng bừng hàng người chắc trầm u y ê n cũng là quyết định thật nhanh vội và nói g n vừa rồi ta cũng chỉ là lo lắng ta côn luân phái gây thù hẳn quá nhiều dự định vì ta côn luân lưu một đường lui thôi bất quá vương luyện minh chủ dưới mắt l í n h ngộ kiếm thế đồng thời lấy lực lượng một người tại bao quát bạch vô hận ở bên trong bát đại cao thủ tuyệt thế vây công hạ tướng hắn nhất nhất đánh bại lại chạm giết một người có được sức chiến đấu cỡ này chỉ sợ phóng nhãn tuyệt thế trên bảng có thể ép ngươi một bậm người vương luyện nhìn thật sâu chắc trầm yên một chút lại là cũng không trực tiếp hạ sát thủ tốt đã ngơi hữu tâm hối cải để làm người mới lấy công chủ tội như vậy dưới mắt ta giao cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất đem vân đế quốc triều đỉnh hữu tướng bắt tới ta hoài nghi vân đế quốc triều đ ỉ n h h ư u t ư ơ n g chính là minh điện ngũ phương thiên đế một trong s í c đế bọn hắn tìm tới mục đích của ngươi chính là khu chụp hồng môn môn chủ ly ngự phong để tránh kế hoạch của hắn dẫn phát biến số sự tình làm xong ngươi hôm nay phạm vào sai lầm thậm chí cả lúc trước ngươi đối với ta âm thầm ra tay sự tình ta đều có thể xóa bỏ nếu là sự tình làm hư trước quán nợ c ũ một đạo thanh toán đến lúc đó kết quả của ngươi chỉ có một cái chết chết chữ vừa ra chắc chấm viên trong lòng lập tức run lên hắn nghe được vương l u y n cũng không phải đang nói đùa phó phiêu vũ chết đối với hắn kích thích hiện nhiên khá lớn khiến cho tâm hắn thái phát sinh biến hóa ngoài ra, đồng dạng bởi vì phó phiêu vũ bỏ mình đã mất đi vị lao giả này đối với hắn thêm tại đạo đức nói đi bên trên trói buộc hắn giờ phút này tựa hồ phá vỡ trên người một loại nào đó gông xiềng làm việc dần dần bắt đầu trở nên không kiêng nghệ gì cả vương luyện minh chủ yên tâm ta lúc trước sở tác sở vi cũng là vì tìm kiếm ta chắc ra phát triển mà thôi dưới mắt đi theo vương luyện minh chủ cùng tôn trường môn ta chắc ra hiển nhiên sẽ có càng rộng lớn hơn t i ề n cảnh dạng này sai lầm ta tuyệt đối sẽ không phạm lần thứ hai chắc trầm viên vội và nói ngươi có thể phạm lần thứ hai bất quá tại ngươi phạm lần thứ hai sai lầm trước hy v ọ n ngươi hoặc giả ngươi chỗ dự có thể có trở ngại dừng ta thanh lý môn hộ năng lực tại hạ không dám tôn b ạ n tinh nhìn thấy vương luyện như thế xử trí chắc trầm biên phản bội sự kiện cũng là khẽ gật đầu chắc trầm biên thân là cường giả tuyệt thế chính là côn luân phái trọng yếu nhất chiến l ự c mà lại chắc g i a đồng dạng còn có hai vị cường giả tuyệt thế tại hắn bản thân thế lực cũng khá không tệ nếu như cứ như vậy đem chắc trầm biên c h é m giết côn luân phái thế lực chắc chắn chắc g i a cùng lấy chắc g i a cầm đầu gia tộc thế lực toàn bộ đ ắ tội nếu có thể đem chắc trầm biên biến thành của mình toàn bộ côn luân bên trong cao tầng lực lượng chắc chắn sẽ trèo cái trước giai đoạn mới phong sư thúc nén bi thương vương luyện xử trí song chắc trầm b ê n công việc im lặng về tới phong khê xa bên người sư phó sẽ không chết vô ích bất kỳ cái gì tham dự vào chuyện này người đều đem trả giá đắt tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn bạch thanh kiếm phái như thế h ắ cám long môn đồng dạng như thế nhất là h ắ cám long môn cuối cùng sẽ có một ngày ta sẽ tìm được bọn hắn tổng bộ chỗ đem cái này một nhóm nhân gian giới ưu ác tính nổ tận gốc một bên tôn vạn tinh nhìn vương luyện một chút có chút do dự trên giang hồ hận h á cám long môn tận xương người nhiều vô số kể lớn bao nhiêu hình tông môn đều có đệ tử g i i chết giả ở h á cám long môn ám sát giới như Bạch t h a n hai m Phái, tại h chí m Nam cả đ hát Hiền h cám long môn đứng sau lưng thế nhưng là tứ đại siêu phảm nhập thánh cảnh cường dạ một trong huyết phật phạm thiên không thấy được hát cám long môn diện sát thái g u y ê n nhất một vị thân truyền đệ tử cho đến nay cũng còn sống rất tốt sao dù là thái huyền nhất tốn hao mấy năm thời gian ngày đêm không thôi truy sát huyết phật phạm tiên h nhưng thủy trung chưa từng làm sao phạm tiên h cùng hắc cám long môn nửa phần có siêu phàm nhập thánh cảnh tu vi vạn khí quy tông thái huyền nhất còn như vậy vương luyện như thế nào đối phó được hắc cám long môn chỉ là dưới mắt những lời này hắn tự nhiên sẽ không nói ra chúng ta về côn luân đi phiêu vũ thở nhỏ bị người nhét vào bách điệu phong giới đỉnh không biết phụ mẫu là người phương nào hắn sinh tại côn luân lớn ở côn luân, luân phái sẽ cùng tại là nhà hắn đợi này của hắn vì côn luân phái truyền thừa phát triển tương lai tận tâm tận lực cúc cung tận tụy dưới mắt trên đường đi không ít người nhìn lấy côn luân bên trong trong tay người những cái tia trí tôn bảo khí có chút đỏ mắt chỉ là liên tưởng đến vương luyện vừa rồi tại bao quát tuyệt thế bảng thứ chín người thường khung kiếm bạch vô hận cùng bắt đại cao thủ tuyệt thế vây công tiếp theo nâng đem mọi người đánh tan một màn bọn hắn cuối cùng đem trong lòng mình dục dịch tiểu tâm tư đẻ ép xuống hai mươi mấy kiện trí tôn bảo khí hắn gia trị lại là không thể đo lường nhưng trước mắt vương luyện cường đại đến đơn giản không thể dùng lẽ thường để hình dung bằng vào vừa rồi trận chiến kia chiến tích mặc dù so với tuyệt thế trên bảng xếp hạng trước sáu những cái kia tuyệt thế đệ tam trọng cường giả đến cũng chắc chắn mạnh hơn toàn bộ tuyệt thế trên bảng ngoại trừ đứng hàng thứ nhất minh vương bạch đế cùng xếp tại thứ hai võ thánh dịch cản k h ô n bên ngoài lại không có bất kỳ người nào có thể xưng địch thủ của hắn dù là thứ ba dược vương lục tôn cũng không ngoại lệ bởi vậy đám người tuy là vô cùng trông mặt thèm đồng thời biết vương luyện trên người bảo vật không ít lại chỉ có thể đẻ xuống trong lòng tham lam trơ mắt nhìn côn luân phái đám người rời đi nghĩ không ra, Côn thân p h quyền đạo bên trong thuộc về nam đạo phái cường giả tuyệt thế tư không tử minh nhìn lấy côn luân phái một đoàn người rời đi thất ảnh trầm giọng nói ra nhất i phó môn chủ theo ý kiến của ngươi vương luyện thời khắc này tu vi so với quý môn môn chủ cũng chính là chúng ta hôn nguyên hội hội trưởng dịch cản k h ô n đại nhân thực lực đến như thế nào hôn nguyên hội phương hướng một vị cường giả tuyệt thế đối thiên thủ nhân độ nhất c ử u tiêu chắp tay dò hỏi so với môn chủ nhất c ử u tiêu đưa mắt nhìn vương luyện mấy loại côn luân bên trong người rời đi trong lòng thực sự khó trả lời vấn đề này bất quá mặt ngoài hắn tự nhiên không thể yếu đi bọn hắn thần vũ môn khí thế lập tức cười ngạo nghễ vương luyện tu vi mặc dù là không tệ cũng đừng quên chúng ta thần vũ môn môn chủ đánh bại chu gia đường ra bắt đầu môn những cái kia tuyệt thế lúc là tại chín năm trước chín năm trước hắn đã cường đại đến lấy một đem chín đại tuyệt thế toàn bộ đánh tan trong đó càng bao quát ba vị tuyệt thế đệ nhị trọng cường giả dưới mắt lúc qua chín năm tu vi của hắn chân chính đến trình độ nào ai cũng không biết dù là ta cái này thần vũ môn phó môn chủ đều không rõ ràng ta duy nhất có thể nói cho các người biết chính là nếu như minh vương bạch đế trên tay không có món kia đặc thù gì bảo ta hôn nguyên hội hội trưởng đã không sợ hắn bạch đế nửa phần nghe được nhớp cựu tiêu hôn nguyên hội mọi người nhất thời nhẹ gật đầu liên tưởng đến v õ thánh dịch càn khôn cường đại vương luyện vừa rồi đột phá kiếm thế mang tới áp lực cũng là thoáng thấp xuống một số thiên hạ minh có người nhìn thấy nhớp c ự tiêu như vậy ngôn ngữ cười khẽ một tiếng. dịch càn khôn cường đại không thể nghi ngờ có lẽ vương luyện giờ phút này thật cùng hắn sinh tử tương bắc hội kém nửa bậc nhưng chư vị đ ừ n g quên vương luyện cho đến ngày nay còn không đến hai mươi hai tuổi hai mươi hai tuổi đã nổi danh liệt tuyệt thế bảng ba vị trí đầu năng lực khi hắn trưởng thành đến dịch càn khôn võ thánh như vậy niên kỷ về sau thực lực của hắn đem đạt tới hạng gì cấp độ tuyệt thế tam trọng khí mãn càn khôn lăng không hư độ cũng hoặc giả siêu p h à m n h ậ p thánh như hồng môn môn chủ ly ngự phong vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất chương hai trăm năm mươi sáu chương hai trăm năm mươi sáu nội tình quân luân theo vương luyện đánh bại bắt đại cường giả tuyệt thế mang theo vô địch chi thế tái nhập trên tông môn hạ vốn nên vui mừng hớn hở nhưng nhưng bởi vì phó phiêu vũ bỏ mình c h i á c h khiến cho tầng này vui sướng bình bạch mông lên vẻ lo lắng bất quá tầng này vẻ lo lắng kéo dài không đến nửa tháng theo tôn vạn tinh đem côn luân phái trước trưởng môn chuyển cho vương luyện bản thân cam tâm chịu làm kẻ dưới đảm nhiệm phó trước trưởng môn triệt để tiêu tán vốn là vạn kiếm minh minh chủ hắn lại có bực này chắc tuyệt chiến l ư ợ c hoàn toàn được xưng ơ tụng c h ú n g vọng sở quy một tuần thời gian cắt tiệm một phen côn luân phái một năm qua này đủ loại biến hóa theo vương luyện chân chính đi lên trước đài đảm đương trưởng môn côn luân phái tất cả trưởng lão các cao tầng lại lần nữa tại trong phòng nghị sự tể tụ một đường trong nghị sự đại sảnh vương luyện ở chủ vị tôn b ạ n tinh ngồi ở phía dưới mà chắc chấm uyên các đông minh phong khê xa ba người thì càng kém một bậc năm người này cũng là hợp thành trước mắt côn luân phái đỉnh phong vũ lực ngoại trừ năm người này bên ngoài tiếp đó thì là một loạt phong chủ nhân vật cấp bậc trưởng lão thời gian một năm những người này đều là rất có tiến bộ không ít người nhao nhao đột phá đến tinh thần chu thiên tri cảnh mà nguyên bản tại tinh thần chu thiên tri cảnh thì nhất, nhất bước vào bách mạch cầu thông đỉnh phong giai đoạn chỉ cần mở khí hải chân khí hóa dịch liền có thể vấn đ ỉ n h tuyệt thế đáng tiếc mở khí hải chân khí hóa dịch đối với vô số tinh thần chu thiên võ giả tới nói có thể xương suốt đời không cách nào vượt qua một cửa ải phóng nhan giang hồ chỉ sợ mười cái tinh thần chu thiên võ giả bên trong cũng khó có một người có thể vấn đ ỉ n h tuyệt thế dưới mắt q u â n luân phái đạn sinh tinh thần chu thiên võ giả tuy là không ít đáng tin lấy cố gắng của mình bước vào tuyệt thế chi cảnh đến nay một người đều không có tinh thần chu thiên phía dưới thì là một hệ liệt tiểu chu thiên đại chu thiên võ giả vương luyện nhất và qua gần thời gian hai năm lúc trước tông môn thi đấu những cái kia đối thủ đều không ngoại lệ đều là vượt qua khí hành chu thiên tri cảnh gánh làm côn luân t r ú n g kiên chức trách nâng lên côn luân phái thế hệ trẻ tuổi đại kỳ trong đó người nổi bật ninh thiếu dương giang hải lưu bằng người thì nhao nhao tiến thêm một bước vấn đỉnh tinh thần chu thiên bởi vì thiêu nguyên t ự nguyên nhân ninh thiếu dương đã cái sau vượt cái trước vượt qua giang hải lưu ẩn ẩn tới gần tinh thần chu thiên đ ỉ n h phong bách mạch cầu thông tri chi cảnh chiếu cái này s u xu thế xuống dưới thế hệ trẻ tuổi bên trong hắn có thể là kế vương luyện sau cái thứ hai đột phá đến tuyệt thế tri cảnh đại tân sinh Trường môn, nhìn về phía trước mắt côn luân phái đám người n ữ khí có chút nặng nề trước đây không lâu tại nam thiên quốc dưới mặt đất di tích bên ngoài chuyện phát sinh chắc hẳn chư vị cũng đã biết chúng ta côn luân phái vĩnh viễn đã mất đi một vị làm cho người đáng giá tôn kính t r ư ở n g giả vị trưởng giả này vì chúng ta côn luân phái những năm gần đây phát triển cẩn trọng tận hết sức lực nhưng cuối cùng hắn không có chết tại thế lực đối địch trên tay không có chết tại cùng ma giới sinh vật trên chiến trường lại gián tiếp bị vạn kiếm minh người một nhà làm hại chết mà sở dĩ sẽ xuất hiện loại cục diện này chỉ có một nguyên nhân nói đến đây n ữ khí của hắn có chút dừng lại chúng ta côn luân phái quá yếu, yếu. c a m thập nhị tào thanh ngụy thành hiền những trưởng lão này phong chủ nhóm nhắc nhau không khỏi có chút hai mặt nhìn nhau hiện tại côn luân phái khí hành chu thiên cường giả hơn mười người chân khí có thành tựu đệ tử gần ngàn người ngoài ra còn có nội khí giai đệ tử hơn hai ngàn người bậc này quy mô khổng lồ dù là so với có đại phái đệ nhất thiên hạ danh sưng nam đạo phái đến cũng không chút thuốc kém nếu là thật sự muốn khai chiến cũng chỉ có nam đạo phái minh điện hạ cám long môn có thể hơi ép bọn hắn một đầu có thể nói toàn bộ côn luân phái đã thuộc về gần với cao cấp nhất đại phái một nhóm tia thế lực loại này thế lực yếu không tệ yếu nếu như không phải là bởi vì chúng ta côn luân phái quá yếu dùng cái gì sẽ phát sinh nửa tháng trước cái chủng loại kia b ị kịch nếu như chúng ta côn luân phái có cường giả tuyệt thế mấy chục khí hành chu thiên cường giả mấy trăm chân khí giai đệ t ử mấy ngàn dù là tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái ngự kiếm môn thậm chí cả h ắ c cám long môn cũng có gan to hơn nữa sao dám bởi vì mấy chục kiện trí tôn bảo khí đối chúng ta côn luân phái xuất thủ t vương luyện lời nói để tất cả t r ư ở n g lão phong chủ các đệ tử hít một hơi lanh khí hơn mười vị tuyệt thế mấy trăm vị khí hành chu thiên võ giả người vương luyện thật đúng là dám nói nếu như không phải là bởi vì vương luyện nửa tháng trước lực gáp bát đại cường già tuyệt thế x ô n g r a không kém gì tuyệt thế bảng ba vị trí đầu người bất kỳ người nào hy danh chỉ sợ lúc này cũng phải có người đứng ra châm trọc hắn thật cao mộ xa xi、si、t ầ m vọng tưởng vương trường môn chúng ta côn luân phái những năm gần đây phát triển cấp tốc trên thực tế đã được xưng ơ tụng đỉnh tiêm đại tông chúng ta các đông minh nhữ mày cuối cùng muốn mở miệng bất quá hắn lời còn chưa nói hết lại bị vương luyện cắt ngang chưa đủ côn luân phái thực lực còn còn thiếu rất nhiều nhưng nếu như chúng ta lại khuyết trương số dưới một khi đệ tử hơn bạn sợ là sẽ phải gây nên v â n đ ế quốc triều đình đối địch đến lúc đó nếu là điều động đại quân vây quét đại quân vây quét vương luyện không khỏi n ở nụ cười ta côn luân phái vị trí địa thế cho dù đến bên trên mười vạn đại quân hắn có thể bình yên triển khai a v à、Và、lại như chúng ta côn luân ở trong thật có hơn vạn đệ tử mười vạn đại quân làm gì được chúng ta côn luân phái a cái này nghe được vương luyện tự hồ thật sự cân nhắc qua đối kháng vân đế quốc quân đội vấn đề các đông minh vương k i ế u phong ngụy thanh hiền cam thập nhị bọn người không khỏi giật nảy cả mình vương trưởng môn ngươi nên sẽ không muốn đủng binh tự lập do binh tự lập chưa nói tới bất quá là bắt t r ư ớ c một phen s u n g giác đoàn bình đông hạm đội thôi bình đông hạm đội vị trí chỗ thủy n g u y ệ t bình nguyên cũng là xưa nay không tuân theo phong đế quốc hiệu lệnh không làm theo gối cao không lo chỉ cần chúng ta côn luân phái có thể trong thời gian ngắn phát triển ra đầy đủ quy mô lấy vân đế quốc lúc này mục nát hôn loạn cục diện chính trị bọn hắn chưa hẳn có thể quất ra lực lượng tới đối phó chúng ta côn luân phái húng chi phong vân chiến tranh bộ phát sắp đến vân đế quốc chân chính địch nhân là phong đế quốc tại cùng phong đế quốc toàn diện khai chiến trước không có nhiều như vậy công phu đến phức tạp ta côn luân phái có được côn luân hồ cùng côn luân sân mạch mà p h i ế khu vực này có Nhạc Thành, Bành Sương Thành, Cùng Quốc cổ Nam Thiên quốc thời kỳ bảo tồn lại ngàn năm trấn Nam、Hà、Trấn, nuôi sống nhân tự thời Hà khẩu lại kỳ bảo đệ ạ vạn, t dư đ tử số lượng là luyện lấy vương cũng không thiếu, nhất là theo vương luyện mình chủ thiếu, theo đều c h thủ thế bắt tuyệt đại cao thủ tuyệt thế bi danh chuyển s a tất nhiên sẽ cũng ó càng nhiều thích c vào, là ngàn nhiều người đến đây đầu nhập vào, dù là thật muốn kéo ngàn vạn thật Đều đầu tử. võ đây đệ kéo dù không phải là không có khả năng chỉ là hơn vạn đệ tử ta côn luân phái tài chính chưa hẳn trèo chống nổi khổng lồ như thế chi tiêu ngụy thành hiền nói ra một cái mười phần hiện thực vấn đề hơn ngàn đệ tử Côn vương luyện nói tôn trưởng môn một năm nay phổ biến cống hiến chế độ tin tưởng các ngươi đã có chỗ thể hội ta côn luân phái đệ tử có thể tại ngắn ngủi trong một năm từ một tăng trưởng đến ba chính là ỉ vào c ô n g hiến chế độ chi lợi chỉ cần c ô n g hiến chế độ có thể một mực tiếp tục kéo dài tài nguyên vấn đề căn bản không cần cân nhắc nói là như vậy bất quá bây giờ cơ hồ có chút tu vi đệ tử cơ hồ đều học được một lượng trên cửa ngồi kiếm thuật tuyệt thế kiếm thuật người tu hành mặc dù ít một chút nhưng cũng không phải không cứ theo đà này không tới ba năm chỉ sợ phần lớn người đều có thể có một lượng trên cửa ngồi thậm chí cả tuyệt thế kiếm thuật bản thân mười năm sau những n à y kiếm thuật tâm pháp chắc chắn bị bọn hắn toàn bộ học được học không chỗ nào học cho đến lúc đó cống hiến chế độ không có lực hấp dẫn chúng ta côn luân phái vô cùng có khả năng theo cống hiến chế độ sụp đổ mà rời ra vỡ vụn trừ phi chúng ta bây giờ liền bắt đầu đem lên ngồi kiếm thuật tuyệt thế kiếm vật cao dai tâm pháp định tiêm tâm pháp hối đ o i điểm cống hiến số lượng tăng lên. các đ ô n g minh lo lắng nói hạ tại côn luân phái bên trong mặc dù tranh quyền đoạt thế nhưng lại cũng không hy vọng nhìn thấy côn luân phái diệt vong không thể các đ ô n g minh vừa mới dứt lời lập tức có mới gia nhập tinh thần chu thiên trưởng lao đứng ra phản bác dưới mắt chúng ta côn luân phái có thể có thanh thế như vậy đều là ỉ vào c ô n g hiến chế độ lực hấp dẫn một khi gia tăng thượng thừa kiếm thuật tuyệt thế kiếm thuật cùng cao giai tâm pháp hối đoái tỷ lệ c ô n g hiến chế độ lực hấp dẫn chắc chắn giảm xuống một m ả n g lớn tự kiệm thành săn dễ từ sang thành kiệm khó đến lúc đó côn luân phái ba ngàn đệ tử có thể lưu lại một nửa cũng không tệ rồi、ừ. những cái kia đối với ta côn luân không có nửa phần trung thành đệ tử muốn tới làm gì dùng nhưng ta côn luân phái có thể có hôm nay như vậy t h a n h thế nhưng cũng hoàn toàn dựa vào những đệ tử kia một khi bọn hắn hơn phân nửa rời đi côn luân phái lập tức sẽ bị đánh về nguyên hình thậm chí theo chúng ta côn luân phái đỉnh tiêm kiếm thuật tâm pháp lưu t r u y ề n ra đi bị người nhất nhất phá giải cuối cùng tình cảnh sợ là liền một năm trước đều có vẻ không bằng nguyên trưởng lao có chút nói chuyện giật ân ta côn luân phái thực lực đã tăng lên một đoạn dù là những đệ tử kia thật sự đều tan đi có chúng ta những người này tại người trong thiên hạ lại như thế nào dám khinh thường chúng ta côn luân lập tức có giải suốt ngày leo đéo theo phản bác Tốt. nhìn đến đại sảnh ở trong đám người rất có tranh chấp không nghĩ xu thế vương luyện giơ tay lên một cái đem sự tình ngăn lại thượng thừa kiếm t h u ậ t tuyệt thế kiếm t h u ậ t cao dai định tiêm tâm pháp đến lúc đó sẽ có không đủ ta tại phổ biến cái này chế độ đến nay liền cân nhắc qua vấn đề này tôn trưởng môn cũng từng cùng ta đ ể cập qua bất quá chư vị có chỗ không biết chính là chúng ta côn luân phái đến nay lấy ra cái gọi là thượng thừa kiếm t h u ậ t tuyệt thế kiếm vật cao dai định tiêm tâm pháp còn bất quá là chúng ta nắm giữ rất nhiều pháp môn một góc của bằng sơn Vương luyện nói xong, đây là kiếm tiền mực h phi nguyệt trí h h p o n cao kiếm thuật nghe nói liền bạch thanh kiếm phái đều không có chân chính cất giữ hoàn chỉnh nhất kiếm phi tiên hóa thần chú đây là hóa thần chú ngưng thần chú tiến rai bí pháp nhưng để một vị chú thuật sư không nhìn ứng long thương t h i ể m mang tới phụ tải liên tục mấy lần thi t r i ể n ứng long thương t h i ể m hóa thần chú sinh quyền d i ệ t quyền võ thánh tiên h chân quyền thân lấy vô thượng quyền pháp mậu nhìn thấy vương luyện để người lấy ra tờ danh sách này toàn bộ côn luân đại thính nghị sự người toàn bộ mậu chương hai trăm năm mươi bảy chương hai trăm năm mươi bảy phấn c h â n ta nghĩ có những bí pháp này thánh thể cô đạo pháp kiếm thuật quyền thuật chú thuật tại sợ rằng chúng ta đem điểm cống hiến thu hoạch được độ khó lại lần nữa giảm xuống chí ít trong mười năm chúng ta đều không cần vì võ kỹ bí pháp các đồng minh nắm tay bên trong sách nhỏ dù là sách nhỏ trên thực tế nặng không đến một lượng hai tay của hắn vẫn giống như bưng lấy nặng ngàn cân vật không ngừng phát run dù là trong lòng biết vương luyện trên tay tất nhiên nắm giữ lấy đại lượng đỉnh tiêm pháp môn tôn và tình tận mắt thấy vương luyện xuất gia chương này bí pháp đơn về sau vẫn nhịn không được hít một hơi lanh khí những ngưng chân pháp đó thánh thể quyết thì cũng thôi đi mẫu t r ư t c là những ấ t k pháp môn này bất kỳ cái gì một môn xuất ra đi đều có thể khai sáng ra một cái danh môn đại phái vương trưởng môn chúng ta côn luân phái có nhiều như vậy đỉnh tiêm bị pháp hoàn toàn không cần thiết đem công bố ra ngoài chỉ cần một hai lời người ba mươi năm không đến ta côn luân phái tuyệt đối có thể trở thành trong thiên hạ đứng đầu nhất đại tông cam thập nhị một mặt thập nhị không chúng tệ những, những, những bí pháp này quá quý giá nhìn thấy những pháp quyết này ta mới phát hiện ta tự t giai cao, cực cho phẩm là i nếu h thu hơn 30 năm pháp môn căn bản không ra gì. khó trách tôn trưởng môn lúc trước hội không chút chúng tôn trưởng trước ta nhất luân đầu năm môn căn bản môn côn đứng đem phải lúc gì, ra i do dự m t h ậ t bí pháp giá lấy ra giá rẻ c u như g người cấp ọ c tập, lật xem. v ơ n luyện nghe g được đ á ma người nói, khẽ lắc đầu. Nếu như khẽ lắt đầu. m giới sinh vật quả nhiên là tại hơn ba mươi năm sau giáng lâm vương luyện đương nhiên sẽ không chú ý đem những pháp quyết này lưu tại côn luân chậm d ã i đem côn luân phát triển lớn mạnh đáng tiếc thời gian không đợi người dưới đất thành chậm trễ thời gian một năm cách ma giới xâm lấn thời gian đã càng ngày càng gần không phải do vương luyện lại đem thời gian lãng phí số giới cho dù tốt công pháp nếu là không có người tu luyện cũng b ấ t quá một đống giấy vụn bởi vậy những p h á p môn này phóng tới bảng cống hiến đơn bên trên không có gì cần nhắc lại ta tâm ý đã quyết vương luyện một lời đem sự t ì n h định x u ố n g dưới trường môn không thể à, những pháp quyết này nhưng là có thể chuyển thừa ta côn luân phái thiên thu vạn đại à. đúng vở ơ ý a trường môn có những pháp quyết này tại chúng ta côn luân phái không ra ba mươi năm tất có thể thành vì đại phái đệ nhất thiên hạ nhưng nếu là đem những pháp quyết này lưu truyền ra đi cuối cùng vô cùng có khả năng tắc thành cho hán người làm đến chúng ta côn luân phái nhưng có thể vấn định đại phái đệ nhất thiên hạ hy vọng từ đó hóa thành bụi bặm ở đây tất cả trưởng lão phong chủ nhóm vội vàng ngăn cản dù là đối vương luyện trở thành côn luân phái trưởng môn một mực hết sức không được tự nhiên không nói một lời ồ n g khiếu phong lúc này cũng là không thể không mở miệng ngăn cản quý giá như thế công pháp như hoàn toàn c h u y ể n đi mặc kệ tất cả mọi người tu hành quả thực là phung phí của trời những p h á p m ô n này cơ hồ đều là từ ta đạt được mà không phải côn luân sở hữu điểm này tôn trưởng môn trong lòng rõ ràng bởi vậy những pháp quyết này ta có toàn quyền xử trí tư cách mặt khác chư vị nghe ta nói hết lời không muộn vương luyện nhàn nhạt nói nhưng ngữ khí ở trong kiên quyết lại là không thể nghi ngờ trong lúc nhất thời đám người đành phải tạm thời đẻ xuống trong lòng thương tiếc chờ lấy vương luyện tiến một bước giải thích những pháp quyết này phóng tới bảng cống hiến bên trên sự không cho sửa đổi bất quá ta cũng sẽ không vô duyên vô cớ đem những n à y đứng đầu nhất pháp môn tùy tiện giao cho những cái kia đối với ta côn luân phái mưu đồ làm l o ạ n người bởi vậy để bảo đảm côn luân phái sự phát triển của tương lai bảo đảm côn luân phái có thể trong thời gian ngắn thay thế nam đạo phái thành vì đại phái đệ nhất thiên hạ ta dự định tại vốn có trên cơ sở đem côn luân phái nội bộ chức vụ chia ba cái tầng cấp ba cái tầng cấp mời vương trưởng môn nói rõ các đồng minh chắp tay nói ba cái tầng cấp ngược lại cùng lúc trước ngoại môn đệ tử. nội môn đệ tử lý niệm không sai biệt lắm mà cái này ba cái tầng cấp cái thứ nhất tầng cấp cùng sở hữu ngoại môn đệ tử nội môn đệ tử chính thức ngoại môn chấp sự ba cái chức vụ trong đó bất luận kẻ nào cũng có thể trở thành vì chúng ta côn luân phái ngoại môn đệ tử bất quá bọn hắn muốn học tập kiếm thuật tâm pháp thì hoàn toàn cần dựa vào điểm cống hiến đến hối đoái cho dù là chuyển công trưởng lão chỉ điểm cũng cần tốn hao đầy đủ điểm cống hiến mới có thể nghe giảng còn nội môn đệ tử thì cần muốn tuyên thệ gia nhập ta côn luân thuộc về ta côn luân đệ tử tuân theo ta côn luân điều lệ nghe theo ta côn luân hiệu lệnh làm việc cái này các đệ tử ngoại trừ cống hàng năm có thể đạt được nhất định điểm cống hiến cũng như n g tại cố định thời gian bên trong đạt được các trưởng lão chỉ điểm mà đợi đến tuổi bọn họ lớn như tu hành một đạo bên trên không có rõ diệt thành, thành i nhiều Cái kia cái Cái ế n bên trên công môn. tầng cấp. tầng bố bao rất phát thứ thứ quát hoạch tâm t ra cấp. cấp hoạch đệ vẫn có hy vọng thành vì hạch o tâm đệ tử bất quá cần muốn trả ra đại giới cần phải lớn hơn một số mà chân truyền đệ tử thì là từ những cái kia ưu tú đệ tử chính thức khi bên trong chọn lựa đi theo ở chư vị trưởng lao phong chủ bên người bồi dưỡng thân phận địa vị đồng đẳng với chư vị phong chủ trưởng lao thân truyền đệ tử mà trưởng lão các đại phong chủ chức vị quyền lợi không thay đổi tại gánh chịu tương ứng trách nhiệm đồng thời hàng năm cũng có thể đạt được một bút không ít điểm cống hiến cùng tài nguyên làm ban thưởng mà tầng này cấp đệ tử trưởng lão phong chủ tại tốn hao nhất định điểm cống hiến sau có thể học tập ngoại trừ hải hoàng thánh long thể lưu kim thánh thể sinh quyền di nhất kiếm phi tiên mấy loại cao cấp nhất pháp ngoài c ử a sở h ư u p h á p môn nghe được vương luyện ở đây trên mặt tất cả mọi người đồng thời lộ ra vui mừng có thể nói mọi người tại đây ngoại trừ số ít thân phận địa vị chỉ đồng đẳng với ngoại môn trưởng lão ngoài ra cơ h ộ i đều có tiến vào thứ hai quyền hạn học tập tầng thứ hai cấp p h á p môn tư cách v ề p h ầ n tầng thứ ba cấp chính là tầng cuối c ù n g cấp bên trong đề đó dĩ nhiên chính là cái k i a m ấ y môn đứng đầu nhất pháp quyết chỉ có trưởng môn cùng phó trưởng môn có thể học tập đám người nhẹ gật đầu đối với vương luyện quyết định này cũng không dị nghị làm trưởng môn tự nhiên cần có bản thân độc nhất vô nhị phát môn như thế chư n vị ta h vẫn chưa nói xong nhìn lấy khẽ gật đầu có chút hài lòng côn luân đ á g người vương luyện thần sắc lạnh nhạc tiếp tục nói tầm h thứ ba cấp theo lý thuyết mặc dù chỉ có trưởng môn phó trưởng môn có thể tu luyện nhưng trưởng môn phó trưởng môn ở đâu ra nhiều như vậy tinh lực tinh thông các hạng võ học bởi vậy bất kỳ cái gì chân truyền đệ tử phong chủ trưởng lão nếu là vì ta côn luân phái lập xuống đại công hoặc giả tích lũy xuống đại lượng điểm cống hiến cũng có thể hối đoái t ầ n g thứ ba cấp bên trong pháp môn tiến hành học tập vương luyện nói vừa xong toàn trường một m ả n h xôn xao thân là kiếm thuật cao thủ giang hải lưu không kịp chờ đợi đứng lên vương trưởng môn ngươi nói là nếu như ta đối tông môn có cống hiến to lớn đồng d ạ n g có thể học tập những cái kia pháp môn bao quát lưu kim thánh thể cùng nhất kiếm phi tiên đương nhiên vương luyện k ẽ gật đầu hóa thần chú cũng có thể tu hành ninh thiếu dương theo sát lấy hỏi nếu như tu thành hóa thần chú khiến cho hắn có thể không để ý thân thể phụ tải liên tục thi triển ứng long thương t h i ể m chiến lược của hắn tuyệt đối phải tăng lên mấy cái bậc thang đến lúc đó cho dù r ế t đến tận tinh thần bảng mười vị trí đầu đều tuyệt không phải v i ệ c khó ta nói qua là tầng thứ ba cấp bên trong sở hữu p h á p môn vương luyện nói t ố t ngụy thành hiền kích động lên tiếng vân tiêu phong hoàng phụ thành nhìn về phía vương luyện ánh mắt cũng là mang theo một tia trần kinh mà tôn và tinh lúc này hắn rốt cuộc minh mạch vì sao vương luyện nói bước chân của chính mình bước quá nhỏ so với vương luyện thời khắc này quyết đoán cùng sợ tác sở vi hắn lúc trước trong tưởng tượng cải cách phương án đơn giản giống như nhà tròi hiện tại đều không có ý tứ cầm ra hướng vương luyện đề cử bất quá suy nghĩ kỹ một chút côn luân phái cũng chỉ có tại vương luyện dẫn dắt đi mới có thể thực hiện điên cuồng như vậy cống hiến chế độ thứ nhất chỉ có vương luyện trên tay mới có rất nhiều đỉnh tiêm pháp môn khả năng hấp dẫn đạt được rất nhiều giang hồ nhân sĩ để bọn hắn vì bảng cống hiến bên trên những cái tia đỉnh tiêm kiếm thuật chú thuật quyền pháp tâm quyết tìm kiếm nghị cách đi mua sắm tài nguyên hoặc thay côn luân phái hiệu lực thứ hai nếu như không có vương luyện vị này tuyệt thế trên bảng có thể xác định nhưng đứng hàng ba vị trí đầu cường giả tòa trấn hắn côn luân phái sao dám đem như thế qu để thiên hạ thế nhân biết được tiếp x u ố n g chính là chi tiết vấn đề mọi người nói tới tiền tài tài nguyên không đủ đều có thể tại điểm cống hiến bên trên hoa khó khăn điểm cống hiến sẽ cùng tại từ chúng ta côn luân phái phát hành tiền tệ thiên tài đ ị a bảo ngay tại điểm cống hiến hối đoái chuyên mục bên trong điểm này theo ta đem những này đỉnh tiêm pháp môn công bố ra ngoài về sau đoán chừng một đoạn thời gian rất dài cũng sẽ không thiếu khuyết còn tiền tài trực tiếp dùng tiền tài hối đoái điểm cống hiến có chút không ổn nhưng nếu như chúng ta thật sự khuyết thiếu tiền tài sử dụng đều có thể đem điểm cống hiến hối đoái bảo vật bên trong tăng thêm một hạng duy có chúng ta côn luân mới có thể ra sinh đồ vật đến lúc đó lại đem những vật kìa bán ra đại lượng tiền t à i tự nhiên lăn lăn m à tới vương luyện nói vừa xong phía dưới lập tức chuyển đến một trận ca tụng mang đức thanh â m trưởng môn cao kiến vương trưởng môn kế hoạch đã vô cùng hoàn thiện ta tin tưởng nếu là chúng ta dựa theo kế hoạch này chấp hành xung ố dưới một năm về sau toàn bộ côn luân thế lực chắc chắn lại lật một phen đến lúc đó mặc dù cùng nam đạo phái h á cám long môn minh điện so sánh cũng sẽ không đi kém nửa phần côn luân phái chắc chắn tại vương trưởng môn dẫn dắt đi phát dương quang đại bước vào trước nay chưa có huy hoàng theo r ư lý thuyết thân là côn luân trưởng môn hắn giờ phút này đã có tư cách nhập chủ côn luân chủ mạch bất quá quen thuộc bách điệu phong hoàn cảnh hắn cũng không lựa chọn rời xa thậm chí liền ngay cả hắn chỗ ở đều vẫn là lúc trước người đệ tử kia việt lạc dù là phó phiêu vũ cái nhạc kia hắn vẫn giữ lại hết thảy tựa như lúc trước c h ỉ t i ế c lúc trước người kia lại cũng sẽ không trở lại nữa đã mất đi phó phiêu vũ t ò a c h ấ n bách đ i ị u phong trên giới bầu không khí có chút m ộ t ngạt bất quá bách đ i ị u phong cuối cùng ra đời vương luyện bực này hạ người kinh tài tuyển diễm trực tiếp hỏi đỉnh minh chủ ngoại trừ phó phiêu vũ mấy vị thân truyền đệ tử cùng bên cạnh hắn những người kia bên ngoài đại bộ phận đệ tử trên mặt đều là tràn đầy vui mừng loại này mừng rỡ theo vương luyện lấy côn luân trưởng môn thân phận quay về bách địa phong trở nên càng rõ ràng hơn công tử ngươi trở về không đúng hiện tại phải gọi trưởng môn hoan lên trưởng môn về nhà một bước vào vị lạc lam y h i thanh hà hai người cấp tốc ra đón. Doanh doanh hành lễ. v ư ơ n g luyện đối hai người nhẹ gật đầu nhìn thấy hai người này v ư ơ n g luyện mới ý thức tới mình đã có một đoạn thời gian rất dài không có cùng triệu tuyết đan đã gặp mặt lúc trước cùng triệu tuyết đan đính hôn một phương diện tất nhiên là đối triệu tuyết đan không có cái gì ác cảm lại lúc kia hắn tu vi còn yếu cần mượn triệu tuyết đan c h i thủ đạt được vương gia ủng hộ từ vương gia thu hoạch được tài lực còn mặt kia thì là muốn mượn nhờ triệu cựu châu triệu thành chủ thế lực chế tạo ra một chi tinh nhuệ chiến binh về phần tình cảm của hai người có lẽ có một số nhưng tuyệt đối còn không đạt được có thể nói chuyện cưới gà cấp độ lựa chọn của hắn chỉ có thể nói là nước chạy bẹo trôi trong lòng hoảng hốt một lát vương luyện nhưng lại không có từ chối vụ hôn nhân này ý tứ mà là hỏi một câu triệu sư tỷ trong khoảng thời gian này nhưng tưởng tới tiểu thư sớm một tháng trước đã về vân sâm thành tựa hồ trong nhà có chút sự có việc ngươi cũng đã biết cụ thể là chuyện gì a chuyện này nghe nói cùng tiểu thư hai vị ca ca có quan hệ tiểu thư hai vị huynh trưởng mang đến triều đình mệnh lệnh tựa hồ triều đình cố ý để triệu thành chủ dẫn đầu quân đội đi hồng môn bên ngoài quân diễn còn mục đích tự nhiên là vì trấn nhiếp hồng môn lấy toàn bộ hồng môn trên dưới số mười đệ tử môn nhân làm con tin phòng ngừa hồng môn môn chủ ly ngự phong bị bức bách đến cực hạn sau binh đi nước cờ hiểm vân đế quốc triều đình lại muốn để triệu thành chủ đối phó hồng môn xem ra vân đế quốc muốn đối triệu thành chủ độc thủ vương luyện nghe xong liền thấy rõ trong đó hành hành đạo đạo vân sâm thành thành chủ triệu c ử u châu cùng hồng môn môn chủ ly ngự phong sư huynh đạo thiên phong quan hệ trong đó người hưu tâm chỉ cần tra một cái liền có thể điều tra ra thống chi năm đó vân sâm thành thành chủ tri nữ triệu tuyết đan còn từng đi theo đạo tiên phong bên người học qua một chiêu nữa thức dưới loại tình huống này vân đế quốc triều đình mặc dù muốn đối phó hồng môn cũng sẽ không để triệu cựu châu xuất thủ dưới mắt đã mệnh lệnh được đưa ra. tám m chín phần mười triệu cựu châu những năm này lực lượng bành trướng đã để vân đế quốc triều đình cảm thấy uy hiếp muốn tại phong vân chiến tranh trước đó đem cái này một uy hiếp gạt bỏ đem triệu cựu châu trên tay mấy vạn đại quân bao quát ba ngàn kỳ lân vệ ở bên trong hết thể nắm giữ đến trong tay mình để triệu cựu châu đối phó hồng môn chỉ là một cái lấy cớ như triệu cựu châu thật sự dẫn đầu đại quân tiến đến vây khốn hồng môn tất nhiên là đem hồng môn c ắ c tội nếu là hắn lựa chọn án binh bất động hoặc giả lá mặt lá trái vân đế quốc triều đình thì có xuống tay với hắn lý do đến mất thời gian vệ một lần vân xâm thành vương l vương trưởng môn lúc này ngoài cửa truyền đến một cái có chút câu n g ệ thanh âm vương luyện nhìn lại kim o thanh loan hai người tựa hồ đạt được vương luyện trở về bách đ i ề u phong tin tức trước tiên chạy tới kim o sư huynh thanh loan sư tỷ nếu các ngươi lấy trưởng môn tương xứng vậy liền g â y s á t ta giữa chúng ta vẫn là giống như ngày thường lấy sư huynh đệ lẫn nhau xưng là đủ vương luyện chuyển hướng hai người có chút nói một tiếng một lát sau hắn lại lần nữa nhìn chằm chằm kim o nhìn t h o á n g qua có chút ngoại ý muốn nói chúc chúc mừng kim o sư h u n h tu vi làm tiếp đột phá vấn đỉnh đại chu thiên tri cảnh lễ không thể bỏ kim o thanh loan hai người kiên trì không muốn lại đối vương luyện lấy sư đệ tương xứng ta sở dĩ có thể cấp tốc đột phá đến đại chu thiên cảnh lại là dính không ít trưởng môn ánh sáng một năm nay tôn trưởng môn đối với chúng ta bách đ i ề u phong tiến hành trên phạm vi lớn t à i n g u y ê n nghiêng chúng ta bách đ i ề u phong mấy vị thân truyền đệ tử toàn bộ đột phá đến khí hành chu thiên cảnh trên thực tế ta tiến độ coi như chậm tu vi nhanh nhất là phi n g u y ệ t sư muội phi n g u y ệ t sư muội không chỉ đã đột phá đến đại chu thiên cảnh hắn nhập vi cảnh giới càng là tiếp cận đại thành nàng tại hai tháng trước đánh bại tinh thần bảng xếp hạng rất xuống ba mươi bốn t i ê n lôi kiếm sư vạn kiếm phi vấn đỉnh tinh thần bảng thứ ba mươi bốn vị phi Nguyệt sư bất chi bất giác phi nguyệt thì đã trưởng thành đến có thể vấn định tinh thần bảng trình độ không thể không nói tại mở rộng sở hữu tài nguyên công pháp cung ứng về sau một năm nay toàn bộ côn luân phái tất cả mọi người tiến bộ đều mượn phần to lớn phi n g u y ệ t sư mội hiện tại người ở nơi nào nàng đã xuống núi hành tẩu giang hồ đi vương luyện nhẹ gật đầu bắt đ i ể u phong thân truyền đệ tử xuống núi hành tẩu giang hồ yêu cầu cơ bản chính là khí hành chu thiên tu vi nếu chỉ là chân khí trí cảnh hoặc là phải tính người đồng hành hoặc là liền sẽ có trưởng bối dẫn đầu mà lấy phi nguyện tinh thần bảng ba mươi bốn người thực lực hành tẩu giang hồ đã dư xải lôi trạch sư huynh có đó không lôi trạch sư đ ệ đang tu hành ta đã để người đi thông trì hắn hẳn là rất nhanh liền đến kim ô nói vừa xong viện lạc bên ngoài trên quảng trường nhỏ đã xuất hiện một bóng người chính là lôi trạch lôi trạch tu vi tiến bộ cứ việc không có kim ô phi nguyệt một thật lớn lại cũng đã đột phá đến khí hành chu thiên t r i cảnh cứ việc nhìn qua đột phá không lâu nhưng phóng nhãn giang hồ cuối cùng miễn cưỡng được sưng tụng bước vào nhất lưu hàng ngũ vương luyện ách vương trưởng môn nhìn thấy vương luyện lôi trạch bản năng liền muốn chạy tới chào hỏi nhưng một lát sau lại ý thức được vương luyện thời khắc này thân phận biến hóa lập tức thu liễm lại ý nghĩ trong lòng cười nói một、tiếng. côn luân trưởng môn thế mà xuất hiện ở chúng ta bách đ ị u phong đồng thời trên giang hồ sông sáo hạ to như vậy danh hào ta hiện tại nếu là hành tẩu giang hồ đem lai lịch của mình xuất thân nói ra đều rất cảm thấy có mặt mũi vương luyện khẽ gật đầu đã lôi trạch sư huynh cũng đến chúng ta liền đến nghiên cứu một chút bách đ ị u phong phong chủ ứng cử viên đi. bách đ ị u phong phong chủ nâng lên vấn đề này thanh loan lập tức biến sắc vội vàng khẩn cầu vương trưởng môn tuy nói một phong phong chủ c h i vị không thể thời gian dài chống chỗ nhưng ta hy vọng vương trưởng môn cũng có thể cho chúng ta một chút thời gian ta tin tưởng không tới ba năm phi n g u y ệ t sư m ộ i tất nhiên có thể vấn định tinh thần chu thiên c h i cảnh đến tinh thần chu thiên cảnh giới lấy chiến lược của nàng chống lại phong chủ cấp cao thủ hẳn không phải là việc khó gì đến lúc đó thanh loan lời còn chưa dứt vương luyện đã lắc đầu thanh loan sư tỷ yên tâm bách điệu phong phong chủ sẽ chỉ ở các người bốn người khi bên trong tuyển ảnh ra ta nói là hy vọng các người bốn người thường n g h ị một chút đến cùng do ai đảm nhiệm bách điệu phong phong chủ c h i vị hiện tại hiện tại vương luyện nhẹ gật đầu nhưng ta cùng lôi trạch đều mới tiểu chu thiên tu vi dù là kim ô sư h u n h cùng phi nguyễn sư m ộ i đều mới đại chu thiên cảnh mà căn cứ chúng ta côn luân phái quy củ chỉ có những cái kia tu luyện tới tinh thần chu thiền thậm chí đạt tới bách mạnh cầu thông c h i cảnh cao thủ mới có thể toại trấn một phòng trở thành một p h o n g phong chủ chúng ta quy củ là chết người là sống ta tin tưởng ta tại côn luân bổ nhiệm một cái phong chủ quyền lợi vẫn phải có như thế thanh loan nghĩ đến vương luyện giờ khắp này ở côn luân phái cao thượng danh vọng cuối cùng nói cứ việc liền tu vi mà nói chúng ta trong bốn người lấy phi n g u y ệ t sư mội là nhất nhưng ta vẫn là đề cử kim ô sư minh đảm nhiệm bách điệu phòng phong chủ ta không thể không có nhưng ta một tháng trước khó khăn lắm bước vào đại chu tiến cảnh chỉ sợ trong vòng năm năm đều mơ tưởng thành tựu tinh thần chu thiên đời này liền có hay không bên trên tinh thần bảng tư cách đều không có làm sao có thể đủ cùng hiện tại cũng đã là tinh thần bảng ba mươi bốn vị phi nguyệt sư mội so sánh ta đồng ý thanh loan sư mội thuyết pháp phi nguyệt sư mội mặc dù tại tu vi bên t r ê n thắng qua kim ô sư hình nhưng nàng lại không am hiểu xử lý phong bên trong việc vặt ta tin tưởng cho dù phi nguyệt sư mội bản nhân ở đây cũng sẽ đồng ý thanh loan sư mội đề nghị bởi vậy kim ô sư hình ngươi cũng không cần từ chối lôi trạch đi theo lên tiếng nói cái này kim ô có chút chân trờ cá nhân ta cảm giác bắt điệu phong phong chủ tri vị đồng dạng thích hợp kim o sư m i n h bởi vậy kim o sư m i n h trước hết đại diện bách điều phong phong chủ chức vụ chờ đến phi n g u y ệ t sư hội trở về côn luân sau hỏi thăm một phen nếu nàng cũng không dị nghị bách điều phong trên liên giới liền chính thức giao cho kim o sư m i n h n g ư ờ i vương luyện hồi tưởng một phen phi n g u y ệ t tính cách nói theo kim âu nghe được vương luyện đều nói như vậy là anh phải cứng ngắc lấy ra đầu đồng ý vậy được rồi vương luyện nhẹ gật đầu đem sự tình cứ quyết định như vậy đi sau đó sẽ ở viện lạc ở trong cùng kim o thanh loan lôi chạch bọn người nói chuyện phía một phen nhất, nhất tách ra h ắ n g i ờ phút n à y t h â n p g cái tiêu đã phát sinh b Sư, Sư, song song lấy dược lực người đều mang đến a mang đến hiện tại liền an bài tại phong chủ viện lạc sở hữu nuốt dược tề người chung một trăm tám mươi ba người kháng trụ dược lực người sáu mươi ba người trong đó có bốn mươi tám người tu vi chân khí tại chỗ đột phá Tốt, không hổ lúc à là nào. sư sợ Vương được, người dược phó phục nhỏ huấn luyện tinh tinh Chỉ có hắn mới biết được, hắn cho những người kia phục dụng dược vật hắn có từ trong mắt biết vật tác luyện luyện quang lên. dụng dụng đáng sợ đến lệ. loại l mới kia bực vụ trước giang hải lưu để mà đột phá đại chu thiên cảnh thiêu nguyên t i ể u so với hắn cho những người này phục d ụ n g dược vật đến đơn giản là tiểu vu gặp đại vu đó là bốn năm sau tận thế thời kỳ từ bách thảo cư sĩ cùng rất nhiều dược tề đại sư trút xuống vô số tâm huyết nghiên cứu ra được lấy hy sinh người tiềm lực tương lai làm đại giá chuyên môn đại lượng chế tạo tinh thần chu thiên cường giả bí dược một trăm tám mươi ba người kháng trụ dược lực người lại có sáu mươi ba người đạt tới một phần ba Đây tuyệt đối tuyệt một là chương á i để ý ắ n hai trăm năm mươi chín vân sâm thành ở ngoài một chuyến hơn ba mươi người kỵ sĩ tại trên quan đạo dục ngựa chạy trộm dọc theo đường đi gặp được hết thẻ thương hàng khách lữ hoàn toàn cấp tốc né tránh đầy mặt nghi ngờ không thôi nhìn phía cái kia chạy như bay mà qua hơn ba mươi vị tinh nhuệ kỵ sĩ những người kia là côn luân phái người côn luân a trong nửa năm này phát triển có thể nói vô cùng mãnh liệt mang môn phái trong đó hết thẻ quý giá điện tịch toàn bộ lấy ra phổ biến một cái cống hiến chế độ hiện nay côn luân phục hưng đệ tử số lượng đều đã vượt qua ba nghìn trong đó khí hành chu thiên cao thủ nhất lưu có tới gần trăm người gần trăm vị khí hành chu thiên võ giả ta trời ạ chúng ta vân xâm thành cảnh nội to lớn nhất tông môn thế lực nguyễn hoa kiếm tông bên trong đặt đến khí hành chu thiên cảnh võ giả hai cái lòng bàn tay đều đến được đi côn luân phái khí hành chu thiên võ giả hơn trăm chẳng phải là mạnh hơn nguyễn hoa kiếm phái ở trên gấp m ư ơ i lần đâu chỉ gấp m ư ơ i lần c ô nghe tu hành i thiên p h ế c kinh tại tuyệt diễm không kém hơn hiện nay thiên hạ đệ nhất nhân hồng môn môn chủ dịch kiếm sư vương luyện chính là chúng ta lễ châu vân xâm thành nhân sĩ ta xem vừa nay cái kia một chuyến kỵ sĩ chính là lấy nhất vị trẻ tuổi dẫn đầu chẳng lẽ chính là vương luyện vương trường môn nghe ngươi vừa nói như thế tựa hồ thật là có khả năng từng trận tiếng bàn luận theo vương luyện đoàn người rục ngựa bay nhanh không ngừng từ trên đường trong đám người vang lên hiện tại côn luân so với hai năm trước đã tiệt nhiên bất đồng trước đây côn luân phái tuy rằng danh môn đại phái một t r o n g có thể lực ảnh hưởng có hạn dù cho một ít côn luân đệ tử ở trên giang hồ cấp bước báo ra côn luân phái tên gọi tối đa cũng chỉ có thể hù dọa một chút những kêu bên trong loại nhỏ môn phái bất luận cái nào danh môn đại phái cũng chưa chắc hội đem côn luân đệ tử để ở trong lòng thế nhưng hiện tại theo côn luân phái nội bộ phổ biến cống hiến chế độ môn phái đệ tử số lượng một hơi trèo tăng gấp 3, đạt đến hơn khí hành chu thiên cường giả càng là quá trăm tại đệ tử số lượng cao thủ về số lượng nhảy một cái thành vì không kém hơn nam đạo phái đỉnh cấp đại phái đặc biệt là một vòng mới tuyệt thế bảng công bố trưởng môn nhân vương luyện đứng hàng tinh thần bảng đệ tam càng làm cho côn luân phái tên gọi leo lên một cái trước nay chưa từng có đỉnh cao phóng tầm mắt thiên h ạ e sợ trừ gia tam đại hàng đầu tông môn ở ngoài không còn bất luận cái gì một nhà thế lực có năng lực đối với côn luân đệ tử m g ả n h mặt làm ngơ dù cho có võ thánh dịch c à n k h ô n cùng thiên thủ nhân đồ nếp cựu tiêu hai đại tuyệt thế bảng cường giả tọa chấn thần vũ môn đối mặt côn đồng thời cách hàng đầu đại tông chỉ có cách một tia có thể đệ tử số lượng chúng quy không cách nào cùng côn luân phái đánh đồng với nhau dựa vào đệ tử số lượng ưu thế côn luân phái đã nhảy một cái thành vì thiên hạ trừ r a tam đại hàng đầu thế lực bên ngoài tối cường tồn tại Ừm. Sâm Sâm mình cảm cảm mình một Vương vốn Vân Vân viên viên vào vào viên lượng luyện ngựa tại trên quan nhanh, định nhập Thành, phòng Thành thành ngang chính trang hắn nhảy đến, chính trong trang nhân nhiều đoạn giác là, lúc, triệu cựu châu. Chỉ là, khi đi ngang qua rục trực ra ra vào vào nhân viên số lượng nhiều ra chủ Chỉ tại tiếp đạo đi bái khi đi số phần lớn đều có chân khí giai thực lực này đã giống như là danh môn đại phái lâu năm đệ tử có lẽ đệ tử thân truyền trình độ đặc biệt là tại những người kêu bên trong vương luyện ngờ ngợ vẫn nhìn thấy một hai khí hành chu thiên võ giả thân ảnh vương gia trang ở trên thời gian nào có nhiều cao thủ như vậy mấy năm trước vương gia tuy rằng thế lớn tài lực hùng hậu có thể trừ ra nhất tên hộ vệ thống l ĩ n h tu vi đ ạ t đến khí hành chu thiên bên ngoài liền luyện được chân khí võ giả đều không đủ mười người có thể hiện tại nhận ra được chính mình trang viên dị thường vương luyện tức thì quay đầu ngựa lại đi mặt bên đạo hướng về vương gia trang viên mà đi côn luân phái một chuyến hơn ba mươi người mỗi một người đều là cao thủ nhất lưu nguyên bản đi ở trên quan đạo liền cực kỳ dễ thấy giờ khác này hướng về vương gia trang chạy đi tất nhiên là gây nên vương gia trang mọi người độ cao phòng bị may ra những võ giả này trong đó có một ít thuộc về vương gia trang năm đó lao nhân khi nhìn rõ sở cầm đầu vương luyện sau nhất thời mừng rỡ hô to lên tam thiếu g i a trở về tam thiếu g i a trở về ngay sau đó liền người mở ra trang viên đại môn tại phía trước dẫn đường đem vương luyện đoàn người dẫn tiến vào vào vương gia trang viên vương luyện càng có thể cảm giác được toàn bộ trang viên từ trong ra ngoài biên hóa lúc trước vương gia trang viên nhân viên cũi có ba bốn trăm hộ hơn một n g h n sáu trăm người có thể này hơn một n g h n sáu trăm người trên căn bản đều là vương gia trang viên hộ vệ làm công đầy tớ hàng ngũ cứ việc tập võ bao trùm tỷ suất hơi cao có thể trên căn bản đều thuộc về cường thân kiện thể kiểu cách hoa màu tu luyện tới nội khí giai đoạn không tới một phần mười có thể hiện tại không chỉ trang viên hộ gia đình nhiều hơn một hai trăm h ộ võ giả số lượng càng là mức độ lớn tăng cường h ắ n tổng hợp quy mô to lớn cho dù so với những kia phát triển diện so sánh rộng rãi cỡ chung môn phái đều không kém chút nào nếu có đầy đủ tuyệt thế cường giả toa trấn tiến vào danh môn đại phái hàng ngũ đều cũng không phải là hy vọng xa vời vương gia tổng quản vương trung đã đẩy mặt cung kính tiến lên đón nhìn phía vương luyện ánh mắt tràn ngập sùng kính thiếu ra ngài trở về thay ta đem côn luân phái đồng môn sắp xếp thỏa đáng ngày hôm nay ta ở nhà tu hành một ngày sáng sớm ngày mai lại vào vân sâm thành vương luyện đối diện vương trung nói một tiếng bất quá chốc lát ánh mắt của hắn lần thứ hai rơi xuống vương trung trên người ánh mắt hơi có chút nghiêm nghị cho tới nay hắn đều biết vương trung trên người khẳng định có tu vì k ề bên người có thể lúc trước hắn thực lực quán ông dù cho gặp vương trung mấy lần hơn nữa vương trung ở trước mặt hắn thẳng là một bộ cẩn thận chặt chẽ không đun răng rớp vương luyện thẳng không có chân chính nhìn ra hắn năng lực nhưng mà hiện tại vào giờ phút này đã hiểu được khắp toàn thân hết thẻ chân khí huyền diệu đồng thời một thân tu vi bước vào tuyệt thế tầng thứ hai gần như tầng thứ tột cùng hắn lại đánh giá vương trung nhất thời kinh ngạc phát hiện vị này vương g i a tổng quản một thân tu vi so hắn tưởng tượng bên trong vẫn còn đáng sợ hơn tuyệt thế vị này từ nhỏ nhìn hắn lớn lên vương g i a lão bục vậy mà là một vị tuyệt thế cường giả trước đây mắt vụ về không biết trung thúc lại có thể như thế thâm tàng bất lộ vương trung đầy mặt khiêm tốn con người túi đầu thuộc hạng g ầ n ấy bé nhỏ năng lực so với tam thiếu gia mà nói căn bản không đáng nhắc tới tam thiếu gia lần này vi danh chuyến khắp thiên hạ đại mạc trong đó lực ép thương không kiếm bạch vô hận tàng kiếm sơn trang trang chủ ứng tử tiêu ngự kiếm môn môn chủ h o á c bắc hành các loại tám đại tuyệt thế cao thủ bậc này tu vi thủ đoạn ai dám mất k í n h ai dám k h â c phục lao ra biết thiếu gia tuổi còn trẻ lại có thể xông ra bậc này vi danh s a o nhưng mà hưng phấn ra sức uống mấy ngày thật không phụ thân có ở đó không trước đây không lâu vương ra chúng ta cửa hàng cùng vân nhai lĩnh một vùng cửa hàng đ ị nơi này, nơi này bởi vì cách hải dương khá gần vân ngai linh thương đạo khá là phồn hoa là không ít cửa hàng đi tới phương bắc đại lục thương hàng tất theo con đường thương hàng nhiều mà phụ cận vừa đầy dây rất nhiều núi sâu đầm lớn chiếm giữ đủ loại quê nhà thành trại những ngày thành trại quy mô to nhỏ không đều đại thành trại có tiểu mười và người thành nhỏ trại cũng có mấy ngàn người cùng sơn ác thủy gia l ê u dân những ngày thành trại trong ngày thường tuy biểu hiện giống như một mảnh lưng dân chỉ khi nào sinh hoạt khó khăn hạ sơn cướp bóc cũng là một chút chẳng hái sợ có thể một mực bọn họ cư trú ở rừng sâu núi t h ẳ m trong đó dù cho địa phương quân coi giữ đều bắt bọn họ hết cách rồi thêm nữa những người này nằm ở lễ châu biên cảnh lễ châu châu mục ngoài tầm tay với chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia một đoạn trị an càng ngày càng hỗn loạn yêu cầu ta phái người tới hỗ trợ sao vương luyện hỏi một câu ha ha nếu như yêu cầu tin tưởng lao ra tất nhiên hội hướng thiếu ra đề cập hiện ở trên giang hồ còn có ai không biết tam thiếu ra danh hiệu của ngươi bất quá theo chúng ta cửa hàng cùng vân xâm thành quan hệ mất thiết thêm nữa tại thần lòng công thương bên trong quyền lên tiếng dần dần tăng thêm chuyện làm ăn càng làm càng lớn đồng thời chúng ta cửa hàng phòng giữ lực lượng cũng là tăng lên một chút cũng không phải sợ vân ngai lĩnh cái kia một đám đ i ê u dân tăng lên một ít e sợ không chỉ một ít đơn giản như vậy đi vương luyện hướng về bốn phía liếc mắt nhìn cất bước tại vương già trang viên một ít hộ vệ h ắ n thậm chí đủ nhìn thấy một ít quân lữ người thân ảnh cái này cũng là hết cách rồi phong vân hai đại đế quốc trong khoảng thời gian này tuy rằng không có gì đó động tác lớn Có t h ể tiểu ma sát ma k h ô n g n vân h nhị quốc tiểu ma sát đã bắt đầu tăng lên cái sao hiện tại đã là vân lịch một nghìn g một mươi chín h năm ngày một o mươi chín an tháng một cự ly phong vân chiến tranh toàn diện bạo phát một nghìn hai mươi năm ngày mùng ngày 3 tháng 3 chỉ còn dư lại hơn một năm thời gian mà cự ly ma giới thông đạo mở ra Ma giới xâm lấn năm năm năm. một gian nhanh Ta ta. gia trang giới ngày tháng càng giữ không tăng ràng, thông Vương tiếng, vương lại tới thời rồi. tin tiên nói lại trước lấn là lẽ luyện còn hơn viên. 1022 11 11, Tốc tức trở chỉ báo có có độ rõ sau đó non nửa ngày tất nhiên là cùng vương g i a mấy người gặp mặt một lần bồi vương tuyên ngọc vương phi phi hàn huyên một lát tiên ăn một bữa cơm tối bất quá tại khuya khoác thời điểm một trận dục ngựa thanh nhân đem tĩnh tu rèn luyện chân khí vương luyện quái yêu nhêu tỉnh lại vương luyện đứng dậy ra g a phòng lập tức có hạ nhân tiến lên đón mang theo vui vẻ nói tam thiếu gia lao ra trở về vương luyện gật gật đầu ra sân trong hướng về đương sự viện mà đi đương sự viện vị trí lúc này đã có hơn m ộ ư ơ i người vào sân trong cầm đầu vương chiêu dương chính dặn dò hạ nhân vận chuyển rất nhiều hình lễ bất quá vương luyện ánh mắt nhưng chưa tại vương chiêu dương trên người qua rừng lại lâu mà là trước tiên đưa mắt rơi xuống vương chiêu dương phía sau cái k i a mười mấy vị hộ vệ trên người tại những hộ vệ này từng cái từng cái thu liêm khí tức nhìn qua cùng nhân loại bình thường giống như có thể vương luyện lại có thể cảm giác được rõ rệt trên người bọn họ cái k i a cố làm người không rét mà run khí tức những người này đều gặp huyết hơn nữa giết con người tuyệt không chỉ nhất đinh nửa điểm sự phát hiện này nhựa vương luyện đối với toàn bộ vương gia toàn bộ vương gia trang viên cảm giác quen thuộc đột nhiên trở nên hơi mơ hồ chương hai trăm sáu mươi vương luyện ở trong bóng tối đánh giá vương t h i ê u dương thời khắc vương t h i ê u dương tựa hồ trong lòng có cảm thấy ánh mắt trước tiên rơi xuống vương luyện trên người nhìn thấy cái này chính mình đắc ý nhất như tử vương t h i ê u dương trên mặt lộ ra vẻ t ư ơ i cười rất nhanh tiến lên đón luyện thời gian nào trở về đều không trước đó thông báo ta một tiếng theo vương t h i ê u dương chào hỏi theo vương t h i ê u dương nhất đạo mà đến mười mấy vị hộ vệ ánh mắt cũng là rơi xuống vương luyện trên người nhìn hắn không ngừng đánh giá ngày hôm nay vừa mới trở về ha ha thời gian vừa qua ngươi ở trên giang hồ đại danh ta không chỉ một lần nghe người ta đề cập ta những kia các hảo hữu đối với ta đều là không ngừng hâm mộ a đi một chút đi hiếm thấy ngươi về nhà một lần theo ta hảo hảo tâm sự vương t h i ê u dương nói đối diện vương trung dặn dò mang theo long huynh đệ lục tử bọn họ đi nghỉ ngơi vâng lao ra vương trung tiến lên đối diện mấy người nói long đại nhân l u c a xin mời đi theo ta hắn đối xử mười mấy người này thái độ không giống với đối với vương t h i ê u dương loại kia tôn kính phát ra từ nội tâm chỉ là duy trì trên căn bản lễ phép mà cái kia mười mấy người h i ệ n nhiên rõ ràng vương trung khác một tầng thân phận đối với hắn cũng là hiện ra khá là k h á c h khí không dám có nửa phần kiêu căng theo hắn rất nhanh biến mất ở sân trong cho tới những kia hành lễ thương phẩm tự nhiên sẽ có hạ nhân tự mình xử lý phụ thân ngươi không dự định cùng ta nói cái gì sao vương t r i ê u dương trong thư phòng dù cho nửa đêm canh ba vào lúc này vẫn là ít có vô cùng sáng sủa cái này cũng không có cái gì tốt nói vương gia chúng ta có năng lực tại lễ châu thậm chí còn v â n đế quốc cảnh nội s ô n g ra như thế một đại phần gia nghiệp tự nhiên có lẽ nắm giữ một ít thế lực mới được bằng không e sợ sớm bị những kê hung tàn thương minh bọn đạo phỉ nuốt có lẽ liền sương đều không dư thừa chớ nói chi là tiến vào thần lòng công thương thành vì cái này đệ nhất thiên hạ đại thương minh người nắm quyền một trong vương chiêu dương cười giải thích một câu muốn làm hết sức c ung dung đem vương ra có lực lượng sơ lược nhưng trên thực tế ta sớm nên nghĩ đến ác linh căn nguyên tuyệt đối không phải tầm thường đồ vật cứ việc tồn tại nhất định tác dụng p ụ có thể hắn giá trị dù cho so với hoàng kim mật đại dương tinh khỉ đến cũng không hội thua kém bao nhiêu mà hoàng kim mật đại dương tinh khí đó là đủ khiến tuyệt thế cường giả xuất thủ c ấ p giật bảo vật nếu như phụ thân thật chỉ là cái phổ thông thương nhân làm sao có thể đặt mua như vậy quý giá trí bảo nhường ra đầy đủ lợi nhuận hiển nhiên không còn gì để nói tại thương nói thương điểm này ngươi đúng là lo xa rồi trên thực tế khi ngươi tiền tài đạt đến đầy đủ con số sau cao thủ như thế nào không có thật giống như nếu như vương gia chúng ta có mấy ngàn vạn tiền tại tay dù cho mời hơn mười vị tuyệt thế cường giả đem một cái danh môn đại phái diệt lại có gì khó vương luyện nhìn vương triều dương lấy hắn tu vi bây giờ lại còn không nhìn ra vương triều dương thực lực chân chính xuất hiện loại hiện tượng này chỉ có hai loại khả năng một loại là vương t h i ê u dương tu hành trong thiên hạ đứng đầu nhất che giấu hơi t h ở chi pháp một loại khác tu vi của hắn càng tại chính mình bên trên loại thứ hai không có khả năng hiện nay mà nói tu vi có năng lực tại hắn phía trên cũng chỉ có tứ đại siêu phàm nhập thánh cảnh c ự n giả dù cho bạch đế dịch càn khôn cũng không bằng như thế chỉ có loại thứ nhất có thể tránh được hắn đại thành thiên nhân hợp nhất cảm ứng ẩn nấp chi pháp hắn cấp bậc dù cho không sánh bằng được từ chu tiên cổ bách vô sinh vô t ư quyết sợ cũng tuyệt đối không kém nơi nào ta dọc theo đường đi đến phát hiện vương gia trang quy mô so với lúc trước lớn hơn tiếp cận gấp đôi đặc biệt là người tu hành số lượng càng là mức độ lớn tăng cường trong đó không thiếu khí hành chu thiên cao thủ nhất lưu còn có người vừa nãy mang đến cái k i a mười mấy người mỗi một cái đều có khí hành chu thiên tu v i chứ người như thế mỗi một cái lấy ra đi đều là cơ t r u n g môn phái trưởng lão thậm chí còn trưởng môn cấp nhân vật thời gian nào vương gia chúng ta lại có thể có mạnh mẽ như vậy lực lượng mà ta lại có thể không hề hiểu rõ tình hình phụ thân ngươi làm như thế liền không sợ làm cho hiểu lầm gì đó sao a hiểu lầm có năng lực có hiểu lầm gì đó hiện nay có tầm mắt người cũng nhìn ra được phong vân nhị quốc ma sắt càng ngày càng kịch liệt e sợ không ngoài một năm tất có một hồi quân khắp thiên hạ đại chiến đại chiến cùng một chỗ chắc chắn thiên hạ đại loạn hơn nữa giang hồ nhân sĩ đổ thêm dầu vào lửa trận này đại loạn đem quân khắp thiên hạ ở tình huống như vậy chúng ta làm hết sức mời chào một ít giang hồ thế lực bảo toàn tự thân có gì không thể vương t r i ê u dương khẽ mỉm cười vẻ mặt đúng là không cho là đúng tại triệu thành chủ trụ sở dưới có như thế nhiều cao thủ triệu thành chủ sẽ chọn đồng ý sao triệu cựu châu thành chủ vương triều dương cười cận không có triệu thành chủ cho phép ngươi cho rằng ta hội như thế mở rộng trên tay mình mặt khác không chỉ là ta triệu thành chủ làm sao không phải là đang nhanh chóng tăng cường quân bị nếu không hơn một năm nay thời gian trong động t ĩ n h thực sự quá lớn vân đế quốc triều đình ở trên thì lại làm sao hội ngồi không yên trận tuyến gia chiêu bức bách triệu thành chủ đoạn tuyệt với hồng môn triệu c ử u châu trắng trận tăng cường quân bị sự tình vương luyện ít nhiều gì cũng có nghe vương gia có tiền triệu thành chủ có người có thế bởi vì hắn cùng triệu tuyết đan cái này ràng buộc hai người cường cường kết hợp nếu không mở rộng lực lượng quân sự mới là q á i sự chỉ là dựa theo vương chiêu dương lời giải thích triệu cựu châu tăng cường quân bị trình độ hiển nhiên so hắn tưởng tượng bên trong còn muốn khoa chương một ít trước mắt vân s â m thành cảnh nội đến cùng có bao nhiêu binh mã có bao nhiêu binh mã ba kỳ lân vệ mở rộng đến tám tám thiết giáp quân mở rộng đến ba vạn còn quân phòng giữ thật không có mở rộng bao nhiêu chỉ là từ lúc trước lẻ loi toàn bộ gộp lại ba vạn mở rộng đến hơn năm vạn tổng cộng chín mươi đại quân chín mươi đại quân vương luyện n g h e xong không khỏi khá là không ngờ chàng trách vân đế quốc triều đ ì n h đối với triệu c ử u châu trở nên kiên kỵ như vậy cần biết toàn bộ vân đế quốc cảnh nội có thể trong thời gian ngắn điều động binh mã đều bất quá ba bốn mươi vạn trước mắt vân xâm thành nhất thành lực lượng quân sự lại có thể đạt đến chín mươi số lượng này dĩ nhiên tương đương với vân đế quốc trung quy lực lượng quân sự một phần tư đặc biệt là kỳ lân vệ vẫn là thiên hạ tiếng tăm lửng l ấ y tinh nhuệ nói lấy một tròn mười tuyệt đối không phải hư vọng nếu như tùy ý triệu cửu châu tiếp tục phát triển các loại cái hai ba năm tùy ý triệu cửu châu đem những đại quân này toàn bộ luyện thành nắm giữ ở trên tay một khi hắn khởi binh t ạ o phản dù cho vân đế quốc có thể đem vân xâm thành phản loạn tiêu diệt cũng tuyệt đối sẽ nguyên khí đại t h ư ơ n g cuối cùng đừng nói là cùng phong đế quốc thừa lúc vắng mà vào phản công đều rất thành vấn đề triệu thành chủ lại có thể một hơi mở rộng cấp ba hắn muốn làm gì nhận ra được nguy cơ chứ bọn họ những người kia đối với nguy cơ mẫn cảm tính so với chúng ta tưởng tượng càng nhạy cảm hắn triệu cựu châu đã không phải lễ châu châu mục cũng không phải thành viên hoàng thất vừa không phải đế quốc tổng đốc sở hữu mấy vạn đại quân trong đó bao quát kỳ lân vệ bực này thiên hạ cường quân vân đế quốc triều đình đối với hắn há không phải không có nửa điểm ý nghĩ lễ châu châu mục lưu t h ắ n g này chính là bọn họ phái mà đến một con cờ nếu như lưu t h ắ n g khả năng đủ cưới triệu tuyết đan làm vợ lưu châu mục và sau lưng của hắn đại biểu triều đình thế lực tự nhiên có thể quang minh chính đại đúng tay vân xâm thành sự tỉnh nói đến đây vương triều dương ngữ khí hơi dừng lại một chút, trên thực tế, cho dù không có một năm trước ngươi cùng triệu tiểu thư đính hôn triệu thành chủ cũng sẽ tìm tới vương gia chúng ta cường cường liên hợp lớn mạnh chính mình bảo toàn toàn thân nếu đã triệu tiểu thư đối với ngươi có hứng thú triệu thành chủ tự nhiên tình nguyện biết thời biết thế đáng tiếc hiện tại triệu thành chủ vẫn còn không tới kịp đem chín mươi ngàn đại quân hoàn toàn trình hợp xong xuôi nắm giữ ở trên tay triều đình ở trên cũng đã trước tiên hạ lệnh n ư ợ n g hắn tiến lên tiêu diệt có siêu phạm nhập thánh cảnh cường giả tọa c h ấ n hồng môn lần này triệu thành chủ đã là tiến t h á i lương an tiến t h á i lương an không chắc vương chiêu dương nói có chút tự d ễ nói một câu ngươi quá khinh thường triệu thành chủ cùng hồng môn môn chủ ly ngự phong quan hệ đồng thời cũng quá khinh thường ly ngự phong cùng phong đế quốc quan hệ ly ngự phong năm đó cứu giang lưu thị cứu vương nguyện như làm cho cả phong đế quốc hoàng thất ghi nợ một cái thiên đại nhân tình c h ô n g giả có thể chẳng lẽ phong đế quốc vẫn có thể vì hồng môn môn chủ sớm cùng vân đế quốc khai chiến hay sao vì sao không thể nếu đã phong vân hai đế quốc sớm muộn đem có một trận chiến sớm chiến cùng một chiến có gì khác biệt lẽ nào cần phải đợi được hai đại đế quốc làm tốt đầy đủ chuẩn bị hay hoặc là nói các loại trên giang h ầ hết thệ thế lực sau khi chuẩn bị sẵn sàng lại khai chiến hay sao vương trong lúc nhất thời vương luyện lại có thể không biết trả lời như thế nào hắn cũng không thể nói căn cứ lịch sử định luật phong vân nhị quốc toàn diện khai chiến thời gian là tại 2020 n ă m ngày mùng ngày 3 tháng 3. bất quá rất nhanh hắn vừa liên tưởng đến nam tiên h quốc địa hạ thành di tích nhị độ mở ra thật chính thời gian s o lăng nguyên trưởng lão các loại khẩu thuật thời gian chậm mấy tháng nhiều lịch sử cũng không phải là nhất thành bất biến nếu không lăng nguyên trưởng lão cũng không hội nghị trăm phương ngàn kế đem hắn đưa đến thời kỳ này muốn nhượng hắn thay đổi lịch sử cứu lại nhân gian giới sinh đồ tháng vận mệnh mà bởi vì hắn đến một ít chi tiết đồ vật dĩ nhiên phát sinh thay đổi đã như vậy phong vân chiến tranh tại sao không thể sớm khai chiến nghĩ tới đây vương luyện trong lòng nhất thời căng thẳng một khi phong vân chiến tranh thật sự mở ra nhân gian giới hôn chiến một mảnh thiên hạ đại loạn dù cho hai năm sau chiến tranh kết thúc nhân gian giới nguyên khí đại thường kết cục vẫn cứ không hội có nửa phần thay đổi vừa nghĩ đến đây một loại trước nay chưa từng có gấp gáp nhất thời sông lên đầu phong vân nhị quốc quyết không thể khai chiến vương luyện trầm giọng nói điểm này không lấy ý chí của chúng ta vì rời đi phong vân chiến tranh có thể hay không sớm khai chiến nên quyết định bởi tại hồng môn môn chủ hồng môn môn、chủ. không sai nếu như hồng môn môn chủ bị vân đế quốc mang đến đại thế ép vỡ lựa chọn thoái nhượng rời đi vân đế quốc bước ra phong vân chiến tranh phía trên như vậy chiến tranh dĩ nhiên là không đánh nổi chỉ là như vậy vừa đến vân xâm thành thành chủ tình cảnh sẽ trở nên khá là khó xử một năm sau vân xâm thành tất nhiên sẽ bị vân đế quốc triều đình nhân cơ hội thẩm thấu mà nếu là hồng môn môn chủ lựa dận tâm sinh dứt khoát cùng vân đế quốc trở mặt diện lấy triệu thành chủ cùng hồng môn quan hệ triệu thành chủ tuyệt đối sẽ không chút do dự dơ lên đại kỳ khởi nghĩa vũ trang tại vân đế quốc cảnh nội phản loạn mà phong đế quốc cũng là hội theo sát s u ấ t binh vân đế quốc làm cho phong vân chiến tranh bạo phát sớm có thể nói giờ khác này phong vân nhị quốc chiến tranh có hay không sớm hoàn toàn thắt thân tại hồng môn môn chủ ly ngự phong trên người một người vương luyện trong lòng rất là trầm trọng hắn coi chính mình còn có thời gian hơn một năm chỉ là không có nghĩ đến phong vân chiến tranh lại có thể cách hắn đã gần như vậy thậm chí là lựa xém l ô ngày m chương hai trăm sáu mươi mốt chương hai trăm sáu mươi mốt phá vỡ triệu cựu châu triệu thành chủ thật sự sẽ vì hồng môn môn chủ không tiếp phản loạn ta nói qua triệu thành chủ cùng hồng môn quan hệ so trong tưởng tượng của ngươi phải sâu được nhiều lại nói triệu thành chủ phản loạn là chiều hướng phát triển cho dù hôm nay không phản chờ đến phong vân chiến tranh toàn diện bộc phát cũng chậm sớm hội phản có tầng kia quan hệ tại đây là bọn hắn không thể đổi động lập trường cho dù là bọn họ cuối cùng đổi hồng môn môn chủ cái này một lập trường cũng sẽ không thay đổi trừ phi hắn nguyện ý cầm trong tay quyền sở hữu lợi thống khoái giao ra an tâm làm một cái thanh phúc thành chủ vương triều dương nói lắc đầu chỉ là bằng vào ta đối triệu thành chủ hiểu rõ đó căn bản không có khả năng triệu thành chủ cùng hồng môn môn chủ ở giữa đến cùng là quan hệ như thế nào vương triều dương nhìn vương l u y n một chút ngược lại không tiện nói rõ cái này một mối liên hệ hiểu rõ người không n h i ề u ngươi chỉ cần biết triệu thành chủ thê tử cũng chính là mẫu thân của triệu tuyết đan trên thực tế là hồng môn môn chủ một vị sư tỷ mẫu thân của triệu tuyết đan là hồng môn môn chủ sư tỷ vương luyện nao nao nếu như là loại quan hệ này lập trường của hắn xác thực rất khó bị dung chuyển hồng môn cái này một nhiệm kỳ môn chủ ly ngự phong chính là được trước một đời môn chủ hồng huyền công tu h dưỡng thở nhỏ tại hồng môn vô nhật phong lớn lên hắn cùng hồng môn quan hệ cơ hồ tương đương tại phó phi ô vũ cùng côn luân phái quan hệ sư tỷ của hắn cơ hồ tương đương tại ly ngự phong thân tỷ đổi thành người bình thường nhà quan hệ triệu c ử u châu chính là hồng môn môn chủ ly ngự phong t ỷ phu có cái này một mối liên hệ tại triệu c ử u châu có thể hay không đối hồng môn ra tay đã không còn là cần muốn cân nhắc vấn đề toàn bộ thiên hạ người biết cái bí mật này không cao hơn hai mươi số lượng bởi vậy ngươi đem việc này ghi ở trong lòng là được không cần chuyến ra ngoài nếu không đối với thiên hạ đại cục sợ rằng sẽ tạo thành khó có thể tưởng tượng biến hóa vân đế quốc triều đỉnh càng là ngay lập tức sẽ lấy kịch liệt cử động đền bùi bọn h ắ n phạm vào cái này thoáng qua một cái sai đến lúc đó vân xâm thành hồng môn trên giới đều đưa lọt vào vân đế quốc thiên hạ thủ vi cường trả thủ tính đã kích ta minh bạch vương luyện thận trọng nhẹ gật đầu h ắ n tự nhiên minh bạch tin tức này p h â n lượng một lát h ắ n tự hầu nghĩ tới điều gì đột nhiên chuyển hướng vương triều dương tin tức này toàn bộ thiên hạ biết đến đều chẳng qua hai mươi số lượng phụ thân vì sao biết đến như thế rõ ràng vương triều dương nhìn vương luyện một chút sâu thở dài một hơi ngươi bây giờ có bực này thành cựu ta cũng không gặp ngươi ngươi có biết ta khi biết ngươi cùng triệu thành chủ khả năng nhờ và chút quan hệ lúc vì sao không để lại dư lực ủng hộ ngươi chính là hy vọng có thể thông qua triệu thành chủ d ự n vào hầm môn môn chủ đường dây này hầm môn môn chủ vương luyện ta nhớ được phụ thân và hồng môn môn chủ ở giữa hẳn là hoặc nhiều hoặc ít cũng có một chút giao tình đi năm đó hồng môn hủy diệt chủ kiến vương thị thương hội đều ra không ít tiền tài ta lúc ấy sở dĩ đại lực giúp đỡ hồng môn chủ kiến liền là muốn trèo lên hồng môn môn chủ chỉ là về sau ngươi nên nhìn ra được h i ệ n nhiên là thất bại lúc đầu ta đã yên tâm bên trong tiểu tâm tư nhưng theo ngươi cùng triệu tuyết đang triệu tiểu thư được chuyện ta lại lần nữa thấy được hy vọng cho đến ngày nay chúng ta vương g i a đã hoàn toàn đem triệu thành chủ trói lại trên tuyển mà triệu thành chủ lên tuyển của chúng ta tương lai hẳn nếu là có nguy hiểm gì Có hồng môn môn chủ tỷ phu cái này một mối liên hệ tại ly ngự phong tuyệt đối không cách nào khoanh tay đứng nhìn hồng môn môn chủ ly ngự phong vương luyện nhìn lấy vương c h i ê u dương vì sao chúng ta vương ra tìm kiếm nghĩ cách muốn trèo lên hồng môn môn chủ quan hệ bởi vì vương c h i ê u dương nhìn lấy vương luyện hít sâu một hơi mỗi chữ mỗi câu chậm rãi nói ra chúng ta vương ra có một cái chỉ có hồng môn môn chủ mới có thể ứng phó được kiểu gia hồng môn môn chủ mới có thể ứng phó được kiểu gia vương luyện chấn động trong lòng hồng môn môn chủ đây chính là siêu phàm nhập thánh cảnh vô địch tồn tại đương kim giang hồ mơ hồ thiên hạ đệ nhất nhân rất có lấy nam thánh tôn mà thay vào tân nhiệm người ký tên đầu tiên trong văn kiện người dù là linh tộc chuyển kỳ vạn khí quy tông thái huế y nhất n cùng chân chính hắc ám thế giới đệ nhất nhân huyết phật p h ạ m tiên so với hàn đến đều phải kém hơn nửa bậc vương g i a một thời đại buôn bán gia tộc lại có đáng sợ như vậy một địch nhân c h ờ một chút đương kim trên đời duy nhất có thể cùng hồng môn môn chủ chống lại người chỉ có một người đó chính là đương n h i m thiên hạ đệ nhất nhân đồng thời cũng là đại phái đệ nhất thiên hạ nam đạo phái chí cờ giả nam thánh tôn chúng ta vương gia địch nhân đ vương t r i ê u dương vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu vương luyện nhìn lấy vương t r i ê u dương bực này trước nay chưa có bí văn cơ hồ đem hắn đối toàn bộ vương ra thương hội hiểu rõ toàn bộ phá vỡ trong lúc nhất thời thư phòng bầu không khí quỷ dị ngưng trệ xuống tới một hồi lâu vương luyện mới một lần nữa mở miệng nguyên nhân ta cần phải biết nguyên nhân ngươi cũng đã biết ngoại trừ ngươi hai vị huynh trưởng bên ngoài ngươi còn có một người tỷ ta ỷ t còn có một người tỷ tỷ vương luyện cẩn thận đào xới đại náo ở trong ký ức đáng tiếc tựa hồ quá xa xưa lại hoặc là hắn lúc ấy quá nhỏ tuổi đối với cái kia cái gọi là tỷ căn bản hoàn toàn không biết gì cả thôi nhi vương t r i ê u dương tựa hồ bị nâng lên thương tâm chuyện cũ trong thần sắc cẩn thận có một tia thống khổ một tia nặng nề một lát sau hắn mới một lần nữa nói ra trên thực tế ngươi nhìn ra được cho tới nay ta đối với ngươi cái kiêu mưu toan bức vào giang hồ ý nghĩ đều mượn phần bài xích dù là ngươi mấy năm trước say mê tại lượt kiếm mà lấy lúc ấy chúng ta vương ra tài lực đừng nói cho ngươi mời một cái khí hành chu thiên cảnh lao sư cho dù để ngươi trở thành một vị nào đó cừng i ả tuyệt thế đệ tử đều tuyệt không phải v i khó nhưng ta nhưng vẫn để ép ngươi không muốn ngươi đạp vào tập võ con đường cuối cùng cũng là bởi vì trong mắt của ta trên giang hồ căn bản không có khả năng lại có người nào cái gì thế lực có thể mạnh đến mức qua nam đạo phái mạnh đến mức qua nam thánh tôn sợ rằng chúng ta leo lên trên hồng môn môn chủ ly ngự phong cái này một mối liên hệ nhiều nhất cũng chỉ có thể tự vệ nếu nói thay tỷ tỷ ngươi báo t h ù huyết hận lật đổ nam đạo phái đi giang hồ tu hành con đường căn bản chính là người si nói mộng bởi vậy ta toàn bộ tinh lực có thể nói đều đặt ở thương chính phương diện hoặc l à tham chính trở thành vân đế quốc nhân vật đứng đầu lấy đế quốc đại thế đem nam đạo phái đánh tan hoặc là kinh thương tích lũy ước vạn tài phú lấy tiền tài ví dụ khiến cho nam đạo phái hồi phi liên diện vương luyện trầm mặc không nói hắn cho tới bây giờ cũng không biết vương gia lại còn có như thế tầng một thân phận nam đạo phái tắc vì đại phái đệ nhất thiên hạ trên giang hồ bất kể là cường giả số lượng đệ tử số lượng giang hồ danh vọng thế lực phân bố toàn bộ quá mức khổng lồ cực lớn đến để người ngạt tờ cực lớn đến gần như có thể t ả hữu phong v â n hai nước triều đình cách cục bởi vậy tại tham chính phương diện ta lướt qua liền ngừng lại một lòng đem tâm tư đặt ở kinh thương bên trên hy vọng cuối cùng có thể mượn nhờ đến thần lòng công thương lực lượng đối phó nam đạo phái nhưng dù là như thế ta lại vẫn đến chú ý cẩn thận thận trọng từng bước cẩn giấu đi chúng ta thế lực của vương gia. sợ lộ ra chân tướng gì từ đó bị nam đạo phái người phát giác vì toàn bộ vương gia dẫn tới thai họa ngập đầu cho tới bây giờ vương luyện ở trên thân thể ngươi ta rốt c ụ c thấy được hy vọng nói đến đây vương t r i ê u dương n g n g đầu ánh mắt sáng ngời h ư u thần nhìn qua vương luyện có một loại huyện như cổng n h i ệ t tinh quang ngay từ đầu ta để ngươi nhập côn luân phái chỉ là vì ngươi để ngươi tốt hơn tiếp xúc triệu tuyết đ a n thôi chỉ là không nghĩ tới mới thời gian một năm ngươi thế mà mang đến cho ta như thế kinh hỷ lấy hai mươi nam linh giết đến tận tinh thần bảng cho thấy làm cho người kinh diễm tuyệt thế thiên phú sau đó một năm tu vi của ngươi càng là lấy một loại đột nhiên tăng mạnh tốc độ tăng trưởng xinh xinh xông lên tinh thần bảng hai mươi vị trí đầu thậm chí cả tại bạch thanh kiếm phái tứ tông hội minh lúc thứ hai mà giờ này khắc này thời gian qua đi một năm càng là không thể tưởng tượng nổi đứng hàng tuyệt thế bảng người thứ ba vương t h i ê u dương nói đến đây trong giọng nói tràn đầy kinh hỷ cùng khó có thể tin đây là trời cao ban cho chúng ta vương ra kỳ tích đây là thượng tiên cho chúng ta vương ra báo thù ử a hận phản công nam đạo phái thời cơ chúng ta vương ra cùng nam đạo phái ở giữa ân đoán đến cùng là chuyện gì xảy ra ta vị tỉ, tỉ kia chết ở nam đạo phái nhân thủ bên trên chỉ là như vậy cái k nam còn i đạo, đạo phái chính i u ư là đại phái đệ nhất thiên hạ liền côn luân phái đại trưởng lão đều có tuyệt thế tu vi tắc vì đại phái đệ nhất thiên hạ đại trưởng lão tu vi cực cao có thể tưởng tượng được chí ít đều phải có tuyệt thế đệ nhị trọng cảnh giới đi nhưng bây giờ chiếu vương chiêu dương thuyết pháp nam đạo phái vị này chí ít đều là tuyệt thế đệ nhị trọng cảnh đại trường lao thế mà chết ở trên tay hắn vương luyện trực giác thế giới tựa hồ đem bị phá vỡ ngươi bây giờ mặc dù tại tuyệt thế trên bảng đứng hàng thứ ba đồng thời l ĩ n h ngộ kiếm thế tại thái nguyên nhất phạm thiên trước mặt có lẽ miễn cưỡng có giữ được tính mạng năng lực nhưng nhưng tuyệt không phải nam thánh tôn đối thủ bởi vậy có một số việc ta còn không tốt cùng ngươi toàn bộ nói rõ để tránh ảnh hưởng đến tiến cảnh tu vi của ngươi sự việc dư thừa ngươi cũng không cần quá nhiều đi phỏng đoán ngươi bây giờ muốn làm liền làm mau chóng tu hành nếu là khả năng nhanh chóng đột phá đến siêu phạm nhập thánh tri cảnh ta tin tưởng là ngươi bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh dựa vào đối kiếm thế linh mộ đối đầu nam đạo phái vị này trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân nam thánh tôn tuyệt đối có thể cùng so sánh cao thấp vương t h i ê u dương nói đến đây trong giọng nói có sung túc tự tin kiếm thế không giống với lĩnh vực hồng môn môn chủ ly ngự phong xưa nay không từng cùng nam thánh tôn giao thủ qua nhưng vì sao hắn tiến vào thánh cảnh về sau ngoại giới ngựa bên trên truyền r a hắn khả năng thay thế nam thánh tôn trở thành tân nhiệm thiên hạ đệ nhất nhân cũng là bởi vì hắn ngộ ra được kiếm thế chỉ bất quá hồng môn môn chủ không thích tranh quyền đ o ạ thế t cũng không coi trọng cái kia thiên hạ đệ nhất nhân hư danh này mới khiến suy đoán một mực không có bị chứng thực thôi một khi vương luyện bước vào siêu phàm nhập thánh cảnh hắn sẽ để cho người trong thiên hạ minh bạch kiếm thế chân chính đáng sợ ta nhìn ngươi tu vi hiện tại đã đến tuyệt thế đệ nhị trọng gần như cảnh giới đỉnh c a o đi giai đoạn này trên thực tế chính là đối hôn nguyên thánh thể rèn luyện để thân thể của mình từ trong ra ngoài phát sinh thuế biến từ phạm nhân chi thể hướng phía thánh giả thân thể chuyển biến một khi tu tới viên mãn chính là tuyệt thế chi cảnh đệ tam trọng khí mãn càn k ô n cảnh còn lại hướng lên lăng không hư độ b cản ngươi liền kiếm thế đều sớm linh mộ thiên nhân hợp nhất đã đại thành nói cách khác chỉ cần ngươi đem hôn nguyên thánh thể tu tới viên mãn khí mãn càn khôn lăng không hư độ hai cái cảnh giới đem nước chạy thành sông tu vi của ngươi cũng đem dễ như trở bàn tay bước vào tuyệt thế thứ đỉnh cao tầng ba đến lúc đó càng ở trước mặt ngươi cũng chỉ t h ư ờ một bước cuối cùng vương chiêu dương trong mắt lóe ra có chút cuồng nhiệt tinh quang nhưng hôn nguyên thánh thể tu tới viên mãn cũng không phải là chuyện đơn giản cần tích lũy xuống nguyên khí thực sự quá khổng lồ trong thiên hạ mười cái cường giả tuyệt thế bên trong chín cái đều bởi vì không cách nào đem hôn nguyên thánh thể tu tới viên mãn hoàn thành đến thánh giả thân thể chuyển biến từ đó kẹt tại tuyệt thế đệ nhị trọng muốn vượt qua một b ư ớ c này không biết còn cần bao nhiêu năm bao nhiêu năm vương chiêu dương ánh mắt có chút quỷ dị không cần bao lâu kiên nhẫn chờ đợi nhanh rất nhanh vương luyện có người có tiền lão cha chính là tốt chương hai trăm sáu mươi hai chương hai trăm sáu mươi hai dược tể vân sâm thành phủ thành chủ vương luyện đến phủ thành chủ về sau rất nhanh đến mức đến triệu cựu châu triệu kiến lúc này tại triệu cựu châu trong thư phòng ngoại trừ vị này trong tay chấp trưởng chín vạn đại quân thành chủ bên ngoài còn có dư vũ kỳ lân hoắc khâm ba vị triệu thành chủ trợ thủ đắc lực hơn một năm thời gian những người này tu vi đều có rõ rệt tính tăng trưởng hắn bên trong nguyên bản đại chu thiên đ ỉ n h phong hoắc khâm đột phá đến tinh thần chu thiên cảnh kỳ lân tu vi mặc dù cũng không làm tiếp đột phá nhưng một thân chân khí đã rèn luyện đến trạng thái đ ỉ n h phong chỉ cần một số thời cơ liền có thể nếm thử mỡ khí hải chân khí hóa dịch vấn đỉnh tới thế, thế mà trong mọi người tu vi tăng trưởng nhất rõ rệt tự nhiên trừ triệu cựu châu ra không còn có thể là ai khác được vương luyện cho huyền thiên dưỡng khí quyết nguyên vốn đã hoàn thành mười thành hóa lòng triệu cựu châu dễ như t r ở bàn tay hoàn thành bão khí thành đan giai đoạn tu hành đồng thời tại đây chút năm tích lũy đại lượng tài nguyên trồng chất dưới đem hôn nguyên thánh thể tu tới tiểu thành cứ việc hôn nguyên thánh thể cấp độ so với vương luyện lưu kim thánh thể hơi thấp lửa bậc nhưng lại cùng triệu cựu châu thành chủ cực kỳ phù hợp chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên dù là đem hôn nguyên thánh thể trồng chất đến viên mãn tri cảnh bước vào tuyệt thế đệ tam trọng khí mãn càn khôn cảnh cũng không phải việc khó. một bước này cạn lại vô số tuyệt thế nhị trọng thiên kiêu nhân vật triệu c ử u châu thành chủ đời này có hay không đem hôn nguyên thánh thể tu hành viên mãn bước vào tuyệt thế đệ tam trọng cơ hội hoàn toàn là cái không thể biết được vương luyện bước vào thư phòng triệu c ử u châu chủ động đứng lên thận trọng đối vương luyện nói một tiếng vương luyện phó phong chủ sự ta rất xin lỗi lúc ấy tinh lực của chúng ta đều bị hồng môn sự tình liên lụy ở căn bản không d à n h phân tâm tiến đến đ ú n g tay nam thiên quốc dưới mặt đất di tích công việc đến mức chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh triệu thành chủ không cần tự trách sư phó bởi vì vạn kiến minh h á cám long môn mà chết ta sẽ để bọn hắn trả giá đắt vương luyện lắc đầu. điểm này ta mười phần tin tưởng triệu c ử u châu ứng thanh lấy lúc này hắn đối đại vương luyện đã không còn đem hắn xem như bản thân một vị văn bối tuyệt thế bảng người thứ ba dù là hắn chưa bước vào tuyệt thế cảnh bên trong khí mãn cản không trí cảnh có thể hắn hiện tại tuổi tác tính toán hắn tương lai v ẫ n đỉnh tuyệt thế tam trọng đó là chắc chắn bên t r ê n sự đối mặt dạng này một vị trên giang hồ cách đỉnh phong nhất cấp tồn tại bất quá cách xa một bước nhân vật mạnh mẽ hắn vị này vân xâm thành thành chủ dù là lại thế nào thận trọng đối đại đều không đủ triệu thanh chủ không biết đối mặt vân đế quốc triều đình áp lực các ngươi có gì kế hoạch kế hoạch triệu cựu châu lắc đầu chúng ta có thể có kế hoạch gì tự nhiên là tuân theo trên triều đình hiệu lệnh thật sao vương luyện nhìn triệu cựu châu một chút triệu thành chủ là không tin được ta ừng triệu cựu châu nhìn thật sâu vương luyện một chút một lát sau khỏe mắt liếc qua nhìn lướt qua kỳ lân kỳ lân khẽ gật đầu rất nhanh có người âm thầm xuất hiện đóng kỹ cửa sổ đồng thời đem chọn cái viện lạc hoàn toàn giới nghiêm chờ giây lát tựa hồ bảo đảm toàn bộ viện lạc hoàn toàn sau khi an toàn triệu cựu châu mới một lần nữa nói ra thư không dám d ầ dếm đây là vân đế quốc triều đình đối với chúng ta một lần bức bách trước mắt rốt cuộc muốn xử lý chuyện này như thế nào ta tạm thời không có cái gì mặt mà mày chỉ có chờ đợi ly môn chủ bên kia tin tức chờ đợi hồng môn môn chủ tin tức vương luyện n h ư mày ly môn chủ tu hành hồng môn t h ầ n công mà hồng môn từ trước đến nay lấy ân báo toán tùy tiện không cùng người ta kết thủ nhiều khi thường thường đều gắng đặt tới lấy ân nghĩa cảm hóa đối phương cựu hận trong lòng cách làm này không nói đến đúng sai c h í ít ta không dám gặp bựa dưới loại tình huống này chư vị lựa chọn chờ đợi ly môn chủ phản ứng trong mắt của ta cũng không phải là một ý kiến hay chúng ta tự nhiên minh bạch vấn đề này bất quá bây giờ không phải do chúng ta làm ra cái khác lựa chọn trừ phi chúng ta nguyện ý giao ra quyền trong tay hoặc giả hoặc giả cái gì triệu cựu châu không có nói tiếp nhưng vương luyện trong lòng tự nhiên hết sức rõ ràng lực lượng của các ngươi mặc dù cường đại chín vạn đại quân trong đó bao quát tinh nhuệ trong tinh nhuệ kỳ lân vệ nhưng cỗ lực lượng này cuối cùng thuộc về tân sinh lực lượng chiến l ự c còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó chỉ có thể để vân đế quốc triều đ ì n h cảm thấy k i ê n kỵ mà không thể đủ để bọn hắn tâm sinh sợ hãi dung chuyển toàn bộ vân đế quốc đại cụ đây cũng là không có biện pháp sự thời gian quá mức cấp bách biện pháp ngược lại là có một cái ồ người nói trước mắt nắm giữ tại vân đế quốc trên t r i ề u đình tinh nhuệ nhất quân đội chính là nhạc phi dương trong tay nhạc gia quân nhạc gia quân trong tay thiết huyết quân đoàn cũng là thiên hạ hôm nay cùng kỳ lân vệ nổi danh đỉnh tiêm quân đoàn một trong bởi vì cái này quân đoàn số lượng đạt tới mười bốn ngàn người dù là bình quân thực lực hơi thua tại lúc trước ba ngàn kỳ lân vệ nhưng thực lực tổng hợp cùng tại toàn bộ đại lục bài danh bên trên lại càng tại kỳ lân vệ phía trên cái nào sợ các ngươi hiện tại đem kỳ lân vệ khuyết chương đến tám ngàn người tại chưa hình thành chiến lược trước vẫn kém nhạc gia quân một bậc cũng chính bởi vì có nhạc gia quân tại vân đế quốc triều đình những đại thần kia mới cảm giác mình có thể nắm được vân xâm thành cho dù vân xâm thành giờ phút này thật sự phản loạn bọn hắn cũng có đầy đủ lực lượng lấy lôi đ ỉ n h thủ đoạn tại các ngươi tạo thành không thể vãn hồi tốn thất t r ư ớ c đem bọn ngươi cố này phản loạn lực lượng dập tắt đúng là như thế triệu cửu châu nhẹ gật đầu như vậy không ngại đánh nát bọn hắn loại này hoang đường tự tin để nhạc gia quân người minh m ạ c h bọn hắn thiết huyết quân đoàn bài danh mặc dù tại kỳ lân vệ phía trên chỉ khi nào đại chiến người thắng cuối cùng chỉ có thể là kỳ lân vệ cái này là không thể nào triệu cửu châu lắc đầu gi kỳ lân vệ mặc dù từ lúc trước ba n g h n người khuyết trường cho tới bây giờ tám n g h n người nhưng so với tổng số đạt tới một vạn bốn thiết huyết quân đoàn đến vẫn kém một đoạn nhất là theo kỳ lân vệ mở rộng kéo xuống kỳ lân vệ bình quân tiêu chuẩn như thật cùng thiết huyết quân đoàn bộ phát từ chiến kỳ lân vệ vô cùng có khả năng toàn quân bị diện mà thiết huyết quân đoàn nỗ lực thương vong khả năng không đến ba thành hiện tại hai đại quân đoàn khai chiến kết quả tự nhiên như thế nhưng vương luyện đem một bộ trận đồ đem ra lại nhìn xem cái này quân trận đây là triệu cựu châu đem vương luyện lấy ra quân trận cầu nhìn lại chỉ một lát sau trước mắt đã có chút phát sáng lên cái này quân trận cầu không tệ vương luyện nhẹ gật đầu lần trước hắn tại đem huyền thiên dưỡng khí quyết giao cho triệu cựu châu thành chủ lúc đã đem một môn ma giới giáng lâm sau thiên truy bách luyện tập trung vô số người trí tuệ cỡ lớn quân trận cầu một bộ phận giao cho triệu cựu châu cái kia một bộ phận chiến trận cầu uy lực mặc dù không tệ nhưng lại chỉ thích hợp quy mô nhỏ xung đột nếu là phối hợp này tâm chiến trận cầu tầm cương tuyệt đối có thể làm cho sở hữu tinh luyện chiến trận kỳ lân vệ nhóm chiến lược lại lật một phen tám ngàn kỳ lân vệ giờ phút này cùng thiết huyết quân đoàn khai chiến tỷ số thắng không đến một thành dù là toàn quân bị diệt nhiều nhất cũng chỉ có thể đổi lấy thiết huyết quân đoàn ba thành tổn thương nhưng nếu như kỳ lân vệ có thể tinh tu cái này một đại hình quân trận tướng quân trận tập tấu ta tin tưởng đến lúc đó đừng nói đối kháng thiết huyết quân đoàn dù là lấy ít được nhiều lấy tám ngàn người kỳ lân vệ đánh bại mười bốn ngàn người thiết huyết quân đoàn cũng không phải không có hy vọng một khi bọn hắn ý thức được trong tay bọn họ mạnh nhất một lá vương bài thế mà không làm gì được trong thời gian ngắn bọn hắn không dám tiếp tục đối với các ngươi quá phận bức bách、Tốt. triệu ố t t cựu châu trùng đ i ệ p vũ bản ánh mắt nhấp nháy chuyển hướng kỳ lân có chắc chắn hay không mời thành chủ cho thuộc hạ hai tháng thuộc hạ chắc chắn tám ngàn kỳ lân vệ huấn luyện đến sai sử như cánh tay ta cho ngươi ba tháng sau ba tháng ta cần ngươi giao cho ta một chương hài lòng bài thi vâng đợi một chút thành chủ cái này quân trận cứ việc có thể làm cho tám ngàn kỳ lân vệ thực lực đại trướng cùng thiết huyết quân đoàn phân đình đối kháng thậm chí đánh bại thiết huyết quân đoàn nhưng chúng ta khó tránh gọi có chút quá phận lạc quan trong thiên hạ không có không phá được chiến trận Cũng không có không chê vào đâu được chúng cho không không trận pháp, vào đâu ta dư ù dùng có thể h p ơ n này kìm chân g pháp kìm vũ â n động đế quốc động tác, c n g khẽ é o k ô n g đ ư cười nói ngoại trừ chiến trận này bên ngoài trên tay của ta còn có một phần dược t ể phối phương cái này một phần dược t ể tên là long huyết dược t ể là một phần chuyên môn kích phát nhân thể tiềm năng dược lực cứ việc đối nhân thể hội có nhất định tổn thương dẫn đến hắn tuổi thọ bị hao tổn thậm chí uống thuốc mười mấy năm sau thể lực hội trên phạm vi lớn t r ư ợ g nhưng lại có thể để người tu hành thể phách khí huyết tại trong một hai tháng treo cái trước giai đoạn mới mà lại loại thuốc này luyện chế giá cả cũng không quý để tám ngàn người sử dụng phất lượng đoán chừng tám mươi vạn kim liền không sai bị lắm chư vị các ngươi có thể quyết định phải trăng sử dụng vương luyện một lần nữa đem một phương chuẩn bị xong dược tề phối phương đem ra kích phát tiềm lực thân thể con người hội dẫn đến tuổi thọ bị hao tổn a kỳ lân dư vũ hai người đồng thời nhữ mày mặt khác long huyết dược tề có cái có ý tứ đặc tính là được nếu như không tự mình kinh lịch thường nhân căn bản cảm ứng không ra loại thuốc này có cái gì tác dụng phụ nói cách khác các ngươi hoàn toàn có thể đem hắn coi như một loại không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ thánh dược sử dụng dư vũ kỳ lân h o a khâm triệu cựu châu liếc nhau một cái đồng thời c a o mày cái này nếu thật để các tướng sĩ phục d ụ n g bực này cấm dược để cho ta như thế nào đối diện với mấy cái này đối với ta vân xâm thành trung thành tuyệt đối tướng sĩ triệu cựu châu khổ sở nói một hồi lâu kỳ lân mới nghĩa bất dung từ nói một tiếng tình cảnh của chúng ta bây giờ không phải do chúng ta không binh đi nước cơ hiểm một khi chúng ta không thể dùng kỳ lân vệ chấn nhiếp vân đế quốc triều đình quân đội sợ sợ tất cả chúng ta tiếp xuống tình cảnh đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan cứ việc long huyết dược tề sẽ cho kỳ lân vệ đám người mang đến tổn thương nhưng mười mấy năm sau kỳ lân vệ các chiến sĩ đã sớm xuất ngũ đồng thời ta tin tưởng thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ thiện đối đai chúng ta kỳ lân vệ tướng sĩ bởi vậy rất nhiều tướng sĩ cho dù biết phục dụng long huyết dược tề đồng đẳng với nghiên ép tự thân tiềm lực nhưng cũng tuyệt đối sẽ trách móc thành chủ thế nhưng là thanh chủ ngươi chỉ cần muốn nói cho chúng ta biết từ nay về sau nếu chúng ta kỳ lân vệ bên trong người có chỗ tàn tật ngươi có thể đối với chúng ta phụng dưỡng đến cùng tự nhiên triệu c ử u châu một mặt nghiêm nghị chỉ cần ta triệu c ử u châu còn có một ngày có thể nhét đầy cái bao tử liền tuyệt sẽ không để kỳ lân vệ các huynh đệ chịu đói nửa phần như thế ta có thể ở đây thay mặt kỳ lân vệ chúng các huynh đệ đáp ứng hạ thành chủ long huyết d ự tề chúng ta kỳ lân vệ đám người phục dụng định toàn dân cắn thuốc thời đại tiến đến chương hai trăm sáu mươi hai vân sâm thành phủ thành chủ vương luyện đến phủ thành chủ sau rất nhanh nhận được triệu cựu châu triệu kiến lúc này tại triệu cựu châu trong thư phòng trừ gia vị này trong tay chấp trưởng chín mươi ngàn đại quân thành chủ ở ngoài còn có dư vũ kỳ lân h o ặ c khâm tam vị triệu thành chủ trợ thủ đắc lực hơn một năm thời gian những người này tu vi đều có hiện ra tính tăng trưởng trong đó nguyên bản đại chu thiên đỉnh cao h o ặ c khâm đột phá đến tinh thần chu thiên cảnh kỳ lân tu vi tuy t ị n h không làm tiếp đột phá có thể một thân chân khí dĩ nhiên đánh bóng đến trạng thái đỉnh cao chỉ cần một ít thời cơ liền có thể thử nghiệm mở ra khí hải chân khí hóa dịch vấn đỉnh tuyệt thế mà tất cả mọi người giữa tu vi tăng trưởng tối hiện ra tự nhiên không phải triệu cựu châu không còn gì khác được vương luyện dành cho huyền thiên dưỡng khí quyết nguyên vốn đã hoàn thành mười phần hóa lòng triệu cựu châu dễ như ăn cháo hoàn thành bế khí thành đan giai đoạn tu hành đồng thời tại những năm này tích lũy lượng lớn tài nguyên trồng chất sau đem hôn nguyên thánh thể tu luyện đến tiểu thành cứ việc hôn nguyên thánh thể cấp độ so với vương luyện lưu kim thánh thể hơi thấp nửa bậc nhưng lại cùng triệu cựu châu thành chủ cực kỳ phù hợp chỉ cần cho hắn đầy đủ tài nguyên dù cho đem hôn nguyên thánh thể trồng chất đến viên mãn cảnh giới bước vào tuyệt thế tầng thứ ba khí mãn cản khôn cảnh cũng không phải việc khó Đương nhiên, bước đi này ngăn lại vô số tuyệt thế hai tầng thiên tiêu nhân vật triệu cựu châu thành chủ đời này có hay không đem hốn nguyên thánh thể tu hành viên mãn bước vào tuyệt thế tầng thứ ba cơ hội hoàn toàn là cái không thể biết được vương luyện bước vào thư phòng triệu cựu châu chủ động đứng lên thận trọng đối diện vương luyện nói một tiếng vương luyện phó phong chủ sự tỉnh ta rất xin lỗi lúc đó chúng ta tinh lực đều bị hồng môn sự tỉnh kéo rát căn bản hoàn mỹ phân tâm tiến lên đ ú n g tay nam thiên quốc lòng đất di tích công việc cho tới chỉ có thể trơ mắt nhìn thảm kịch phát sinh triệu thành chủ không cần tự trách sư phụ bởi vì vạn kiến minh h á cám long môn mà chết ta sẽ để bọn họ trả giá thật lớn vương luyện lắc, lắc đầu. điểm này ta vô cùng tin tưởng triệu cựu châu ứng tiếng lúc này hắn đối xử vương luyện dĩ nhiên không nữa đem hắn xem là chính mình một vị văn bối tuyệt thế bảng người thứ ba dù cho hắn còn chưa bước vào tuyệt thế cảnh trong khí mãn càn k h ô n cảnh giới có thể hắn hiện tại tuổi tác tính toán hắn tương lai vấn đỉnh tuyệt thế ba tầng đó là chắc chắn ở trên sự tình đối mặt như thế một vị trên giang hồ cách cao nhất cấp tồn tại bất quá một bước xa nhân vật mạnh mẽ hắn vị này vân xâm thành thành chủ dù cho như thế nào đi nữa thận trọng đối xử đều không quá đáng triệu thanh chủ không biết đối mặt vân đế quốc triều đình áp lực các ngươi có gì kế hoạch kế hoạch triệu cựu châu lắc, lắc đầu. chúng ta có thể có kế hoạch gì tự nhiên là vâng theo triều đình ở trên hiệu lệ thật không vương luyện nhìn triệu cựu châu một ánh mắt triệu thành chủ là không tin được ta hả triệu cựu châu sâu sắc nhìn vương luyện một ánh mắt một lát sau khoe mắt dư quang nhìn lướt qua kỳ lân kỳ lân khẽ gật đầu rất nhanh có người trong bóng tối xuất hiện đóng kỹ cửa sổ đồng thời đem toàn bộ sân trong hoàn toàn giới nghiêm chờ giây lát tựa hồ bảo đảm toàn bộ sân trong hoàn toàn giới nghiêm chờ giây lát nói rằng thứ không dám d ầ dếm đây là vân đế quốc triều đình đối với chúng ta một lần bức bách hiện nay rốt cuộc muốn xử lý chuyện này như thế nào ta tạm thời không có gì đó mặt mà mày chỉ có chờ đợi ly môn chủ bên kia tin tức chờ đợi hồng môn môn chủ tin tức vương luyện nhữ nhữ mày ly môn chủ tu hành hồng môn thần công mà hồng môn từ trước đến giờ lấy đức b á c toán dễ dàng không cùng người ta kết thủ rất nhiều lúc thường thường đều gắn g đặt tới lấy ân nghĩa cảm hóa đối phương cựu hận trong lòng làm như vậy chư vị lựa chọn chờ đợi ly môn chủ phản ứng dưới cái nhìn của ta đồng thời không phải nhất ý kiến hay chúng ta tự nhiên rõ ràng cái vấn đề này bất quá hiện tại không tùy theo chúng ta làm ra cái khác lựa chọn trừ phi chúng ta nguyện ý giao ra quyền trong tay hoặc là hoặc là gì đó triệu cửu châu không hề nói tiếp nhưng vương luyện trong lòng tự nhiên mười phân rõ ràng sức mạnh của các ngươi tuy rằng c ư ờ n g đại chín mươi ngàn đại quân trong đó bao quát tinh nhuệ giữa tinh nhuệ kỳ lân vệ nhưng nguồn sức mạnh này trung quy thuộc về tân sinh lực lượng sức chiến đấu vẫn còn chưa hoàn toàn thành hình trước đó chỉ có thể nhuộm bọn họ tâm sinh sợ hãi dung chuyển toàn bộ vân đế quốc đại cục cái này cũng là không có cách nào sự tỉnh thời gian quá mức gấp gáp biện pháp đúng là có một cái ồ người nói hiện nay nắm giữ tại vân đế quốc triều đình ở trên tinh nhuệ nhất quân đội chính là nhạc phi dương trong tay nhạc gia quân nhạc gia quân trong tay thiết huyết quân đoàn cũng là thiên hạ ngày nay cùng kỳ lân vệ nổi danh hàng đầu quân đoàn một trong bởi vì cái này quân đoàn số lượng đạt đến mười bốn ngàn người dù cho bình quân thực lực hơi kém tại lúc trước ba nghìn kỳ lân vệ có thể thực lực tổng hợp và tại toàn bộ đại lục xếp hạng ở trên nhưng mà càng tại kỳ lân vệ bên trên chỗ nào sợ các ngươi hiện tại đem kỳ lân vệ mở rộng đến tám ngàn người tại còn chưa hình thành sức chiến đấu trước vẫn cứ thua kém nhạc gia quân một bước cũng chính bởi vì có nhạc gia quân tại vân đế quốc triều đình những đại thần kia mới cảm giác mình có thể bắt bí được vân sâm thành cho dù vân sâm thành giờ khắc này thật sự phản loạn bọn họ cũng có đầy đủ lực lượng lấy thủ đoạn lôi đ ỉ n h tại các ngươi tạo thành không thể cứu vãn tổn thất t r ư ớ c đem bọn ngươi này cô phản loạn lực lượng tiêu d i ệ t đúng là như thế triệu cựu châu gật gật đầu như vậy không ngại đánh nát bọn họ loại này hoang đường tự tin nhuộm nhạc ra quân người rõ ràng bọn họ thiết huyết quân đoàn xếp hạng tuy rằng tại kỳ lân vệ bên trên chỉ khi nào đại chiến người thắng cuối cùng chỉ khả năng là kỳ lân vệ đây là không khả năng triệu cựu châu lắc, lắc đầu liền như lời ngươi nói k hiện,、so、hiện tại hai đại quân đoàn khai chiến kết quả tự nhiên như thế nhưng vương luyện đem một bộ trận đồ lấy ra mà lại nhìn cái này quân trận đây là triệu cựu châu đem vương luyện lấy ra quân trận đồ xem lên chỉ trong chốc lát trước mắt đã hơi hơi sáng lên cái này quân trận đồ dường như cùng ngươi lúc trước cho ta cái kia chiến trận bức vẽ có chút liên quan đâu chỉ có chút liên quan nếu như ta không có nhìn lầm đây chính là những kia loại nhỏ chiến trận bức vẽ quy tắc chung bên cạnh kỳ lân vào lúc này nhưng là đột nhiên lên tiếng nói không sai vương luyện gật gật đầu một lần lên hắn tại đem huyền thiên dưỡng khí quyết giao cho triệu cựu châu thành chủ lúc đã đem một môn ma giới đến sau muôn vàn g thử thách tập trung vô số người trí tuệ loại cỡ lớn quân trận đổ một phần giao cho triệu cựu châu cái kia một phần chiến trận bức vẽ u y lực mặc dù không tệ nhưng lại chỉ thích hợp quy mô nhỏ xung đột nếu là phối hợp này tâm chiến trận bức vẽ quy tắc chung tuyệt đối có thể làm cho hết thể tinh luyện chiến trận kỳ lân vệ bọn họ sức chiến đấu lại trở mình một phen tám ngàn kỳ lân vệ giờ khắc này cùng thiết huyết quân đoàn khai chiến tỷ lệ thắng không tới một thành dù cho toàn quân bị diệt tối đa cũng chỉ có thể đổi lấy thiết huyết quân đoàn ba phần mười tổn thương có thể như kết quả kỳ lân vệ có thể tinh tu này một đại hình quân trận tướng quân trận tập tấu ta tin tưởng đến thời điểm đừng nói đối kháng thiết huyết quân đoàn dù cho lấy ít được nhiều lấy tám ngàn người kỳ lân vệ đánh bại mười bốn ngàn người t i ế t huyết quân đoàn cũng không phải không có hy vọng một khi bọn họ ý thức được trong tay bọn họ tối cường nhất lá vương bại lại có thể không trong thời gian ngắn bọn họ không dám tiếp tục đối với các ngươi quá đáng b ứ c bách được triệu c ử u châu trùng điệp vũ bản ánh mắt lấp lánh chuyển hướng kỳ lân có chắc chắn hay không thỉnh thanh chủ cấp thuộc hạ hai tháng thuộc hạ chắc chắn tám ngàn kỳ lân vệ huấn luyện đến sai khiến như cánh tay ta cho ngươi ba tháng sau ba tháng ta yêu cầu ngươi giao cho ta nhất trương thỏa mãn trả lời phải chờ một chút thanh chủ cái này quân trận cứ việc có thể làm cho tám ngàn kỳ lân vệ thực lực tăng mạnh cùng thiết huyết quân đoàn phân đình đối kháng thậm chí đánh bại thiết huyết quân đoàn nhưng chúng ta khó tránh khỏi có chút quá đáng lạc quan trong thiên hạ Không có pha không được chiến trận, cũng không pha chiến thiên phùng pháp, chúng vô trận, cũng trận có được có cho ta y dư ù dùng có thể h p ơ n này g pháp dây dưa được vũ â n đế quốc động tác, c n không gian g kéo không Hoặc thời được quá thời gian dài. Hoặc không nói ra sự lo mỉm ì n Không sao, chúng h h sao, ta c cần có quốc chiến được phong vân nhị quốc chiến tranh bạo phát liền được rồi. đến thể tới phát thời ể kéo bạo dài rồi, i đ vân đế q u ố cười cũng không có không nhiều n h vậy công phu trở lại chuyên tâm đối với vũ chuyên công cho chúng c phu trở tâm trại ta. lại đối mỉm Dư ư nói trừ ra chiến trận này bên ngoài trên tay ta vẫn còn có một phần thuốc phương pháp phối chế này một phần thuốc tên là long huyết dược tề là một phần chuyên môn kích phát thân thể tiềm năng dược lực mặc dù đối với thân thể hội có nhất định tổn thương dẫn đến hắn tuổi thọ bị hao tổn thậm chí uống thuốc mười mấy năm sau thể lực hội mức độ lớn trượt nhưng lại có thể nhượng người tu hành thể phách khí huyết tại một hai tháng bên trong treo đến một cái giai đoạn mới hơn nữa loại thuốc này luyện chế giá cả cũng không mắc nhượng tám ngàn người sử dụng phất lượng p h ò n g t r ư n g tám mươi vạn tiền liền sắp xỉ rồi chư vị các ngươi có thể quyết định có hay không sử dụng vương luyện một lần nữa đem một phương chuẩn bị kỹ càng thuốc phương pháp phối chế lấy ra kích phát tiềm lực thân dư vũ hai người đồng thời nhũ mày mặt khác long huyết dược tề có cái có hứng thú đặc tính chính là nếu như không tự mình t ừ n g t r ả i người thường căn bản cảm ứng không ra loại thuốc này có gì đó tác dụng phụ nói cách khác các ngươi hoàn toàn có thể mang hắn coi như một loại không có bất luận cái gì tác dụng phụ thánh dược sử dụng dư vũ kỳ lân hoác khâm triệu cựu châu qua lại một ánh mắt đồng thời c a o mày chuyện này nếu thật sự nhượng các tướng sĩ dùng bực này cấm dược nhượng ta làm sao đối mặt những này đối với ta vân xâm thành trung thành tuyệt đối t ư n sĩ triệu cựu châu khổ sở nói một hồi lâu kỳ lân mới việc nghĩa chẳng từ nói một tiếng tình cảnh của chúng ta bây giờ không tùy theo chúng ta không binh hành cơ hiểm một khi chúng ta không thể dùng kỳ lân vệ làm kinh sợ v â n đế quốc triều đình quân đội e rằng sợ mọi người chúng ta tiếp xuống tình cảnh đều sẽ trở nên cực kỳ gian nan cứ việc long huyết dược tề hội cấp kỳ lân vệ mọi người mang đến tổn thương nhưng mười mấy năm sau kỳ lân vệ các chiến sĩ đã sớm xuất ngũ đồng thời ta tin tưởng thành chủ đại nhân tuyệt đối sẽ đối xử tử tế kỳ lân vệ tướng sĩ bởi vậy rất nhiều tướng sĩ cho dù biết dùng long huyết dược tề giống như là nghiền ép tự thân tiềm lực nhưng cũng tuyệt đối sẽ trách móc thành chủ nhưng mà thanh chủ ngươi chỉ cần nói cho chúng ta từ nay về sau nếu chúng ta kỳ lân vệ người bên trong c ó thương tàn n g ư ờ i có thể hay không đối với chúng ta phụng dưỡng đến cùng tự nhiên triệu c ử u châu đầy mặt nghiêm túc chỉ cần ta triệu c ử u châu vẫn còn có một ngày có thể lấp đầy bụng liền tuyệt không hội nhượng kỳ lân vệ các anh em chịu đói n ử a phần như thế ta có thể ở đây thay kỳ lân vệ chúng huynh đệ bọn họ đáp ứng xuống thành chủ long huyết dược tề chúng ta kỳ lân vệ mọi người dùng đ ị n h rồi、10. Toàn dân hạp dược thời tới dân đến. Chương 263. Chương 263, tới cửa long huyết dược hạp đại c� thứ nhất hiệu quả rõ rệt thứ hai dược liệu tiện nghi bà thì tác dụng phụ không hiện hắn có năm chắc một khi tám ngàn kỳ lân vệ toàn bộ phục d ụ n g một phần long huyết dược tề tuyệt đối có thể làm cho kỳ lân vệ thực lực tăng gọn một bậc thang lại có chiến trận phụ trợ đến lúc đó đừng nói là đánh bại thiết huyết quân đoàn cho dù đem thiết huyết quân đoàn hoàn toàn đánh tan đều tuyệt không phải việc khó tám ngàn kỳ lân vệ thậm chí có thể làm mười mấy vạn hai m ư ờ i vạn đại quần đến dùng cùng triệu cựu châu thương định việc này vương luyện rời đi thư phòng tại triệu tuyết đan trong sân tìm được vị thành chủ này thiên kim lại gặp mặt nhau triệu tuyết đan trên mặt vẫn tràn đầy vui sướng thiếu dung. Vương luyện, ngươi tới rồi. ngươi bây giờ thế nhưng là một vị người bận rộn đâu côn luân phái trưởng môn vạn kiếm minh minh chủ tuyệt thế trên bảng càng là lực gáp vô số người đứng hàng thứ ba tồn tại ta còn tưởng rằng ngươi trong khoảng thời gian này hẳn là đều sẽ loay hoay thiên hôn địa ấm đây ta nghe nói triệu thành chủ cùng hồng môn ở giữa có chút phiền phức cho nên tới xem một chút triệu thành chủ cùng hồng môn một người chính là triệu đình trụ cột một cái khác thì làm giang hồ lương đống không thích hợp khai chiến nghe được vương luyện vì chuyện này mà đến triệu tuyết đ a n nụ cười trên mặt càng ự c rỡ một điểm trên thực tế phụ thân ta cùng hồng môn môn chủ ở giữa quan hệ không tệ nếu như khả năng bọn hắn tự nhiên cũng không nguyện ý khai chiến. hy vọng sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đi vương luyện nói hai người nói chuyện phiếm chỉ chốc lát rất nhanh triệu c ử u châu cũng là rời đi thư phòng đi tới vương luyện triệu tuyết đan nói chuyện trời đất viện lạc bên trong nhìn đến thời khắc này đã trở thành côn luân trường môn càng thêm vạn kiếm minh minh chủ trên người ưu thế khí độ ẩn ẩn không kém hắn vương luyện lại nhìn thoáng qua cùng lúc trước vẫn không có quá đại biến hóa triệu tuyết đan trong lòng của hắn không khỏi có một chút tâm tư cứ việc làm một cái nữ tử không cần thiết quá mức ưu tú nhưng hắn cũng không hy vọng triệu tuyết đan cuối cùng trở thành vương luyện vương hữu một khi triệu tuyết đan cùng vương luyện ở giữa địa vị trên lệnh quá lớn ở sau đó hai người hôn nhân bên trong triệu tuyết đan quyền lên tiếng sẽ kịch liệt giảm xuống đối triệu tuyết đan tính cách mà nói điểm này tương lai cực có thể trở thành vợ chồng bọn họ quan hệ ngăn cách vừa vặn các ngươi hai cái đều ở chỗ này có kiện sự t ì n h ta cần cùng các ngươi thương nghị một chút triệu thanh chủ mời nói vương luyện nói phụ thân chuyện gì triệu c ử u châu nhẹ gật đầu chuyển hướng vương luyện nói nhớ k ỹ ta đã từng cùng ngươi đã nói nếu ngươi có thể trở thành cường giả tuyệt thế ta liền để ngươi thay thế ta trở thành kỳ lân vệ mới thống lĩnh dưới mắt ngươi không phải tu vi tiến vào tuyệt thế trí cảnh triệu thiên ý của thành chủ là để cho ta hiện tại đi đón trưởng kỳ lân vệ trước thống lĩnh vương luyện nhữ mày hắn trên giang hồ còn có một đống lớn sự tỉnh chưa xử lý nhất là vạn kiếm minh còn chưa hoàn toàn trình hợp hoàn tất nếu là đảm nhiệm kỳ lân vệ thống lĩnh cốn triệu h ủ t cựu châu nhẹ gật đầu chuyển hướng triệu tuyết đã nói hai người các ngươi mặc dù chưa thành thân nhưng đã đính hôn hoàn toàn được xương tụng người một nhà đã ngươi cũng không đủ thời gian đến quản hạt quản lý kỳ lân vệ ta nhìn cái kia kỳ lân vệ trước thống lĩnh tạm thời liền từ triệu tuyết đan nha đầu đời trước lý、ta. triệu tuyết đan nao nao phụ thân ngươi nói là để cho ta quản hạt kỳ lân vệ không tệ triệu cựu châu nói ngươi tu vi hiện tại so với lúc trước đã có rất lớn tiến triển tại vương gia cung cấp tài nguyên tu luyện cùng chúng ta những năm này thu thập thiên tài địa b ả o dưới không chỉ đạt đến đại chu thiên cảnh càng đem nhập vi nhất pháp luyện tới tiểu thành chỉ cần tiến thêm một bước đều có hy vọng nhập vi đại thành tiến tới lĩnh ngộ thiên nhân hợp nhất là liền diệu lại thêm ngươi tu hành kiếm thuật phóng nhãn tinh thần bảng bên trên sợ là đều có thể xếp vào ba mươi vị trí、Đâu? chỉ bất quá bởi vì ngươi rất ít trên giang hồ sông sáo danh không nổi danh thôi bởi vậy lấy tu vi của ngươi lại thêm thân phận của ngươi cùng kỳ lân phụ trợ đảm nhiệm kỳ lân vệ thống lĩnh ngược lại là miễn cưỡng đầy đủ nếu như triệu sư tỷ đồng ý ta tự nhiên không có ý kiến vương luyện nói ta triệu tuyết đan trầm ngâm một phen nhìn thoáng qua triệu i ể u châu từ cái kia sơ lược có thâm ý trong ánh mắt cũng là đoán được cái gì nàng cũng không phải là cái gì nhăn nhăn nhó nhó tiểu thư khuê cắt trong lòng có ý nghĩ quyết định thật nhanh làm ra quyết định t u t ta đáp ứng vừa vặn chiến trận thao luyện nhiệm vụ liền giao cho ngươi dựa vào cái này đỉnh tiêm chiến trận ân uy tịch t h ì ngươi mới có thể rất m a o đem kỳ lân vệ sơ bộ nắm giữ trên tay được triệu tuyết đan đáp ứng gọn gàng mà linh hoạt côn luân phái sự ta hội cùng phong khê x a trưởng lao nói rõ vương luyện bổ sung một tiếng như thế cứ quyết định như vậy đi triệu cựu châu nói trong lúc nhất thời ba người lại lần nữa nói chuyện phía một phen vương luyện sẽ ở phủ thành chủ ă n cơm trưa rời đi phủ thành chủ rời đi phủ thành chủ về sau hắn cũng không có sẽ ở vương g i a trang ở lâu một loạt biến hóa cùng ẩn lẫn khả năng sớm buộc phát phong vân chiến tranh để vương luyện trong lòng có loại thật sâu cảm giác cấp bách bởi vậy hắn tại đem vân sâm thành sự t ì n h xử lý hoàn tất về sau mang theo côn luân phái chư hơn cao thủ thẳng đến ngự kiếm môn phương hướng mà đi vạn kiếm minh vấn đề là hẳn là thật tốt giải quyết một phen toàn bộ vạn kiếm minh từ mười sáu kiếm phái tạo thành đệ tử ngàn vạn cường giả tuyệt thế đều đến mười mạt í n h khí hành chu thiên cường giả càng là đạt tới mấy trăm nếu có thể đem cỗ lực lượng này cả hợp lại dù là tình tu chiến trận đồng thời mở rộng đến tám ngàn người ký lân vệ đều tuyệt không phải là đối thủ của vạn kiếm minh lợi dụng tốt, vạn kiếm cơ hồ lại tương đương với hai ba mười vạn đại quân ngự kiếm môn trên giang hồ tiếng tăm lừng lấy danh môn đại phái một trong ngự kiếm môn gần trăm năm nay cứ việc không từng xuất hiện cái gì đỉnh tiêm cao thủ nhưng cao thủ tuyệt thế số lượng nhưng vẫn trường thịnh không suy nhất là giờ phút này thiên hạ phong vân khuấy động ngự kiếm môn lẩn tảng cường giả tuyệt thế n h a u n h a u xuất thế cho đến nay lộ diện cường giả tuyệt thế số lượng đạt đến tám người số lượng thêm ra lúc trước ngoại giới trong truyền thuyết sáu người số lượng hai cái được xưng tụng huy hoàng cường thịnh nhất là tiền nhiệm môn chủ vạn giật phong đột phá tới tuyệt thế nhị trọng lại thêm trong môn h o ắ thi long thường kiếm hai đại tuyệt thế đệ nhị trọng cường gi khiến cho trong tông môn tuyệt thế nhị trọng cao thủ số lượng đạt tới ba người tam đại tuyệt thế nhị trọng cường giả tăng thêm ngũ đại tuyệt thế nhất trọng nhân vật lại thêm ngự kiếm môn từ trước đến nay lấy ngự kiếm thành trận lấy xưng văn danh thiên hạ cho dù võ thánh dịch cản khôn tự mình đến đây đoán chừng đều chưa hẳn chiếm được chỗ tốt đây cũng là ngự kiếm môn đối với vương luyện cảnh cao dám can đảm không thế nào để ở trong lòng nguyên nhân Bất bắt phút quá hoác sáng giờ ngự kiếm chủ hành này, môn môn s h o c b á c hành đối phía d ư ớ i chuyên môn phụ trách tình báo công việc lao chấp sự hoắc thiên l ư ớ n g hỏi trước mắt toàn bộ trên giang hồ hấp dẫn người nhất tất nhiên là hai chuyện một kiện là có phong đế nhất kiếm danh ư ơ n g trịnh trung thắng tại phong đế quốc rất nhiều tài nguyên không để lại dư lực trồng chất giới đem hôn nguyên thánh thể triệt để luyện thành bước vào khí mãn cản k h ô n tuyệt thế đệ tam trọng c h i cảnh k h á c một tin tức tất nhiên là không phải vân đế quốc triều đình thế lực cùng hồng môn ở giữa giao phong trịnh trung thắng thế mà đột phá đến tuyệt thế đệ tam trọng khí mãn cản không tri cảnh nhanh như vậy hoa bắc hành trong mắt có chút khó tin nhanh a cũng là không gọi được Cần cả Trịnh Trung Thắng đứng sau lưng biết, sau một cái đế quốc tập hợp đủ n ư ớ ca chi lực, bồi i g nghe n tại ngắn ngủi trong ngắn qua hốn nguyên thánh nguyên thể tích lũy được hoác thi ê n lưng hoác bác hành trong mắt có chút hâm mộ ngự kiếm môn trên giang hồ đồng dạng có lực ảnh hưởng cực lớn nhất là bọn hắn chỗ thần kiếm sân mạch phương viên mấy trăm cây số sở hữu thành trấn đều lấy ngự kiếm môn như thiên lôi sai đâu đánh đó tới gần thần kiếm sơn mạch trăm cây số phạm v ì những cái kia thành c h ấ n liền ngay cả trên triều đình quan viên đều muốn xem bọn hắn ngự kiếm môn sắc mặt làm việc quy mô không thể bảo là không lớn nhưng cho dù bọn hắn trực tiếp quản hạt dân chúng đạt hơn trăm vạn gián tiếp ảnh hưởng dân chúng mấy trăm vạn cần phải thu thập lên thiên tài địa b ả o những vật này đến nhưng lại xa xa không cách nào cùng chỉ hạ con dân hàng trăm triệu hai đại đế quốc so sánh bởi vậy dù là phong đế quốc thuộc về mới phát đế quốc vẫn có thể nuôi dưỡng được một vị khí mãn càn khôn cấp cao thủ còn vân đế quốc trên triều đình càng là cao thủ nhiều như mây vì thế nhân biết mấy vị đại tướng quân đại nguyên、Xoái. m ỗ xa xa dù sao sở hữu thế lực cơ hồ đều có thương định phong vân chiến tranh sau khi kết thúc nhân gian giới hết thẻ chiến tranh hết thẻ đình chỉ vì đến lúc đó tất nhiên đến ma giới chiến tranh chuẩn bị chiến đấu bất kỳ cái gì người phản đối đem lọt vào toàn bộ giang hồ sở hữu thế lực hợp nhau tấn công dưới tình huống đó cho dù vân đế quốc phong đế quốc có lòng muốn làm mất đi thổ địa thu hồi cũng không dám tùy tiện khai chiến dù sao hai quốc gia bất kỳ một cái nào đều không có đối kháng toàn bộ giang hồ lực lượng không biết đột phá đến tuyệt thế tam trọng trịnh trung thắng thực lực như thế nào bất quá tình huống bình thường đệ tính đệ tam trọng tu vi làm gì cũng phải m ư ờ i vị trí đầu ngược lại là hồng môn cùng v â n đế quốc triều đình hoắc bác hành nhữ mày ngay tại hắn cân nhắc ngự kiếm môn tại đây một chuyện lập trường lúc một bóng người đột nhiên cấp tốc mà đến có chút bối rối môn chủ môn chủ không xong phía trước phẩm kiếm chấn truyền đến tin tức côn luân phái trưởng môn v ư ơ n mang theo hơn mười vị côn luân phái cao thủ tinh nhuệ tự long mạch dáng lâm phẩm kiếm chấn sau đó một lát không ngừng thẳng hướng chúng ta ngự kiếm môn mà đến côn luân vương luyện hán vợ ơ y mà thật sự dám đến hoắc bác hành thông suốt mà lên chương hai trăm sáu mươi bốn chương hai trăm sáu mươi b ố sông sơn phía trước chính là ngự kiếm môn s ơ n môn lần này ta nhất định phải thông qua ngự kiếm môn khảo hạch trở thành ngự kiếm môn chân chính đệ tử thần kiếm sơn mạch bên ngoài hai nam hai nữ một nhóm bốn người chính dọc theo đường núi mười bậc mà lên kiếm h ệ sư h u n h kiếm minh sư h u n h một hồi tông môn khảo hết lúc còn mời hai vị sư huynh thay chúng ta nói tốt vài câu nếu có thể vào tới ngự kiếm môn tiểu thanh khả nhân vô cùng tàn kích hai vị ăn mặc có chút t ị n h lệ nữ tử một mặt định n o ạ t lấy lòng nói trong hai người danh hảo vị kiếm huệ nam tử ánh mắt có chút tham lam tại hai vị nữ tử e l t o n chi cùng cao ngất bộ ngực bên trên n h ì n lướt qua trên mặt duy trì lấy t i ể u d u n g trọng thanh sư muội hứa sư muội các ngươi cứ việc yên tâm ta kiếm huệ nhập ngự kiếm môn đến nay tốt xấu đã có bốn năm thời gian tại ngự kiếm môn bên trong mặc dù không gọi được có chân riết nhưng nhận biết đến cao tầng lại số lượng cũng không ít các ngươi hai cái đều đã nội khí lại thành lại thêm quan hệ của ta nhập tang ự kiếm môn cũng không phải gì đó việc khó và ngự kiếm môn chỉ là vừa mới bắt đầu chúng ta ngự kiếm môn chính là trong thiên hạ đứng đầu nhất đại phái một t r o n g trong môn cao thủ vô số kể đệ tử cũng là tính ra hàng trăm đệ tử nhiều cạnh tranh tự nhiên cũng có chút kịch liệt các ngươi nếu muốn trong môn ra mặt vẫn phải là có người mang theo mới được bằng không mà nói cái nào sợ các ngươi có thể trở thành ngự kiếm môn đệ tử trong môn cũng sẽ bước đi liên tục khó khăn kiếm minh không để lại dấu vết đề điểm một câu lấy chứng minh bản thân hai người tầm quan trọng hai vị sư huynh yên tâm đến lúc đó chúng ta nhất định nghe hai vị lời của sư huynh vô luận chuyện gì hai vị sư m i n h cứ việc phân p h ó thanh nhi khả nhân tất nhiên tuân theo t r o n g thanh x i n h đẹp gương mặt dâng lên một tia đỏ ừng có ý riêng nói để người dụ hoặc không thôi làm cho kiếm minh kiếm huệ hai người bụng dưới nóng lên h ả o h ả o hai người các ngươi đi theo sư m i n h đệ chúng ta cũng sẽ không để cho các ngươi ăn thiệt thòi tốt phía trước chính là chúng ta ngự kiếm môn sân môn không ít muốn nhập chúng ta ngự kiếm môn người đều cần muốn ở chỗ này chờ đợi một thời gian ngắn mỗi cái một tháng tự có ngự kiếm môn c h ấ p sự trưởng lao tự mình đi ra tiến hành hào hạch kiếm huệ nói đã đem hai người tới ngự kiếm môn cổng một chỗ có không ít công trình kiến trúc quảng trường mà lúc này ở cái này trên quảng trường nhỏ đã có không ít người ở chỗ này hội tụ l ạ loi tổng tổng trông đi qua sợ là không còn có trăm người cái này trăm người tuổi tác không lớn tu vi cũng trên cơ bản lấy nội khí dai làm chủ ngẫu nhiên còn có một hai người tu thành chân khí bất quá khi nhìn đến thỉnh thoảng hiện thân ngự kiếm môn đệ tử chính thức về sau bọn hắn đều sẽ cùng nhau tiến lên b â y tới tràn đầy a dua tri s ắ c mà ngự kiếm môn các đệ tử cũng là từng cái ngẩng đầu ướt ngực vây vang đáp ý thỏa thích hưởng thụ lấy những này mưu toan nhập ngự kiếm môn đệ tử sùng kính ánh mắt nhìn thấy chưa những người này đều là muốn nhập chúng ta ngự kiếm môn giang hồ nhân sĩ đừng nhìn hiện trường có gần hơn trăm người nhưng một tháng một lần khảo hạch kết thúc có thể vào ngự kiếm môn mười trong đó cũng chưa chắc có một cái từ một điểm này các ngươi hẳn là có thể nhìn ra chúng ta ngự kiếm môn trên giang hồ địa vị cùng chọn đồ khắc nghiệt tính kiếm minh chỉ đám người một mặt ngạo tức giận nói là hết thầy đều phải dựa vào hai vị sư h ì n h tốt các ngươi hai cái đi theo ta tiến hành đăng ký đi kiếm huệ h à i lòng nhìn lấy một bộ thức thời tri sắc hai nữ trong đầu đã tại tưởng tượng lấy ban đêm tìm cớ gì đưa các nàng đơn độc ước đi ra ầm ầm nhưng vào lúc này một trận tiếng ầm ầm cấp tốc từ nơi xa chuyển đến cẩn thận n g h e xong lại là có người đang g ụ c ngựa lao nhanh mà lại kỵ sĩ số lượng sợ là không còn có ba bốn mươi số lượng cần biết thần kiếm sơn mạch mặc dù tương đối b ằ n g thẳng nhưng lại thuộc về ngự kiếm môn môn hộ bất kỳ người nào đến ngự kiếm môn ngoài cửa thị trấn nhỏ liền phải xuống ngựa đi bộ bước đi đi vào ngự kiếm môn sơn m ô n chỗ dưới mắt lại là có người trực tiếp g ụ c ngựa lên núi thẳng đến ngự kiếm môn sơn môn mà đến hắn phách lối khí diễm tựa hồ căn bản không đem ngự kiếm môn để vào mắt lập tức thì có ngự kiếm môn đệ tử thốt nhiên tức giận trong đó một vị tựa hồ có chân khi viên mãn đệ tử càng là hướng phía cái kia đã xuất hiện tại trong tầm mắt hơn mười vị kỵ sĩ hết lớn ngự kiếm môn sơn môn trọng địa không được giục ngựa mà đi nếu không chính là đối với chúng ta ngự kiếm môn bất kính cho ta xuống ngựa còn lại đệ tử cứ việc nhìn thấy cái này hơn mười vị kỵ sĩ khí thế hùng h ổ tu vi bất p h ả m nhưng phía sau mình liền đứng đấy ngự kiếm môn vì giữ gìn ngự kiếm môn danh dự bọn hắn cũng là lấy hết d ũ khí nghiêm nghị hết lớn toàn bộ số ngựa các ngươi hẳn là lấy hết n g khí n g h i nghị hết lớn toàn bộ số ngựa các ngựa các ngươi hẳn là u ố n cùng chúng ta ngự i ế m môn là địch phải không Vợ ờ i mà hồn nhiên không nhìn những đệ tử này ngăn cản trực tiếp từ ngay trong bọn họ xuyên thẳng qua mà qua khiến cho những cái tiêu cản ở trên đường ngự kiếm môn đệ tử nhao nhao né tránh trong đó ba vị đệ tử né tránh trầm chạm trực tiếp bị ngựa đục bay dù là bởi vì đường núi nguyên nhân ngựa tốc độ không nhanh nhưng lực lượng khổng lồ vẫn làm cho những này chỉ có chân khí giai đệ tử kêu thảm không thôi miệng phun máu tươi lớn mật lớn mật thật to gan lại dám xông ta ngự kiếm môn sân môn xem ta ngự kiếm môn như không lập tức gửi tin tức thông chi trong môn trường ối cho những này dám can đảm khinh n ụ c ta ngự kiếm môn quần độ một bài học cầm đầu vị kia chân khí viên mãn nam tử trung niên tức giận hết lớn trước mặt của mọi người lại có thể có người dám can đảm mạnh mẽ xông tới ngự kiếm môn cái này khiến ngự kiếm môn mặt mũi tương lai để nơi nào vừa rồi giục ngựa mà đi những kỵ sĩ kia giống như ăn mặc côn luân phái phục sức lúc này những cái kia muốn muốn gia nhập ngự kiếm môn giang hồ nhân sĩ đã nghị l u ậ n các ngươi cũng nhìn thấy ta còn tưởng rằng ta nhìn lầm ở trong đó có mấy cái chính là côn luân phái người ta nhận ra một cái gọi đan quát hải đan quát hải tính là gì nếu như ta không có nhìn lầm cái k h ứ ba mươi mấy vị kỵ sĩ bên trong cầm đầu một vị chính là thiên hạ hôm nay tiếng t â m l ừ n g lây tuyệt thế bảng người thứ ba côn luân phái đương nhiệm trưởng môn vạn kiếm minh hiện đảm nhiệm minh chủ dịch kiếm sư vương luyện À, hiện tại không thể lại để dịch kiếm sư theo vương luyện l ĩ n h nộ kiếm thế h á n tại kiếm thuật phương diện tạo nghệ đã siêu phàm n h ậ p thánh giống như là trong kiếm thánh giả người xương dịch kiếm thánh lại là dịch kiếm thánh đích thân đến đây chính là tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ ba nhân vật đứng đầu nghe nói một tháng trước hãn tại đại mạc nam thiên quốc thành dưới đất di tích bên ngoài lấy lực lượng một người khuất nhục bao quát tuyệt thế bảng xếp hạng thứ chín thương khung kiếm bạch vô hận ở bên trong bát đại cường giả tuyệt thế đồng thời đem tám người hết thẻ đánh bại từ đó đặt vững lên tuyệt thế bảng ba vị trí đầu xếp hạng dưới mắt hắn thế mà huy động nhân lực dẫn đầu nhân mã thẳng lên ngự kiếm môn chẳng lẽ là vì khi ăn ngự kiếm môn cùng tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái liên hợp vây công hắn sự t ì n h ghê gớm ghê gớm đây là xảy ra đại sự xu thế đủ loại tiếng nghị luận không ngừng từ trong đám người vang lên mà lúc này đây lúc trước la to cái vị kia chân khí viên m ã đệ tử cũng là không còn dám hầu n ô n luận ngữ so với cái khác cao thủ, vương luyện. thật là có không đem ngự kiếm môn trước cửa xuống ngựa quy củ để ở trong mắt tư cách bất luận cái kia tuyệt thế bảng xếp hạng thứ ba bài danh vẫn là vạn kiếm minh thân phận của minh chủ ấn lý thuyết hẳn đến đều hẳn là làm cho cả ngự kiếm môn đón lấy mới lạ nhưng bây giờ chúng ta lập tức trở về trong môn kiếm huệ kiếm minh các đệ tử nói không lo được lại để ý tới đệ tử khác cấp tốc lên ngự kiếm môn thần kiếm phong đây mới thật sự là đại nhân v ậ ta trọng thanh hứa khả nhân hai người liếc nhau một cái trong mắt tràn đầy hâm mộ dịch kiếm thánh vương luyện nghe nói tuổi của hắn mới hai mươi hai hai mươi ba đồng thời chưa đón dâu tu lúc trước vương luyện chỉ có thể xưng là giang hồ tân tú dù là hắn ngồi lên vạn kiếm minh minh chủ bảo tọa cũng không có bao nhiêu người đem hắn coi là trên giang hồ đức cao vọng trọng cự đầu cấp nhân vật nhưng theo hắn tại nam thiên quốc dưới mặt đất di tích một trận chiến lược gác bao quát thương khung kiếm bạch vô hận ở bên trong bát đại cao thủ tuyệt thế triệt để danh chuyển thiên hạ về sau trên giang hồ lại không có người nào dám đối với hắn giang hồ địa vị có nửa phần k i n h thường giang hồ trung pi là một cái dùng thực lực đến nói chuyện thế giới đ ặ p đạp vương luyện mang theo côn luân phái cả đám người rục ngựa lên núi rất mau tới đến ngự kiếm môn tông môn chức cỡ lớn trên quảng trường quảng trường này thường thường là ngự kiếm môn triệu mở đại hội lúc hợp thành tri đ i ệ n lúc này tại vương luyện đến thời khắc cũng đã có trên trăm đạo thân ảnh cái này hơn trăm người đều là ngự kiếm môn tinh nhuệ phóng tới ngoại giới cả đám đều có có thể chấn áp một chỗ năng lực trong đó cầm đầu bảy cái càng l ạ đều không ngoại lệ tất cả đều là tuyệt thế tu vi ngự kiếm môn bảy vị cường giả tuyệt thế toàn ở chỗ này a vương luyện cưỡi ngựa cao to nhìn lấy như lâm đại địch ngự kiếm môn đám người thần sắc lạnh nhạt nói một câu vương luyện ngươi giục ngựa bên trên ta ngự kiếm môn xem ta ngự kiếm môn quy củ như không đến cùng muốn làm gì nếu như ngươi đến đây làm khách chúng ta tự nhiên hoan nghênh nhưng nếu như ngươi là đến ta ngự kiếm môn khiêu khích dù là ngươi là tuyệt thế trên bảng xếp hạng ba vị trí đầu cao thủ ta ngự kiếm môn cũng chưa chắc sẽ sợ ngươi ngự kiếm môn môn chủ hoác bắc hành tiến lên hét lớn một tiếng ta đến ngự kiếm môn mục đích tin tưởng hoác môn chủ so với ta rõ ràng ta nói qua cho các ngươi một tháng thời gian. sẽ ra tay cướp đoạt sư phụ ta trí tôn bảo khí hung thủ giao ra thế nhưng là hiển nhiên các ngươi dự định đem những này gián tiếp hại chết sư phụ ta hung thủ bào c h e xuống dưới hung thủ sát hại sư phó ngươi hung thủ là hắc cám long môn thích khách ngươi có thời gian có năng lực không đi đối phó hắc cám long môn lại hưng sư động chúng chạy đến chúng ta ngự kiếm môn đến dương oai cái này có gì tài ba hắc cám long môn ta sẽ không bỏ qua đó là sau cùng m â n chính nhưng là các ngươi thân là vạn kiếm minh một viên lại đối vạn kiếm minh những tông môn khác trưởng lao xuất thủ đồng thời gián tiếp đem hại chết vô luận thân là phó phiêu vũ đệ tử vẫn là vạn kiếm minh, minh chủ ta đều hẳn là ra mặt thay phó phiêu vũ đòi lại một cái công đạo hiện tại các ngươi có hai lựa chọn một cái đem người giao ra từ ta xử trí chỉ cần từ nay về sau ngự kiếm môn không lại làm ra làm trái tại vạn kiếm minh đoàn kết ổn định sự ta nhưng chuyện cũ sẽ bỏ qua mà một cái khác vương luyện lời còn chưa dứt ngự kiếm môn phương hướng một ông già đã bước nhanh đến phía trước cười lớn một tiếng sấm nghe nói côn luân phái vương luyện lấy một đ ị c h tám lực áp bát đại cường giả tuyệt thế trong đó bao quát tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ chín thương không kiếm bạch vô hận đối với cái này ta cũng là không tin Ta ngự môn kiếm chương hai trăm sáu mươi lăm hoác thiên long vương luyện nhìn vị này tiến lên nói chuyện lao giả nói một câu chính là lão phu hoác thiên long ngạo nghê nói các ngưng ngự kiếm môn những người khác cũng là sự lựa chọn này vương luyện ánh mắt từ hoác thiên long trên thân rời nhìn phía hoác bắc hành các loại những người khác không sai chúng ta đối với dịch kiếm t h a n h kiếm thế cũng rất là tò mò không biết vương luyện các hạ có thể hay không chỉ giá một hai ha ha vạn kiếm t ề phi kiếm trận chính là chúng ta ngự kiếm môn mạnh mẽ nhất kiếm trận năm đó t ả n g kiếm sơn trang kiếm tôn ứng quan tiên đều chưa từng đem chúng ta ngự kiếm môn vạn kiếm t ề phi kiếm trận làm thế nào chúng ta đúng là rất muốn biết vương luyện minh chủ có hay không đánh tan g cái này kiếm trận năng lực tuyệt thế bảng người thứ ba một cái năm bất quá hai mươi hai hai mươi ba thiếu niên lại bị mang theo lớn như vậy tên tuổi kha kha nếu như không tự tay thử xem ai biết là thật hay giả Ta n g ự kiếm môn vạn thiên minh chết ở trên tay ngươi chúng ta ngự kiếm môn không có bước lên các ngươi côn luân phái hưng binh vấn tội cũng là tôi h ngươi lại còn thì ra mình đưa tới cửa quả nhiên là tự tìm đ ư ờ n g chết ngự kiếm môn mọi người cười gần đáp lại nói nhìn ráng dấp các ngươi lựa chọn con đường thứ hai cho tới giờ khác này đối với mình hành động đều không có nửa phần hối hận vương luyện nhìn ngự kiếm môn mọi người dù cho hắn rõ ràng việc này tất nhiên không hội dễ dàng như thế có thể ngự kiếm môn như thế ngu xuẩn mất hôn một bộ gắng chống đối đến cùng rắng dấp vẫn làm cho trong lòng hắn sát cơ hiện lên các ngươi có biết lựa chọn con đường này sẽ phải trả cái giá lớn đến đâu giá phải trả. Ta người ợ c lại t hờ ớt tờ thật ra muốn y nói ta liền đơn giản nói cho các ngươi nếu như ngự kiếm môn thật sự lựa chọn cùng ta đối kháng bay ở trước mặt các ngươi đã chỉ còn dư lại hai cái lựa chọn một cái các ngươi đem ta đánh bại đến thời điểm sự sống chết của ta vinh đục tự nhiên tất cả các ngươi trong một ý nghĩ mà một cái khác nếu ta phá được các ngươi ngự kiếm môn vạn kiếm t ề phi kiếm trận nếu là ngươi phá được chúng ta ngự kiếm môn vạn kiếm t ề phi kiếm trận ngươi muốn xử trí hay chúng ta ngự kiếm môn tất không hội lại ngăn cản nửa phần hoắc thiên long nói chỉ là không tiếp tục ngăn trở các ngươi khó tránh nghĩ đến quá ung dung vương luyện nhìn hoắc thiên long trong mắt hàn quang l ó e lên các ngươi nếu như đem ta đánh bại sự sống chết của ta vinh lục đều tại các ngươi trong một ý nghĩ nếu ta phá được ngự kiếm môn vạn kiếm tể phi kiếm trận ngự kiếm môn từ nay về sau đem lấy của ta mệnh lệnh lệnh như thiên l nếu các ngươi vẫn cứ lựa chọn ngu xuẩn mất k hôn ta d ã y n ú i cô luân còn chưa khai phá đỉnh núi không ít không n g ạ i thêm nữa thêm một chỗ ngự kiếm phong lớn mật vương luyện ngươi quá làm càn càng dám tuyên bố muốn tiêu diệt chúng ta ngự kiếm môn đạo thống chúng ta ngự kiếm môn thành lập đến nay truyền thừa hơn bốn trăm năm cái dạng gì sóng to gió lớn không có trải qua đừng nói ngươi vẫn chỉ là tuyệt thế bảng đệ tam cho dù ngươi vẫn đỉnh tuyệt thế bảng đệ nhất lại há có thể làm thế nào được ta ngự kiếm môn trên dưới ngông cuồng người tuổi trẻ bây giờ có nhất chút thực lực liền biến đổi đến mức hoàn toàn không biết trời cao đất rộng thậm chí ngay cả loại này nói kho Ta trái lại m u ố người muốn, muốn nhìn một nhìn n chút, ơ ngươi i kiếm môn bạn kiếm tề phi kiếm kiếm phái núi. như nào ngự môn bạn ngự môn côn luân ngọn thế phá thu ư ta tề trợ, ta một Tất t làm làm sao đem r cả ê này chấp sự bọn họ đồng thời gầm lên. Những gầm thời người này, tu vi tại tiểu chu thiên đại chu thiên tinh thần chu thiên không giống nhau cứ việc không thể thế có thể đến được mười người đồng thời tức giận tàn mát ra khí tức cũng là không thể khinh thường bất quá ở tại bọn hắn bạo phát tự thân khí tức đồng thời vương luyện mang đến ba mươi sáu vị kỵ sĩ căn bản không cần hắn dặn dò rất mau xuống ngựa tạo thành một cái chiến trận ba mươi sáu người khí tức trải qua bí pháp đặc thù rèn luyện lại dựa vào trận pháp nối liền một thể thản mát r a huy thế vậy mà không kèm chút nào ngự kiếm môn tám mươi đến vị khí hành chu thiên cực giả hai cỗ khí tức ở trong hư không va chạm nhất thời nhượng trong hư không phong vân biến sắc gió nổi mây vẩn dù cho ngự kiếm môn những kia tuyệt thế cường giả nhìn từng cái từng cái cũng là vẻ mặt nghiêm túc đây là chiến trận côn luân phái người lại có thể bắt đầu tinh niên g h chiến trận rồi này ba mươi sáu người tu v i không cao tinh thần chu thiên cảnh chỉ có bốn người có thể chiến trận một thành mang đến áp bức lại có thể không kém chút nào chúng ta ngự kiếm môn tám mươi đến vị khí hành chu thiên cường giả khí thế tổng nếu là thật đập chết sợ rằng sẽ là lưỡng bại câu thương kết cục nhận ra được côn luân trên người mọi người cái k i a cố uy thế lớn lao ngự kiếm môn mọi người rốt cục đổi sắc mặt nhìn phía vương luyện nhất ánh mắt của người đi đường đệ nhất trở nên lên nghiêm nghị sư thúc tục truyền côn luân phái khí hành chu thiên cường giả hơn trăm nếu như này trên trăm vị khí hành chu thiên cường giả toàn bộ luyện thành bực này chiến trận cái tia chẳng phải là hoác bác hành sau lưng hoác thiên long nhỏ giọng nói một câu trong lúc nhất thời hoác thiên long sắc mặt trởi ba mươi sáu vị khí hành chu thiên võ giả tạo thành chiến trận đã đủ để và toàn bộ ngự kiếm môn khí hành chu thiên cấp lực lượng xem bay nếu như côn luân phái có thể lộ ra ba cái loại tầng thứ này chiến trận đây chẳng phải là nói côn luân phái thế lực đã gấp ba tại ngự kiếm môn một khi côn luân phái nếu như muốn đối với ngự kiếm môn toàn diện khai chiến ngự kiếm môn làm sao chống đối tốt rồi thời khắc này h o ắ thiên long rốt cục thu liễm ngự kiếm môn cho tới nay cường thế tại côn luân phái n ạ o khí trầm giọng nói vương luyện chúng ta liền lấy vạn kiếm tể phi kiếm trận đến phân thắng thua nếu ngươi có thể phá được chúng ta ngự kiếm môn vạn kiế c h ú sư thúc n hoặc b á t hành có chút không cam lòng có thể hoác thiên long nhưng mà lắc lắc đầu côn luân phái khí hành chu thiên cấp lực lượng gấp ba tại ngự kiếm môn một khi vương luyện vẫn có năng lực lấy sức lực của một người phá tan vạn kiếm tể phi kiếm trận áp chế bọn họ ngự kiếm môn hết thẻ tuyệt thế cường giả bọn họ ngự kiếm môn vẫn lấy cái gì cùng côn luân phái phân đình đối kháng nếu thật sự không biết điều tiếp tục lựa chọn g ă n g t r ố n g đối đến cùng e sợ ngự kiếm môn thật sự sẽ trở thành lịch sử lưu lạc vì côn luân phái một chỗ ngự kiếm phong có thể vương luyện bình tĩnh yên tiếng bày trận đi vạn kiếm tể phi kiếm trận hoặc thiên long một tiếng quát to ngay sau đó ngự kiếm môn vạn giật phong thường kiếm hoặc bắc hành nghiêm tốn hoàn thành các loại tổng cộng bảy đại tuyệt thế cường giả cấp tốc thành trận từng cái từng cái tâm thần hợp nhất ngự kiếm mà bay mỗi người chỉ ít điều động bốn cái trí tôn bảo kiếm trong đó tu vi hơi cao vạn giật ph Ngự lượng đạt đến lòng, càng đến kiếm chuôi, thi mà số là đạt đạt hoác chuôi bảy đại tuyệt thế cường giả ngự kiếm tổng số gộp lại ba mươi tám cây có lẽ cách vạn kiếm t ề phi cách biệt rất xa có thể ba mươi tám cây trí tôn bảo kiếm tại bảy đại tuyệt thế cường giả tâm thần ngự sử xuống không ngừng ám sát bộ c phát ra kiếm khí tuyệt đối có thể nói không gì không xuyên thủng ngẫm lại cũng làm cho người cảm thấy một trận tê cả ra đầu nếu để cho cái này đội hình nhảy vào vạn quân trong đó e sợ không ra mấy canh giờ lên tới hàng ngàn hàng vạn đại quân sẽ bị bảy người này tạo thành vạn kiếm tể phi kiếm trận giết đến sạch xanh xanh giết giúp vạn tiên minh sư minh báo thủ t h i ê nếu như bọn họ lần này có thể đánh bại vương luyện thậm chí còn đánh giết vương luyện dù cho côn luân phái tại khí hành chu thiên giai đoạn lực lượng gấp ba tại bọn họ ngự kiếm môn bọn họ ngự kiếm môn chỉ cần tập trung lực lượng phòng thủ sân môn lại phái tuyệt thế cường giả từng cái từng cái ám sát những kia lạc đàn khí hành chu thiên cường giả cuối cùng có một ngày có thể đem khuyết thiếu cao thủ hàng đầu côn luân phái đánh tan mà một khi bọn họ không làm gì được vương luyện từ nay về sau ngự kiếm môn hầu như khó hơn nữa có ngày nổi danh bởi vậy trận chiến này cơ hồ bị những này ngự kiếm môn tuyệt thế cường giả lên cao đến tông môn sống còn cuộc chiến cấp bậc từng cái từng cái ra tay không có nửa phần lưu t ì n h xèo xèo xèo ba mươi tám chuôi trí tôn bảo kiếm gầm thét lên mang theo làm người kinh hại phong mang giống như bạo phong bao phủ mạnh mẽ hướng về vương luyện thôn phệ mà xuống chỉ cần từ những tia trí tôn bảo kiếm đến tản mát ra ác liệt kim ế khí đã nhuộm vô số ngự kiếm môn trường lão chấp sự bọn họ trong lòng p h â n c h ấ n từng cái từng cái tựa hồ đã thấy vương luyện tại này cố kiếm khí bao tắc xuống bị vạn kiếm xuyên tim kết cục vạn kiếm tề phi lợi kiếm đánh tới vương luyện thậm chí chưa từng rút kiếm hư nhược dỗi tay một cái tay trái là một cái đình chỉ thủ thế ba mươi tám chuôi trí tôn bảo kiếm giữa đợt thứ nhất chín chuôi trí tôn bảo kiếm phán phất đột ngột gặp phải một luồng khủng bố to lớn lượt bánh kích mạnh mẽ chấn động ngự kiếm môn bảy đại tuyệt thế cường giả bám vào chín chuôi trí tôn bảo kiếm đến thần n g i ệ m trong phút chốc bị chấn bể hơn nữa tại chín chuôi trí tôn bảo kiếm chủ nhân rên lên một tiếng thời khắc này chín chuôi trí tôn bảo kiếm liền này sao động lại ở trong hư không lại khó mà nhúc nhích nửa phần phản phất tại này chín chuôi trí tôn bảo kiếm phía trước có một bức vô hình vách t ư ờ n g xinh xinh đem này chín chuôi trí tôn bảo kiếm thế tiến công phong mang ngăn cản ở bên ngoài đây là thấy cảnh này hoắc thiên long tròng mắt co rụt lại kiếm thế hắn sử dụng kiếm thế áp chế chúng ta bám vào trí tôn bảo kiếm đến ý niệm do đó dùng cho chúng ta ngự kiếm ám sát trí tôn bảo kiếm mười phần vi lực chỉ có thể phát huy ra không tới ba phần mười chín c h u i trí tôn bảo kiếm chính là lấy vạn giật phong hai thanh trí tôn bảo kiếm dẫn đầu hắn giờ phút này càng có năng lực cảm giác được rõ rệt trong tay hắn những k i a t r í tôn bảo kiếm biến hóa cụ thể kiếm thế bên trong lẫn chứa một vị võ giả tinh thần ý chí nhưng ta không tin một mình hắn tinh thần ý chí có thể cùng chúng ta bảy cái vị tuyệt thế cường giả kiếm đạo ý chí chống đỡ được g i ế thường t kiếm trong mắt tinh quan g phun ra nương theo một tiếng bạo hống hắn xuất lĩnh vòng thứ hai thế tiến công đống nhiên c u ầ n lớn ra chín chuôi trí tôn bảo kiếm lần thứ hai gào thét phảng phất nhất đạo kiếm long mạnh mẽ hướng về vương luyện quân giết tới nhưng ông long. tại chín chuôi bảo kiếm tới gần vương luyện trước người ba m trước t mắt chín chuôi trí tôn bảo kiếm lần thứ hai mạnh mẽ chấn động người ngự kiếm đồng thời như bị lôi kíp tu vi yếu nhất một người càng làm miệng phun máu tươi sắc mặt trắng bệnh mà bọn họ tâm thần ngự sử ám sát mà ra bảo kiếm tại gian nan về phía trước đẩy mạnh một m sau vững vàng sẵn sàng tại vương luyện trước người hai m nơi lại không cách nào tiến thêm nửa phần Thời gian, thời này pháng phất ngưng trệ. Tiếp tục. Vương luyện trật khắc pháng như đầu, ánh gian, ngưng Vương này luyện đầu, Kiếm t h u lúc trước vương luyện ngưng luyện kiếm thế lúc dĩ nhiên xúc động vạn kiếm triều tông trước mắt trải qua hơn tháng thời gian lắng động kiếm thế của hắn cảnh giới đã triệt để vững chắc xuống sinh mệnh từ trường cùng nguyên khí từ trường hoàn mỹ rung hợp tinh thần ý chí và kiếm đạo ý chí lẫn nhau tụ hợp dĩ nhiên đem kiếm thế của hắn chế tạo thành một loại đăng phong tạo cực tồn tại có lẽ vạn giật phòng thường kiếm các loại kiếm đạo ý chí không yếu mỗi một người đều là kiếm thuật tập đại thành giả một ít người nổi bật càng là l ĩ n h ngộ thiên nhân hợp nhất có thể xưng tụng kiếm giữa thánh giả nhưng ở vương luyện này đã đem t i ê n địa từ trường nung nấu tại tự thân trong đó kiếm thế trước mặt mạnh hơn kiếm đạo ý chí đều không đáng nhắc tới thật giống như nhiều hơn nữa kiếm gỗ cũng không cách nào đánh tan bách luyện tinh cương rèn đúc thần kiếm tại vương luyện kiếm thế trước mặt vạn kiếm t ề phi kiếm trận càng là liền đột phá hắn kiếm thế trường lực tư cách đều không có kiếm thế đây chính là kiếm thế lực lượng h o á t i ê n long trong mắt lõi l một khi thua hắn đem thua trận toàn bộ ngự kiếm môn tương lai toàn lực xuất thủ thiên lôi kiếm hoắt thiên long một tiếng giống to một luồng kiếm khí bén nhọn từ trên người hắn nhưng thoáng bạo phát nối tiếp lấy liền thấy nhất đạo tỏa ra khủng bố phong mang lợi kiếm cùng hắn tâm thần hợp nhất hết tốc lực chém xuống từ c h ô i này lợi kiếm đến tản mát ra phong mang to lớn dù cho là vương luyện lúc trước trải qua đá kim cương từng cường hóa phong lôi kiếm cũng xa kém xa cùng nó s á xé bay h trong phút chốc dẫn ra thiên địa từ trường lực lượng trong lúc nhất thời lấy hắn làm trung tâm phạm vi trăm mét không gian hiện ra một luồng làm người nghẹt thở áp bức vạn giật phong thường kiếm tầm nhìn giữa trực tiếp cảm giác tựa hồ có một thanh đường tính vượt qua trăm mét nguy nga cự kiếm giống như cây cột trống trời đỉnh thiên lập địa tỏa ra mênh mông quần quận vô cùng uy áp một lần một lần điên cuồng trùng kích tinh thần của bọn họ ý chí nghiền ép tinh thần của bọn họ cảnh giới tựa hồ chỉ cần thành cự kiếm kia hơi hơi đi xuống ép một chút liền có thể làm cho bọn họ biến thành cho bụi loại kia tuyệt vọng cùng n h ẹ t h ở cảm giác hầu như nhuộn bọn họ không còn dám có nửa phần cùng trôi này khủng bố cự kiếm đối kháng c h i tâm mở cho ta hoát thiên long trong miệng giống to khắp toàn thân tinh khí thần p h á n g phất nhảy lên tới đỉnh cao cực hạ cái kia một thanh truyền thuyết thần kiếm phản g phất một viên tiêu đốt l ử a cháy hừng hực lưu tinh mang theo ngọc đá cùng vỡ một đi không trở lại vô cùng thê thảm khí tức mạnh mẽ đánh vào vương luyện cái kia tung hoành hơn trăm thước khủng bố cự kiếm trong đó lấy một loại thế như trẻ tre s u thế đem cái kia đường k í n h hơn trăm thước khủng bố kiếm thế từng cái xe rách hướng về nằm ở kiếm thế phạm vi trung ương nhất vương luyện bắn giết mà đi ngự kiếm môn phương hướng bùng nổ ra không ngừng được kinh h ỉ gào thét 20 mươi m mười l m m ư ờ m năm m b ố gần rồi gần rồi càng gần rồi hơn 1 một m t ô i này truyền thuyết thần kiếm tại h o c thiên long kinh khủng kia ý chí kích phát xuống xinh xinh xé rách vương luyện toàn diện bạo phát kiếm thế giết gần vương luyện trước người một m nơi nhanh chúng ta toàn lực xuất thủ phụ trợ h o c sư tổ h o c bác hành hét lớn một tiếng quyết định thật nhanh trừ ra hoa thiên long sáu trôi trí tôn bảo khí đồng thời bạo phát ra mà ra lấy khí thế như sấm vang chấp g i ậ t anh kích bao phủ vương luyện trước người hơn trăm thước phạm vi m ê n h mông kiếm thế tại này mười ba trôi trí tôn bảo kiếm toàn lực đánh rết xuống vương luyện kiếm thế kịch liệt rung động nguyên bản giết tới vương luyện trước người một m lập tức trở nên bước đi liên tục khó khăn truyền thuyết thần kiếm hung hãn lần thứ hai về phía t r ư ớ c x é rách ra nửa mét cự ly kiếm khí bén n ọ n khoáy động vương luyện quần áo làm cho hắn mặc trường bào bay phân phận thiên kiếm vô hồi mắt thấy cái kia cuối cùng nửa mét phảng phất đem trở thành vương luyện cùng bọn họ ngự kiếm môn vĩnh viễn vô pháp vượt qua danh trời thời khắc này tựa hồ đang cầm kỵ chi pháp thôi thúc xuống b ư ớ c cháy lên một luồng nguy nga như núi phảng phất áp sát t u y ệ t thế ba tầng khí mãn càn khôn cấp khí t ứ c từ trên người hắn hung hắn bạo phát k h u y ế t tán mà ra s o n g khí làm cho hắn đất đặt chân sàn nhà biến thành cho bụi giết cho ta ầm ầm ầm kiếm thế bao phủ phạm vi hơn trăm thước phạm vi mạnh mẽ chấn động nguyên bản cái kia đã giết tới vương luyện trước người một mét bạo phong thần kiếm bùng nổ ra kiếm quang trói mắt kiếm khí bén nhọn gạo thét dồm dập hướng về phía trước kiếm thế xé rách mà đi giống như một luồng khủng bố bao táp vừa bãi tàn phá tu hành có thể liền phảng phất gặp phải một luồng không cách nào ngôn ngữ không cách nào chống cự lực lượng đà kích tại chỗ biến thành cho bụi mảnh giáp không dư thừa nếu như không phải là bởi vì mặt đất lưu lại từng đạo từng đạo sâu sắc v ế t kiếm e sợ mọi người đều muốn hoài nghi những này kiếm khí có tồn tại hay không cứ việc những này kiếm khí không ngừng diễn sinh lại không ngừng bị kiếm thế nghiên ép băng diệt có thể tại những này kiếm khí kiên nhẫn kéo dài không rứt xuống đình trệ tại vương luyện trước người giống như bị d a n h trời cách trở bạo phong thần kiếm lại có thể lần thứ hai về phía trước gắt gao đẩy mạnh chuyện này chuyện này hết thể mắt thấy tình cảnh này cao thủ bất kể là ngự kiếm môn bản phái đệ tử. vẫn là theo vương luyện mà đến côn luân phái mọi người nhìn trong hư không động lại ba mươi mốt chuôi trí tôn bảo kiếm và cái kia một thanh gian nan về phía trước gắt gao hướng về vương luyện đẩy mạnh bạo phong thần kiếm trực tiếp cảm giác hô hấp hầu như ngưng trệ đây chính là tối cường giả đình cao giao phong đây chính là ngự kiếm môn một môn tuyệt thế cùng vương luyện một người kiếm thế va chạm vương luyện càng lấy sức lực của một người cầm kiếm thế b i lực đem ngự kiếm môn áp bức đến trình độ này thiếu một chút thiếu một chút liền thiếu một chút hết thể ngự kiếm môn đệ tử nhìn cái kia không ngừng kêu gạo từng cái từng cái tâm đều dường như muốn nhảy ra cổ hàm miệng áp sát áp sát truyền thuyết thần kiếm phong mang không ngừng áp sát có thể trung uy trôi này truyền thuyết thần kiếm cách vương luyện còn có một ngón tay cự ly lúc ngừng lại hoắt thiên long lấy bí pháp cấm kỵ thiên kiếm vô hồi tại trong thời gian ngắn xinh xinh đem tu vi của chính mình đẩy lên tới tuyệt thế tầng thứ ba khí mãn cản không trình độ có thể làm như vậy cuối cùng có thời gian hạn chế mà trước mắt thời gian đã đến cuối cùng cái kia một ngón tay cự ly nhưng mà thành vì ngự kiếm môn vĩnh viễn vô pháp vượt qua danh trời triệt để quyết định ngự kiếm môn tương lai vận mệnh liền như thế sa vương luyện t r ầ m d a i nói rồi sau đó nam ứng long kiếm c h u i kiếm đều chưa từng rút kiếm ra khỏi vỏ tay phải nhỏ nhẹ khẽ nâng lên r ồ i ra hai ngón tay kẹp lấy trước mắt bất quá một ngón tay cự ly c h u i này ngự kiếm môn truyền thuyết thần kiếm rồi sau đó có qua tu luyện nhưng vẫn còn chưa hoàn toàn chín mùi hủy diệt kiếm ý mạnh mẽ đánh vào bạo phong thần kiếm trong đó cc nguyên bản lấy ra cấm kỵ chi pháp thiên kiếm vô hồi tác dụng v ụ đã dần dần bắt đầu bạo phát h o á c thiên long lại không ngăn được này cô đến từ bạo phong thần kiếm, đến tinh thần, kích, bám vào thần kiếm đến ý chí bị đánh tan sau đó hắn chân khí trong cơ thể bạo tẩu một ngụn máu tơi tr Nga xuống, ấm ấm ấm. trong h Hoác Thiên e o Long tan tác, cân tan t bằng bị trong nháy mắt đó á cái n nguyên bản cái kia chuyên h h vỡ, kia đối tâm kiếm kiếm hướng hướng ra ra, p trực tiếp đem mặt đất sàn nhà đập vỡ tan xa nhà chấn động sụt vách tường nổ tan phạm vi mấy trăm mét phạm vi khắp nơi bờ bụi tâm thần dựa vào trí tôn bảo kiếm bị này trọng thương ngự kiếm môn mặt khác sáu đại tuyệt thế cường giả cũng là từng cái từng cái kêu t h ẳ n g thiết thân hình c h ậ m trởn mấy người càng là không khống chế được chút xuống c h â n khí trực tiếp chân khí đi ngược chiều khí huyết dâng lên miệng phun màu tươi dù cho vạn d t p h o n g thường kiếm bực này tuyệt thế tầng thứ hai cao thủ cũng là sắc mặt trắng bệnh hiển nhiên là bị thương nặng sư thúc môn chủ sư phụ người thế nào rồi từng trận kinh ngạc thốt lên nhất thời từ cái kia mơ hồ cùng côn luân phái ba mươi sáu người ngự kiếm môn khí hành chu thiên cường giả trong miệng chuyển đến những người này vào lúc này đã không lo được sẽ cùng côn luân phái mọi người đối chọi g â y gắt liền vội vàng tiến lên nâng chính mình tông môn trường bối đồng thời cấp tốc hiệp trợ bọn họ ăn vào đan dược chữa trị vết thương m à vương luyện vẫn cứ đứng nạo nghễ tại giữa quảng trường cứ việc lấy hắn làm trung tâm phạm vi hơn trăm thước quảng trường đã sớm tại giật tán kiếm khí cắt chém xuống trở nên tan cảnh nhưng bản thân hắn nhưng là không có nửa điểm vết thương liền ngay cả trên người quần áo đều chưa từng xuất hiện gì đó tổn hại hắn liền này sao đứng đứng ở tất cả mọi người trung ương một tay mang theo ngự kiếm môn truyền thừa trí bảo b ạ phong thần kiếm rõ ràng là một bộ tuấn lãng tuổi trẻ gián g dấp có thể thời khắc này mang đến u y áp lại làm cho rất nhiều ngự kiếm môn trường lão chấp sự bọn họ vì đó nghe thở thời khắc này lại không có bất kỳ người nào đối với hắn tuyệt thế bảng người thứ ba thực lực lại có thêm nửa phần hoài nghi vương luyện côn luân vương luyện dịch kiếm thanh vương luyện hơi, hơi hòa ơ i h hoãn một cái tức gin n hoặc bắc hành trong miệng nhắc tới này ba cái xưng hô chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh tay đắng bại rồi ngự kiếm tể phi kiếm trận vây quét vương luyện vẫn cứ bại rồi hơn nữa thất bại thảm hại bảy đại tuyệt thế cường giả tâm thần liên kết tinh huyết rèn luyện trí tôn bảo kiếm bị toàn bộ đánh bay chấn thương bọn họ bảy cái cũng là toàn bộ bị tổn thương tâm thần dối loạn chất khí một thân thực lực phòng trừng không phát huy ra lúc bình thường một nửa nếu như vào lúc này vương luyện muốn đối với bọn họ lạnh lùng hạ sát thủ bọn họ bảy cái đều chỉ có một con đường chết một khi bọn họ bảy người bỏ mình ngự kiếm môn không còn rồi tuyệt thế cường giả trung kiên cấp độ lại yếu đi côn luân phái một đoạn dài ngự kiếm môn bị côn luân phái thu làm ngự kiếm phong tuyệt không là một câu lời nói xuông còn có tiếp tục sao vương luyện liếc mắt nhìn dùng thuốc t r ị thương đã phục hồi tinh thần lại h o á c thiên long nhàn nhạt hỏi thăm ngồi d ư ớ i đất bị nhất vị đệ tử nâng h o á c thiên long liếc mắt nhìn sắc mặt trắng bệnh vạn giật p h o n g vừa liếc nhìn bên khỏe miệng vẫn cứ mang theo vết máu thường kiếm và cái khác bốn vị thương thế nặng nhẹ không giống nhau ngự kiếm môn tuyệt thế cực giả dù cho trong lòng lại l ấ p kín được khó chịu hoảng sợ thời khắc này vẫn cứ không phải không thừa nhận một sự thật Bạo phong kiếm. Hoác kiếm. trong h chính muốn nói gì? Vương luyện cái kêu mang theo hàng ý ánh i biến nói cái tới, người kiến. ê n long muốn vương luyện mang làm sao, gì, sắp mắt mặt, quét t có kêu ý ý đã lúc nhất thời h o c thiên long dù cho trong lòng lại là bất mãn cũng chỉ được đem rất nhiều lời oán hận n u ố t xuống đến không dám nếu đã chúng ta ngự kiếm mua t v u a như vậy từ nay về sau tự nhiên lúc này lấy vương minh chủ mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đ á n h đó trước đ ê m những ấy đoạt ta sư phụ trí tôn b ả o khí người giao ra đây vương luyện bình tĩnh nói hoa thiên long cắn răng một cái lập tức cho vạn giật phòng hoặc bác hành một cái ánh mắt nhất thời không đợi t ă n vị khí hành chu thiên người cảm giác được tình huống không n hoặc bác hành vạn giật phong thường kiếm ba người đã đồng thời xuất thủ ở tại bọn hắn có di động trước mắt trong nháy mắt đem bọn họ chế phục môn chủ ba người bị chế phục sau trên mặt tràn ngập thống khổ cùng hối hận một người trong đó càng là lộ r i a oán hận ánh mắt ta làm tất cả đều là ngự kiếm môn phát triển trước mắt lại có thể đổi lấy kết quả như thế này ta không c a m lòng giết vương luyện mặt không hề cảm xúc hạ lệ mà hoác bắc hành vạn giật phong thường kiếm cũng là không muốn tiếp tục nghe những người này chất vấn chỉ trích để tránh khỏi hộ thẹn không ngừng tức thì cũng là lạnh lùng hạ sát thủ tam đại khí hành chu thiên võ giả không kịp phản kháng bị trực tiếp đánh gục Đối vâng ớ hoác n thiên long gật gật đầu hiện tại côn luân phái đã không còn là lúc trước răng dấp ngự kiếm môn thời khắc lưu ý côn luân phái biến hóa côn luân phái tấm kia hối đoái bảng danh sách bọn họ tự nhiên trước tiên biết được bất quá dưới mắt cẩn thận một hồi nghĩ hắn vẫn cứ cảm thấy có chút khó mà tin nổi quý phái lẽ nào thật sự dự định đem những kia hàng đầu thánh thể ngưng luyện pháp chân khi đánh bóng pháp nội tâm công pháp thả ra đặc biệt là những kia hàng đầu nội công tâm pháp thậm chí còn thần công tâm pháp dù cho một vị tuyệt thế cường giả làm từng bước thu được điểm c ô n g hiến mười năm tám năm liền gần như có thể thu được một phần nếu là cam lòng tiền vốn đem tự thân thu thập bảo vật toàn bộ c ô n g hiến đi ra ngoài ba năm rưỡi như vậy đủ rồi mà nếu là dơ một môn lực lượng đem trong môn thiên tài địa bảo toàn bộ giao ra đây lập tức thu được một hai cửa hàng đầu pháp môn cũng không phải là việc khó chúng ta côn luân phái nếu đã đem bản g danh sách này phân phát ra ngoài đồng thời quy định mỗi cửa hàng đầu pháp môn hối đoái trị giá liền đương nhiên sẽ không thất tín thiên hạng điểm này ngươi có thể yên tâm vương luyện bình tĩnh nói hoác thiên long nhìn vương luyện cán răng quyết định thật nhanh nói chúng ta muốn hối đoái ngục hỏa ngưng chân pháp và đồng bộ đan dược bị phương hai người này gộp lại tổng cộng là ba mươi bốn vạn điểm cống hiến ba mươi bốn vạn điểm cống hiến chúng ta không có bất quá chúng ta nơi này có không ít thiên tài địa bạo trong đó một ít thiên tài địa bạo không chỉ là ngàn năm nhân đại vẫn thuộc về nghìn năm dược liệu giữa thực phẩm ồ vương luyện liếc mắt nhìn hoác thiên long nhìn dáng dấp chính mình một người áp chế ngự kiếm môn bảy đại tuyệt thế cường giả trận chiến này n h ư ợ n bọn họ rõ ràng ngự kiếm môn ngược hạng ở c h ỗ đó bọn họ dự định đau dốc hết vốn liếng cùng côn luân phái làm giao dịch này chỉ muốn các ngươi cầm được ra giá trị giá ba mươi bốn vạn điểm cống hiến thiên tài địa b ả o ngục hỏa ngưng chân pháp cùng n ó đồng bộ phương pháp luyện đan ta hiện tại là có thể cho ngươi thậm chí các ngươi ngự kiếm môn nếu đã là vạn kiếm minh một thành viên đồng thời hứa hẹn từ nay về sau bằng vào ta côn luân phái như thiên lôi sai đâu đánh đó ta có thể ngoài ngạch cho ngươi một hạng ân huệ chấp thuận các ngươi tại có đầy đủ điểm cống hiến sau hối nói lưu kim hoắc thiên long vẫn còn không nói chuyện thường kiếm đã chấn kinh tiến lên vương minh chủ nói nhưng mà người hiện tại tu hành cái k i a cửa thích hợp nhất chúng ta kiếm đạo người tu hành thánh thể pháp môn lưu kim thánh thể chính là vương luyện g ậ t gật đầu hoắc thiên long thường kiếm vạn giật phong ba người qua lại một ánh mắt toàn bộ hiện ra khá là kích động đặc biệt là thường kiếm vạn giật phong hai người hai người bọn họ t u y nhưng đã bế khí thành đàn nhưng lại tịnh không bắt đầu tu hành hôn nguyên thánh thể không có hoắc thiên long cải tu thánh thể phiến p h ư c nếu như giờ khắp này có thể tu hành đối kiếm đạo người tu hành tới nói uy lực cự đại lưu kim thánh thể không ra mấy năm bọn họ tu vi của hai người lập tức đều sẽ trèo đến một cái toàn bộ giai đoạn mới đa tạ vương minh chủ khai ân chúng ta ngự kiếm môn nguyện ý cùng vương minh chủ hối đoái lưu kim thánh thể hoắc thiên long tuy rằng muốn cải tu thánh thể có thể so với lưu kim thánh thể đến hắn hiện tại tu hành thánh thể pháp môn căn bản không đáng nhắc tới thậm chí có thể hay không tu luyện tới cảnh giới viên mãn đều rất thành vấn đề bởi vậy vị ngự kiếm môn tương lai truyền thừa quyết định của hắn cũng là không chút do dự ồ vương l u y n nhìn hoắc thiên long một á n h mắt mục hỏa ngưng chân pháp cùng đồng bộ phương pháp luyện đan giá trị không thấp hối đoái hai thứ đồ này sau các ngưng ngự kiếm môn vẫn cầm được ra đầy đủ thiên tài địa bảo đến hối bái lưu kim thánh thể phải biết lưu kim thánh thể giá trị có thể không thấp thực không dám d ấ u dếm chúng ta ngự kiếm môn tuy rằng bảo bối không nhiều nhưng cũng có một cái có thể xưng ơ tụng trí bảo thứ tốt cái thứ này nguyên bản là ta định dùng đến t r ù n g kích tuyệt thế t ầ n g thứ ba khí mãn c ả n không đ ổ vật hoắc thiên long vào lúc này cũng là không thèm đến s ử a hàng đầu thiên tài địa bảo tuy rằng hiếm thấy nhưng tương đối tại một môn có thể để cho toàn bộ tông môn cao cấp lực lượng mạnh hơn một bước hàng đầu công pháp đến vẫn là kém một chút há nói một chút coi vương minh chủ có từng nghe nói qua tiên quang châu tên thiên quang châu. vương luyện n g h e xong nhất thời trước mắt sáng lên năm đó hắn chính là tại mới vào tinh thần chu thiên cảnh lúc dùng phó phiêu vũ sư tôn dành cho tiên quang châu không chỉ trực tiếp lên cấp tuyệt thế cảnh giới càng là hoàn thành mở ra khí h ả i thậm chí tiếp xuống chân khí hóa dịch một loạt tu hành làm cho chân khí bản thân hoàn thành bốn phần mười hóa lỏng có thể nói tiên quang châu là hắn đến nay mới thôi được tối b ả o vật quý giá dù cho tứ đại hàng đầu thiên tài địa bảo đứng đầu đại dương tinh khí và linh tộc cần hơn ba mươi năm mới có thể tinh luyện mà thành tiên giới khí t ứ c giá trị đều không thể cùng tiên quang châu so với nếu như h o á t h i ê n long trên tay nắm giữ một viên tiên quang châu hắn chỉ cần lại dựa vào một ít cái khác thiên tài địa bảo tại cực trong thời gian ngắn đem tự thân tu vi đẩy t h ă n g đến lưu kim thánh thể đại thành tuyệt thế tầng thứ hai đỉnh cao đều không phải việc k h ó chính là tiên quang châu chúng ta ngự kiếm môn nguyện lấy một viên tiên quang châu hối đoái vương minh chủ trên tay lưu kim thánh thể phương pháp tu hành hoác thiên long nặng nề nói tiên quang châu giống nhau thuộc về một cái danh môn đại phái bảo lưu truyền thừa cuối cùng thủ đoạn chỉ có tồn tiên quang châu tại mới có thể cam đ o a n trăm phần trăm tạo nên một vị tuyệt thế cường giả một cái danh môn đại phái mới có thể kéo dài không suy có thể ngự kiếm môn cùng bạch thanh kiếm phái hàn đảm bảo tự các loại những môn phái khác bất đồng bọn họ trong tông môn tuyệt thế cường giả số lượng luôn luôn không ít dù cho trước đây không lâu tổn thất một cái vạn tiên minh vẫn có bảy đại tuyệt thế cao thủ cùng t ồ n mà tại hai mươi năm trước huy hoàng nhất thời k h á c trong tông môn tuyệt thế cường giả đạt đến m ộ ư ơ i hai người bởi vậy đối với những môn phái khác tới nói quý trọng đến cực điểm tiên quang châu dưới cái nhìn của bọn họ không hẳn không thể lấy ra đi trao đổi một môn hàng đầu bí pháp dù sao ngự kiếm môn ngự kiếm thuật bản thân liền là tinh thông công kích cùng tốc độ lưu kim thánh thể lại phối hợp thêm bọn họ giết chóc phát môn tuyệt đối có thể làm cho toàn bộ tông môn thực lực leo lên hoàn toàn mới bậ vâng ư Vương, luyện gật gật đầu. vương Minh Chủ, trước hướng thư ơ n luyện Minh tiên xin mời vào. Hoác Thiên Long nói, chuyển hướng Hoác bác Hành nói, phòng ngọc g gật gật giữa lấy đầu. ta tới. đi, đem vào. v mời ám cách giữa cái kia Chủ, Hoác Hoác cách hộp Bác hoặc bác hành nhìn vương luyện một ánh mắt cung kính đáp một tiếng rất mau rời đi ở được vương luyện đi tới phòng khách đệ tử dâng nước trà điểm tâm sau hoặc bác hành mới một lần nữa bước vào phòng khách đem một cái hộp ngọc đưa tới vương luyện trước người vương luyện mở hộp ngọc ra một ánh mắt nhìn ra trong hộp ngọc đồ vật chính là thật trăm phần trăm tu hành trí bảo tiên con châu hắn lúc trước luyện hóa một viên tiên con châu đương nhiên sẽ không nhận sai nhìn dáng dấp ngự kiếm môn không hổ là truyền thừa mấy trăm năm danh môn đại phái nội t ì n h quả thực không tầm thường xác nhận tiên quang châu không có sai suất sau vương luyện trên mặt lộ ra vẻ tươi cười mà h o ắ c thiên long nhưng là có chút thấp thỏm nói chúng ta n à y s a o một chút xíu đồ vật so với những kia chân chính nghìn năm cổ phái căn bản không đáng nhắc tới này một viên tiên quang châu và lúc trước có khả năng lấy ra những kia hối đoái ngục hỏa ngừng chân pháp đồng bộ phương pháp luyện đan thiên tài địa bào đã tương đương với chúng ta ngự kiếm môn những năm gần đây hết hệ thu gom toàn bộ tiếp xuống một quãng thời gian rất dài chúng ta ngự kiếm môn cũng phải cưỡng chế ký hai lư vương luyện tự nhiên không tin ngự kiếm môn chỉ có ngần ấy đổ cất giữ vạn kiếm minh tứ đại danh môn đại phái giữa ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trang không giống với côn luân phái cùng bạch thanh kiếm phái bất luận năm đó đệ nhất thiên hạ kiếm phái bạch thanh kiếm phái cũng được vẫn còn có nghìn năm truyền thừa côn luân cổ phái cũng được tại mười mấy năm trước đều từng tao nộ qua diệt môn tai nạn cứ việc những năm này côn luân bạch thanh kiếm phái đã phát triển lên tái hiện thể hiện ra danh môn đại phái thanh thế có thể bên trong rất nhiều thu gom so với luân bình ổn phát triển ngự kiếm môn tàng kiếm sơn trắng nhưng mà kém hơn một đoạn d vâng đa tạ vương minh chủ trọng t h ư ơ n g hoa thiên long thi lễ một cái hoa bắc hành lập tức thức thời chuẩn bị kỹ càng văn trường mà vương luyện cũng không lãng phí thời gian cấp tốc đem ngục hỏa ngưng chân pháp đồng bộ phương pháp luyện đan cùng lưu kim thánh thể phương pháp tu hành viết đi hãn tử tương lai mà đến không có ghi nhớ nội công tâm pháp không có ghi nhớ phổ thông kiếm thuật cũng là bởi vì trong đầu nhớ đầy rất nhiều hàng đầu pháp quyết đối với những pháp quyết này sớm đọc thuộc lầu lầu giờ khác này một phen viết chính tả tự nhiên dễ như ăn cháo không lâu lắm hắn dĩ nhiên đem ngục hỏa luyện chân pháp đồng bộ phương pháp l u y ệ n đan lưu kim thánh thể phương pháp tu hành toàn bộ viết chính tả xong xuôi các ngươi nhìn bất quá có một việc các ngươi nhất định phải nhớ kỹ xem ở chúng ta cùng thuộc về vạn kiếm minh một thành viên phân thượng ta chấp thuận các ngươi đem những bí pháp này tại ngự kiếm môn bên trong truyền lưu nhưng nếu là các ngươi đem những phát môn này truyền bá ra ngoài hoặc là tiến hành hai lần giao dịch nói đến đây vương luyện trong mắt sát cơ l u y lên lần sau liền tuyệt đối không có tốt như vậy nói chuyện hoát h i ê n long như nhặt được trí bảo đem những bí p h á p này phương pháp luyện đan cất đi đồng thời thận trọng hướng vương luyện hứa h ẹ n nói vương minh chủ yên tâm chúng ta tự nhiên phân rõ được những này nặng nhẹ ta ngự kiếm môn mấy người có thể thể với trời ngục hỏa ngưng chân pháp đồng bộ phương pháp luyện đan và lưu kim thánh thể tuyệt đối sẽ không cấp bất luận cái nào ngự kiếm môn bên ngoài người là xem nếu như vi này thể trời chu đất diện chương hai trăm sáu mươi tám chương hai trăm sáu mươi tám hợp mưu cứ như vậy đi vương luyện nói ngự kiếm môn nguyện ý chịu t a đây là tốt nhất kết cục nếu là bọn họ thật sự lựa chọn ngoan cố chống lại đến cùng vương luyện chỉ có thể đem ngự kiếm môn đạo thống truyền thừa hủy diện chỉ là như vậy vừa đến nhân gian giới một phương hao tổn thất đại tuyệt thế chiến l ự c trong đó bao quát hai vị tuyệt thế nhị trọng cường giả loại kết quả này không phải hắn hy vọng nhìn thấy vương minh chủ chúng ta đã sai người đi an bài t h ự c diệu còn mời vương minh chủ cho chúng ta ngự kiếm môn một cái cơ hội hướng vương minh chủ tự mình xin lỗi hoa thiên long bị vương luyện lấy lực lượng một người sinh sinh đánh phục giờ phút này lại đối đầu vương luyện thái độ tự nhiên thả c ư ớ thấp một mặt khiêm tốn xin chỉ thì lấy tiệp diệu thì không cần vạn ki các n g ư ơ i những người này tự một cái vạn kiếm đại hội sau khi kết thúc từng người tự chiến căn bản không để ý tới vạn kiếm minh trong ngoài công việc nhưng ta vị này m ì n h chủ lại đến vì vạn kiếm minh ổn định hối hả ngược xuôi tiếp đó vẫn phải đi một chuyến nữa bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang mới được chỉ hy vọng bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang cũng có thể thức thời một số miễn cho ta nhiều khó khăn vương luyện thản nhiên nói một bên hoác thiên long hoác bắc hành vạn giật p h o n g thường kiếm đ á m người nhất thời dọa c h ả y mồ hôi lạnh ướt xuống cả người trong đó h o á c thiên long càng là có chút dối trá tỏ thái độ chúng ta ngự kiếm môn trên giới hiện đã lấy vương minh chủ mệnh lệnh như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó nếu như vương minh chủ không ngại chỉ cần chờ thêm mười ngày nửa tháng đợi chúng ta mấy cái khôi phục tự thân tổn thương liền có thể thay vương minh chủ một đạo bên trên bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang tin tưởng đến lúc đó bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang sẽ làm ra lựa chọn chính xác thật sao vương luyện nhìn lấy h o á c thiên long b ọ n người thẳng thấy mấy người kia một trận t cả ra đầu bất quá vương luyện lại cũng không có ép buộc bọn hắn hắn nếu quả như thật muốn để ngự kiếm môn người theo bản thân cùng đi bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sân trang bọn hắn tự nhiên không không dám đi chỉ là cứ như vậy liền đã mất đi hắn chấn n h ế p vạn kiếm minh cái khác mấy đại tông môn bản tâm lấy lực lượng một người hàng phục ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái cùng mượn nhờ ngự kiếm môn lực lượng hàng phục tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái mang cho vạn kiếm minh thành viên khác thậm chí cả toàn bộ giang hồ đám người chủng kích đó là hoàn toàn khái niệm bất đồng vương luyện hưu tâm đem vạn kiế đem vạn kiếm minh tất cả mọi người đánh sợ đánh đến bọn hắn có mình tại vạn kiếm minh một ngày liền lĩnh viễn không dám cùng bản thân tùy tiện là địch mới thôi h ả o ý của các ngươi ta xin tâm lĩnh bất quá bạch thanh kiếm phái tàng kiếm sơn trang không cần dùng vận dụng ngự kiếm môn lực lượng một mình ta đi qua đầy đủ các ngươi liền ở chỗ này thật tốt tu hành chờ đợi vạn kiếm minh b ư ớ c kế tiếp chỉ lệnh là được chỉ cần đến lúc đó các ngươi đem sự tình làm xong không thể thiếu các ngư kiếm môn chốt ố t vâng chúng ta cần tuân vương minh chủ giáo hối hoác thiên long cung kính bắt lại vương luyện lập tức không lãng phí thời gian nữa mang theo côn luân phái trong chấp mắt biến mất ở thần kiếm d ư ớ i đ ỉ n h nhìn thấy vương luyện bọn người rời đi ngự kiếm môn mọi người mới hai mặt nhìn nhau tại phân phó một tiếng để người sắp xếp cẩn thận ba vị bởi vì công bỏ mình khí hành chu thiên trưởng lao về sau bọn hắn mới một lần nữa về tới trong thư phòng hoặc sư bá cha n lợi lẽ lại chúng ta từ nay về sau thật sự muốn tuân theo vương luyện cái này một hoàng khẩu tiểu nhi mệnh lệnh hành sự cái này khiến tiên hạ đám người như thế nào nhìn ta ngự kiếm môn mới ngồi xuống hoàn thành cũng có chút không cam lòng trước tiên mở miệng không tuân theo vương luyện mệnh lệnh thì tính sao côn luân phái ở giữa cấp độ lực lượng gấp ba tại chúng ta ngự kiếm môn mà tuyệt thế chiến lực. vẹn vẹn vương luyện một người đã là lực áp chúng ta ngự kiếm môn đang ngồi tất cả mọi người dưới mắt hắn đã cho chúng ta ngự kiếm môn một cái cơ hội nếu là chúng ta lại đi phản kháng một khi tâm hắn sinh sắc ý toàn bộ ngự kiếm môn đạo thống cũng có thể h ồ i phi lên i ê n d i ệ t đến lúc đó ngự kiếm môn chỉ sợ thật sẽ trở thành lịch sử trên giang hồ cũng là chỉ còn lại có một cái côn luân ngự kiếm phong chúng ta ngự kiếm môn một môn tất nhiên là không làm gì được vương luyện nhưng nếu như chúng ta liên hợp b ạ c h thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trăng đâu hợp tam đại danh môn đại phái chi lực nói không chừng tất đề nghị của vạn giận phong còn không tới kịp hoàn toàn nói xong h o á c thiên long đã vung mạnh tay lên đem hắn ngôn ngữ cắt ngang nói cẩn thận chuyện này chúng ta tạm dừng không nói xem trước một chút bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang phản ứng lại nói nếu như tàng kiếm sơn trang cùng bạch thanh kiếm phái đang bị vương luyện áp đảo sau đồng dạng lựa chọn thần phục vị này vạn kiếm minh minh chủ mệnh lệnh vậy chúng ta ngự kiếm môn hướng hắn vương luyện chịu thua cũng không tính là cái gì nhưng nếu như vương luyện tại bạch thanh kiếm phái cùng tàng kiếm sơn trang trước mặt kinh ngạc không thể không lựa chọn mượn nhờ côn luân phái lực lượng đến lúc đó cho dù không cần chúng ta ngự kiếm môn Sắc thực chư thỏa nhất. Thường kiếm nhẹ gật nhẹ ổn kiếm, kiếm đầu, vương, vương, vương luyện đến nay bất quá hai mươi hai hai mươi ba nghe được thường kiếm nói nguyên vốn có chút trong lòng còn có không cam lòng dục dịch vạn giật phong hoắc thiên, thiên long trầm giọng nói bọn hắn cho dù hiện tại phản kháng vương luyện một khi vương luyện không chết chờ đến hắn mười năm tám năm sau vấn đỉnh tuyệt thế uy áp thiên hạ thời khắc ngự kiếm môn đem như thế nào tự xử nghĩ tới đây vạn giật phong hoặc bác hành bọn người không khỏi dùng mình một cái cũng không dám có nửa phần bác địch tâm tư tàng kiếm sơn trang lúc này tàng kiếm sơn trang cao tầng đã toàn bộ hội tụ một đường lắng nghe nhân viên tình báo báo cáo tàng kiếm sơn trang cường giả tuyệt thế số lượng so với một tháng trước ngự kiếm môn đến thiếu một cái chỉ có bảy người mà giờ khác này sơn trang bảy người bao quát lúc trước đang lúc bế quan bắt lấy siêu phàm nhập thánh cảnh thời cơ kiếm tôn ứng quan tiên h đều là tập trung đến chỗ này phòng khách bên trong từng cái vẻ mặt nghiêm túc cái này dịch kiếm thánh v ư ơ n g luyện quả nhiên là lấy lực lượng một người áp đảo toàn bộ ngự kiếm môn phá hết ngự kiếm môn thất đại cường giả tuyệt thế hợp lực tạo thành vạn kiếm t ề phi kiếm trận đợi đến nhân viên tình báo nói hết lời về sau kim phong không nhịn được hỏi một tiếng trong thần sắc mang theo không c a m lòng thiên chân vạn s á c một màn này toàn bộ ngự kiếm môn chừng hơn trăm người tận mắt nhìn thấy tuyệt không có khả năng là giả phụ trách mang đến tin tức ứng vân phong lời thề son ngự kiếm môn vạn kiếm t ề phi kiếm trận năm đó ta đã từng tận mắt nhìn thấy s ắ c thực cực kỳ cao minh người tu hành một khi lâm vào kiếm trận của bọn hắn bên trong bốn phương tám hướng đều có tầm mười trôi trí tôn bảo kiếm r à o sát lại từ một thanh truyền thuyết thần kiếm b ả o phong kiếm dẫn đội có thể xưng không gì không phá chín năm trước nghĩa h i ề n môn vị kia xếp tại thứ bảy a hiện tại xác nhận thứ tám hôn nguyên nhất khí chân võ tự mình thử trận kết quả liền một trăm hiệp đều chưa từng chống đỡ dưới liền bị kích phá chân khí dù là thực lực của ta so với chân võ mạnh hơn một bậc ta tự phụ cũng không phá được ngự kiếm môn vạn kiếm tể phi kiế tàng kiếm sơn trang bên trong có thể xưng thái sơn bắt đầu kiếm tôn ứng quan tiên trầm g ã i nói trong giọng nói mang theo một loại trước nay chưa có t h ậ t trọng phụ thân ngài không phá được ngự kiếm môn vạn kiếm t ề phi kiếm trận lúc trước nghĩa h i ể n môn chân võ đối đầu thế nhưng là tám vị cường giả tuyệt thế xuất thủ hoàn chỉnh hình thái vạn kiếm t ề phi kiếm trận như thế kiếm trận uy lực tự nhiên to lớn nếu là chủ trì kiếm trận chỉ có bảy người phụ thân ngài muốn đem hắn phá vỡ hẳn không phải là việc khó a ứ n tử tiêu có chút không cảm tâm hỏi bảy mươi ứ n quan tiên lắc đầu tuyệt thế trên bảng bài danh tuyệt không phải lung tung sắp xếp cái này dịch kiếm thánh vương luyện đã đứng hàng thứ tự nhiên có hắn xếp hạng thứ ba đạo lý năm đó ngự kiếm môn đối phó nghĩa h i ể n môn chân võ lúc sử dụng vạn kiếm t ề phi kiếm trận tuy là từ tám người chủ trận liền chủ trận người số lượng tới nói nhiều hơn dịch kiếm thánh vương luyện lần này đánh tan vạn kiếm t ề phi kiếm trận nhưng số lượng đại biểu không được thực lực cần biết năm đó bọn hắn đối phó chân võ lúc vạn giật phong chưa đột phá đến t u y ệ t thế đệ nhị trọng hoặc thiên long hôn nguyên thánh tể h chưa đại thành liền ngay cả t h ư n g kiếm đột phá đến tể tê đệ nhị trọng cũng mới chưa tới nửa năm thời gian nếu là liền thực lực mà nói ngự kiếm môn giờ phút này bảy người tạo thành vạn kiếm t ề phi kiếm trận uy lực còn tại lúc trước đối phó chân v õ lúc cái kia vạn kiếm t ề phi kiếm trận phía trên vương luyện phá mất vạn kiếm t ề phi kiếm trận còn tại lúc trước chân v õ đối mặt cái kia vạn kiếm t ề phi kiếm trận phía trên cái này tại sao có thể như vậy tàng kiếm sơn trang đám người từng cái mặt lộ vẻ thần sắc lo lắng tu vi yếu kém tại vương luyện trên tay bị nhiều thua thiệt ứng kinh lôi kim phong hai người càng là hoảng loạn ta duy nhất hiếu kỳ chính là hoắc thiên long thế mà lại đối vị này dịch kiếm thánh vương luyện chịu thua cái này nhưng không phù hợp lao gia hỏa này phong cách ứng Ta h ẳ người là là minh n bạch u tiêu y ê n nhân Ứng cẩn thận hồi gì? tử t ở n phen vương luyện g một tấm nói xem ứng tử tiêu đang muốn mở miệng nhưng vào lúc này một cái có tinh thần chu thiên tu vi lao giả đột nhiên đi tới bên ngoài thư phòng nhỏ giọng nói một câu trang chủ chư vị trưởng lão bạch thanh kiếm phái bạch vô hận bạch trưởng môn tới chơi thương không kiếm bạch vô hận ứng quan thiên nao nao những người khác thì là lập tức nghĩ tới điều gì bạch trưởng môn giờ phút này trước tới bái phỏng hẳn là bởi vì vương luyện hướng chúng ta tàng kiếm sơn trăng mà đến sự tình chương hai tàng k ế m sơn trăm a n như g sáu mươi chín chương hai trăm sáu mươi chín sắc cơ rất nhanh bạch vô hận đã tại ứng tử tiêu mời mọc vào cái này châu bí ẩn phòng nghị sự nhìn thấy trong phòng nghị sự thuộc về tàng kiếm sơn trang cao tầng toàn bộ hội tụ ở này bạch vua hận lập tức minh bạch cái gì nhưng trên mặt vẫn mang theo ôn nho nhĩ nhã tiêu d u n g đối mọi người tại đây hành lễ xin chào quan thiên lao trang chủ lao trang chủ một năm không thấy càng lộ vẻ tinh thần giờ phút này nguyên khí sung mãn thiên nhân giao thái sợ là khoảng cách thiên nhân hợp nhất đại thành c h i cảnh lăng không hư độ chỉ có t r ê n lệch nửa bước bạch trường môn quá khen nếu là luận đến đối thiên nhân hợp nhất cảnh giới lính ngộ ta làm sao có thể đủ cùng bạch trường môn so sánh ứng quan thiên tại bạch vua hận bước vào phòng nghị sự lúc đã thận trọng đứng lên đồng thời đánh giá hắn một lát s ắ o mặt trở n ê n t h ờ n thức, n ế u n h ư ta k h ô n g có n h ì n l ầ m bạch t r ư ở n g m ô n đ ố i t h i ê n nhân hợp nhất l ĩ n h ngộ đã chân chính bước vào đại thành tri cảnh đi tiếp x u ố n g chỉ cần đem bạch n g u y ệ t phi tiên thánh thể luyện tới viên mãn đ ạ t tới khí mãn cản không tri cảnh lại để cho cảnh giới viên mãn bạch n g u y ệ t phi tiên thánh thể hoàn thành thiên nhân giao thái lập tức liền có thể làm đến lăng không hư lộ đ ạ t tới tuyệt thế thứ đỉnh cao tầm ba trong khoảng thời gian này bế quan tu hành lòng có cảm giác lại đụng vào đến kiếm thế về liền diệu lúc này mới nhất cử bước vào thiên nhân hợp nhất đại thành tri cảnh quả thực là may mắn đến cực điểm bất quá ta tuy nhập đến thiên nhân hợp nhất nhưng bạch có thể duy trì ta đem bạch nguyệt phi tiên thánh thể tu luyện đến đại thành đã là cực hạn môn thánh thể viên mãn không biết còn được bao nhiêu tài nguyên bao nhiêu thời gian tích lũy điểm này nhưng là xa xa không cách nào cùng tàng kiếm sơn trang hùng hậu nội tỉnh sánh vai bạch t r ư ờ n g môn kiếm tốn bạch thanh kiếm phái năm đó chính là thiên hạ đệ nhất kiếm phái cho dù tàn lưu lại thiên tài địa bảo hiệp trợ bạch t r ư ờ n g môn nhập tuyệt thế tam trọng hẳn là đều không phải việc khó ứng quan thiên cười cười khách khí nói trên thực tế bạch thanh kiếm phái lúc trước bị tần nghĩa tuyệt tiêu diệt trong môn trí bảo đã thu hết không còn đừng nói là ủng hộ bạch vô h liền ngay cả tu tới tiểu thành đều để đám người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi về phần thánh thể viên mãn trừ phi bạch vô hận có thể đào móc ra một cái cùng loại với nam thiên quốc dưới mặt đất di tích cỡ lớn bảo tàng nếu không dựa vào thời gian từ từ thôi đi dù sao bạch vô hận còn tính tuổi trẻ m a i cái mấy chục năm chờ đến già bảy tám mươi tuổi đoán chừng liền không sai biệt l ắ m thánh thể viên mãn tấn đến tuyệt thế tam trọng bạch trường môn chuyến này có phải là vì vương luyện m à đến đây đi đám người khách sáo một phen cũng là từ ứng tử tiêu mở miệng đem lời nói mang vào chủ đề đúng vậy bạch vô hận nhẹ gật đầu những năm gần đây ta chỗ xem vương luyện kẻ này làm việc coi là thật được s ừ n g tụng g i ã tâm mừng mừng n ă m đó ở côn luân phái nội bộ lúc vì cạnh tranh tông môn đệ nhất cũng là thống hạ sát thủ về sau tại côn luân phái nội bộ vì tranh đoạt chức trưởng môn cũng là tìm kiếm nghị cách chèn ép đối lập đến mức côn luân phái chắc trầm liền phong chủ còn từng hướng ta hỏi qua một năm dư trước vạn kiếm đại hội h ắ n tựa hồ cảm thấy cánh chim đã phong tại vạn kiếm đại hội bên trên phong mang tất lộ không để ý t ả n g kiếm sơn trang trư vị đức cao vọng trọng thanh danh lan xa x i n h sinh chiếm lấy minh chủ bảo tọa đã là dã tâm chiêu lộ g a dù là tôn vạn hắn liền giá không côn luân phái nguyên trưởng môn tôn v ạ n tinh bản thân ngồi lên rồi trưởng môn bảo tọa thống lĩnh côn luân đại cục mà hắn trở thành côn luân trưởng môn làm ra một hệ liệt biến đổi đem rất nhiều đỉnh tiêm pháp môn công bố ra càng là đối với toàn bộ giang hồ tạo thành trước nay chưa có t r ù n g kích tại thông qua cùng loại với mổ gà lấy chứng phương pháp để côn luân phái thế lực tăng vọt về sau hắn cũng là kìm nén không được lập tức đối với chúng ta vạn kiếm minh tông môn xuất thủ nói đến đây bạch vô hận trên mặt lộ ra một bộ lo lắng tri sắc nếu như chúng ta thật sự tùy ý vương luyện không quan tâm dựa theo dã tâm của mình đi xuống chỉ sở không bao lâu chúng ta vạn kiếm vương luyện kẻ này mưu toan đem ngự kiếm môn thu làm ngự kiếm phong sự tỉnh ta cũng có chấu nghe nói bất quá ta tàng kiếm sơn trang cũng không phải ngự kiếm môn có khả năng so sánh ngự kiếm môn hoát thiên long sợ hắn lựa chọn chịu thua nhưng ta tàng kiếm sơn trang lại không phải ngự kiếm môn chỗ có thể sánh được hắn nếu là dám lên ta tàng kiếm sơn trang ta tất để hắn trả giá gắt tàng kiếm sơn trang bên trong một vị có tuyệt thế nhị trọng tu vi nguyên lão huyền vũ âm thanh lạnh lùng nói không tệ ngự kiếm môn sợ hắn vương luyện ta tàng kiếm sơn trang lại là không sợ ta ứng quan thiên còn chưa chết đâu cho dù hắn vương luyện chính là tuyệt thế bảng người thứ ba thì tính sao ta ứng quan thiên cũng muốn muốn thử một chút nhìn hắn vị này tuyệt thế bảng người thứ ba là có hay không danh phủ kỳ thực trong truyền thuyết kiếm thế lại có hay không thật sự giống như trong kiếm tiên thuật có thể làm vạn kiếm thần p h ụ ứng quan thiên nhàn nhật nói mặc dù hắn biết mình thực lực có thể sẽ hơi thua kém tại vương luyện nửa bậc nhưng giờ này khác này lại vô luận như thế nào trên thực tế theo ta t h ấ y đến ngự kiếm môn tại vương luyện ở giữa lại không phải là chân chính sợ vương luyện ngự kiếm môn lựa chọn chị vừa chỉ sợ có nguyên nhân khác bạch vô hận có ý riêng nói có nguyên nhân khác ứng tử tiêu suy nghĩ một chút lập tức liên tưởng đến côn luân phái thời khắc này ba ngàn đệ tử trên trăm chu thiên cảnh võ giả lập tức nói bạch trưởng môn nói là ngự kiếm môn k i ê n kỵ côn luân phái giờ phút này đệ tử số lượng và thanh thế cái này là một cái trong số đó bất quá trong mắt của ta côn luân phái hoặc giả nói côn luân vương luyện chân chính để người kiếm kỵ cũng không phải là hắn thời khắc này thực lực mà là tuổi của hắn tu ứng tử tiêu nghe lập tức giật mình thế nào cái này vương luyện tuổi tác có vấn đề gì ứng quan tiên hỏi hắn trong khoảng thời gian này đều đang bế quan nếu như không phải là bởi vì tàng kiếm sơn trang s u ấ t quan hệ đến môn phái tương lai đại sự đều chưa hẳn sẽ đích thân xuất quan bởi vậy đối với vương luyện tin tức chỉ là biết cái đại khái cũng không thế nào kỹ càng kiếm sơn trang mấy vị khác khó hiểu do trong đó chi tiết coi. tiên hỏi mấy thăm sơn sắc sau trang trong trưởng thần cũng Nghe được ứng quan chút lao vị về các có được do đó là c h í n h g văn tiên c c h thông suốt mà lên trên mặt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi một cái chưa tròn hai mươi ba tuổi tuyệt thế đệ nhị trọng có giả một cái chưa tròn hai mươi ba tuổi tuyệt thế bảng người thứ ba đúng vậy ứng tử tiêu sắc mặt có chút khó coi đáp lại nói hai mươi ba ứng quan tiên trong miệng lẩm bẩm cái số này ngựa khí cũng là dần dần trở nên ngưng trọng mà bạch vô hận lúc này cũng là hợp thời mở miệng ngựa kiếm môn hướng vương luyện t r ị ệ u vua chưa chắc là sợ vương luyện thậm chí hoắc thiên long vạn kiếm t ề phi kiếm trận bại vào vương luyện c h i thủ cũng chưa chắc là thật sự chiến bại mà là vương luyện tuổi tác hắn hiện tại chưa đầy hai mươi ba tuổi trừ phi ai có thể có một trăm phần trăm tự tin đem triệt để đánh giết nếu không chờ hắn tương lai trưởng thành Chí、ít có chín mươi phần trăm chắc chắn có thể vấn đỉnh siêu phàm nhập thánh chi cảnh mà lại một khi hắn bước vào siêu phàm nhập thánh chi cảnh bằng vào hắn còn quá trẻ lĩnh ngộ kiếm thế huyền l i ề n diệu cực khả năng cùng hồng môn môn chủ ly ngự phong đồng dạng trở thành có tư cách vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất cao thủ vô địch tồn tại c ầ n biết vương luyện kẻ này d a tâm bừng bừng tính tình của hắn hành vi nhưng xa không phải ly ngự phong ly môn chủ như vậy thiện chí giúp người một khi hắn vấn đỉnh thiên hạ đệ nhất chắc chắn uy áp thiên hạ toàn bộ giang hồ đều đưa tại hắn bức bách hạ hướng hắn thần phục ngự kiếm môn môn chủ lá môn chủ hoác thiên d t không được vương luyện về sau dứt khoát thuận thế mà xuống hướng hắn chịu thua hiện tại thần phục cùng ngày sau vương luyện uy áp thiên hạ lúc lại hướng hắn thần phục dù sao đều là cùng một loại tính chất thậm chí nghe nói ngự kiếm môn tại hướng vương luyện thần phục về sau còn từ vương luyện trên tay đạt được một chút chỗ tốt siêu phàm n h ậ p thánh mà lại tại l i n h nộ g kiếm thế điều kiện tiên quyết siêu phàm n h ậ p thánh trước mắt thiên hạ đệ nhất nhân tuy là nam đạo phái trí cường giả nam thánh tôn nhưng trên thực tế chúng ta những n à y đứng đỉnh phong người đều thấy rõ ràng l môn môn ấ một cái ra tâm n c bừng l bừng hoàng khẩu tiểu nhi hắn có tư cách gì có thể thành là thiên hạ đệ nhất người có thể uy áp thiên hạ để tất cả chúng ta hướng hắn khuất phục bạch vua hận hiện ra ở trước mặt mọi người như vậy trần trụi sự thật nghiêm trọng kích thích tàng kiếm sơn t r a n g đám người nguyên bản cái kia xưng ơ bá vạn kiếm minh dạ tâm kẻ dạ tâm cùng kẻ dạ tâm cho tới bây giờ liền không khả năng tận tụy hợp tác tương hố cùng có lợi giữa hai bên tất nhiên phải quyết ra một cái thắng bại sinh tử ta nghĩ ta đã minh bạch bạch trưởng môn ý tứ nhìn lấy lòng đầy căm phẫn đám người ứng quan thiên cuối cùng kinh nghiệm giả dặn rất nhanh minh bạch cái gì lúc trước tàng kiếm sơn trang thế nhưng là chỉ tính toán đem vương luyện đánh lui cũng không muốn cùng côn luân phái toàn diện khai chiến nhưng là hiện tại bạch vua hận lúc này cũng không nhăn nh Ta b ạ vì tông môn truyền thừa vì đạo thống của chính mình dù là làm tiếp qua phân đều tại có thể lý giải phạm trù bên trong dù sao hàn ứng quan thiên năm đó đã từng tại tàng kiếm sơn trang trang chủ vị trí bên trên đợi qua tự nhiên minh bạch trong đó nặng nhẹ vương luyện muốn đến liền để hắn đến nếu là hắn hảo ngôn quyết bảo có biến chiến tranh thành tơ lụa tri tâm cái kia c n miễn nhưng nếu là hắn đốt đốt bức bách muốn ta tàng kiếm sơn trang như ngự kiếm môn đồng dạng thần phục với hắn không có bất kỳ cái gì khả năng đến lúc đó liền so tài xem hư thực mà lại ứng quan thiên nói đến đây ánh mắt trở nên trước nay chưa có nghiêm nghị một khi thật sự đến nhất định phải động thủ m ộ t bước kia vương luyện phải chết ứng tử tiêu kim phong kim tàng huyền vũ bọn người cũng là n h a u n h a u ngưng trọng nhẹ gật đầu chư vị không cần đem việc này coi như một chuyện nhỏ một trận chiến này quan hệ đến ta tàng kiếm sơn trang sinh tử tử t n vong ứng quan thiên nói chuyển hướng bạch vô hở nói đồng dạng cũng quan hệ đến bạch thanh kiếm phái sinh tử tử tồ ứng lao trang chủ yên tâm vô hận chắc chắn hết sức giúp đỡ bạch vô hận đứng dậy nghiêm nghị đồng ý chương hai trăm bảy mươi mốt lúc này vương luyện chính đang trùng kích lưu kim thánh thể đại thành thời khắp mấu chốt được ngự kiếm môn tiên quang châu vương luyện đương nhiên sẽ không lãng phí hay hoặc là như phó phiêu vũ sư phụ giống như vậy đưa nó giữ lại chờ đợi hậu nhân minh bạch nhân gian r i i nếu là không thể tại trong thời gian ngắn sinh ra lượng lớn cường giả chống lại ma giới xâm lấn hắn đang đi tới tảng kiếm sơn trang trên đường hắn trực tiếp lựa chọn luyện hóa vợi ấy tiên q u a n châu chính là đứng đầu nhất thiên tài địa bảo bên trong lẩn chứa năng lượng càng là tinh khiết đến dù cho đem ra trùng kích siêu phàm nhập thánh cảnh đều có hiệu quả nhất định bất luận linh tộc tiên giới khí tức côn luân phái côn luân thiên tinh huyết lãng xa loan đại dương tinh khí liền tu hành giá trị đến mà nói đều không thể cùng t i ê n quang châu đánh đồng với nhau có thể dù là như thế vương luyện tại không lãng phí tiên quang châu bất luận cái gì một chút năng lượng tình húng xuống tiêu tốn dòng d ã thời gian mười ngày đem cả viên tiên quang châu hoàn toàn luyện hóa mới miễn cựa nở dê nhờ vào nguồn năng lượng này đem lưu kim thánh thể tu luyện đến đại thành hãn nhập vi viên mãn đồng thời duy trì sáu lần tư d không có n h ợ n g tiên quang châu giữa năng lượng có nửa phần lãng phí đối với tiên quang châu năng lượng lợi dụng hiệu suất gấp ba tại người t h ư ờ n g có thể ở tình huống như vậy vẫn cứ hao hết nhất cả viên tiên quang châu lực lượng vừa mới đem lưu kim thánh thể đẩy lên tới cảnh giới đại thành đổi thành người t h ư ờ n g chỉ cần đem thánh thể tu luyện đến đại thành cần phải hao phí tiên quang châu số lượng chính là ba viên đây là một cái đủ khiến người tuyệt vọng con số l ư u kim thánh thể đại thành vương luyện tu vi bước vào tuyệt thế tầng thứ hai đỉnh cao có thể tiếp đó lưu kim thánh thể cảnh giới viên mãn yêu cầu năng lượng nhưng là khiến người có chút tuyệt vọng yêu cầu vài lần tại lúc trước năng lượng tích lũy nhưng nếu như chỉ là đơn thuần yêu cầu vài lần tại thánh thể đại thành lúc tích lũy vậy còn thôi ba viên tiên quang châu năng lượng những kia hàng đầu danh môn đại phái cũng không phải tích lũy không ra t h ê m c h ú t là trong thời gian này liên lụy đến một cái năng lượng tỷ lệ lợi dụng vấn đề thánh thể đại thành sau đó càng về sau thân thể có thể hấp thu lợi dụng năng lượng hiệu suất liền càng thấp bởi vì vì nguyên nhân này rõ ràng khí mãn cản khôn cảnh giới so với thánh thể đại thành năng lượng cường độ đến chỉ nhắc tới thăng gấp đôi có thể cần phải hao phí tài nguyên nhưng là mấy lần thậm chí còn mấy chục lần tại thánh thể đại thành thật giống như một người hơi thêm huấn luyện chạy vào trăm m mười giây không khó có thể nếu như không có hàng đầu bảo vật không có tuyệt thế thiên phú hắn cho dù lại huấn luyện cả đời cũng đừng hòng đem tốc độ của chính mình từ trăm m mười giây tăng lên tới trăm m năm giây nhận ra được thánh thể viên mãn yêu cầu năng lượng quá lớn hơn nữa vương luyện thánh thể đột phá lúc sinh mệnh từ trường tăng cường tại cùng thiên địa từ trường ma sắt lúc gợi ra khí trời thay đổi làm cho phạm vi mấy mười km gió nổi mây vẩn càng lại thêm dông tố sắp tới sấm vang chấp dật loại biến hóa này nhưng là nhuộn vương luyện này sinh ý nghĩ bất trợn đơn thuần tiên tài đ ị bảo muốn trong thời gian ngắn tu luyện tới khí mãn quả thực là nói chuyện việt v ô n g dù cho lấy vương luyện luyện hóa hiệu suất muốn lên cấp đến tuyệt thế ba tầng khí mãn cản khôn cảnh giới cũng phải mười viên trở lên tiên quang châu có thể như kết quả những năng lượng này không phải bắt nguồn từ thiên tài địa b ả o mà là đến từ chính mảnh này mênh mông vô ngần vũ trụ tinh không đến từ chính mảnh này u y ê n bác vô cương nhật nguyện thiên địa nói thí dụ như phong vân khoáy động gợi ra lực lượng xâm xét tâm niệm chuyển động vương luyện trực tiếp điều chỉnh tự thân sinh mệnh từ trường làm cho tự thân sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường va chạm tăng lên dẫn tới cái kia trong trận tâm không nên tập trung tại cô diệp phong đến dâu tố bay thẳng đến cô diệp phong đến bao phủ mà đến lúc này mới có phảng phất lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh giống như khủng bố thanh thế cảm thụ một phen tự thân đã cùng thiên địa từ trường hoàn toàn tương dung sinh mệnh từ trường vương luyện mở mắt ra nhìn về phía trước chính cật lực ngăn cản đồng vương t h ắ n g tuyết đường khai thái hai người q u â n luân phái ba mươi sáu vị khí hành chu thiên cường giả hắn không nghĩ tới chính hắn bất quá tùy tiện bế cái quan làm cái thí nghiệm lại có thể cũng có thể dẫn tới l ư ợ n g vị tuyệt thế cường giả xuất thủ trong lúc nhất thời vẻ mặt lạnh lùng đông vương thăng tuyết đường khai thái ta tự nhận ta vương luyện không có làm cái gì có lỗi với các ngươi sự tỉnh hai người các ngươi nhưng là muốn thừa dịp ta tu luyện thời khắc đưa ta vào chỗ、chết. ta cho các nói g cùng, ư ơ cơ i hội cuối một mau c h n g t đuôi, tu luyện, không không. ngươi ngươi Nói biết ngươi ngươi nể tình hành vẫn con đường sống, bằng không, không ngượng. Vương ta thể tha một thật t khoác các có các là dễ, rồi ư bước thương ớ c có chuyện cùng ta một tuyệt thế, thể ta. Ta vấn lấy đỉnh liền này ngự nói nói hại khi loại r tinh thần bảng thời kỳ chúng ta chưa từng quyết ra thắng bại như vậy thừa dịp giờ k h ắ c này hai người chúng ta đều tại tuyệt thế cảnh giới lại phân cao thấp đông phương thắng tuyết quát trói thai cường đại kiếm ý buộc phát ra mạnh mẽ chảm nhập vương luyện cái kia dung hợp tại thiên địa từ trường sinh mệnh từ trường giữa tựa h nếu n đã ngươi muốn làm bực này nham hiểm vô liêm sỉ cử chỉ cần gì phải vì chính mình tìm cái gì đường hoàng mực cớ tuyệt thế cuộc chiến ngươi có dám các loại một tháng sau chiếu cáo thiên hạ chúng ta nhất quyết sinh tử đông phương thắng tuyết trên mặt hiện ra một chút tấm lãnh một tháng sau thời gian của ta biết bao quý giá ngươi nói tới một tháng sẽ chờ một tháng vương luyện ngươi tính là thứ gì có tư cách gì lại dám cùng ta nói chuyện như vậy nếu đã ngày hôm nay gặp gỡ đồng thời ta dự định cùng ngươi phân ra một cái thắng bại như vậy quyết chiến này liền cũng không hôm nay không thể tứ tư tướng thanh long đông phương thắng tuyết hét lớn bảo kiếm trong tay bỗng nhiên bùng nổ ra một mảnh sán lạng kiếm chiếu phản phất một cái đột nhiên b ú n g n t m ả n du lạng m a n g t h e o n h ư b ẻ c ả n h k h ô p h o n g mang trong phút chốc bắn chúng đ a n khoát hải dẫn dắt mười bảy vị côn l u n cao thủ tạo thành chiến tr không chỉ n h ư ợ n g chiến trận này vận chuyển trình tự hơi dừng lại một chút trong đó né tránh so sánh chậm một vị côn luân cao thủ càng bị một kiếm trọng thương tại chỗ thổ huyết hôn mê t ư tướng chu tước mười tám vị khí hành chu thiên cường giả theo một người hôn mê trận pháp vận chuyển kẽ hở càng rõ ràng nhân cơ hội này đông phương thắng tuyết h é t lớn kiếm quan g cho trang thế tiến công trở nên càng cùng bạo ngăn cản tại con đường của ta trước cho dù ngươi là tinh thần bảng đệ nhất nhân tương lai tiềm lực có hy vọng siêu phàm nhập thanh kiếm đạo thiên tài cũng chỉ có một con đường chết vương luyện trong mắt tinh quang p h ư n ra sau một khắc đông phương thắng tuyết hướng về hắn chém xuống kiếm ý bị h nhiệm kỳ chạm nhập hắn sinh mệnh từ trường giữa bất luận cái gì thuận theo sinh mệnh từ trường lực lượng bay thẳng đến hắn hiện tại chính dung hợp thiên địa từ trường trong đó dẫn dắt mà đi ầm ầm ầm một mảnh hoàn toàn mới sinh mệnh từ trường hòa vào thiên địa từ trường nhất thời giống như một giọt hòa tinh rơi vào sôi dầu toàn bộ thiên địa từ trường trở nên càng c ù n g bạo cuồn cuộn vô ngần thiên địa uy áp bao phủ mà ra cùng lúc đó nhất đạo khủng bố lôi đình ầm ầm hạ xuống mang theo huy hoàng thiên uy mạnh mẽ oanh kích tại vương luyện đông vương thắng tuyết hai người sinh mệnh từ trường đến chính đại phát thần uy lấy ra tứ tướng kiếm thuật tập kích côn luân mười bảy người chiến đội đông phương thắng tuyết nhất thời phát sinh một trận tiếng kêu thảm thiết đau đớn một tay ô m đầu thân hình trận lui giết nhân cơ hội này đang k h o á t h ả i một tiếng quát lớn nguyên bản phòng ngự làm chủ chiến trận đ ố n g nhiên biến đổi lưỡng vị tinh thần chu thiên cường giả mang theo lưỡng vị đại chu thiên cảnh võ giả biến thủ thành công lấy như bẻ cảnh khô s u thế giết hướng trợt lui đông phương thắng tuyết đạo ánh kiếm hầu như muốn nhân cơ hội này đem đông phương thắng tuyết một lần hành động thốn vệ không được dừng tay nhìn thấy đông phương thắng tuyết tựa hồ có nguy hiểm đến tính mạng nguyên bản chỉ là miễn cưỡng cùng phong hỏa m ộ ư ơ i tám người giao thủ đường khai thái nhất thời kinh ngạc thốt lên một tiếng với khí thành đan lực lượng lần thứ hai bạo phát một đòn sấm vang chấp giật mạnh mẽ đánh vào phong hỏa các loại m ộ ư ơ i tám người tạo thành chiến trận phong đầu đứng mũi chịu xào phong hỏa trực tiếp bị đánh cho thổ hết u y bay ra dù cho có cái khác m ộ ư ơ i bảy người chia sẻ lực lượng vẫn là bị trong né mắt trọng thương dự định nhân cơ hội đánh lén đông phương thắng tuyết lưỡng vị tinh thần chu thiên đại chu thiên võ giả căn bản không phải hắn địch nổi một hiệp dễ như ăn cháo bị hắn đẩy lùi kích thương đem đông phương thắng tuyết tình thế nguy cấp hóa giải a n g ư ơ i n g ư ơ i kết quả đã làm gì đông phương thắng tuyết kêu thảm thiết không nớt kiếm đạo ý chí trên thực tế chính là tinh thần ý chí hiện hiện lần này vương luyện lấy sinh mệnh từ trường xúc động thiên địa từ trường lực lượng làm cho lôi đình diễn sinh oanh kích mà xuống dù cho hắn dĩ nhiên ngưng luyện thành kiếm thế hình thái sinh mệnh từ trường đều cực không dễ chịu h u n g hồ đông phương thắng tuyết kế ý một tia c h ó p xuống đông p h ư ơ n g thắng tuyết đạo kiếm y t i a trực tiếp băng d i ệ t loại này thương tổn không hơn cục bộ tính linh hồn đổ nát nếu như không phải nàng ý chí cứng cỏi e sợ vào lúc này cũng đã thống khổ được đã hôn mê ngươi không phải muốn cùng kiếm thế của ta giao phong sao ta như ngươi mong muốn ta hiện tại chính lấy kiếm thế làm c ă n cơ dẫn t i ê n địa lôi đ ỉ n h nguyên khí rèn luyện tự thân kích phát sinh mệnh tiềm năng lại nhân cơ hội đem lực lượng sấm xét hòa vào lưu kim thánh thể thúc đẩy lưu kim thánh thể viên mãn kiếm thế của ta cùng t i ê n địa đại thế chính là một thể thống nhất nếu đã ngươi muốn cùng kiếm thế của ta giao phóng đơn giản ta sẽ tắc thành ngươi đồng vừa nay đông phương thắng tuyết nhất đạo kiếm y t h ả m nhập kiếm thế của hắn trong đó dĩ nhiên lượng hắn bắt lấy đông phương thắng tuyết sinh mệnh từ trường gợn sóng dù cho giờ khác này đông phương thắng tuyết thân hình trận lui có thể vương luyện vẫn là phân ra một phần tâm thần lực lượng hướng về đông phương thắng tuyết của tới dẫn ra tính mạng của nàng từ trường trong lúc nhất thời trên đỉnh đầu cái tiêm mảnh đông nghịt mây đen tựa hồ cũng chia ra một phần hướng về đông phương thắng tuyết mà đi huy hoàng thiên uy mênh ngông quân c u ộ n đừng nói lên cấp tuyệt thế cảnh giới không lâu đông phương thắng tuyết liền ngay cả đường khai thái đều là đ ầ y mặt trắng bệnh trong mắt tràn ngập không ngừng được sợ hãi xúc động tiên h tượng đây mới thực là xúc động thiên tượng lực lượng đây là siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả mới có thể nắm giữ thủ đoạn vô địch vương luyện vương luyện hắn lên cấp siêu phàm nhập thánh cảnh rồi chuyện này mặc dù là nhờ vào dông tố sắp tới thiên địa xu thế có thể loại này năng lực so với chân chính siêu phàm nhập thánh cảnh cường giả đều đã cách nhau không xa xì xì. theo trong hư không lôi đình áp ủ cảm thủ chiếm giữ ở chân trời trong mây mênh ngông sắc cơ đường khai thái vội vã hô to. chương hai trăm ư ở n b ả n g ư ơ i hai điều kiện chúc mọi người chúc mừng năm mới hoàng đế mượn mội, mội nghe được đường khai thái nói vương luyện mứng mày vân đế quốc hoàng đế trước mắt mặc dù tựa như khôi lỗi cái này chính chấp trưởng quyền hành chính là nhạc gia một mạch nhạc thái hậu nhưng vị này trưởng công chúa vương luyện đều có chấu nghe nói đó là danh phủ kỳ thực thành viên hoàng thất hơn nữa còn là trong hoàng thất nhân vật trọng yếu xa không phải những cái kia xa xôi thân vương chỗ có thể sánh được nếu đem hắn đánh chết đúng vương luyện ta chính là đế quốc trưởng công chúa ngươi như g i ế t ta chính là cùng toàn bộ vân đế quốc l à địch vừa rồi ta chỉ là tìm ngươi tỉ thí một chút cũng không có ý tứ gì khác như ngươi bây giờ không có thời gian chúng ta đều có thể đem so với thử ngáy áp sau đông vương thắng tuyết cũng không phải là ngu mọi người vừa rồi nàng là cảm giác vương luyện đang đứng ở tu hành thời khắc mấu chốt không thể động đậy lúc này mới quyết định thật nhanh đối vương luyện thống hạ sát thủ hắn nguyên nhân liền là bởi vì vân xâm thành chủ triệu cựu châu lòng phản loạn hiện, hiện mà vương luyện chính là triệu cửu châu con vương gia cũng là tại vân s â m thành tăng cường quân bị lúc đưa cho vân s â m thành cực lớn ủng hộ nếu không vân s â m thành một i ba bốn vạn quân đội đã là cực hạn làm sao có thể đủ tướng quân lực huyết trương đến chín vạn chém giết vương luyện một nhưng c h ấ n nhiếp vương gia triệu gia hay nhưng ngăn chặn những năm gần đây phát triển tấn manh q u â n luân phái chỉ là không nghĩ tới ở vào đột phá thời khắc mấu chốt vương luyện thế mà vẫn có phương pháp ngăn được, được nàng để cho nàng cảm giác được nguy hiểm tính mạng quân tử không đứng ở dưới bức tường sắp đổ chuyện không thể làm dưới nàng không chút do dự chịu thua n h ư ợ bộ áp sau ngươi nói áp sau liền áp sau vừa rồi ngươi cái kia giết ta chỉ tâm ta cảm thụ rõ rõ rằng rằng nếu như ta thật tại phá quan thời khắp mấu chốt sợ là thật sự bị ngươi đ ộ p thủ còn ngươi đông phương thắng t u y ế t tuy là hoàng đế m u ộ i muội nhưng ta côn luân phái cũng không phải kẻ yếu lấy vân đế quốc thế cục trước mắt cho dù ta thật sự đưa ngươi tại chỗ chém giết vân đế quốc cũng chưa chắc có thể quất đến ra đầy đủ lực lượng đến báo thủ cho mình thậm chí bởi vì phong vân chiến tranh gần vì lôi kéo chúng ta côn luân phái cái này một đầu cường đại giang hồ lực lượng các ngươi vân đế quốc thậm chí hội đối với chuyện này nhìn như không thấy đến lúc đó ngươi chết cũng là chết vô ích vương luyện trầm giai nói n ữ kh n g ư ơ i n g ư ơ i muốn thế nào đâu ô vương thắng tuyết trong mắt mang theo một tia sợ hãi vương luyện ánh mắt chuyển hướng đường khai thái nếu như ta không có đoán sai đường ra huyết thần đan hẳn là đã luyện thành một số đi làm đường ra đệ nhất cao thủ trên người ngươi hẳn là mang một chút vương luyện nói vừa xong đường khai thái sắc mặt lập tức tràn ngập h ã i nhiên phản phất gặp quỷ đồng dạng nhìn lấy vương luyện trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng nổi vương trưởng môn n g ư ơ i làm sao ngươi biết chúng ta đường ra luyện chế ra huyết thần đan huyết thần đan tin tức ngoại trừ chúng ta đường ra ngũ lao bên ngoài căn bản không có bất kỳ người nào biết người. Ta từ là đông â phương thắng t biết căn bản không biết huyết thần đan cùng huyết thần quyết trần quý mắt thấy chỉ cần giao ra cái kia hai dạng đồ vật liền có thể sống bệnh lập tức đôi đường khai thái khiển trách đường hai thái nhìn lấy vương luyện chuẩn sắc không sai nói ra huyết thần đan cùng huyết thần quyết danh hảo không biết vương luyện đối bọn hắn đường ra ba tháng trước mới vừa vạn luyện chế ra tới huyết thần đan hiệu bao nhiêu lại thêm đông phương thắng tuyết hạ lệnh hắn không còn dám đùa bỡn hoa r ằ n gì g đành phải đồng ý là điện hạ nói xong trực tiếp đem một cái bạch ngọc bình xứ cùng một quyển sách nhỏ giao ra không cần vương luyện phân phó tự có một vị côn luân đệ t ử đem đông tây tiếp tới vương t r ư ở n g môn huyết thần đan tài liệu luyện chế ra mười khỏa trên tay của ta chỉ có sáu viên ta minh mạch vương luyện bình tĩnh nói đường ra huyết thần đan huyết thần quyết sự tỉnh tại phong vân chiến tranh bộ phát đoạn thời gian kia huyên nào nhôm não chính là trên giang hồ không ai không biết một hạng nghe đồn điểm này tại vương luyện vượt qua thời không trước đó lan nguyên trưởng lão cùng hắn nói qua thậm chí hắn còn từng đã nói với vương luyện thánh hồn thảo lại danh long hồn cỏ cứ việc tại bên ngoài cực kỳ thưa tớt h cơ hồ tuyệt tích đường ra vài chục năm đều mới tìm được ba cây nhưng ở long tộc tổ đ ị a vẫn còn có bên trên một số bất quá long tộc mặc dù về số lượng không có có nhân tộc đông đảo cũng không gọi được nhân gian giới bá chủ nhưng tuyệt đối là cao thủ nhiều như mây liền đỉnh phong lực lượng mà nói tuyệt đối được xưng tụng chư tộc số một thậm chí vượt qua thiên phú hơn người thiên tộc nghe nói năm đó nhân gian giới luôn hám lúc thiên tộc tại tộc trưởng mộ dung trưởng phong dẫn dắt đi chém giết ma vương cấp cường giả bất quá bốn tôn mà chết ở long tộc cảnh nội ma vương lại là đạt đến vô cùng dọa người hai chữ số cuối cùng vẫn ma hoàng tự mình xuất thủ đạp phá long tộc đem cái này toàn dân giai binh mạnh đại chủng tộc tự nhân gian giới xóa đi bởi vậy đối với bực này mạnh đại chủng tộc tổ địa dù là vương luyện biết long hồn có ở nơi đó sinh trưởng một số lại không có nửa điểm ý nghĩ một bên đường khai thái nghe được vương luyện không chỉ nói rõ huyết thần đan phương pháp luận chế càng là liền bọn hắn đường ra đối huyết thần đan nghiên cứu lịch sử đều rất có hiểu do trong lúc nhất thời dọa đến toàn thân trên giới mồ hôi lạnh chạy dòng bọn hắn vốn cho rằng đường ra loại sự tình này làm cực kỳ bí ẩn trong thiên hạ trừ bọn họ đường ra ngũ lao bên ngoài hẳn là không người biết không n g tới bọn hắn cái gọi là bí mật tại quân luân phái bực này định tiêm đại phái trước mặt thế mà không chỗ che thân mỗi một chi tiết nhỏ đều bại lộ tại quân luân phái trước mặt con mời con mời vương trưởng môn như vậy sự giữ bí mật t ừ trên xuống dưới nhà họ đường vô cùng cảm kích đem còn lại bốn khỏa huyết thần đan đưa đến quân luân phái chuyện này ta sẽ giúp các ngươi đường ra giầu diếm đừng nghĩ lấy đùa bỡn cái gì tâm k ế như là coi thường chúng ta quân luân phái núp trong bóng tối lực lượng các ngươi đường ra sẽ hối hận cả đời đúng đúng chúng ta minh bạch đường khai thái vội vàng ứng thanh không dám có nửa phần hoài nghi các ngươi có thể đi là chúng ta cáo l vương trường môn không biết các ngươi c u n luân phái có thể nguyện ý đầu nhập triều đình như c u n luân phái nguyện ý đầu nhập đế quốc chúng ta hoàn thất ta thậm chí có thể hướng thái hậu góp lời đưa ngươi s ắ p phong làm đế quốc quốc sư dù là đem bọn ngươi c u n luân phái phong vì đế quốc quốc giáo đều cũng không phải là không có khả năng tại quay người rời đi một khoảng cách về sau đông p h ư ơ n g thắng tuyết đột nhiên nói một câu lôi kéo nói đế quốc quốc sư nếu các ngươi vân đế quốc có thể bỏ dở cùng phong đế quốc ở giữa chiến tranh ta cũng có thể suy tính một chút nếu không lấy trước mắt thiên hạ lại thế ta cái này cái gọi là quốc sư đoán chừng cũng chính là một cái dùng để ứng phó phó phong vân chiến tranh cao phong vân chiến tranh đông phương thắng tuyết lắc đầu phong vân chiến tranh bạo không bộc phát lúc nào bộc phát đây không phải ta một người thậm chí không phải chúng ta đế quốc hoàng thất có khả năng quyết định mà là toàn bộ thiên hạ đại thế tại tiến hành thôi động cho dù ta có thể thuyết phục thái hậu để cho chúng ta vân đế quốc tạm thời bỏ d ợ phong vân chiến tranh những cái kia muốn muốn thừa cơ khuyết trương thế lực lớn vì gia tộc g i à n h lợi ích gia tộc giang hồ môn phái cũng tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ ám sát quấy dối chân ngòi vua an tìm kiếm nghĩ cách cũng sẽ để chiến tranh mở ra liên bắt các ngươi côn luân phái tới nói côn luân phái cái này trong vòng một hai năm quy mô khuyết trương nhiều như thế thế lực so với ba năm năm trước đâu chỉ tăng lên gấp ba nhưng lại là trông coi côn luân sơn mạch một vùng cùng các ngươi côn luân phái trước mắt có thực lực hoàn toàn không hợp các ngươi côn luân phái hội cam tâm tiếp tục k h ố n thủ một chỗ vương luyện nhữ mày hắn muốn nói côn luân phái không sẽ chủ động đối bên ngoài p h á t phát động chiến tranh dù sao hắn cường hóa côn luân phái lực lượng cuối cùng là vì tăng lên toàn bộ nhân gian giới thực lực tổng hợp vì sắp đến ma giới chiến tranh làm chuẩn bị chỉ là côn luân phái hoàn toàn không khuyết trương những lời này thật muốn nói ra đến liền côn luân phái nội bộ người cũng sẽ không tin tưởng chớ nói chi là cái k h á c giang h ồ môn phái không có nhìn thấy bây giờ côn luân phụ cận môn phái đã người người cảm thấy b ấ t an hoặc l à định b ỡ côn luân phái hoặc là di chuyển tông môn địa chỉ hoặc là mau sớm hướng phía nam đạo phái mấy loại đỉnh tiêm thế lực dựa vào vì tông môn của mình tìm kiếm đừng ra ngoại trừ phong vân chiến tranh bên ngoài điều kiện khác ta đều có thể đáp ứng ngươi thậm chí đông phương thắng tuyết nói đến đây n ự ữ khí dừng lại sắc mặt hơi đỏ lên thậm chí cho dù ngươi muốn ta ta đều có thể đáp ứng ngươi ngươi mặc dù cùng triệu cựu châu nữ nhi đính、hôn. nhưng các ngươi hai cái cuối cùng không có thành thân ta đông vương thắng tuyết bất kể là thân phận địa vị tướng mạo thực lực đều là không thuộc về triệu tuyết đan nửa phần gả cho ngươi tuyệt đối sẽ không nhục không có thân phận của ngươi các ngươi côn luân phái hiện tại trên giang hồ thế lực ngày càng lớn tiếp tục huyết trương xuống dưới thậm chí có thể sẽ xúc phạm đến đương kim giang hồ đại phái đệ nhất nam đạo phái lợi ích nhưng nếu là ngươi cười ta cùng chúng ta vân đế quốc hoàng thất hợp tác cường cường liên hợp hoàng thất chúng ta hoàn toàn có thể cho ngươi các phương diện giúp đỡ trợ giúp ngươi trình hợp giang hồ thế lực để cho các ngươi côn luân phái độc bá giang hồ trở thành võ lâm trí tôn thu hồi ngươi những cái k i ê u mưu mẹo nham hiểm ngươi muốn làm cái gì các ngươi vân đế quốc triều đình muốn làm gì trong lòng ta rõ ràng vương luyện nói một tiếng mắt thấy đông phương thắng tuyết muốn nếu nói nữa hắn trực tiếp vung tay lên nếu là hiện tại không đi vậy cũng chớ đi tựa hồ liên tưởng đến bị lôi đình anh kích tinh thần ý chí lúc thống khổ đông phương thắng tuyết lập tức sắp mặt trang nhuận cũng không dám có nửa phần trì hoãn nhanh chóng cùng chu khai thái rời đi chu khai thái đông phương thắng tuyết vừa đi còn lại vũ thiên tông mấy người cũng là không còn dám lưu tại nguyên chỗ nhanh chóng nhanh rời đi la bằng như thế nào thương thế rất nghiêm trọng bất quá may mắn chúng ta côn luân phái nhưng trong năm này tích lũy không ít đỉnh tiêm dược liệu những dược vật này hiệu quả rõ rệt ngược lại là bảo vệ tính mệnh nhưng trong thời gian ngắn sợ là không thích hợp xê dịch ở chỗ này lưu lại mười ngày chuẩn bị đan dược chữa trị vết thương ta muốn nhờ giờ phút này thiền tượng chi lực một hơi chủng kích thánh thể cảnh giới đại viên mãn vương luyện nói vừa xong ánh mắt đã rơi xuống trong hư không cái kia càng phát ra nồng đậm lôi vân phía trên đi qua một đoạn như vậy thời gian trí hoãn bị vương luyện hấp dẫn đến cô diệp phong trên không lôi vân rốt cục thai ngén đến cực hạ bên trong lận chứa rất nhiều tự nhiên năng lượng bắt đầu lấy cuồng chương 273 t i chương hai t i ế n đến ầm ầm lôi đình nổ vang bay múa ngân long đem đêm đen như mực không hoàn toàn chiều sáng giờ phút này vương luyện an vị tại ngàn vạn lôi đình phía dưới người sinh mệnh từ trường cùng thiên địa từ trường hoàn toàn tương dung thỉnh thoảng từng đạo từng đạo lôi đình bị dẫn dắt oanh kích mà xuống sẽ ở vương luyện sinh mệnh từ trường suy yếu dưới tầng tầng truyền lại mà xuống bị dẫn vào trong thân thể của hắn hóa thành tinh thuần bá đạo thiên địa mới lực kích thích đã tấn đến đại thành lưu kim thánh thể loại tu luyện này pháp bất kể là dẫn thiên điệu mới lực vẫn là mượn nhờ thiên đ i ệ từ trường sinh m ệ n h từ trường đem dẫn hạ thiên địa nguyên lực tầng tầng suy yếu c h ế t xuất cũng hoặc giảm ộ t b ư ớ c cuối cùng đem bên trong năng lượng luyện nhập thể nội lấy lưu kim thánh thể tiến hành tiêu hóa toàn bộ cần đối tự thân đối năng lượng khống chế đạt tới đỉnh phong cực hạn dẫn hạ thiên địa nguyên lực quá nhiều bị lôi đình đánh chết sinh m ệ n h từ trường cùng thiên địa từ trường đối thiên địa nguyên lực suy yếu c h ế t xuất trình độ không đủ bị lôi đình đánh chết đem năng lượng luyện nhập thể nội số lượng quá nhiều bị lôi đình đánh chết nếu là dẫn vào lôi đình nguyên lực không thể kịp thời tiêu hóa bị lôi đình bù hội dẫn đến thân thể trọng thương vương luyện cũng chỉ có đem tư duy g a tốc nhảy lên tới gấp m ư ơ i lần về sau đồng thời đám người bọn họ cũng là tránh ra thật xa những ngày lôi đình bên trong ngẩn chứa khí tức hủy diệt quá mức nồng đậm một cái không tốt bị tiêu tán lôi đình đánh chúng cho dù là bọn họ mỗi một cái đều là khí hành chu thiên cảnh bên trong người nổi bật kết thành chiến trận liền cường giả tuyệt thế cũng dám chấm giết vẫn khó thoát hôi phi yên diệt vận mệnh một cách giờ hai cách giờ ba canh giờ tại vương luyện tự thân sinh mệnh từ trường dẫn dắt dưới trận này viên mãn chỉ sẽ kéo dài chưa tới một canh giờ g ô n g tố bị hắn sinh sinh lôi kéo tại cô diệp phong bên trên kéo dài dòng g ã bốn canh giờ thẳng đến đem mây mưa ở trong lần chứa bàng bạc năng lượng chút xuống hầu như không còn phương d ừ n g lôi đình dừng lại vương luyện bản nhân cũng là biến đến sắc mặt tái nhuận toàn thân trên dưới có nhiều vết máu cũng may hắn đã sớm phân phó đ a n khoát hải bọn người chuẩn bị xong đan dược chữa trị vết thương phục dụng chữa thương dược vật lại thêm hắn đối thân thể của mình khống chế nhập vi điều trị đường à y cuối cùng khôi phục lại sau đó nghỉ ngơi nữa ba nhìn thấy vương luyện thu công đan quát hải phong hỏa bọn người vội vàng xông tới t ố t lần này tu hành d ừ n g ở đây đan quát hải liên tưởng đến vương luyện dẫn lôi đình chi lực rèn luyện lưu kim thánh thể lúc kinh khủng bộ g á n g có chút lòng vẫn còn sợ h a i nói trưởng môn ngài tài năng ngút trời lại thêm ta côn luân phái những ngày qua mỗi một ngày một ngày thu đấu vàng dù là dựa vào môn phái tài nguyên tiến hành theo chất lượng tiếp tục tu hành ba bốn năm sau cũng tất nhiên tích lũy đến đầy đủ nguyên khí tấn đến tuyệt thế tam trọng sau đó tìm kiếm siêu phảm nhập thánh cảnh thời cơ cần gì phải bạo nguy hiểm không gọi được ta nếu là không có đầy đủ tự tin như thế nào lại mạo hiểm dẫn hạ thiên địa lôi đ ỉ n h chi lực tiến hành tu hành vương luyện bình thản nói ta tu hành bản thân liền là phong lôi tâm quyết phong lôi tâm quyết tu hành đi ra chân khí phù hợp phong lôi đặc tính dẫn lôi đ ỉ n h chi lực tu hành so với thường nhân đến tính nguy hiểm thấp hơn một mạng lớn mà ta thánh thể tên là lưu kim thánh thể bản thân cũng cần thiên lôi chi lực hào hào rèn luyện tại lôi đ ỉ n h chi lực rèn luyện ở dưới lưu kim thánh thể ngược lại lại càng dễ tiến vào viên mãn thế nhưng là ngài trung quy là trưởng môn của chúng ta chúng ta côn luân phái tương lai côn luân phái chính là bởi vì có trưởng môn ngươi dẫn dắt đi mới có cục diện hôm nay một khi ngài có nửa phần sơ xuất hậu quả đơn giản không chịu n ổ i thiết lớn bởi vậy vẫn là mời trưởng môn lấy đại cục làm trọng không muốn đặt mình vào nguy hiểm không sao ta tâm lý nắm chắc vương luyện nói nhìn thấy vương luyện hiển nhiên sẽ không nghe theo bọn hắn q u y ê n giải p h o n g hỏa đang khoát hải bọn người liếc nhau một cái cũng đành phải thở dài một cái đang xa đội trưởng cùng tiểu nguyện đội trưởng biết được bên này chuyện phát sinh đã dẫn người đang chạy tới trên đường hai người bọn họ mang đến một cái tiểu đội khác đồng dạng có ba mươi sáu người cái này ba mươi sáu người huấn luyện trình độ mặc dù không bằng chúng ta ba mươi sáu người nhưng tổng hợp tiêu chuẩn nhưng phải cao hơn không ít tinh thần chu thiên người có chín người nếu thật muốn lẫn nhau c h é m giết chưa chắc sẽ yếu đi ba chúng ta mười sáu cái chúng ta chạm tiếp theo muốn đi trước tàng kiếm sơn trang nội tình càng siêu ngự kiếm môn lịch sử truyền thừa càng là vượt qua chúng ta côn luân phái bởi vậy bảy mươi hai người cùng đi mới có thể được xưng tụng chân chính vạn vô nhất thất còn mời trưởng môn không cần trách cứ hai vị đội trưởng tự tác chủ trương vương luyện nhìn thỉnh tội phong hỏa một chút chấm ngâm một phen thật cũng không quá nhiều trách cứ tới liền đến đi trận pháp bọn hắn đã sớm tại bắt đầu luyện đơn giản là phối hợp vấn đề cùng tu vi vấn đề thôi mà muốn nghiệm chứng một cái chiến tranh huấn luyện hiệu quả đến tột cùng như thế nào vẫn phải là đánh qua sau mới biết được nói xong hắn nhìn thoáng qua bốn phía đám người đã ta đã kết thúc tu hành cái kia liền trực tiếp tiến về tàng kiếm sơn trang hành trình đã chỉ hoãn không thiếu thời gian cũng không thể để tàng kiếm sơn trang người l ợ i lâu đúng phong hỏa cung kính n h n g thanh lấy một đoàn người lại lần nữa xuất phát sau đó không đến một ngày tại tàng kiếm sơn trang chờ đợi đã lâu tàng kiếm sơn trang mọi người và bạch vô hận rốt cuộc nhận được dưới núi tin tức côn luân vương luyện mang theo côn luân phái bảy mươi hai vị khí hành chu thiên cường giả thẳng hướng tàng kiếm sơn trang mà tới rốt cuộc đã đến ta còn sợ côn luân phái người sợ chúng ta tàng kiếm sơn trang không dám tới đây nhận được tin tức kim phong như chút được gánh nặng thở dài một hơi chưa ra khỏi vò kiếm mới là đáng sợ nhất kiếm vương luyện một mực không xuất hiện mang cho áp lực của bọn hắn xa so với giờ phút này cấp tốc tới gần áp lực phải lớn hơn nhiều tốt chư vị dựa theo chúng ta thương nghị tốt k ta phụ trách ngăn cản hắn chủ yếu t h ế công mấy người các ngươi phụ trách phân tán chủ ý của bọn hắn lực huyền vũ l ử a gạt ra hắn sát chiêu nhiệm vụ liền giao cho ngươi nhiệm vụ này nhất là g i á k h ổ cứ việc ngươi đã mặc vào chúng ta tàng kiếm sơn trang quý báu nhất tơ vằng giáp nhưng ta vẫn không hoàn toàn yên tâm ta cũng không hy vọng chúng ta mạnh mẽ như vậy đội hình cuối cùng lại sẽ vì r ế t chỉ là một cái vương luyện từ mà xuất hiện tử thương tàng kiếm sơn trang kiếm tôn ứng quan thiên phân phối riêng phần mình nhiệm vụ ta minh bạch huyền vũ nhẹ gật đầu sát chiêu là cường đại nhất chiêu thức mà tế ra sát chiêu sau một khắc này cũng đồng dạng là vương luy yếu nhất một khắc đến lúc đó bạch trưởng môn cái kia một k í c h trí mạng liền giao cho ngươi phải tất yếu đối với hắn nhất kích tất sát nếu không khi cái kia vương luyện biết được bạch trưởng môn cũng ở chỗ này bản thân thế cục biến đến vô cùng nguy cơ về sau tuyệt đối sẽ nghĩ biện pháp đào tẩu mà hắn mang đến bảy mươi hai vị khí hành chu thiên cường giả có những người này cho hắn sau điện lại thêm bản thân của hắn thực lực cường đại một khi hắn toàn lực đào tẩu chúng ta không ai ngăn được hắn cho đến lúc đó thả hổ về rừng tàng kiếm sân trang bạch thanh kiếm phái đều đưa đứng trước họa diệt môn ta minh bạch bạch vua hận chọn gật đầu cứ việc vương trưởng môn bực này tuyệt thế thiên tài bỏ mình đối tại chúng ta hơn ba mươi năm sau đối kháng ma giới xâm lấn là cực tổn thất lớn thế nhưng là dưới mắt lại không lo được nhiều như vậy vì chúng ta hai đại môn phái tông môn truyền thừa vương trưởng môn chỉ có thể mời hắn vĩnh viễn lưu tại tàng kiếm sơn trang ứng quan thiên khẽ vất cảm đồng ý bạch vô hận thuyết pháp một đoàn người đợi không lâu lập tức liền có khí hành chu thiên cấp giải lao chấp sự đến đây báo cáo thái thượng trang chủ bạch trưởng môn côn luân phái vương luyện một đoàn người đã nhanh đến chúng ta tàng kiếm sơn trang chính t r á n cửa như thế chúng ta ra đi n h n đón một fan đi trung pin là chúng ta vạn kiếm minh minh、chủ. hoặc t h i h o ứng quan thiên một đoàn người đi vào tàng kiếm sơn trang cổng vị trí quảng trường tàng kiếm sơn trang bên ngoài trong thành trấn cũng là c h u y ề n đến trận trận tiếng võ ngựa theo tiếng võ ngựa tới gần một nhóm bảy mươi ba người côn luân chúng đi thẳng tới quảng trường này bên trên bởi vì tàng kiếm sơn trang đám người sớm liền được trang chủ ể n g tử tiêu mệnh lệnh đối với vương luyện một đoàn người đến tuy là mang theo cựu thị nhưng cũng không có người mắt đuôi mủ gì nhảy ra dăn dậy chỉ trích chỉ là từ hơn hai trăm chân khí cảnh khí hành chu thiên cảnh cường giả kết thành một vòng vây ẩn ẩn đem vương luyện một đoàn người vây ở trung ương nhìn chằm chằm ha ha vương trưởng môn đại gia quan lâm ta tàng kiếm sơn trang không có từ xa tiếp đón mong rằng vương trưởng môn thứ lỗi theo vương luyện một đoàn người chính thức trình diện ứng quan tiến h ê n t i lên đ ố i cầm đầu vương luyện chắp tay nói ra kiếm tôn ứng quan thiên xem ra chúng ta sắp đến tin tức các ngươi sớm đã biết như thế vậy cũng không cần thiết lại đến những cái kia dối trá lời khách sáo ngự kiếm môn chư vị cuối cùng làm ra lựa chọn chính xác không biết tàng kiếm sơn trang chư vị có gì chỉ giáo những cái kia cướp đoạt sư phụ ta trí tôn bảo khí hung thủ dao hoặc là không dao vương luyện nhìn lấy một bộ rõ ràng như lâm đại địch lại còn muốn bày ra n ê n đón tiếp đội hình tàng kiếm sơn trang đám người cũng không có cái gì lãng phí thời gian y tứ vừa vào sân liền đi thẳng vào vấn đề vương trưởng môn nói đùa có lẽ ngự kiếm môn có người xuất thủ tranh đoạt phó phiêu vũ phong chủ trên tay trí tôn bảo khí nhưng chúng ta tàng kiếm sơn、trang. tuyệt đối không ai xuất thủ chúng ta cùng thuộc tại vạn kiếm minh bên trong một viên ta tàng kiếm sơn trang chấp sự trưởng lão làm sao lại đối đồng minh bên trong trưởng bối xuất thủ vương luyện không nói gì thêm mà là thật sâu nhìn lấy kiếm tôn ứng quan tiên h thẳng đem vị này tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ năm hiện tại đã là thứ sáu tuyệt thế tam trọng cường giả thấy toàn thân trên dưới một trận không được tự nhiên vương trưởng môn ngươi đang nhìn cái gì xem ra ứng lao trang chủ cũng sớm đã có đầy đủ chuẩn bị đến mức không có sợ hãi vương luyện nhìn lấy ứng quan tiên một lát thu hồi ánh mắt tay phải chậm rãi rơi xuống ứng long kiếm trên c h ỗ kiếm chỉ như vậy một cái động tác đơn giản lại là để tàng kiếm sơn trang tất cả mọi người đồng thời sắc mặt đại biến kim phong kim tàng mấy loại từng cùng vương luyện giao phong qua cường giả tuyệt thế tức thì bị dọa đến nhịn không được lui lại một bước vương trường môn ngươi đây là ý gì ứng lao trang chủ ngươi làm ra một lựa chọn sai lầm vương luyện một nhảy xuống ngựa hiện tại không ngại làm tiếp lựa chọn thứ hai các ngươi tàng kiếm sơn trang là lựa chọn không phân tu vi không phân cảnh giới trực tiếp h ô n chiến vẫn là chỉ chúng ta tuyệt thế cấp độ quyết gia cao thấp chương hai trăm bảy mươi b ố chương hai trăm bảy mươi b ố tâm lệnh ứ n g quan thiên nhìn lấy vương luyện thẳng thắn muốn cùng toàn bộ tàng kiếm sơn trang là định, mặt lập tức xuống xem ra vương trưởng môn làm u ố n khư khư cố chấp đến cùng vương luyện nhìn lấy ứng quan thiên nhìn lại tàng kiếm sơn trang sau lưng những cái k i a đã rõ ràng c h i ế n trận cường giả tuyệt thế lại nghe đến ứng quan thiên lần này giảng được đường hoàng lợi nói đột nhiên cảm giác được có chút t â m mệt mỏi trên giang hồ trên triều đình nhân loại thậm chí cả thiên hạ trừ đa chủng tộc tranh đấu lúc nào mới có thể chân chính dừng cho dù không nói gần ngay trước mắt ma giới xâm lấn vẹn vẹn là rất nhiều quan tinh sư nhóm đạt được tới kết luận ma giới xâm lấn cách hiện tại cũng bất quá hơn ba mươi năm tuế nguyện hơn ba mươi năm có lẽ có thể cho một thế hệ trưởng thành nhưng nếu như không tiến hành phong vân chi để nguyên bản những cái k i a cường giả tuyệt thế nhóm nhau nhau bước vào bão khí thành đan cảnh giới tuổi thọ đạt được kéo dài sẽ ở hơn ba mươi năm sau đối kháng ma giới xâm l ớ n không ngược lại là kết quả tốt nhất ta làm gì đem tinh lực đem sinh mệnh đem nhiệt huyết chiếu xuống vĩnh viễn không ngừng nghỉ trong tranh đấu có đôi khi nói đạo lý tìm cho mình lý do có lẽ xác thực không có tác dụng gì bởi vì mỗi người đều có không giống nhau lập trường tại lập trường của bọn hắn bên trong thế giới đều muốn vây quanh í c h lợi của bọn hắn mà xoay tròn làm sao hướng cái khác có lẽ ta là nên thử một chút sử dụng huyết thần đan khả thi vương luyện mang theo nặng nghề á â n g mắt rơi xuống ứng quan thiên bọn người trên thân liền từ các ngươi tàng kiếm sơn trang trên người bắt đầu đi vương t r ư ở n g môn ngươi đang nói cái gì không có gì ta không muốn nhìn thấy toàn bộ tàng kiếm sơn trang thây n a n g k h ắ p đồng bởi vậy lựa chọn của các ngươi liền từ ta tới giúp các ngươi làm đi tàng kiếm sơn trang cường giả tuyệt thế đã đều ở chỗ này như vậy các ngươi cùng lên đi vương luyện có chút tâm lạnh hờ h ư n g nói ứng quan thiên ứng tử tiêu kim phong bọn người liếc nhau một cái ẩn ẩn cảm thấy lúc này vương luyện có chút thích hợp so với lúc trước đến tựa hồ trở nên nguy hiểm hơn bất quá vô luận nguy hiểm hay không bọn hắn đều đã quyết định cùng vị này vạn kiếm minh minh chủ ngoan cố chống lại đến cùng thậm chí đối với hắn động sát tâm đến lúc này đã không phải do bọn hắn rút lui ngay sau đó ứng quan thiên tiến lên một bước chúng ta t ả n g kiếm sơn trang chính là lấy bản kiếm thuật thành danh lúc đầu ta đ ố i vương trưởng môn bản kiếm thuật hướng về đã lâu một mực hưu tâm muốn cùng vương trưởng môn trụ quang bản kiếm thuật luận bàn m ư ờ hai chỉ là ta mấy loại biết rõ vương trưởng môn chính là tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ ba cao thủ bằng ta sức mạnh của một người căn bản là không có cách cùng vương trưởng môn đối kháng bởi vậy dù là ta xác thực muốn một mình cùng vương trưởng môn luận bàn một ch Không không ây nghe ô n g thể k được vương luyện nói ra lần này không chút khách khí lời nói ứng quan thiên trong lúc nhất thời mặt mo đỏ lên mà ứng tử tiêu thì là ra vẽ tức giận nói vương luyện vương trưởng môn chúng ta kính trọng ngươi là tuyệt thế trên bảng xếp hạng thứ ba cao thủ v ậ n đối với ngươi lễ ngộ có thừa không từng có nửa phần ngôn ngữ mạo phạm nhưng ngươi cũng không thể quá mức khinh thường chúng ta tàng kiếm sơn trang ta tàng kiếm sơn trang l á o trang chủ kiếm tôn ứng quan tiên cho dù đánh đơn đ ơ n đấu thực lực cũng chưa chắc hội kém hơn ngươi bao nhiêu bất quá đã ngươi như thế nói lớn không ngượng luôn m ộ n để cho chúng ta tàng kiếm sơn trang sở hữu tuyệt thế một đạo xuất thủ như vậy chúng ta tàng kiếm sơn trang giống như ngươi mong muốn để ngươi minh bạch rõng c ầ n thiết trả ra đại giới không tệ không có người có thể tùy tiện khi nhục ta tàng kiếm sơn trang ta tàng kiếm miễn cho có người nói chúng ta lấy nhiều kỹ h í nhưng đã ngươi vương luyện như thế không đem chúng ta tàng kiếm sơn trang để vào mắt chúng ta liền làm thỏa mãn ngươi nguyện ta tàng kiếm sơn trang thất đại cường g i ả tuyệt thế một đạo xuất thủ ứng tử tiêu một phen nghĩa chính ngôn từ lời nói lập tức đạt được tàng kiếm sơn trang lục đại cường g i ả tuyệt thế nhất trí đồng ý, trong lúc nhất thời r o n n g lúc ấ t t h lục đại cường đại giả tuyệt t hướng ế đồng thời h về phía trước nghiêm nghị răn r ă dậy t ừ n g chuyện mà nói hiên ngang lấm liệt ta sợ ta lại n g h e tiếp tâm ta sinh sắc cơ vô luận các ngươi tiếp tục nói nhảm hay không ba cái hô hấp sau ta hội xuất kiếm vương luyện thần sắc cầm trầm từng cơn lớn lạnh ở trong lòng thanh nén nám ứng lòng kiếm tay phải đều tại run nh giống như có lẽ đã nghe không vô muốn ra khỏi vỏ thấy máu thấy cảnh này ứng tử tiêu ứng quan thiên huyền vũ đ á n g người nhất thời không còn dám nói nhảm từng cái cấp tốc cầm kiếm tiến lên tự bày cái phương hướng đem vương luyện vây ở trung ương đồng thời ứng quan thiên càng là không đợi ba cái hô hấp đã đến giờ kỳ đại hống xuất thủ trước vương trưởng môn trước hết để cho ta tới lĩnh giáo một phen ngươi chủ quan bản kiếm thuật hugh q u á t trói hai bên trong cả người hắn đã công kích mà lên cách vương luyện trọn vẹn còn có m ộ mươi mét khoảng cách lợi kiếm trong tay thông suốt ra khỏi vỏ một kiếm này thanh thế mặc dù quần quận nhưng cách mười m đã bạn kiếm ra khỏi vỏ mặc kệ ai nấy đều thấy được ứng quan thiên lực lượng không đủ cứ việc chân khí dai võ giả liền có thể để chân khí ly thể hình thành kiếm khí nhưng kiếm khí uy lực làm sao có thể đủ cùng thần binh phong mang sách vai một kiếm này nhìn qua uy lực bất phảm nhưng nhiều nhất chỉ có thể được xưng tụng là thăm dò tính kiếm chiêu và、ảnh. vương luyện tay phải không thay đổi tay trái bóp chỉ thành kiếm kiếm ra như rồng xinh xinh đem ứng quan thiên bắn giết mà ra kiếm khí điểm nát đồng thời chân khí trong cơ thể b n g phát thân hình gào thét phản phất một vệt sáng vận chuyển nhất thiểm quyết p h á p môn trong chốc lát vượt qua mình và ứng quan thiên ở giữa khoảng cách trong tay ứng lòng kiếm ra khỏi vỏ h u chu quan bản kiếm thuật kiếm quan bén nhọn mang theo linh thai nhức góc lôi đình b n h mình phản phất một đạo vượt qua thường nhân thị giác có khả năng bắt cực hạn tiệm điện dù là ứng quan thiên một mục treo lên mười hai phần tinh thần phòng ngự lấy một chiêu này nhưng là một kiếm này chân chính ở trước mặt hắn hiện ra thời loại kia của bạo vẫn mang cho hắn khó có thể tưởng tượng trùng kích không tốt ứng quan thiên một tiếng kinh hô khí mãn càn k h ô n cấp bàng bạc chân khí toàn diện bộ phát lấy hắn làm trung tâm khuyết tán ra một vòng đường kính hơn m ộ mươi mét khí lãng đạo này khí lãng tại trong khoảnh khắc đã bị sen lẫn lôi đ ỉ n h chi vi xé rách hư không kiếm khí chỗ vỡ nát nhưng ứng quan thiên cũng đã tại thời khắc này mượn nhờ chân khí lực bộ phát tế ra nhất tiềm quyết ngang nhiên tự vương luyện d ư ớ i kiếm thoát thân mà ra l o ạ lên lao trang chủ tránh đi một kiếm này một số phản ứng nhanh cao thủ nhìn thấy ứng quan thiên thân hình biến mất nhịn không được phát ra ngạc như gọi nhưng không chờ bọn hắn tới kịp gieo mang theo kiếm thương xuất hiện tại mười mét bên ngoài ứng quan thiên lại là để bọn hắn cơ hồ muốn thổ lộ ra miệng tiếng hoan hô im bặt mà d ừ n g bảo hộ lao trang chủ vương luyện chúng ta lão trang chủ bất quá cùng ngươi luận bàn một phen ngươi thế mà cho thống hạ sát thủ cho ta nhận lấy cái chết thật can đảm vương luyện ngươi lấn ta tàng kiếm sơn trang quá đáng nhìn thấy ứng quan thiên nguy cơ đồng thời vương luyện đã tê ra hắn mạnh nhất trụ quan g b ạ t kiếm thuật tàng kiếm sơn trang lục đại cường g i ả tuyệt thế đồng thời hết lớn thừa dịp vương luyện không kịp về kiếm trở vào bao tế g a đạo thứ hai trụ quan bạc kiếm thuật ở giữa bạo phát ra cuồng bạo nhất thế công, từng đạo từng đạo kiếm quang, kiếm khí. phản phất cùng phong bạo vũ lấy hắn làm trung tâm chiếu nghiêng xuống tựa hồ muốn hắn hoàn toàn thôn vệ mở cho ta và ảnh đầy trời kiếm quang sắp thôn vệ bao phủ ở vương luyện s á t na một tiếng g ầ m nhẹ đột nhiên một phát một trận c u ầ n bạo kiếm khí kiếm ý lấy hắn làm trung tâm ngang nhiên dâng lên phản phất một đạo chống đỡ khai thiên địa chủ lớn hung hăng đụng phải những cái tia bắn rết xuống kiếm khí chém xuống kiếm quang kiếm thế kiếm thế đây là kiếm thế lập tức có người thét lên hô to lên ầm ầm kiếm thế bộc phát tàng kiếm sơn trang lục đại cường giả tuyệt thế đứng nuôi chịu s à o hơn mười đạo kiếm khí tại chỗ hôi phi yên l i d i ệ t bị kiếm thế chi vi đánh thành phân vụn hóa thành khí lang bắn tung toé hướng bốn phương t à n hướng tại mặt đất cắt chém xuất ra đạo đạo vết kiếm mà bốn vị chân thân g i ế t tới cường giả tuyệt thế tức thì bị cỗ này kiếm thế lực lượng hung hăng x u n g lên không chỉ kiếm q u a n g nhiễu loạn chân khí bạo tẩu liền ngay cả gấp nắm trong tay trí tôn bảo kiếm đều tại dung động kịch liền lấy tựa hồ dây ruổi lấy muốn tự trên tay bọn họ thoát ly mà đi cứ việc kiếm quăng chất khí lợi kiếm những này rất nhỏ biến hóa rất nhưng lại là để vương luyện bắt được bốn người bọn họ công kích mà tới quy tích sau một k h ắ c kiếm quan g kinh hiện ứng long kiếm tại phong lôi chân khí thôi động dưới mang theo đinh thái n h ứ c góc lôi đình anh minh h u n g hăng hướng phía vây rết mà đến tứ đại cường giả tuyệt thế ám sát mà ra ẩm ẩm ẩm ẩm nhanh như thiểm điện kiếm phong mang theo lôi đình vạn quân uy năng trung điệp đụng vào tứ đại vây rết mà tới t ả n g kiếm sơn trang cường giả tuyệt thế dù là hắn trong nháy mắt bù kiếm đối đầu tứ đại tàng kiếm sơn trang cường giả tuyệt thế một kích dốc toàn lực nhưng tính dễ nổ lực lượng vẫn làm cho cái tia bốn vị cường giả tuyệt thế thân hình t h trấn ẩn chứa tại trí tôn bảo kiếm trên kiếm phong kiếm cương trực tiếp bị chấn động đến vợ nát nhất là bọn hắn bản thân vương luyện đem lưu kim thánh thể tu luyện đến đại thành về sau dẫn lôi đình nguyên lực rèn luyện thân thể khiến cho phong lôi chân khí ở trong lôi đình uy năng càng phát ra cường hành cái này bốn kiếm không chỉ khiến tàng kiếm sơn trang tứ đại cường giả tuyệt thế thế công bị ngăn trở ẩn chứa tại phong lôi chân khí ở trong lôi đình chân lực càng là xâm nhập thân thể của bọn hắn bên trong để thân thể của bọn hắn có chút tê liệt cứ việc chỉ có một tia nhưng cứ như vậy một tia cơ hội lại là đủ để triệt để điện phân thắng thắng th vương luyện thực r o n cường g giả tay tại tứ tuyệt t đây lợi kiếm đại ế huyết còn dốc tức không na, lần nữa điện kịp thở thiểm thâm quang tới sát lại lập ra, đâm đỏ trên t người bọn nở Vương họ h rộ. luyện ự lực so với chúng ta trong tưởng tượng càng cường đại hơn ứng quan thiên nhìn lấy trong nháy mắt trọng thương tàng kiếm sơn trang tứ đại cường giả tuyệt thế vương luyện trong mắt l ó e lên một tia khó có thể tin trong lúc nhất thời không lo được chờ đợi thời cơ tốt nhất vội vàng hét lớn một tiếng xuất thủ bản thân thì là đem thiên nhân hợp nhất lực lượng kích phát đến cực hạ chúng kích vương luyện kiếm thế khí mãn c à n khôn chân khí càng làm cho hắn một kích này tựa như thái sơn áp đình tràn đầy nguy nga như núi trong thể h k lúc nhất thời vương luyện tựa như lâm vào hai vị tuyệt thế đệ tam trọng cường giả đồng thời vây rết thế cục nguy hiểm cơ so với lúc trước phá ngự kiếm môn vạn kiếm tể phi kiếm trận chỉ có hơn chứ không kém chương hai trăm bảy mươi lăm nay chính là các ngươi sát chiêu vương luyện trong đầu lóe qua vô số tư duy chấp giật chỉ cần một trận chiến đấu sẽ tiến vào c ấ p ba thậm chí thời khắc mấu chốt tiến vào bốn lần tư duy gia tốc hắn rất từ lâu theo không cách nào cảm nhận được rơi vào nguy cơ tay chân luôn cuốn cảm giác lần này cũng không ngoại lệ cứ việc huyền vũ lấy bí pháp thôi t h u ố c tuyệt thế hai tầng tu vi chém ra huy năng không kém hơn tuyệt thế ba tầng cường giảm một đòn thiên khích lưu quang mà phía trước ứng quan thiên càng là đem chính mình tuyệt thế bảng đệ lục người cường đại bày ra tuân tới tận cùng hai nguồn sức mạnh một trước một sau giáp công mà đến giống như thái sơn áp đỉnh có thể ỉ vào bốn lần tư duy gia tốc hắn còn đang cực kỳ thời gian ngắn ngủi bên trong hiểu rõ này một vòng giáp công trong đó một chỗ kẽ hở dọc. Theo nơi này hắn hoàn toàn có thể để cho chính mình không tổn hại tránh né lưỡng vị tuyệt thế cường giá trước sau c ắ n giết lại thông dòng phản kích bất quá nhưng vào lúc này hắn cảm giác nhạy cảm đến một luồng đặc thù trường lực nút trong bóng tối mang cho hắn một loại sự uy hiếp mạnh mẽ loại này đặc thù trường lực có chút tương tự với sinh mệnh từ trường lại có chút tương tự với thiên địa từ trường bất quá nhưng mà đều không đạt tới chân chính từ trường tiêu chuẩn hơn nữa này có trường lực chủ nhân nhờ vào thần kỳ phương pháp che giấu tự thân khí thế làm cho vương luyện tại chưa từng đem tư duy ra tóc trước lại có thể chưa từng cảm ứng được đến có người nút trong bóng tối vương luyện trong đầu nhất thời hiện ra cái ý niệm này trong lúc nhất thời, vốn là đối với tàng kiếm sơn trang mọi người dối trá có chút tâm mệnh mọi vương luyện trong lòng đống nhiên hiện ra l ạ n h leo sắc cơ n ú t trong bóng tối người mục đích căn bản không cần nhiều lời tàng kiếm sơn trang người càng là muốn đưa hắn vào chỗ chết muốn giết ta ý nghĩ chuyển động vương luyện nguyên vốn có thể ung dung né tránh đi qua hợp kích s ắ t chiêu nhất thời d i ệ n đã biến thành cực hạn né tránh hắn chân treo sợi tóc giống như tránh né ứng quan thiên cái kia thái sơn áp đỉnh một đòn đồng thời nhờ vào này cỗ chân khí bạo phát g i ữ kiếm ma kích trung đ i ệ a n h kích tại vườn vũ ám sát mà tới thiên khích lưu quang anh kiếm đến lợi kiếm cùng lợi kiếm va chạm chân khí cùng chân khí bạo phát làm cho trong hư không phản g phất vang lên một trận sấm rền giống như nổ vang được chính mình thái sơn áp đỉnh giống như cường thế một kiếm bị né tránh ứng quan thiên trên mặt không chỉ không coi ủ rũ trái lại kinh h ỉ hô to lên đặc biệt là nhìn thấy tại huyền vũ ép buộc xuống vương luyện không thể không bạo phát toàn bộ chân khí quay người phản kích trên mặt vẻ vui mừng càng là đạt đến tật cùng xèo m a ẩn giấu ở bạch vô hận cũng là không có nhuộn ứng quan thiên các loại thất vọng tại vương luyện ngàn cân treo sợi tóc tranh né ra ứng quan thiên một kiếm đồng thời chân khí bạo phát ngăn trở huyền vũ sát chiêu sau một luồng phảng phất ngưng tụ thành nhất đạo kiếm y giống như thiên nhân hợp nhất lực lượng mạnh mẽ đánh vào vương luyện kiếm thế trong đó đem hắn cái kiêng ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm thế hình trụ một lần hành động đánh nát ở tại sau lưng thương khung kiếm bạch vô hận nhân kiếm hợp nhất phảng phất cựu thiên giáng trần trích tiên nhưng thoáng giết tới một kiếm đâm ra kiếm quang lòng l á n h chiêu kiếm này rõ ràng làm cho người ta một loại cực kỳ chậm chạp cảm giác có thể từ ám sát mà ra trước mắt dĩ nhiên vượt qua hai người cự li mũi kiếm phảng phất vượt qua không gian vượt qua thời gian mang theo một loại người thường không thể lĩnh ngộ huyền cơ. n ắ một lấy v ư ơ luồng y chen lẫn sức mạnh hủy diện chân khí từ vương luyện trên người bao phủ mà ra phá thiên tri hồn lực lượng kích phát sau m ộ t khắc thân hình của hắn đột nhiên biến mất rồi nhất thiền quyết là nhất thiền quyết mạnh trưởng môn cẩn thận Trên. nhất n t h i ề m quyết vương luyện trong tay ứng long kiếm dĩ nhiên trở vào bao đồng thời tư duy vận chuyển khắp toàn thân khí huyết huyết quản xương cốt chân khí tuân theo một cái đặc thù quy tích toàn diện bạo phát rút kiếm ra khỏi vỏ không được nhận ra được vương luyện tránh khỏi hắn phải giết một kiếm lúc nhưng thoáng xuất thủ bạch vô hận dĩ nhiên rõ ràng ám sát thất bại đem nghe được ứng quan thiên kinh ngạc thốt lên sau hắn hầu như không có chút gì do dự khắp toàn thân chân khí kịch liệt sôi trào giống như một chỗ kiềm nén hòa sơn vào đúng lúc này ầm ầm bạo phát từ trên người hắn bao phủ mà ra khí tức trong một cái hít thở dĩ nhiên phá tan tuyệt thế tầng thứ hai tầng trướng đạt đến tuyệt thế tầng thứ ba đồng thời bởi vì hắn dĩ nhiên l ĩ n h mộ thiên nhân hợp nhất cảnh giới đại thành duyên cớ khí thế cường độ từ tầng thứ hai đỉnh cao sinh sinh vượt qua đến đệ tam trọng tiên phong mênh mông vô ngần khí mãn cản khôn hồn hậu chân khí tại đại thành thiên nhân hợp nhất cảnh giới thôi thúc xuống mang theo hủy thiên diện địa giống như vô cùng huy áp lại từ truyền thuyết thần kiếm thời không kiếm xúc động mạnh mẽ hướng về phía sau vương luyện chém g a trụ quang bạt kiếm thuật va chạm mà đi trong lúc nhất thời giống như sao trồi tập nguyện ầm ầm k í c h liệt khí bạo nổ vang trên lẫn lôi quang trói mắt từ hai người giao phong trong phút chốc buộc phát ra ác liệt đến giống như có thể xé rách tất cả kiếm khí bạo phát ra c ắ t chém phạm vi mấy trong phạm vi m ộ mươi m tất cả sinh linh không chỉ đem toàn bộ mặt đất c ắ t chém tan cảnh liền ngay cả cách được gần nhất vừa mới lấy ra bí thuật nằm ở tác dụng phụ trạng thái hư nhược xuống huyền vũ cũng là một tiếng h é t thảm bị này nguồn kiếm khí u y năng nổ đến chân khí rung động miệng phun màu tươi bay ngược ra ngoài trên người chí ít xuất hiện ra mười mấy đạo nặng nhẹ không giống nhau kiếm thương đem mặt đất đạp lên một mảnh nát tan vừa mới miễn cựa nở dê ổn định thân hình chính là bạch vô hận cùng vương luyện thất bại rồi nhìn thấy bạch vô hận ám sát bị chống đỡ ứng quan thiên sắc mặt trở nên hết sức khó coi lúc trước bọn họ tuy tại xuống tay với vương luyện có thể trừ ra vừa nãy xuất thủ luôn luôn là có lưu lại chỗ trống thế nhưng trước mắt nhưng là không chết không thôi chết bị lực phản chấn rung động được ngược lại bay trở về vương luyện miễn cựa nở dê ổn định thân hình chân khí lần thứ hai bạo phát nhất tiệm quyết lấy ra p h ả n phất một vệ sáng giống như lần thứ hai hướng về bạch vô hận chém giết mà đi người ở trên hư không chủ quang bản kiếm thuật dĩ nhiên chờ xuất phát cứ việc hắn không biết vì sao giản tường nhất định phải hắn giết chết bạch vô hận giúp bạch thanh kiếm phái thanh lý môn hộ nhưng là hướng về phía hôm nay hắn dám to gan cùng tàng kiếm sơn trang đối với hắn l ệ n h lùng hạ sát thủ nhất định phải tử vương luyện bạch vô hận nhất tiếng gầm nhẹ đang muốn xuất thủ phản kích có thể nhưng vào lúc này lưu lại ở trong cơ thể hắn lôi đ ỉ n h chân lực nhưng l à nhượng hắn khắp toàn thân một trận lơ là cương trực rõ ràng ở tình huống bình thường có năng lực ngăn cản chiêu kiếm này có thể vào lúc này nhưng là bởi vì lơ là hiệu quả động tác bị chậm lại mấy lần chỉ có thể trơ mắt nhìn vương luyện kiếm quang mang theo t ử thần khí tức đột nhiên tới gần ứng quang thiên và n h tức giận giống to cùng một vòng g i ậ t tán lưu quang gần như cùng lúc đó tại bạch vô hận trên người hiện hiện vương luyện cái kia trên lẫn phải giết niềm tin một kiếm trong phút chốc cùng bạch vô hận trên người hiện hiện vòng sáng đụng vào nhau trong lúc nhất thời vương luyện này liền tuyệt thế tầng thứ hai cường giả đều có thể một lần hành động chém giết kiếm quang càng là xinh xinh bị nảy vệt màu trắng vòng sáng cản trở dù cho kiếm quang còn đang lấy tốc độ cực nhanh đem vòng sáng xe rách chém về phía bạch vô hận có thể vào lúc này ứng quang c mà nay một, một loạt loại đột nhiên xuất hiện biến hóa cũng là rốt cục nhượng côn luân phái mọi người phản ứng lại nhìn thấy bạch thanh kiếm phái bạch vô hận đột nhiên xuất hiện cùng tàng kiếm sơn trang người cùng một chỗ đối với vương luyện đột hạ sát thủ tân tới rồi đằng xạ tiểu nguyện phong hỏa các loại đồng thời hét lớn bảo vệ trưởng môn tàng kiếm sơn trang các ngươi càng dám như thế đê tiện nếu là vương trưởng môn tại các ngươi âm h ư u xuống có nửa phần sơ xuất ta côn luân phái cùng các ngươi tàng kiếm sơn trang không đội trời chung cản bọn họ lại trong lúc nhất thời bảy mươi hai đại khí hành chu thiên cường giả cùng nhau tiến lên trong chớp mắt đem tàng kiếm sơn trang tuyệt thế cường giả phân cách ra tình cảnh nhất thời hướng về mất khống chế hôn loạn phương hướng diễn biến bạch v u a hận nhìn nghiêm trình huấn luyện tinh thông chiến trận côn luân phái bảy mươi hai đại khí hành chu thiên cường giả trong lòng nhất thời rõ ràng hắn đã triệt để mất đi trạm cơ hội giết vương luyện vừa nay cái kia một kiếm chưa từng giết chết vương luyện trước mắt có này bảy mươi hai vị khí hành hắn tuyệt đối không cách nào đem ngăn lại khó tránh đợi tiếp nữa để cho mình thành vì vương luyện phát tiết đối tượng thân hình hắn bay vọt càng l à tại đằng xà tiểu nguyện các loại hoàn thành vây kín trước cấp tốc bước ra thối lui đồng thời trong chớp mắt lao ra tàng kiếm sơn trang lời nói cũng không để lại một câu chạy mất dép nhìn thấy bạch vô hận c h u y ể n thân đào tẩu tàng kiếm sơn trang ứng quán thiên ứng tử tiêu huyền vũ đám người nhất thời đại nào nhất lờ mờ chạy, chạy. liền như thế đem hỗn loạn g a o cho bọn hắn tàng kiếm sơn trang l i ê n này sao nhuộm một cái tàng kiếm sơn trang đối mặt côn luân phái đối mặt vương luyện l ử a giận trong lúc nhất thời ứng quan tiên l ử a giận trong lòng giữa thiêu nếu như không phải bạch vô hận bọn họ tàng kiếm sơn trang còn không dự định đem vương luyện vào chỗ chết đất tội thậm chí có thể sẽ hướng ngự kiếm môn như vậy phái tuyệt thế cường giả cùng vương luyện phân cao thấp nếu là thắng rồi tự nhiên tốt nhất nếu là chịu không nổi quá mức hướng hắn chịu v ừ a ngược lại có ngự kiếm môn dẫm vào vết xe đổ bọn họ tàng kiếm sơn trang lựa chọn k u ấ t phục cũng không phải gì đó không thể tiếp thu sự tình nhưng mà hiện tại vương luyện suýt nữa bị chết ở tại bọn hắn Có mực cách thể một mực với tư cách toàn với bạch ộ kế h o bày bạch ra người, v u a hận tuy ạ i thời khắc q a n rằng đào tẩu lại mũi, có chạy thể mất mặt trốn. Ứng nhưng tàng kiếm sơn trang hành động đã nhượng hắn triệt để thất vọng tại hủy diệt chi niệm kích phát xuống phá thiên tri hồn dĩ nhiên đem chân khí của hắn hoàn toàn sôi trào thời khác này vương luyện mới có thể xương tụng cao nhất mạnh mẽ nhất thời khác chân lẫn hủy diệt chi niệm kiếm thê ầm ầm bạo phát chủ quang b ạ n kiếm thuật kiếm quang đ n g nhiên c u ố n lên ứng q u a n thiên từ chiêu kiếm này giữa ẩn chứa loại kia lệnh leo sắc cơ đệ nhất nhượng ứng q u a n thiên cảm thấy một loại xuất phát từ nội tâm hàn ý đây là sắc ý vương luyện đối với bọn họ tàng kiếm sơn trang chân chính động rồi sắc ý bất quá lời của hắn mới vừa nói xong một luồng cường đại đến nhượng hắn run dày tinh thần ý chí mang theo nhượng hắn đấu trí hầu như b ă n g diện trùng kích mạnh mẽ tại hắn thế giới tinh thần nổ tung làm cho hắn cả người r u n g bần bờ hớt tờ chân khí trong cơ thể phản g phất đều muốn tại này cỗ lực trùng kích lượng trước mặt sinh sinh tăng dã kiếm thế t r a n g ngập sát ý kiếm thế ứng quan thiên trong lòng t ê u to có thể phía trước vương luyện thôi thúc sức mạnh hủy diệt sau một thân chân khí tăng vọt mấy chủ cứ việc không đạt tới lúc trước sinh vượt qua một cảnh giới đơn giản như vậy nhưng lại nhượng những này nguyên vốn đã ẩn chứa lôi đỉnh chân lực chân khí trở nên càng nhưng mà đồng dạng nhượng sự công kích của hắn tốc độ tăng v ọ t một đoạn nương theo lưu quang phá không ứng long kiếm chém giết mà ra kiếm quan dĩ nhiên đem ứng quan thiên trước mắt tầm nhìn hoàn toàn c h à n ngập chiều kiếm này nhanh quá nhanh ứng quan thiên trong đầu chống r ỗ n g chỉ có thể hoàn toàn dựa vào bản năng ngược dòng vương luyện này một luồng ánh kiếm quỹ tích dơ kiếm trước người ầm ầm ầm không thể không nói ứng quan thiên là may mắn hoặc là nói hắn mấy chục năm xuống ngàn cân treo sợi tóc thân kinh bách chiến kinh nghiệm cứu giúp tính mạng của hắn này sắp tới hắn căn bản xem đều không thể thấy rõ một kiếm càng là bị hắn dựa vào bản năng cảm ứng nguy cơ, xinh xinh lôi đ ỉ n h vạn quân chân khí mang theo b ẻ gãy c ả n h khô kiếm quan g tại hắn chống đối trước người thiên không kiếm đến toàn diện bạo phát chặn lại rồi vương luyện này có thể nói phải g i ế t một kiếm chặn lại rồi ứng quan thiên trên mặt mang theo k i n h hỉ mũi kiếm cùng mũi kiếm chạm vào nhau bạo phát ánh lửa thậm chí nhượng hắn có loại thoáng như sống lại giống như ảo giác có thể không đợi nụ cười trên mặt hắn tới kịp hoàn toàn tỏa ra ẩn chứa tại vương luyện chân khí giữa thuộc về lôi đ ỉ n h chân lực chen lẫn lơ là lực lượng nhưng là không lọt chỗ nào thẩm thấu vào thân thể của hắn rồi sau đó cương trực thân thể của h ắ n lại có thể xuất hiện cứng ngắc mà vương luy trong tay ứng long kiếm nối tiếp lấy vung vẩy mà ra liền muốn đem ứng quan thiên một kiếm nêu đầu sắc ý đã sinh kiếm của hắn không còn nửa phần lưu t ì n h dù cho đối phương chính là một vị tuyệt thế ba tầng thậm chí có hy vọng v ẫ n đỉnh siêu phàm nhập t h á n h cảnh tuyệt thế bảng tồn tại dừng tay cho ta thời khắc mấu chốt huyền vũ và còn chưa bị trọng thương tàng kiếm sơn trang trang chủ ứng tử tiêu đồng thời gào thét không m a n g sống chết giống như hướng về vương luyện vô rết mà tới vương luyện chiêu kiếm này nếu là tiếp tục chạm tiếp tục giết tất nhiên là có thể mang ứng quan thiên một kiếm chấm giết có thể tương ứng ứng tử tiêu huyền vũ hai đại tuyệt thế c cũng tất nhiên hội mang đến cho hắn cực sự nghiêm trọng trọng thương nếu là bạch v u a hận lại nhân cơ hội trở về gia nhập vòng chiến loại này trọng thương thậm chí sẽ diễn biến thành bọn mình ông o n g tâm niệm chuyển động vương luyện trong tay ứng long kiếm phát sinh lành lót kiếm ảnh một trăm tám mươi độ bao phủ mà ra hướng về không màng sống chết chặn lại mà tới ứng tự tiêu huyền vũ hai người ngăn cản mà đi mà tay trái của hắn nhưng là nắm chỉ thành kiếm mang theo ác liệt sắc bén kiếm khí mạnh mẽ điểm tại còn chưa từ cường trực trong đó khôi phục như cũ ứng quan thiên trước ngực ẩm đỏ thông tiên huyết từ ứng quan thiên sau l ư n g phun ra mà ra đem hắn phân xuyên thủng ứng quan thiên trái tim yếu điểm nhập vào cơ thể mà qua dù cho ứng quan thiên sau đó từ cường trực trong đó d â y rủa mà ra cũng là trận to hai mắt thân hình lảo đảo hướng về phía sau đổ tới từng ngụm từng ngụm hô hấp m á u tươi cũng là nương theo hắn kịch liệt thở dốc bị hắn ho khan mà ra lao trang chủ phụ thân thê lương giống to đồng thời từ ứng tử tiêu huyền vũ trong miệng chuyển đến đáng tiếc không có tác dụng vương luyện dương kích mà tới mũi kiếm mạnh mẽ cùng huyền vũ ứng tử tiêu trong tay bảo kiếm đánh vào một h ể ứng tử tiêu vẫn khá hơn một chút có thể huyền vũ vị này tuyệt thế hai tầng trong tay trôi này mười rèn mười luyện trí tôn bảo ki nhưng là bị ứng long kiếm một đòn sấm vang chấp giật một lần hành động đánh nát hóa thành đoạn sắt bắn tung toé mà ra rồi sau đó vương luyện thân hình xoay chuyển kiếm trong tay phong lần thứ hai đánh về phía ứng tử tiêu đồng thời tay trái nhưng là giống như bướm xuyên hoa lấy khó mà tin nổi góc độ nắm một khối bắn tung toé mà ra trí tôn bảo kiếm kiếm tiết rồi sau đó t r o n g nháy mắt b ắ n ra xì xì kiếm tiết bạo phát ra trong phút c h ố c s ẹ t qua hư không từ h u y ề n vũ mi tâm đi vào rồi sau đó từ hắn não sau mang theo ngọ tươi phát ra lại ngoài thế không giảm đóng nhập phía sau ba mươi m sân trong trên vách tường đem cái kia nơi vách tường lấy kiế huyền vũ nhưng thoáng trận to hai mắt trong cơ thể sôi trào chân khí sắp buộc phát ra thế tiến công im bật đi máu tươi tại hắn trong mi tâm ương cấp tốc tỏa ra sau một khắc vị này tàng kiếm sơn trang trừ ra ứng quan thiên ở ngoài chỉ có một vị tuyệt thế hai tầng c ứ n g giả phản phất bị đánh mất khắp toàn thân hết t h ể khí tức liền như thế thẳng tắp hướng xuống đất ngã xuống không huyền vũ trưởng lão sao lại thế ứng tử tiêu ứng quan thiên kim phong kim tàng ứng kinh lôi các loại trừng lớn mắt nhìn cái kia ngã xuống huyền vũ trong miệng phát sinh tuyệt vọng thống khổ kêu t ê n hoàn huyền vũ trưởng lão mệnh đến thương thế hơi nhẹ hơn một chút kim tàng phát sinh điên c u ồ n g giống như gầm rú đ ố n g nhiên bỏ lên liền phải tiếp tục hướng về vương luyện v ô d é t mà đi có thể ứng quan thiên bắt lấy vương luyện trong mắt cái kia trong nháy mắt lóe lên một cái rồi biến mất s á t ý sau nhưng là đ ố n g nhiên bạo hống dừng tay lao trang chủ kim tàng thống khổ giống lên một tiếng cho ta lui ra ứng quan thiên cố nén thương thế trên người vương luyện nắm chỉ thành kiếm điểm r ế t mà ra cái kia một đạo kiếm khí trực tiếp từ trái tim của hắn yếu hại xuyên thùng mạ qua bất quá hắn ứng quan thiên trung quy cũng là tuyệt thế bảng đến đệ lục đỉnh cao tồn tại cứ việc thiên nhân hợp nhất cảnh giới còn chưa đại thành nhưng đối tự thân khí huyết nắm giữ. Hiểu r ứng đ tử đến đăng n p h o tiêu lõe lên một cái cấp tốc xuất hiện tại ứng quan thiên trước người đúc cho hắn một viên thánh dược trữ thương dùng thuốc ứng quan thiên cái kia sắc mặt trắng bệnh hơi hơi có một chút đỏ ửng khí tức trên người cũng là hơi có tăng cường hắn nhìn sừng sững tại tàng kiếm sơn trang mọi người trong vòng vây tường trên người sát ý chưa tiêu tan vương luyện trong mắt hiện ra một chút sợ hãi vương trưởng môn chúng ta tàng kiếm sơn trang thua từ nay về sau chúng ta tàng kiếm sơn trang cũng đem như ngự kiếm môn giống như vậy nghe theo vương trưởng môn hiệu lệnh lấy vương trưởng môn cầm đầu côn luân phái như thiên lôi sai đ ầ u đánh đó phụ thân chúng ta cùng hắn liều mạng ứng tử tiêu có chút không cam lòng nói câm m i ệ n g người nhớ chúng ta tàng kiếm sơn trang diệt môn sao khắc khắc ứ n quan thiên tức giận gian dạy nhưng hắn mới nhất gian dạy tác động trong trái tim chỗ yếu trong lúc nhất thời lần thứ hai kịch liệt bắt đầu ho khan bên khoe miệng máu tươi chảy r ò n g phụ thân không thể động khí ngươi bị thương tới tâm mạch tuyệt đối không thể động khí chúng ta nghe ngươi mệnh lệnh chính là ứng tử tiêu vội và nói g n ngươi vẫn không nhìn ra được sao ứng quan thiên vẻ mặt có chút đau thương liếc mắt nhìn dĩ nhiên triệt để mất đi hơi thở sự sống huyền v ũ vừa liếc nhìn trừ ra ứng tử tiêu ở ngoài người người mang thương tàng kiếm sơn trang mấy đại tuyệt thế cường giả ngự khí tràn ngập cay đắng chúng ta tàng kiếm sơn trang u a thua, thua thất bại thảm hại vào giờ phút này chúng ta sinh tử của tất cả mọi người đều tại vương trưởng môn trong một ý nghĩ chúng ta tàng kiếm sơn trang nếu như phải tiếp tục ở trên giang hồ đặt chân đi xuống duy chi truyền thừa không mất khuất phục là chúng ta lựa chọn duy nhất khuất phục hai chữ này n h ư ợ n g tại chỗ sở hữu tuyệt thế cường giả bọn họ trong lòng sinh ra một loại không ngừng được x ỉ nhục cảm giác nhưng mà những này tuyệt thế cường giả hai mặt nhìn nhau qua lại một ánh mắt đặc biệt là huyền vũ cái này dẫm vào vết xe đổ dù cho bọn họ trong lòng cảm thấy khuất phục nữa dù không căm lòng đến đâu thời khắc này vẫn cứ không còn dám cường chống nói bán cái chứ không vương luyện dùng huyền vũ từ hướng bọn họ tất cả mọi người tuyên cáo hắn thật sự hội giết người nếu như tàng kiếm sơn trang găng trong đối đi xuống ngày hôm nay sau đó trên giang hồ sợ là sẽ không có nữa tàng kiếm sơn trang tên gọi tồn tại vương trưởng môn chúng ta chịu vừa nhận phục rồi ứng quan thiên cường chống thương thế trên người đứng vậy đối diện vương luyện sâu sắc thi lễ cúc cung đến cùng chịu vừa nhận phục rồi vương luyện nhìn ứng quan thiên lại nhìn lướt qua từng người trong mắt tràn ngập sỉ nhục sắc mặt tàng kiếm sơn trang những người khác trong mắt hàn quang lõi lên nếu là trước đó các ngươi rất sớm c h ị vừa nhận p ụ ta có thể cho các ngươi giống như n g kiếm môn đ á n ngộ thế nhưng hiện tại các ngươi càng là cấu kết bạch thanh kiếm phái bạch vô hận còn muốn ám sát với ta. tại bị ta đánh bại sau nếu như chỉ là nhẹ nhàng một câu chịu thua nhận phục ngươi cảm thấy sự t ì n h có năng lực đơn giản như vậy vương luyện ngươi không muốn khinh người quá đáng rồi kim phong không cam lòng phẫn nộ quát ồ ta bắt nạt ngươi bọn họ lại làm sao ta không chỉ bắt nạt ngươi bọn họ còn muốn tiêu diệt các ngươi tàng kiếm sơn trang truyền thừa các ngươi tàng kiếm sơn trang có thể làm gì ta nửa phần vương luyện nhưng thoáng tiến lên một bước khắp toàn thân sát cơ lộ ngươi ngậm miệng lại cho ta ngươi muốn hại chết mọi người chúng ta ư kim phong vẫn còn không tới kịp mở miệng ứ n quan thiên đã gào thét đem lời của hắn toàn bộ đánh gãy len k e n len keng một trận rút kiếm ra khỏi vỏ âm thanh không dứt bên thai vang vọng tại trên quảng trường côn luân phái bảy mươi hai vị khí hành chu thiên cường giả đồng thời tiến lên khắp toàn thân đằng đằng sát khí nhiều thêm vương luyện ra lệnh một tiếng bọn họ liền trực tiếp xuất thủ đem tàng kiếm sơn trang trên dưới tất cả mọi người chém tận giết tuyệt thấy cảnh này nguyên vốn còn muốn mạnh hơn chống đỡ kim p h o n g kim tàng ứng tử tiêu rốt cục nhìn do giảng thế c u ộ c trước mắt trong mắt ý sợ hai bị sợ hai thay thế tàng kiếm sơn trang tuyệt thế cường giả cũng đã phế bỏ nếu như vương luyện vào lúc này thật sự hạ lệnh muốn đem tàng kiếm sơn trang diệt môn cuối cùng toàn bộ tàng ki hơn nữa không có bọn họ những n à y tuyệt thế cường giả toa c h ấ n côn luân phái chỉ cần hơi hơi hạ lệnh tàng kiếm sơn trang những người khác liền sẽ bị tại trong thời gian ngắn không còn một n g ố n g chém tận giết tuyệt đến vào lúc ấy tàng kiếm sơn trang liền đem triệt để bị trở thành bụi trần tiêu vong tại trong dòng sông lịch sử trong lúc nhất thời rất nhiều tàng kiếm sơn trang tuyệt thế cường giả bọn họ dồn dập không cam lòng thả xuống trên tay giữa lợi kiếm bọn họ không phải không thừa nhận tại vương luyện vị này côn luân phái trưởng môn nhân một người chén ép xuống tàng kiếm sơn trang bại rồi thất bại t h ẳ n hại chương hai trăm bảy mươi cô diệt phong đi tôi tàng kiếm sơn trang một tò giờ k h ắ c này một chuyến ba mươi sáu vị côn luân cao thủ chính hối tụ tập ở đây từng cái từng cái đóng giữ một chỗ làm thành một vòng như gặp đại địch nhìn chằm chằm bốn phương tám hướng mà ở tại bọn hắn bảo vệ vị trí trung tâm nhất một chỗ trên đất bằng a n mặc một thân trắng trường sa màu m xanh vương luyện chính ngồi xếp bằng đột nhiên một luồng cường đại s ó n g khí l â y vương luyện làm trung tâm quần quận không ngừng hướng về bốn phương tám hướng quyết tán đồng thời càng ngày càng mạnh mẽ kinh động đến cô d i ệ p phong ban đêm chim rừng bay lên vào hư không kêu to không ngừng biến hóa như thế ba mươi sáu vị côn luân cao thủ không chỉ không có nửa phần dị thường sắc mặt từng cái từng cái trái lại đánh tới trăm phần trăm tinh thần không nguyện bỏ qua bốn phía biến hóa bất luận cái gì chi tiết nhỏ dù cho có một ít chim bay cá nhảy bước vào bọn họ phòng bị phạm vi đều sẽ trước tiên gặp phải bọn họ lôi đình đà kích vâng、Vương、luyện khí thế trên người càng ngày càng cường thịnh ở được cường thịnh đến mức tận cùng lúc trên người sinh mệnh từ trường phản g phất cùng ngoại giới nguyên khí từ trường sản sinh một loại nào đó kịch liệt xung đột trong lúc nhất thời sóng khí diễn biến thành cồn phong cồn phong bao phủ thành phong bạo trực nhập vân tiêu phạm vi hơn mười km nhất thời lôi đình quần、quận. mênh mông quần quận tự nhiên sức mạnh to lớn uy áp thiên địa như thế kịch biến dù cho côn luân phái ba mươi sáu vị cao thủ cũng là kinh ngạc không ớ t xèo mà kịch liệt như thế khí trời thay đổi tất nhiên là dẫn tới cô diệp phong phụ cận giang hồ nhân sĩ lưu ý ngọn núi này tuy không phải gì đó danh sơn nhưng cũng có một cái loại nhỏ quyền sư muôn phái tên vũ thiên tông bên trong có năm sáu vị khí hành, cứng, này này khí hành chu thiên cường giả lúc này những n à y khí hành chu thiên cường giả rồn d ậ p rời đi ở chỗ đó tô n g môn hướng về khí trời thay đổi vị trí phóng đi tựa hồ chỗ đó chính có gì không bình thường thiên địa chí bảo xuất thế bất quá mấy vị này khí hành chu thiên cường giả cứ việc tại vũ thiên tông giữa thuộc về trường môn nhân vật cấp bậc trường lão nhưng lại mơ hồ một vị nữ tử một ông lão dẫn đầu cô gái này áo trắng như tuyết khắc toàn thân tỏa ra ác liệt kế i m ý, tựa hồ m u i kiếm hướng liền có năng lực thần ma lui tránh mà khác một ông lão nhưng là khí tức không hiện ra nhìn qua thường thường không có gì lạ tựa hồ không có bất luận cái gì người thường nên có khí tức vừa vạn hình xuyên qua nhưng mà không chút nào tại vị t i ê u cô gái mặc áo trắng cùng vũ thiên tông mấy vị cường giả bên dưới rất nhanh bọn họ dĩ nhiên đi tới côn luân phái mọi người phòng bị ngoài vòng tròn dừng lại nhìn thấy mấy người áp sát đan khoát hải tiến lên hét lớn một tiếng đồng thời côn luân phái ba mươi sáu người cấp tốc lấy chiến trận c h i pháp đem khí thế nối liền một thể ánh mắt khóa chặt phía trước sáu người đặc biệt là cầm đầu vị kia áo trắng như tuyết khí thế ác liệt nữ tử không sai chiến trận côn luân người bên trong cô gái mặc áo trắng ánh mắt đánh giá đan khoát hải một chuyến ba mươi sáu người ánh mắt s ắ c bén đảo qua địa phương lại có thể đều không ngoại lệ đều là ba mươi sáu người chiến trận nối liền điểm ở c h ỗ đó ngươi là đông phương thắng t u y ế t đan khoát hải tại ba mươi sáu người giữa cũng không phải là tu là tối cao Có thể đông phương tiểu ở ở thư chúng ta trưởng môn đang đứng ở vượt cửa hải thời khắc mấu chốt vẫn xin đừng nên quái nhiễu bằng không chính là cùng chúng ta toàn bộ côn luân phái là địch đan quát hải trầm giọng nói lời của hắn để vũ thiên tông mấy vị khí hành chu thiên cường giả run lên một cái thân hình không tự chủ được lui về phía sau một bước dù cho đông phương thăng tuyết cũng là n h ị nhữ mày nếu như là trước đây côn luân phái nàng thì sẽ không chút do dự dăn dậy một tiếng xưng côn luân phái khẩu khí quá lớn thế nhưng hiện tại tại vương luyện dưới sự lãnh đạo mơ hồ thành công vì thiên hạ đệ tứ đại phái côn luân phái quả thật có nói mạnh miệng sức lực chỉ ít không phải nàng và nàng thế lực phía sau có khả năng t r e o chọc được ầm ầm ầm nhưng vào lúc này trong hư không lăn lộn tầm mây trong đó bỗng nhiên nổ v a n một trận lôi đình chẳng biết lúc nào nguyên bản tung hoành bất quá chừng mười km tầng mây quy mô càng làm mở rộng đến mấy mười km xa xôi hơn cũng có đông nghịt tầng mây như thế thái sơn áp đỉnh giống như uy áp mà xuống một hồi mưa to gió lớn tựa hồ gần ngay trước mắt đây là thấy cảnh này đông phương thắng tuyết phía sau vị lão giả kia trong mắt bỗng nhiên co rụt lại thanh thế như vậy thiên tượng bao trùm phạm vi mấy mười km chẳng lẽ các ngươi côn luân phái vương trưởng môn muốn siêu phạm n h ậ p thánh bước vào thánh cảnh không được nghe được lao giả mở miệng đang k á t hải các loại tựa hồ mới lưu ý đến đông p ư ơ n g thắng tuyết phía sau lão giả đ a n khoát h ả i các loại một loạt vãn bối vẫn khá hơn một chút có thể theo vương luyện đi ra hối hả ngược sôi phong hỏa lại giống như nhận ra thân phận của hà n đến t r o n g mắt đ ô n g nhiên co r ụ t lại ngũ độc thủ đường khai thái đường ra một vị duy nhất bế khí thành đan tuyệt thế cường giả đường ra chắc gia chu gia hoàng phủ thế gia các gia tộc được gọi là giang hồ năm thế gia lớn những thế gia này giữa chu gia đã xuống dốc tựa hồ bị loại bỏ đến năm thế gia lớn hàng ngũ ở ngoài mà chắc gia thuộc về mới phát gia tộc phồn thịnh hướng vinh quy mô cường thịnh chỉ có đường ra những năm gần đây dù cho tao nộ qua không ít sóng to gió lớn có thể nhưng vẫn sừng sức tại hàng đầu thế gia hàng ngũ c h u y ề n thừa đến nay đã có ngàn năm tháng như thế một cái cổ lao thế g i a ai cũng không biết nó nội bộ nội tình kết quả thâm hậu đến mức độ nào thư danh thôi ta ngần ấy bé nhỏ đo làm sao có thể cùng dịch kiếm thánh vương luyện vương trưởng môn đánh đồng với nhau lao già đường khai thái thấy rõ phong hỏa nhận ra lai lịch của chính mình cũng là khẽ mỉm cười không để ý lắm đường ra từ trước đến giờ là đứng đầu nhất thích khách thế g i a không nghĩ tới lại có thể giáo dục ra đông phương thắng tuyết bực này danh chấn thiên hạ kiếm đạo kỳ tài chẳng trách chẳng trách trước đó căn bản không có ai đem đ ô n g phương thắng tuyết lai lịch xuất thân hướng về đường ra trên người liên tưởng ha ha tiểu thư có thể có thành tựu ngày hôm nay trên thực tế cùng mình nỗ lực không thể tách rời chúng ta chỉ là từ bên phụ trợ thôi đường khai thái nói ánh mắt nhưng vẫn không hề ly khai quá bình địa trung tâm vương luyện trong mắt tinh quang lấp lóe không biết đang suy nghĩ gì tựa hồ từ trên người đường khai thái cảm giác được nguy hiểm phong hỏa đang k h o á t hải các loại vội vã điều động nhân mã phòng bị nhìn đồng phương t h ắ n g tuyết đường khai thái hai người đồng thời phong hỏa tự mình tiến lên mở miệng nói đường lão chúng ta trưởng môn giờ k h ắ c này đang phá quan bên trong khó tránh gây nên hiểu lầm gì đó tính x i n lui lại một khoảng cách chúng ta côn luân phái cùng đường ra cũng có chút giao tình đường lão cũng không hy vọng bởi vì những chuyện nhỏ nhặt này phá hoại hai nhà chúng ta quan hệ đi đường khai thái c ư ờ i cợt chính muốn nói gì đông p h ư ơ n g thắng tuyết nhưng là tiến lên một bước năm đó tại tinh thần bảng lúc dịch kiếm thánh vương luyện tên gọi đã là như mặt trời ban trưa theo hắn đánh bại nhất kiếm phi tiên diệp cô tình hắn hy vọng càng là đạt đến trước nay chưa từng có đỉnh cao cứ việc tịnh không cùng ta phân cái cao thấp có thể tiếng tâm đến cũng đã để ép ta một bước ngoại giới đồn đại ngay lúc đó vương luyện nếu như muốn cạnh tranh tinh thần bảng đệ nhất nhân có thể nói dễ như ăn cháo đối với này ta đông phương thắng tuyết khá là k h n g phục trước mắt hai chúng ta nếu đã cũng đã vào tuyệt thế cảnh giới khí hành chu thiên tu vi giai đoạn chưa từng phân ra thắng bại như vậy tựu i tại tuyệt thế cảnh giới quyết cái cao thấp đông phương thắng tuyết vừa dứt lời k h ắ p toàn thân kiếm ý nhất thời toàn diện bạo phát ngưng luyện đến mức tận cùng kiếm đạo ý chí tựa hồ chém nước hư không không nhìn không gian c á c h trở nhảy vào bao phủ vương luyện toàn thân phong lôi kích thua giữa liền muốn cùng hắn tu luyện mà ra kiếm đạo ý chí phát sinh va chạm tiểu thư nhìn thấy đông phương thắng tuyết trực tiếp xuất thủ đường khai thái biến sắc mặt dừng tay ngăn cản nàng không được làm cho nàng q a y dối đ a n khoát hải các loại nhưng là cùng kêu lên hết lớn ba mươi sáu vị côn luân cao thủ nhất thời phân ra mười t á n g người tạo thành chiến trận bay thẳng đến đông phương thắng tuyết chặn rết mà xuống nay mười tám vị khí hành chu thiên võ giả cứ việc chỉ có lưỡng vị tinh thần chu thiên võ giả mang đội có thể nhờ vào trận thế lực lượng đem khí thế liên kết uy áp mà xuống chớp mắt nhất thời rung động đông phương thắng tuyết kiếm đạo ý chí làm cho sắc mặt của nàng hơi hơi trắng lên lớn mật ta và các ngươi trưởng môn giao p h ò n g các ngươi có gì tư cách đúng tay đường lão cho ta giao hấn bọn họ đông phương thắng tuyết một tiếng quát trói t a i t i ể u thư chúng ta hiện tại không thích hợp cùng côn luân phái xung đ đường khai thái vội vã lên tiếng tựa hồ muốn khuyên can ngươi liền của ta mệnh lệnh cũng dám vi phạm rồi đông phương thắng tuyết không chút do dự lớn tiếng quá t mắng từ hai người này trò chuyện và thái độ đến xem thân phận của đông phương thắng tuyết hiển nhiên xa xa ngự trị ở đường khai thái bên trên đường khai thái trong mắt lóe ra một chút l ử a giận nhưng hắn tựa hồ nghĩ tới điều gì dù cho trong lòng có không cam l ò n g vào lúc này cũng là nhẫn l ạ i xuống s ô n g ra ngoài côn luân phái lại có thể có bực này cao minh chiến tranh ta đường khai thái nhất thời rất là tò mò tính xin chư vị côn luân phái đồng đạo vui lòng trị giáo đang khi nói chuyện hắn khắp toàn thân khí thế nhất thời bạo một vị tuyệt thế hai tầng bế khí thành đan cao thủ tại đem tự thân khí tức thu l i ễ m một t h ể lúc thường thường không có gì lạ người ngoài không nhìn ra nửa phần có thể theo giờ khắc này bạo phát nhất thời giống như một viên bị nhen lửa thuốc nổ một luồng sức mạnh kinh khủng theo hắn một trường vỗ r a xinh xinh đánh vào côn luân phái ba mươi sáu vị khí hành chu thiên cường giả tạo thành chiến trận trong đó dù cho này mười tám vị khí hành chu thiên cường giả tinh thông chiến trận dựa vào chiến trận lực lượng đem này một nguồn sức mạnh tầng tầng cắt giảm vẫn cảm giác từng cái từng cái thân hình r u n bần mờ ớ ờ tu vi mới, mới vừa đạp nhập khí hành chu thiên giai đoạn hai người càng là phun ra một ngụ k hắn cũng thuộc về quyết định thật nhanh nhân vật nếu đã quyết định hiệp trợ tiểu thư xuống tay với vương luyện tất nhiên là tận hết sức lực muốn thừa dịp vương luyện phá quan thời k h ắ t mấu chốt đem giết chết nhưng mà hắn chẳng thể nghĩ tới hắn một vị bế khí thành đàn tuyệt thế hai tầng cường giả bạo phát hư nhược đan lực lượng vậy mà chưa từng một đòn đem phong hỏa các loại mười tám người tạo thành chiến trận đánh tan thậm chí mơ hồ còn bị hắn cuốn lấy cần biết một vị tuyệt thế một tầng cường giả liền có thể cùng tám mười vị tinh thần chu thiên cường giả đối kháng mười tám vị tiểu chu thiên đại chu thiên tinh thần chu thiên võ giả theo lý thuyết một vị tuyệt thế một tầng võ giả liền có năng lực dễ dàng đem bọn họ đánh tan có thể hiện tại hắn một vị tuyệt thế hai tầng cường giả càng chưa từng một đòn kiến công côn luân phái thời gian nào lại có thể có đáng sợ như thế chiến trận rồi điện hạ chỉ vì suy đoán vân sâm thành đương sự triệu c ử u châu lòng mang trái lại ý liền tùy tiện đối với vân sâm thành thành chủ con rể vương luyện ra tay đắc tội càng ngày càng c ư ờ n g đại côn l u n phái đối với đế quốc mà nói đúng là không k h ô n ngoan a chương hai trăm bảy mươi bảy không phản kháng vương luyện nhìn lúc trước mạnh hơn chống đỡ đi xuống kim p h o n g vẻ mặt lạnh lùng hỏi một câu chỉ là vào lúc này kim phong chỉ là cúi đầu không dám nói nữa bàn cái c h ư không các ngươi thì sao còn có tuyệt thế bảng đệ lục người kiếm tôn ứng quan thiên các hạng vẫn cần tái chiến sao vương luyện chuyển hướng ứng tử tiêu kim tàng ứng quan thiên các loại trong mắt sát cơ lộ nguyên bản cái k i a mặt trong mắt màu đen tại mu bàn tay nơi nhất đạo ám tử sắc dấu ấn nhuộm đâm xuống bước ra nhất đạo yêu dị hào quang màu tím thấm cứ việc đạo hào quang này chỉ là một cái thoáng liên quan h ư n g mà vẫn là nhựa ứng quan thiên cảm giác trong lòng phát lạnh tựa hồ chỉ cần hắ toàn bộ tàng kiếm sơn trang liền đem triệt để đại họa lâm đầu không dám tàng kiếm sơn trang tùy ý vương minh chủ x ử trí chỉ hy vọng vương minh chủ xem ở chúng ta tàng kiếm sơn trang những năm gần đây vì giữ gìn vạn kiếm minh không có công lao cũng có khổ lao phân thượng cho chúng ta tàng kiếm sơn trang một con đường sống ứng quan thiên vị này tuyệt thế bảng trên bài hành đệ lục cường giả và t tước hạ thấp chính mình c a o ngạo đầu vương luyện không nói nhảm trực tiếp đem một cái bình xứ lấy ra ném cho ứng quan thiên vừa vặn sáu viên tàng kiếm sơn trang sáu vị tuyệt thế đều cần dùng đây là gì đó ứng quan thiên nhìn vương luyện ném tới được bình xứ nhất thời biến sắc mặt vương minh không gì đó ta không tin được các ngươi tàng kiếm sơn trang không hy vọng ta sẽ có một ngày gặp phải nguy hiểm lúc các ngươi tàng kiếm sơn trang hội cắn ngược lại ta một hơi vương minh chủ chúng ta tàng kiếm sơn trang người bên trong từ trước đến giờ nhất nôn c i u đ ỉ n h lời đã nói ra tuyệt đối sẽ không nuốt lời đổi ý bằng không chúng ta tàng kiếm sơn trang còn có nào bộ mặt ở trên giang hồ đặt chân bởi vậy vương minh chủ ta xem những đan dược này cũng không cần phải dùng chứ nhất nôn c i u đ ỉ n h vương luyện cười lạnh một tiếng ta nói rồi ta không tin được các ngươi hiện tại các ngươi chỉ có hai cái lựa chọn một cái dùng những đan dược này giúp các ngươi t ả n g kiếm sơn trang đổi được một chút hy vọng sống một cái khác tiếp tục thử xem xem ta vương luyện d i ệ t bất diệt được các ngươi t ả n g kiếm sơn trang nói xong hắn liếc mắt nhìn ứng quan thiên và đang huấn luyện thương thế cái khác tuyệt thế cường giả không nên nghĩ kéo dài thời gian ta cho ngươi mười cái đếm suy xét thời gian vừa đến t ả n g kiếm sơn trang trên dưới không một cái bảo lưu mười vương minh chủ ta ứng quan thiên nguyện ý x i n thể từ nay về sau t ả n g kiếm sơn trang trên dưới nguyện lấy vương minh chủ mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó kính s i n vương minh chủ cho chúng ta tàng kiếm sơn trang một con đường sống đường sống ta cho các ngươi chỉ xem chính các ngươi có thể hay không nắm chắc mà thôi chín nhưng mà ngươi tám bảy sáu vương luyện không đáp lời nữa chỉ là từng chữ từng câu đếm lấy mười cái đếm lao trang chủ ta tàng kiếm sơn trang làm sao có thể bị như thế này n ụ kim tàng thống khổ gào thét một tiếng thà rằng như vậy bất tức sinh hắn còn không bằng oanh oanh liệt liệt chết ứng quan thiên liếc mắt nhìn kim tàng lại liếc mắt nhìn tàng kiếm sơn trang những người khác vô lực nhắm hai mắt lại chúng ta có thể lựa chọn chết trợn nhưng tàng kiếm sơn trang từ trên xuống dưới mấy trăm việc ăn sự sống chết của bọn họ lại nên làm như thế nào kim tàng nhìn lướt qua bốn phía tàng kiếm sơn trang rất nhiều khí hành chu thiên cường giả cùng đệ tử bình thường cứ việc những đệ tử này giữa cũng không có thiếu căm phẫn sụp sôi vì tàng kiếm sơn trang linh dự không tiếp cùng côn luân phái mọi người t ự chiến thế nhưng càng nhiều người nhưng là tâm sinh sợ hãi nhìn phía bọn họ những này tuyệt thế người bên trong giữa mơ hồ mang theo một chút khẩn cầu nhìn thấy kết quả này kim tàng cũng l ặ n h ư là bị lấy s ạ c h khắp toàn thân có sức lực cuối cùng vô lực nhắm hai mắt lại loại đan dược này chúng ta phục ứ n quan thiên nhìn bình đan dược này một ánh mắt không do dự nữa trực tiếp đem dùng mà xuống rồi sau đó hắn lại đem đan dược xoay cho cái khác ứng từ Kim phong các loại.、Những、người phong Những này các cứ vương i tại sinh ệ c cùng cam có chọn vô không lòng, thể không lựa tử t r ớ tới c chọn phục, chốc mặt, mà kiếm thể quất lát, tàng nhưng không không không lựa s t r a n người dĩ nhiên đem này 6 viên đan dược toàn bộ dùng. Hiện tại, vương minh dược tại, hài dĩ chủ đem bộ lại ò lòng n Ứng quan thiên nản nói. g chưa? có chút nản lòng thoái chi thoái Một l o để đoạn đan đó cho các người đoạn những ý nghĩ khác đan dược những nghĩ thôi, không thỏa không người mãn gì hài ý Vương luyện liếc mắt nhìn ứng quan thiên hiện tại chúng ta yêu cầu một cái tư nhân một điểm không gian nói chuyện tàng kiếm sơn trang từ nay về sau lập trường ứng u tử tiêu h n n ánh nhìn một vừa liếc nhìn bốn phía vây xem tảng kiếm sơn đang ệ tử, theo t vương minh、chủ、xin mời đi chủ Rất nhanh, đoàn người đã tại dưới sự lãnh l đạo đi tới chương hận nghị phó luận bí mật đối sau không nhịn được dò hỏi đan dược danh tự là gọi huyết thần đan không phải gì đó hàng đầu đan g dược chỉ là cần phải phối hợp huyết thần quyết tu hành đi ra chân khí tiến hành sử dụng tại đan dược luyện thành trước tu hành huyết thần quyết người tu hành dùng chân khí của chính mình ôn dưỡng huyết thần đan qua cái ba năm ngày đem huyết thần đan giữa có một chút cá nhân chân khí đặc tính sau lại khiến người k h á c dùng sau khi uống đan dược hóa nhập đối phương dòng máu trong đó mà đồng thời hóa nhập đối phương huyết dịch trong đó còn có vị k i ê u huyết thần quyết người tu hành đặc thù chân khí đến thời điểm chỉ cần vị t i ê huyết thần quyết người tu hành hơi hơi xúc động chân khí dùng huyết thần đan người liền sẽ đối mặt khí huyết nghịch lưu nỗi k ổ vương luyện nhàn nhạc giải thích nói đơn giản đây chính là một loại dùng để khống chế những t i a không tín nhiệm người sinh tử đan dược ngươi vương luyện trên tay ngươi lại có thể nắm giữ loại này nham hiểm ác độc đan dược dùng loại đan dược này khống chế người khác nó thủ đoạn quả thực so minh điện h á cám long môn hoàn đê hèn ngươi liền không sợ huyết thần đan hiệu lực chuyển đi sau bị người trong thiên hạ trách cứ sao nham hiểm ác độc đan dược bản thân đồng thời không có gì đó nham hiểm ác độc lời giải thích k h e n chốt là xem sử dụng bọn họ người mà ta tự hỏi chỉ muốn các ngươi tàng kiếm sơn trang từ nay về sau đối với ta trung thành tuyệt đối ta cũng không hỗ dựa vào huyết thần đan đến áp chế các ngươi gì đó còn c h u y ề n đi sẽ là m người trong thiên hạ trách cứ vương luyện liếc mắt nhìn mắt vị trí thứ sáu bị thương nặng tàng kiếm sơn trang tuyệt thế c ự n giả hờ hững nợ nụ cười không truyền ra ngoài không là được sao hiện nay biết huyết thần hiệu lực cũng chỉ có mấy người các ngươi nếu như tin tức này thật truyền ra đi tới như vậy chỉ có một cái giải thích các ngươi tàng kiếm sơn trang lần thứ hai phản bội ta cơ hội ta đã cho các ngươi một lần nhưng đang tiếp các ngươi không có hảo hảo chắc chắn nếu các ngươi lại tiến hành hai lần phản bội tàng kiếm sơn trang cũng không có tồn tại cần phải vương minh chủ trước mắt sinh tử của chúng ta đều tại ngươi trong một ý nghĩ chúng ta tuyệt không hội dễ dàng đem tin tức này truyền đi bởi vì đây là tại nắm sinh mạng của chúng ta đùa d i ỡ n điểm này x i n ngươi yên tâm ứng lao quan chủ có thể thấy rõ điểm này ta hết sức vui mừng vương luyện nói nói một tiếng tàng kiếm sơn trang phạm đã bằng vào ta vương luyện mệnh lệnh như thiên lôi sai đâu đánh đó như vậy tàng kiếm sơn trang hàng đầu kiếm t h u ậ t bí pháp liền hết thể giao ra đây phóng tới ta côn l u ô n p h ả i cống hiến bảng danh sách hồi nói danh sách giữa đi đương nhiên các ngươi cống hiến ra đầy đủ hàng đầu kiếm vật bí pháp tâm pháp ta cũng tương tự hội dành cho các ngươi đầy đủ điểm cống hiến ngươi muốn cho chúng ta tàng kiếm sơn trang cùng các ngươi côn luân phái giống nhau đem hàng đầu kiếm thuật bí pháp toàn bộ công bố ra ngoài không được ngươi đây là tại đoạn chúng ta tàng kiếm sơn trang truyền thừa ứng kinh lôi nhưng thoáng đứng lên đại lực ngăn cản ó i ừ m vương luyện trong mắt lóe ra một vệ ánh sáng màu máu huyết thần quyết đốn thời gian vận chuyển trong lúc nhất thời hòa vào ứng kinh lôi trong cơ thể huyết thần đan lực lượng toàn diện phát tác làm cho h ắ n khí huyết nghịch lưu chân khí dối loạn loại này đột nhiên xuất hiện biến hóa nhất thời nhựa ứng kinh lôi sắc mặt trở nên một trận đỏ chót một loại không cách nào hình dung khó chịu cảm giác làm cho hắn hầu như không thể thở、đổi. kiên trì không tới chốc lát thân hình cấp tốc mềm lún ra không có chút nào nửa phần hình tượng ngã xuống trên đất thống khổ dãy r u ộ t phát sinh vô ý thức k ê u thảm thiết vương minh chủ xin dừng tay vương minh chủ dơ cao đánh khẽ chúng ta tàng kiếm sơn trang nguyện ý đem trang giữa s i ê u tầm hàng đầu kiếm thuật bí pháp tâm pháp cống hiến đi ra ngoài nhìn thấy ứng kinh lôi còn tiếp tục như vậy e sợ sẽ trực tiếp bỏ mình ứng quan thiên kim tảng ứng tử tiêu các loại vội vã hô to ngăn cản mà vương luyện dành cho ứng kinh lôi một phen giáo hơn sau cũng là thu hồi huyết thần quyết vận chuyển nhất thời ứng kinh lôi phảng phất như bị từ trong nước v ớ t đi ra giống như vậy kịch liệt thở hồn hẹn đồng thời ở trong mắt hắn b ư ớ c r a trước nay chưa từng có vẻ sợ hãi không dám tiếp tục nói bán cái chữ không đồng dạng sự tình ta không hy vọng phát sinh nữa lần thứ hai chư vị nếu đã nói rồi tảng kiếm sơn trang bằng vào ta vương luyện như thiên lôi sai đâu đánh đó hoàn mời nói giữ lời hiện tại mang ta đi tảng kiếm sơn trang siêu tầm thất vương luyện đứng dậy ứng quan thiên liếc mắt nhìn tràn đầy sợ hai ứng kinh lôi và đồng dạng có chút thấp thỏm bất an kim phòng kim tàng các loại trong lòng phát sinh bất đắc dĩ thở dài hắn biết chỉ cần bọn họ một ngày không mở ra huyết thần đan t ứng sơn tử a n liền g m tiêu n hiển nhiên cũng rõ ràng gắng chống đối đi xuống hội có gì loại vận mệnh đối diện vương luyện vẫy tay nhất dẫn vâng vương minh chủ mời đi theo ta rất nhanh hai người trải qua trùng đ i ệ p phong tỏa bước qua rất nhiều cơ quan đi tới tàng kiếm sơn trang siêu tầm trong phòng tàng kiếm sơn trang tư cách một cái truyền thừa nghìn năm cổ lão đại phái tông môn nội t ì n h so với ngự kiếm môn đến chỉ có hơn chớ không kém chẳng trách tứ đại cầm kiếm đại tông bên trong trừ ra tàng kiếm sơn trang bên ngoài lại có thể không có bất kỳ một thế lực nào có tuyệt thế ba t ầ n g trở lên cực giả từ tàng kiếm sơn trang nội t ì n h liền có năng lực nhìn ra một hai phong chứa đổ giữa không chỉ có côn luân thiên tinh hoàng kim ậ t đại dương tinh khí các loại đứng đầu nhất thiên tài địa bảo ở trong này hắn càng là lần thứ hai phát hiện một viên tiên quang châu cái này tiên quang châu tám chín phần mười là ứng quan tiên đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba lăng không hư độ cảnh giới sau dùng để đột phá đến siêu phàm nhập thánh cảnh lúc chân tàng đổ vợt không chút do dự đem tiên quang châu và một ít phối được lên công dụng thiên tài địa b ả o thu vào sau khi đứng lên vương luyện cũng không nữa t ả n g kiếm sơn trang làm thêm lưu lại nghỉ ngơi một buổi tối ngày thứ hai mang theo phong phú đến cực điểm thu hoạch trực tiếp rời đi t ả n g kiếm sơn trang trở về côn luân phái mà đi chương hai trăm bảy mươi tám cách tàng kiếm sơn trang khoảng bốn trăm km trấn nhỏ trong khách sạn đuổi một ngày đường côn luân phái m lúc này vương luyện bản thân là tại trong phòng của chính mình cẩn thận cảm ứng trong cơ thể mỗi một k i a biến hóa không có một lát sau hắn thu hồi ánh mắt rồi sau đó ánh mắt của hắn một lần nữa rơi xuống tay phải trên mu bàn tay ở đây có một khối t ử hát sắc vết tích dường như bị ngọn lửa làm phòng vừa bắt đầu vương luyện đối với khối này ngón cái ấn to nhỏ t ử hát sắc vết tích không làm sao để ở trong lòng cảm thấy theo thời gian trôi đi khối này bởi vì bị cuồng bạo mục n h ư quái hỏa diễm đốt cháy qua da chết tự nhiên sẽ theo thân thể sự trao đổi chất mà rút đi chỉ là bây giờ nhìn lại dù cho hắn có ý thức khống chế mu bàn tay của chính mình chóc có thể khối này từ hát sắc vết tích lại có thể vẫn cứ tồn tại này cũng làm người ta có chút kỳ quái đặc biệt là tại trước đây không lâu cùng tàng kiếm sơn trang chiến đấu giữa hắn bản tâm trên thực tế không hy vọng tại tàng kiếm sơn trang đại khai s á t giới chớ nói chi là sát hại huyền vũ như vậy đã đạt đến tuyệt thế hai t ầ n g cường giả đỉnh cao nhưng cuối cùng s á t ý s ô i trào tiếp xuống phát sinh từng hình ảnh hắn căn bản không khống chế được cuối cùng dẫn đến huyền vũ bỏ mình nếu như không phải ứng quan thiên nhập vi viên mãn cái kia nhất đạo trực tiếp xuyên thủng hắn trái tim yếu điểm kiềm khí cũng là có thể làm cho hắn đột từ tại chỗ nói cách khác hắn giống như là một hơi chém giết một vị tuyệt thế tầng thứ hai và một vị tuyệt thế ba tầng tại tuyệt thế bảng trên bài hành đ ệ lục tồn tại đây đối với bản tâm muốn cường hóa nhân gian giới lực lượng vì sắp đến ma giới thông đạo mở ra làm chuẩn bị hắn tới nói tuyệt đối là khó có thể tin sự tình một k h ắ c đó trong lòng ta tự hồ bị sức mạnh nào ảnh hưởng lưu lại tại ta trong đầu chỉ có giết chóc cùng hủy diệt chỉ muốn đem những này ngăn cản ta kế hoạch và ngăn cản ta đi tới nhân loại chém giết sạch xanh căn bản không nghĩ nữa tượng làm như vậy hội mang cho toàn bộ g i a n hồ cả cái nhân gian giới cái dạng gì tốt thất vương luyện t a mày một lát sau chẳng biết lúc nào phá thiên tri hồn đến càng là quấn quanh từng tia một ám tử sắc hủy dị khí tức những khí tức này theo hắn trái tim nảy lên không ngừng hòa vào thân thể của hắn trong mạch máu thậm chí lại hòa vào cái kia từ khí huyết lực lượng chuyển hóa mà thành chân khí trong đó cứ việc những ngày ám tử sắc khí tức hòa vào chân khí huyết dịch sau vẫn hiện ra vô cùng yếu ớ n tràn ngập một bộ âm u đầy từ khí răng rớp có thể trong cơ thể mình phát sinh hoàn toàn siêu thoát h á n trưởng không biến hóa bất luận người nào phát hiện e sợ đều sẽ đứng ngồi không yên phá thiên tri hồn đây là phá thiên tri hồn mang đến ảnh hưởng hoặc là nói là từ phá thiên tri hồn giữa sinh ra mà đến hủy diệt chi niệm vương luyện hơi suy nghĩ tương lai nhân gian giới sinh linh đ ổ thán hủy diệt hình ảnh lần thứ hai tại trong đầu hiện lên phá thiên tri hồn bị nhẹ nhàng kích phát theo phá thiên tri hồn kích phát vương luyện nhẹ cảm cảm giác được trước một dây hoàn âm u đầy từ khí ám từ sắc khí tức đột ngột trở nên cực kỳ sinh động tại những kia khí tức giữa một loại hung hát vừa bãi tàn phá tàn bạo ý n Tận thế hình tái hiện. Đáng chết. vương luyện một hồi lâu mới đưa cái tia cũ càng ngày càng lớn mạnh lớn mạnh đến tựa hồ chỉ có thông qua giết chóc sau mới có thể thu hồi hủy diệt chi niệm mạnh mẽ ép xuống từ lúc rất lâu trước hắn liền dự liệu được nếu như quá nhiều lấy hủy diệt chi niệm thôi thúc phá thiên tri hồ lực lượng hội dẫn đến sẽ có một ngày hắn không khống chế được trong lòng hủy diệt chi niệm thế nhưng không hề nghĩ tới ngày đó đến càng là nhanh như vậy sắp tới nhượng hắn không ứng phó kịp phải nghĩ một biện pháp trừ phi ta không nữa giết chóc trong lòng không nữa còn có nửa phần hủy diệt chi niệm bằng không tại giết chóc phẫn nộ cựu hận tầm bổ xuống hủy diệt chi niệm tuyệt đối sẽ không ngừng lớn mạnh mãi đến tận sẽ có một ngày ta cũng lại không khống chế được t hành vi giết chóc cùng hủy diệt nô lệ vương luyện trong lòng nặng nghề đáng tiếc phá thiên chi hồn một khi luyện vào trong cơ thể căn bản là không có cách lại tách ra ngoài không phải vậy dù cho đánh đổi khá nhiều hắn cũng sẽ chọn đem nó mạnh mẽ tách ra. các loại đem kiện sự tình này giải quyết sau đem một lần nữa cử hành một lần vạn kiếm đại hội triệt để đem vạn kiếm minh trình hợp thành một nguồn sức mạnh một luồng chỉ nghe lệnh của sức mạnh của ta mà nguồn sức mạnh này chính là tiếp xuống ta khuấy lên toàn bộ giang hồ thế cuộc ngăn cản phong vân chiến tranh tiến một bước bạo phát đòn bẩy ở châu đó chỉ cần có thể ngăn cản phong vân chiến tranh nhuộm nhân gian giới không ở sau đó rơi vào bên trong tiêu hao trong đó dù cho ma giới thật sự xâm lấn nhân gian giới bảo tồn đủ mạnh năng lực lại đúng lúc liên hợp thiên tộc long tộc nhân tộc đến thời điểm không hẳn không có cùng ma giới sức đánh một trận chí ít sẽ không giống một đời trước giống như vậy bị như b ẻ cành khô giống như một lần hành động nhấn g át vương luyện nghĩ thầm đương nhiên tất cả những thứ này kế hoạch còn có một cái tiền đề này đúng là ma hoàng nhất định phải có người có thể ngăn cản ma hoàng vâng không cho dù nhân gian giới thiên tộc long tộc linh tộc trên giới một lòng cũng chưa chắc có thể ngăn cản được lấy ma hoàng cầm đầu vô địch quân đoàn ông long t i ể u tại vương luyện trầm n g â m thời khắc một ít nhẹ nhàng động tính đột nhiên gây nên hắn cảnh giác đừng vương luyện trước tiên tiến lên đem cửa sổ đ ẩ y ra cấp tốc hướng về tứ phương đánh giá phụ trách phòng bị côn luân phái mọi người tại vương luyện mở cửa sổ ra sau cũng là cấp tốc hỏi thăm trưởng môn nhưng mà có việc g i ả n dò vương luyện không nói gì ánh mắt tại đen kịp như mực trong bóng đêm nhìn lướt qua chốc lát nói đánh thức những đệ tử khác chấp sự kết trận phong bị chúng ta có khảnh đến phụ trách cảnh giới đệ tử trong lòng dùng mình rất nhanh thi hành m ệ n h lệnh đi tới không lâu lắm từng đạo từng đạo bóng đen phảng phất như thủy triều cấp tốc từ bốn phương tám hướng mà đến trong chớp mắt càng là đem côn luân phái bao xuống đến cái này khách sạn song bao vây hết liếc mắt nhìn qua l ẻ loi toàn bộ lại có không dưới hơn trăm người này hơn trăm người trang điểm không giống nhau nhưng lại đều không ngoại lệ trên người đều ẩn chứa khí tức mạnh mẽ trong đó không mặc ý t á o g i á p phảng phất kỵ sĩ giống như võ giả khí tức cường độ càng là đạt đến đại chu thiên thậm chí còn tinh thần chu thiên trình độ quy mô so với côn luân phái bảy mươi hai người đến mạnh một bước hơn minh điện trường môn là minh điện người đăng xa kiểu nguyệt phong hỏa đan khoát hải các loại cấp tốc đi tới vương luyện trong phòng vương luyện gật gật đầu trên thực tế đang nhìn đến những người này quần áo trang phục vương luyện dĩ nhiên đoán ra thân phận của những người này minh điện hắn giết minh điện hắc đế minh điện t u y ệ t không hội giảng hòa chẳng qua trong khoảng thời gian này hắn luôn luôn tại chung quanh bút ba bên người luôn luôn có cường đại bảo vệ lực lượng làm cho minh điện tại không có làm tốt đầy đủ chuẩy n trước không tiện hạ thủ bất quá hiện tại hiện nhiên toàn bộ minh điện trên dưới đã có thể sưng tụng dốc toàn bộ lực lượng chỉ là không biết vị tiêu tuyệt thế bảng đến đứng hàng đệ nhất minh vương bạch đế hội sẽ không xuất hiện cái ý niệm này xoay một cái vương luyện không khỏi nợ nụ cười lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị và tuyệt thế bảng đến hạng nếu như minh điện bạch đế không hiện thân dựa vào mấy người khác bọn họ có can đảm đến dình dết chính mình sao nghĩ tới đây vương luyện không khỏi đối diện phía trước bóng đêm cất cao giọng nói minh điện bạch đế phàm đã đến nào không hiện tại hiện thân đối với ngươi vị này tuyệt thế bảng đến đệ nhất nhân ta ngược lại tờ hờ ớt tờ ra nghe tên đã lâu chỉ là không biết ngày hôm nay có hay không có hy vọng kiến thức một phen có hay không danh xứng với thực dịch kiếm thánh vương luyện truyền kỳ quật khởi thiên tài trẻ tuổi chi tiết ngươi ngàn sai và sai không nên đắc tội chúng ta minh điện cho tới như thế một vị nhất định có h y vọng siêu phàm nhập thành cảnh tuổi trẻ tuấn kiệt hôm nay nhưng mà muốn tiếp n ố i tử ở cái này vô danh chấn nhỏ ở trên lên rồi vương luyện truyền đi không tới chốc lát một cái rõ ràng là nhờ vào chân khí thay đổi qua âm thanh tử trong bóng đêm truyền ra không lâu lắm liền thấy một vị nam tử toàn thân áo trắng mang theo một cái mặt nạ màu trắng đ ồ n g b ề n xuất t r ầ n xuất hiện ở khách sạn sát biên g i ớ i một gốc cây nhỏ đến thân hình hắn tuy đứng ở cây nhỏ đến nhưng lại không chút nào theo cây nhỏ đỉnh cảnh lam mà đông đưa phản phất căn bản không phải đứng ở trên cây mà là chưa từng nhờ vào bất luận cái gì lực đạo đứng ở hư không không nhờ v à bất luận ngoại lực gì đứng ở hư không n à y chính là tuyệt thế bảng đệ tam trọng điên phong cường giả nắm giữ lăng không hư độ thủ đoạn toàn bộ trên giang hồ tu luyện tới tuyệt thế bảng đệ tam trọng điên phong một cái tay đều đến được trước mắt nam tử mà cao trắng không cần suy đoán liền có năng lực kết luận không phải bạch đế không còn gì khác bạch đế chỉ có một mình ngươi có can đảm tới đối phó ta vương luyện nhìn vị kia sừng sững tại cây nhỏ đỉnh cành lá trong đó thân ảnh màu trắng trong mắt tràn ngập lạnh leo sắc cơ bạch đế đây là mười hai người may mắn còn sống sót giữa bất luận cái nào đều có thể chứng thực người phản bội không chỉ bạch đế toàn bộ minh điện trên thực tế đều trong bóng tối cấu kết ma giới nhờ vào ma giới lực lượng làm bản thân lớn mạnh trước mắt minh điện giữa rất nhiều cường giả trên thực tế đều dựa vào ma giới lực lượng trong bóng tối cường hóa mà đến bằng không bọn họ làm sao có thể bồi dưỡng được nhiều như vậy khí hành chu thiên cao thủ bọn họ làm sao có thể làm cho những kia tinh thần chu thiên võ giả nhờ vào khôi giáp lợi kiếm bùng nổ ra hầu như có thể chống lại tuyệt thế cường giả lực lượng chỉ bất quá dưới mắt minh điện thế lực còn chưa phát triển đến đỉnh cao hơn nữa ma giới thông đạo còn chưa mở ra bọn họ còn không dám trắng trận không kiêng rẽ vận dụng ma giới lực lượng không phải vậy tất sẽ gặp đến nam đạo phái cầm đầu toàn bộ giang hồ lực lượng đ ạ kích nhưng dù cho như thế trước mắt vương luyện cũng là tuyệt đối sẽ không lỡ suy yếu minh điện lực lượng cơ hội ta biết ngươi muốn kích ta cùng ngươi đơn đà độc đấu bất quá ta minh điện làm việc từ trước đến giờ gắn g đ ạ t tới ổn thỏa lấy sức lực của một mình ta thắng ngươi không khó nhưng để bảo đảm không có sơ hở nào chúng ta minh điện tự hội tuyển trạch toàn lực ứng phó bạch đế hờ hưng nói theo hắn vừa dứt lời hai bóng người đồng thời sau l ư n g hắn hiện hiện nay hai bóng người một vị một thân áo xanh một vị một thân hoàng sam cứ việc đều mang theo mặt nạ có thể không cần đoán liền biết rõ chính là lúc trước trọng thương tại vương luyện trong tay thanh đế cùng địa hạ thành lúc đó có qua ngắn ngủi dao phong hoàng đế trừ ra hai người này ở ngoài càng có sáu bóng người hiện hiện rõ ràng là thập điện diêm la giữa tuyệt thế cường giả thanh đế hoàng đế đều có vấn đỉnh tuyệt thế bảng sức chiến đấu hơn nữa tuyệt thế bảng đệ nhất nhân minh vương bạch đế và khác sáu đại tuyệt thế cường giả tổng cộng chín người minh điện sai phái ra tới đối phó vương luyện trận danh mạnh so với tàng kiếm sơn trang bảy đại tuyệt thế cường giả mạnh gấp đôi không ngừng đối với đem hắn chém giết hiển nhiên tình thế bắt buộc chương hai trăm tám mươi chương hai trăm tám mươi cứu việt bành khói bên trong vương luyện thân hình bay ngược mà ra đánh vỡ vách tường hai chân tại mặt đất vạch ra một đạo dài mười mấy mét cống ránh bên khoe miệng càng là mang theo một tiêu màu tươi mặc dù hắn đem tư duy gia tốc đến bốn lần về sau đối với ngoại giới sức cảm ứng hiện lên bao nhiêu tăng lên làm sao giờ phút này minh điện sai phái ra tới đội hình thực sự quá khổng lồ m ư ợ n nhờ một kiện kỳ lạ trí bảo bạch vô hận đem hắn kiếm thế ưu thế hoàn toàn triệt tiêu thêm nữa thanh đế hoàng đế hai người từng cái ăn mặc đỉnh tiêm áo giáp dù là hắn đem hết toàn lực một kích tổn thương đều bị suy yếu ba thành ngoài ra còn lại diêm la vương diêm ma vương, cũng xa không phải phổ thông bình thường cường g i ả tuyệt thế chỗ có thể s a n h được cái này lục đại tuyệt thế không chỉ tinh tu đỉnh tiêm kiếm thuật bi pháp quyền thuật chú quyết trên người đeo trang bị càng là không một phản phẩm nhất là trên người bọn họ cái k i a tựa như chế thức áo giáp phòng ngự cường đại đến không thể tưởng tượng nổi dù là truyền thuyết thần kiếm ứng long kiếm nếu không xen lẫn chân khí bộc phát đ ề u mơ tưởng đem khôi giáp của bọn hắn xe rách cho hắn trọng thương nhưng tại chín đại tuyệt thế vây giết dưới minh điện người sao lại cho hắn loại cơ hội này giao phóng một lát hắn đã bị hoàng đế một quyền d o n h chúng dù là hắn trước tiên bộ phát toàn bộ chân khí triệt tiêu lấy một quyền này bên trong lẩn chứa phá hư vi năng vẫn bị chấn động ngũ tạng lục phủ thụ trọng thương giết thanh đế một tiếng g ầ m nhẹ ngữ khí ở trong lẩn chứa vô tận sắc cơ tựa hồ muốn đem trước đây không lâu tại vương luyện trước mặt chịu thiệt tổn hại bất lợi hết thẻ thường còn trở về vương luyện chân khí bộc phát thân hình phản phất lưu quang trong chốc lát tự thanh đế trong công kích bước ra mà đi nhưng nhưng vào lúc này bạch đế công kích theo sát mà tới kiếm quan g bén nhọn mang theo để hắn dùng mình phăng mang đâm thẳng tới mà cùng lúc đó thập điện diêm la bên trong diêm ma vương trong tay đoạn đao phản phất đoạt mệnh nụ hôn của đem hắn đủ khả năng né tránh quỹ tích toàn bộ phong sát ẩm sinh tử một đường vương luyện thậm chí không lo được thân thể cực hạn thay đổi mang tới gân cốt bị t r ậ t tay phải thần kiếm hung hăng cùng bạch đế bạch vô hận thần kiếm va chạm bắn ra ánh lửa trói mắt mà tay trái của hắn thì bóp chỉ thành kiếm lấy cựu kiếp kiếm thuật quỹ tích vững vàng nắm diêm ma vương ám sát mà tới đ o ạ n đao lưới đ a o bạo diêm ma vương ám sát mà tới đ o ạ n đao bị vương luyện nắm không đợi vương luyện tiến hành phản kích hắm đúng là chủ động quản chu t r a n khí đem trôi này trí tôn cấp độ đoàn đao bạo vỡ đi ra đạo đạo đạo trên cổ tay cắt chém ra hơn m ộ ư ơ i đạo nhỏ bé không đồng nhất vết thương những vết thương này số lượng không ít khiến cho bàn tay hắn nhìn qua hơi có chút máu thịt bé bét đều là một số vết thương da thịt không cách nào đối vương luyện tạo thành tính thực chất tổn thương chỉ là không đợi vương luyện tới kịp b u ô n g lòng một hơi tự nơi bàn tay chuyển đến từng tia cảm giác từ bên thai lại là để hắn thốt nhiên biến s á c có độc ngâm độc cái tia thanh đoàn đao không n g ờ lần ngâm độc hắn cái này bàn tay lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được mọc lên một tia mực xanh lá giết tiếng g ầ m ngay sau đó chuyển đến hoàng đế công kích xen lẫn bạch vô hận toàn diện bộ u c phát phun ra kiếm khí không phân tuần tự đồng thời giáng lâm vương luyện chân khí bộ c phát thân thể cơ hồ lấy không phù hợp sinh vật quy luật góc độ thay đổi thay đổi ở giữa hắn thậm chí có thể cảm giác được rõ ràng thể nội gân mạch bị kéo đứt cảm giác nhưng dù là như thế bạch vô hận cái k i a đạo vốn nên nên bắn về phía hắn trái tim yếu điểm kiếm khí vẫn tự bên hông hắn kích xạ mà qua mang đi một đám máu tươi đồng thời càng ảnh hưởng đến thân thể của hắn cân bằng đến mức t i đó đối mặt hoàng đế theo sắt mà đến một quyền hắn không còn nửa phần năng lực trốn tránh chỉ có thể trơ mắt nhìn một quyền này hoành bên trên bộ ngực mình vỡ nát đi sụp đổ đi áo nghĩa b ă n g diệt thần quyền giang giác xương cốt vỡ vụn thanh nhâm trong hư không q u e n quẩn trong nháy mắt vương luyện cảm giác được bộ ngực mình xương cốt gây mất không hạ sáu cái hoàng đế một kích này bên trong lẩn chứa hủy diệt quyền tính cơ hồ quán xuyên thân thể của hắn tự thân thể của hắn xuyên thủng mạ qua mang theo hắn bay lên hư không hắn phần lưng quần áo tại đây cố lực lượng chấn động hạ phấn vỡ đi ra một ngụm máu tơi càng là ngay sau đó phun ra mà ra kết thúc vương luyện bay ra ngoài s ắ na bạch v u a hận vận chuyển huyền diệu thân pháp lấy không thể tưởng tượng nổi cấp tốc giết tới vương luyện trước người thời không thần kiếm phảng phất siêu việt thời gian siêu việt không gian mang theo làm cho người mê nguyễn phong mang chém xuống mà bị một quyền đánh bay ra ngoài không có nửa phần điểm thăng bằng cùng điểm mượn lực vương luyện lúc này căn bản là không có cách trốn tránh trừ phi ẩm ẩm hủy d i ệ t chi niệm tại trong đầu điên cuồng kích phát mặc dù vương luyện hết sức rõ ràng nếu là không ngừng nghỉ lại phá thiên tri hồn lực lượng lớn mạnh hủy diện chi niệm sớm muộn có một ngày hội dẫn đến hắn biến thành lực lượng hủy diện nô lệ thế nhưng là lúc này hắn không có lựa chọ lấy phá thiên tri hồn kích phát chân khí bộc phát tiềm năng sau đó lại bộc phát chân khí s ử x u ấ t nhất thiền quyết là hắn tránh đi bạch vô hận cái này tất s á t một kiếm phương pháp duy nhất hugh bộc phát chân khí thôi động vương luyện thân thể nghìn cân treo sợi tóc ở giữa tự bạch vô hận tất s á t một kiếm hạ bảo vệ tính mệnh không chỉ như thế thừa dịp chân khí bộc phát vương luyện một tiếng gầm nhẹ ứng long kiếm lóe ra ám tử sắc lưu quang hung hăng hướng phía bạch vô hận thời không kiếm trạm kích mà đi hai cố cường đại đến cực hạn chân khí trong hư không n a n g nhiên và chạm ầm ầm kịch liệt chấn động tiếng sen lẫn khuếp tán khí lãng lấy hai kiếm dao phong thân giữa không trung không cách nào hoàn mỹ không chế bản thân thân hình vương luyện lại lần nữa phun ra một ngụm máu tươi cứ việc thương thế chuyển biến xấu nhưng lại khó khăn lắm ổn định tự thân cân bằng bước ra nhanh lùi lại ngược lại là bạch vô hận cảm thụ được vương luyện cái này xen lẫn hủy diệt u y năng kinh khủng một kiếm tựa như đã nhận ra cái gì trong mắt l ó e lên một tia kiếm kỵ mắt q u a n g chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m vương luyện thế mà chưa kịp trước tiên truy kích ngay tại lúc này dịch kiếm thánh sẽ thành lịch sử thanh đế trong mắt lõe lên lạnh lẽo hàn ý tại vương luyện thân hình nhanh lùi lại ở giữa vung mạnh tay lên một ngựa đi đầu. thập điện diêm la bên trong sáu đại vương người đồng thời g ầ m nhẹ d i ê m phần mình cầm trong tay sát chiêu đổ xuống mà ra tổ kiến mà thành sát trận đem vương luyện có khả năng né tránh hết thệ phương hướng toàn bộ p h o n g sát t h i ệ m quang ngay tại vương luyện sinh tử một đường tựa hồ muốn bị minh điện một đoàn người triệt để dạo sát thời khắc một đạo trói lọi quan g mang đột nhiên lấy vương luyện làm trung tâm bùng lên, lên ra phảng phất một vòng đông nhiên lập lòe lệ dương đem đêm đen như mực không toàn bộ c h i ế u sáng không tốt có mai p h ụ người nào ai dám hỏng ta minh điện chuyện tốt đột nhiên xuất hiện biến hóa để thanh đế hoàng đế mấy loại một đám minh điện cường giả đồng thời tức giận không m ỏ ra tình huống dưới từng cái bức ra vội vàng t ố i lui chỉ có cũng không tới kịp trước tiên truy kích bạch đế bạch vô hận trong mắt tinh quang l ó e lên thân hình đột nhiên hướng về phía trước trong mắt l ó e lên một đạo hào quang màu tím thấm trong chốc lát rét tới vương luyện sau lưng xe rách hư không một kiếm s e n lẫn m ị mở đến cực điểm tối ánh sáng màu tím chém ngang xuống cứ việc vương luyện đồng dạng nhận lấy t i ể m quang ảnh hưởng nhưng bốn lần tư duy dưới phản ứng của hắm bất ạ c h hận vô vẫn ngay sau quá a n h bạch n hăng g vô hận trung quy là tuyệt thế bảng đứng hàng thứ nhất c ờ n g giả một thân tu vi có thể nói đứng tuyệt thế chi đỉnh định phong ngoại trừ tuyệt thế bảng một mươi hai người có thể cùng hắn thoáng giao thủ bên ngoài bất kỳ cái gì một vị bình thường tuyệt thế cũng khó khăn có thể hắn địch đối mặt vị này cường giả bí ẩ nắm sát hắn chân khí trong cơ thể bộc phát thân hình lập lòe không chỉ tránh đi một đao này tắt chém trong tay thời không kiếm càng là theo sát lấy oanh kích đông x u ố n g cút và ảnh khí lãng nổ bắn ra cái kia đạo đ ố n g nhiên xuất thủ thân ảnh sinh sinh bị bạch vô hận tự tiềm hành ở trong oanh kích mà ra miệng phun máu tơi ư lấy bay rớt ra ngoài triệt để bại lộ tại bạch vô hận dưới kiếm phong ừ. Là Các nhưng g ư i á t cám l nhưng cùng vào lúc này bay rớt ra ngoài cùng hắn rời đi khoảng cách nhất định cổ bách lại là n ế t miệng cười một tiếng hh minh vương bạch đế thật là lớn tên tuổi muốn giết ta xem trước một chút ngươi có thể hay không sống qua hôm nay đi bạo cho ta bạo truy kích ra một bức bạch vô hận đang nghe cổ bách lời nói đồng thời lập tức cảm ứng được cái gì không tốt thích khách đặt m ì n pháp tất cả mọi người mau tránh ra nương theo lấy gầm lên giận dữ bạch vô hận toàn thân trên dưới chân khí mánh liệt mà ra nhất thiểm quyết toàn lực bộ phát ầm ầm cơ hội tại bạch vô hận thôi động nhất thiểm quyết đồng thời một trận tiếng nổ kinh thiên động địa triệt để tại đen kịt trong tiểu chấn nổ vang toàn bộ dưới khách sạn phương phẳng phất toàn bộ hiện đầy địa lôi giờ phút này theo bạch vô hận dẫn phát toàn bộ bạo tạc Địch、liệt anh minh sen lẫn kinh khủng ánh lửa cùng sóng xung kích phóng lên tận trời trong chốc lát đem phương viên mấy chục mét phạm vi toàn bộ hóa thành một phiến đất hoang vu địa ngục đừng nói là ở vào bạo tạc vị trí chung tương nhất bạch vô hận cho dù là những cái kia rời một khoảng cách minh điện cường giả cũng là bị che kín trong đó bị ánh lửa trói mắt cùng tồi khô l ạ p hủ sóng xung kích nhất cử t h ô t vệ đi mượn mảnh này kinh khủng sóng lửa cổ bách không lo được tự thân thương thế kéo một cái vương luyện trực tiếp đầu nhập trong hạ cám trong chớp mắt biến mất không còn tam tích hưu cơ hồ tại vương luyện cổ bách hai người biến mất không đến mấy hơi thở một bóng người, sinh sinh từ này phiến hừng hực sóng lửa ở trong x é rách mà ra xuất hiện ở vương luyện cổ bách hai người thoát đi vị trí chính là minh điện ngũ phương thiên đế đứng đầu tuyệt thế trên bảng đứng hàng thứ nhất bạch đế bạch v u a hận nhìn trước mắt cái kia phiến cơ hồ không nhìn thấy cái gì ánh sáng bóng đêm mịt mở bạch v u a hận ánh mắt hơi có chút rách lạnh hiu bạch v u a hận x é rách hỏa diễm xuyên thẳng qua đi ra không đến một lát hai bóng người tại sóng lửa tiêu tán một lát sau theo sát lấy phá không mà tới nhìn lấy không có động tĩnh màn đêm tiểu chấn thanh đế sắc mặt hết sức khó coi đáng chạy yên tâm hắn chạy không được thậm chí nếu như vận khí tốt không bao lâu chúng ta minh điện đem thêm ra một vị mới hạ đế một vị so lúc trước vị kia càng cường đại hơn hạ đế chương hai trăm tám mươi mốt phúc đêm đen trong đó chạy ra không biết bao xa cổ bách không nhịn được lần thứ hai phun ra một ngụm máu tươi nối tiếp lấy phản phất chơi đùa giống như liền như thế không có hình tượng chút nào ngồi vào mặt đất một bộ sống dở chết dở r ă n g rớp không được không được muốn chết muốn chết bạch vô hận tên kia kiếm khí quá lợi hại thương thế nặng như vậy thật sự nếu không gia tăng điều t ứ c ta đường đường đệ nhất thiên hạ thích khách sợ là thật sự được vung tay nhân dân vương luyện tự thân đến móc ra một phần đan dược chữa trị vết thương đưa cho cổ bách ồ đây là h u y ề n nguyên kiếm đan à, tàng kiếm sơn trang đứng đầu nhất thánh dược chữa thương có người nói nặng hơn nội thương đều có thể trong thời gian ngắn chữa trị như lúc ban đầu năm đó bắt đầu môn môn chủ vì cứu sống bọn họ trong môn phái thái thượng trưởng lão tự mình tới cửa yêu cầu dòng giã ba ngày đều không có yêu cầu đến một viên ngươi nơi này lại có thể có một bình cổ bách đầy mặt ngạc nhiên đem đan dược nhận lấy không chút khách khí đổ ra ba viên một hơi mất vào cảm tạ nếu như không có ngươi ta nếu như muốn phá vòng đây e sợ được trả giá cực kỳ nghiêm trọng đại giới còn c ự ngươi, ngươi đế, đế. vương i luyện g đ biết cổ bách tính cách cũng không cùng hắn tranh luận cái vấn đề này chỉ là như hắn ý nguyện nói một câu ngươi đây là cứu giúp ta lần thứ hai ha ha ngươi nhớ tới ngươi nợ ta một cái mạng là được cổ bách nhìn thấy vương luyện thừa nhận cao hứng phất phất tay chốc lát hắn lần thứ hai nói một câu chuyện này nghiêm ngặt nói đến xác thực cũng là ta sai lầm rồi ngươi nhượng ta nhìn chằm chằm bạch vô hận hảo hảo điều tra hắn đến cùng có hay không gì đó trong bóng tối thân phận ta thời gian vừa qua bên trong tuy rằng mơ hồ được ra một chút suy đoán có thể khổ nỗi không bỏ ra n ổ i không có chứng cứ bất quá hiện tại chứng c ứ gì cũng không dùng tới c h ậ c c h ậ t ai có thể nghĩ đến ở trên giang hồ nắm giữ cực cao danh vọng bạch thanh kiếm phái phục hưng ơ chi chủ bạch vô hận lại có thể chính là xú danh rõ ràng tuyệt thế bảng đệ nhất nhân minh vương bạch đế tin tức này nếu như truyền đi ta ngược lại muốn xem xem bạch thanh kiếm phái cái này n ằ m đó đệ nhất thiên hạ kiếm phái còn làm sao ở trên giang hồ đặt chân không có dùng vương luyện l ắ c lắc đầu bạch vô hận hắn sẽ không thừa nhận thậm chí nếu như ta không có đoán sai rất nhanh bạch vô hận sẽ tỏa ra gây bất lợi cho ta ngôn luận cùng chúng ta côn luân phái đối trọi gây gắt đến thời điểm cho dù ta đem hắn chính là bạch đế tin tức lan rộng ra ngoài hắn cũng sẽ phản bác thậm chí bị cắn ngược lại một cái nói ta v u hại hắn ta liền không tin hắn không có để lại bất kỳ chứng cớ nào chỉ cần tìm được đầy đủ chứng cứ tìm tới chứng cứ lại có làm sao đơn giản bạch c h â n bạch vô hận thân phận chân chính thôi nhượng hắn ở trên giang hồ ít đi một trương đại nghĩa c ơ sĩ, hắn vẫn cứ là minh điện bạch đế cổ bách ngay xong nhất thời không vui nói vậy thì như thế nhìn cái này thứ hôn chướng hung hăng đi xuống hắn cho ta một kiếm m ỗ i thù này ta cổ bách nhưng mà nhớ rồi sau đó có cơ hội tuyệt đối muốn báo thù rửa hận hội có cơ hội vương luyện ánh mắt hơi hơi lạnh lẽo bất luận bạch vô hận phải không bạch đế bạch thanh kiếm phái hắn đều không ở lại được ta hội lấy vạn kiếm minh đại nghĩa bức bách bạch thanh kiếm phái đến thời điểm ta ngược lại muốn xem xem hắn dự định làm suy tư gật gật đầu n g ư ơ i l ĩ n h nộ kiếm thế dù cho bạch đế trên tay có kiện không biết tên trí bảo nếu như hai người các ngươi chân chính liều mạng tranh đấu thắng bại vẫn là không thể biết được ngươi lần này sở dĩ sẽ bị bạch đế làm cho chật vật như vậy cùng bởi vì minh điện người đông thế mạnh duyên cớ mà vạn kiếm minh giữa dù cho không tính bạch thanh kiếm phái vẫn có ngự kiếm môn côn luân phái tàng kiếm sơn trang ba cái loại cỡ lớn m ô n phái này ba cái loại cỡ lớn trong m ô n phái tuyệt thế cường giả gộp lại có mười mấy hai mươi người trong đó càng bao quát kiếm tôn ứng quan thiên bực này tuyệt thế bảng trên bài hành đ ệ lục nhân vật nhờ vào vạn kiếm minh đại thế cho dù bạch vua hận chuyển ra bọn họ minh điện lá bài t ớ i đến cũng tuyệt đối không cách nào chống đối đến vào lúc ấy vương luyện gật gật đầu n à y chính là hắn dự định tốt rồi có nhu cầu gì ta hỗ trợ sao bạch vua hận cái này thằng nhóc con dám tổn thương ta không cho hắn thêm điểm l ấ p kín ta khắp toàn thân đều không dễ chịu ta hoài nghi vân đế quốc triều đình s í c h phong chính là minh điện s í c h đế ta yêu cầu ngươi giúp ta đi xác nhận tin tức này nếu như s í c h phong thật sự chính là s í c h đế minh điện cùng vân đế quốc quan hệ đem so với ta tưởng tượng muốn sâu sắc nhiều lắm nếu là tại ta nhờ vào vạn kiếm minh đại thế áp chế bạch thanh kiếm phái lúc vân đế quốc đột nhiên xuất thủ rất có thể sẽ dẫn đến thế cuộc đại biến phong vân chiến tranh cũng có thể vì vậy mà sớm bạo phát bạo phát liền bạo phát chứ các ngươi côn luân phái hiện tại quy mô so với lúc trước cường thịnh đầu chỉ gấp đôi phong vân chiến tranh bạo phát ngươi không phải thấy vui cho thành quả của hắn sao vừa vặn cho các ngươi côn luân phá vương luyện lắc lắc đầu ngữ khí trầm trọng nói phong vân chiến tranh sau lưng chỉ sợ cũng là minh điện tại thúc đẩy một khi phong vân chiến tranh chân chính bạo phát to lớn nhất bên thắng sẽ chỉ là minh điện hoặc là nói bạch vô hận to lớn nhất bên thắng là bạch vô hận cổ bách có chút kỳ quái dù cho minh điện cùng v â n đế quốc triều đỉnh tuy hai mà một đồng thời phong vân chiến tranh giữa lấy v â n đế quốc thắng lợi cao c h u n g cũng không dám nói bọn họ có thể trở thành to lớn nhất bên thắng chứ vương luyện nhìn cổ bách một ánh mắt trầm ngâm một phen trung vi dự định báo cho cổ bách một ít trật tướng cổ bách thông qua thời khắc mấu chốt xuất thủ cứu hắn hai l nếu như ta nói ma giới tại hơn ba năm sau xâm lấn ngươi t i n không ha ha vương luyện ngươi nói đùa sao người nào không biết ma giới chân chính xâm lấn thời gian là tại ba mười bốn năm năm sau vương luyện lắc lắc đầu có lẽ ta hiện tại không cách nào lấy ra chứng c ứ gì nhưng ta phải nói cho ngươi ma giới chân chính xâm lấn thời gian tựu i tại vân lịch một nghìn không trăm hai mươi hai năm trước mắt đã là vân lịch một nghìn không trăm mười chín năm cự ly ma giới xâm lấn thời gian chỉ có ba năm ngoài mà luôn luôn tại thúc đẩy ma giới xâm lấn công việc nhân gian giới kẻ phản bội thế lực chính là minh điện minh điện là ma giới xâm lấn công việc thúc đẩy người bọn họ là ma hoàng quân c ử không sai hiện tại minh điện thì tương đương với năm đó hát l o n g giáo hiện tại bạch vô hận cũng giống như lúc trước tại giang liêu thị mở ra mệnh trời tế tần nghĩa t u y ể n bạch vô hận hoặc là minh điện bọn họ một lòng thúc đẩy phong v â n chiến tranh bạo phát n ó nguyên nhân chủ yếu chính là cực dùng hết khả năng suy yếu nhân gian giới lực lượng muốn cho nhân gian giới rất nhiều thế lực rơi vào chính chiến giết chóc vũng bùn trong đó tốt nhất là trên giang hồ cao thủ đều chết gần hết rồi như thế đem ma giới đến một khắc đó ma giới sinh vật mới có thể như bẻ cành khô đánh tan nhân gian giới phản kháng lực lượng bọn họ cũng là bởi vì rất nhiều bộ trí lập xuống công lao han mã bị ma hoàng đệ b ạ t là ma m tướng thậm chí còn ma vương cấp tồn tại cổ bách n h u nhữ mày có chút không biết làm sao đáp lại nếu như ngươi cẩn thận lưu ý minh điện hạt nhân nhân viên liền sẽ phát hiện mỗi một cái minh điện hạt nhân nhân viên đặc biệt là thập điện diêm la cùng ngũ phương thiên đế chung quanh tinh nhuệ tiểu đội mỗi một vị đội viên sức mạnh thân thể đều cường đại đến đáng sợ nếu như ta suy đoán không sai này chính là bị ma giới lực lượng cải tạo hậu quả có sao ta đến thời điểm tự mình đi tra xét một phen nếu như ngươi nói chính là thật sự cổ bách xoa xoa huyện thái dương được rồi ngươi nói chính là thật sự ta cũng không biết làm sao bây giờ minh điện cấp độ kia quái vật khổng lồ dù cho so với các ngươi vạn kiếm minh mà nói đều chỉ cường không yếu trừ phi chúng ta có năng lực triệu tập toàn bộ giang hồ lực lượng thảo phạt minh điện bằng không cho dù biết rồi bọn họ có vấn đề đều không làm gì được bọn họ không coi như là triệu tập toàn bộ trên giang hồ lực lượng thảo phạt minh điện phòng trường hiệu quả cũng không lớn minh điện cùng chúng ta hát cám long môn giống nhau luôn luôn sinh sống ở âm ảnh trong đó trực tiếp đến ngày nay cũng không có ai biết minh điện tổng bộ ở đâu thật giống như không có ai biết chúng ta h á cám long môn tổng bộ vị trí giống nhau minh điện tổng bộ điểm này ngươi không cần lo lắng vất quá dưới mắt ta vẫn là hy vọng ngươi đi tập trung xích p h ò n g nếu như có thể làm hết sức ngăn cản phong vân chiến tranh bạo phát ta tận l ự c đi ai ta chỉ là một cái nho nhỏ thích khách à, nhậu ta thuận loại này ảnh hưởng cả cái nhân gian giới thậm chí nói cứu vãn nhân gian giới đ ạ i sự áp lực rất lớn à. ngươi nhưng mà đệ nhất thiên hạ thích khách loại chuyện nhỏ này khẳng định không làm khó được ngươi hoặc ta này hung bạo nóng này ngươi nói đúng ta nhưng mà đệ nhất thiên hạ thích khách bạch đế làm sao minh điện làm sao ta rồi cùng bọn họ giang ở trên rồi ai sợ ai a vương luyện thận trọng gật gật đầu được nguyên n kiếm đan hiệu quả cũng thực không t ồ i liền như thế non nửa đ ê m nói chuyện tiếm ta liền cảm giác thân thể của ta tốt lắm rồi bất hòa ngươi lãng phí thời gian ta đi rồi có tin tức thông báo ngươi chờ một chút vương luyện đột nhiên nói một tiếng rồi sau đó từ trên người mình đem nhất thanh đoàn đao lấy ra cái này so với ta mà nói h i ệ n nhiên thích hợp hơn ngươi loại này kiểu dáng đoàn đao ngươi tại sao có thể có thích khách vũ khí cổ bách có chút kỳ quái đem vương luyện đưa tới này thanh đoàn đao nhận lấy bất quá khi hắn chân chính đem này thanh đoàn đao nhận được tay lúc nhất thời cảm giác được này thanh đoàn đao không giống bình thường trước mắt lập tức sáng lên đây là n à y thanh đoàn đao có một cái tên ta nghĩ ngươi hẳn nghe nói qua hắn cứ gọi lưu tinh liệu tinh chi nhận nghe được vương luyện cổ bách nhất thời giật này cả mình vội vã nhìn chằm chằm trên tay này thanh đoàn đao không ngừng đánh giá vương luyện ngươi nói chính là thật sự ngươi không có gà ta n à y thanh đoàn đao thực sự là thích khách tam đại thần khí một t r o n g lưu tinh chi nhận là thật hay giả ngươi thử xem tự nhiên liền biết rồi vương luyện khẽ mỉm cười ta đọc xét ít căn bản không thấy được nó thật giả bất quá này thanh đoàn đao so trên tay ta cái này mười rèn mười luyện trí tôn bảo giao đến mạnh hơn một cấp bậc nhất định không phải phạm vật dù cho không phải lưu tinh chi nhận cũng tuyệt đối là một thanh truyền thuyết thần khí ha ha cứ u ngươi một hồi lại có thể được một cái truyền thuyết thần khí cái này buôn bán làm đáng giá sau đó lại gặp nguy hiểm nhớ tới ngàn vạn bắt chuyện ta một tiếng thù lao không muốn quá nhiều một hai kiện truyền thuyết thần khí là được l ư u tinh chi nhận phối hợp ngươi vị này đệ nhất thiên hạ thích khách ngược lại cũng đúng là bảo kiếm tặng anh hùng ha ha lời này ta thích nghe xem ở ngươi thù lao như thế phong phú phấn thượng xích phong ta này liền đi điều tra cho ta thời gian một tháng bảo ả q u chương ắ n m b hai trăm tám mươi hai sau mười ngày vương luyện xuất hiện tại côn luân bên dưới ngọn núi sở dĩ tiêu tốn mười ngày là bởi vì vương luyện không dám hứa chắc tại thượng côn luân núi trên đường có hay không minh điện mai phục hắn là đợi được chính mình đem thương thế điều dưỡng được sắp xỉ sau mới chính thức bước lên côn luân núi may ra dọc theo con đường này đúng là gió em sóng lặng theo vương luyện một lần nữa trở về côn luân toàn bộ côn luân phái đều cấp tốc có hành động vương luyện hộ vệ bên cạnh đội ngũ càng là từ lúc trước bảy mươi hai người một hơi tăng trưởng đến một trăm linh tám người này một trăm linh tám người đều thuộc về rất nhiều phong chủ trưởng lão trong bóng tối nắm giữ lực lượng giờ khác này bởi vì nhận ra được tùy tùng vương luyện tiếp tục tiếp tục đi có thể có được lợi ích lớn hơn nữa dồn dập cống hiến đi ra mà trở về côn luân phái sau vương luyện cũng không lãng phí thời gian trực tiếp triệu tập côn luân phái mọi người đầu tiên đối với phong khê sa nói một câu phong phong chủ xin ngươi đi một lần ngự kiếm m t vâng phong khê xa gật gật đầu. cam thập nhị tào thanh nguyễn thành hiển vương luyện lại một hơi kêu mười hai vị trưởng lão phong chủ t ế n gọi các người đi nguyễn hoa kiếm phái đại mạc kiếm phái huyết mang kiếm phái la phủ kiếm phái nhuộm bọn họ mỗi một môn phái phái chi ít tám phần mười trở lên lực lượng đến chúng ta côn luân phái tập hợp vâng cam thập nhị tào thanh nguyễn thành hiển các loại chắp tay đồng ý cắt đồng minh cắt trưởng lão trường môn các đồng minh lúc trường ớ với từ từ c đối v ư lão u ngươi c đi một chuyến tàng kiếm sơn trang nhựa tàng kiếm sơn trang phái trừ ra trưởng môn ứng tử tiêu bên ngoài tất cả mọi người đã tìm đến ta côn luân phái hội hợp mặt khác tàng kiếm sơn trang lưu thủ khí hành chu thiên chất sự trưởng lão ta không hy vọng vượt qua mười cái trở lên trường môn là muốn nhượng tàng kiếm sơn trang dốc toàn bộ lực lượng chuyện này tàng kiếm sơn trang chưa chắc sẽ đáp ứng chứ ta còn cho bọn họ để lại một cái trường môn đã cấp đủ bọn họ mặt mũi còn bọn họ có thể đáp ứng hay không ta nghĩ bọn họ sẽ làm ra lựa chọn chính xác vâng các đ ô n g minh mặc dù có chút không quá tin tưởng nhưng vẫn là đồng ý ngược lại hắn cũng chỉ là phụ trách truyền l ờ i mà thôi tôn phó trường môn ta yêu cầu ngươi nghĩ biện pháp từ côn luân đệ tử giữa rút ra ba cái đại đội chí ít ba trăm người trở lên này ba trăm người phải có chân khí giai tu vi g ú p sắp đến chiến sự làm chuẩn bị ngoài ra t nhiệm vụ. Nhiệm vụ người người chúng ta muốn ra tay với minh điện chúng ta côn luân phái trong khoảng thời gian này cứ việc phát triển cực kỳ máy liệt mơ hồ bị người trong thiên hạ sưng vì thiên hạ đệ tứ đại phái có thể so với minh điện bực này lâu năm thế lực đến nhưng là còn phải kém hơn một ít chúng ta một cái côn luân phái tự nhiên không đủ nhưng hơn nữa ngự kiếm môn cùng tàng kiếm sơn trang đây hơn nữa chứ ra ngự kiếm môn cùng tàng kiếm sơn trang c h ú nếu g cống ta còn có thể tuyên còn có h điểm bố i n nhiệm cống hiến bảng đến n h tại i vụ, rất ề h à như g đầu kiếm t u quyền pháp, chú thuật, tâm pháp mê hoặc xuống, ậ t trú tâm toàn bộ giang pháp, pháp hoặc hồ mê lực bộ l ợ n chúng g đều là vì trưởng a ban côn luân nhiệm vụ nghe tin lập tức hành động. Nếu như lập phái bố vụ tức t môn thật sự có thể thuyết phục tàng kiếm sơn trang cùng ngự kiếm môn tham chiến sự tình giao cho ta liền có thể tôn vạn tinh gật gật đầu trong mắt mơ hồ hiện ra một chút sắc cơ chúng ta côn luân phái có thể có hôm nay như vậy quy mô cùng dựa dẫm vương trưởng môn anh minh thần vũ dẫn dắt vương trưởng môn chính là chúng ta côn luân phái phục hưng c h i chủ côn luân phái chỉ có tại vương trưởng môn lãnh đạo của ngươi xuống mới có thể chân chính phát dương quang đại mà minh điện bạch đế dám dẫn người vây giết vương trưởng môn đây là muốn đoạn ta côn luân phái tương lai đây là đang gây hấn với chúng ta toàn bộ vạn kiếm minh chúng ta côn luân phái cùng vạn kiếm minh nếu là không dành cho trả thù tất sẽ gặp đến người trong thiên hạ chế nhạo bởi vậy cho dù thật cùng minh điện toàn lực khai chiến cũng sẽ không tiếc không sai tôn phó trưởng môn nói có lý minh điện thì lại làm sao bọn họ can đảm dám đối với vương trả minh điện bản thân liền là một cái trên giang hồ người người gọi đánh thế lực liền ngay cả nam đạo phái đều tại nghị trăm phương ngàn kế chen ép minh điện lực lượng chỉ là minh điện làm việc từ trước đến giờ thần bí hơn nữa nó quy mô to lớn dù cho bọn họ ở trên giang hồ gây s ó n g gió nhưng cũng trước sau không ai có thể làm thế nào được bọn họ chỉ muốn chúng ta côn luân phái có thể triệu tập vạn kiếm minh lực lượng đả kích minh điện tất nhiên có thể nhất hô b á ứng mà chúng ta côn luân phái cũng lấy bởi vì chuyện này ở trên giang hồ thu được cực kỳ cao thượng danh vọng chân chính tiến vào hàng đầu đại phái hàng ngũ cái khác phong chủ các trưởng lão cũng là dồn dập phụ họa ứng người tập hợp như vậy mà như thế an bài xong xuôi nửa tháng sau đợi được tàng kiếm s â n trang ngự kiếm môn người đến chúng ta côn luân phái chúng ta lao thẳng tới bạch thanh kiếm phái trước đem vạn kiếm minh triệt để c h ỉ n h hợp thành một khối thiết bản một tháng sau đả kích minh điện triệu tập trên giang hồ tất cả mọi người đem cái này to lớn nhất thú ác tính nổ t h ậ n gốc vương luyện một lời hạ lệnh bạch vua hận cái kêu bạch thanh kiếm phái trưởng môn thân phận cũng được minh điện thân phận của minh vương cũng được chỉ cần hắn dám to gan cấu kết ma giới phản bội nhân gian giới chính là hắn không chết không thôi kẻ địch lúc trước hắn không có đầy điện đối với minh điện đối với bạch、Đế. dù cho biết rõ bọn họ trong bóng tối cùng ma giới cấu kết đều chỉ có thể làm như không thấy thế nhưng hiện tại cường thịnh lên côn luân phái và bị hắn hoàn toàn nắm trong lòng bàn tay vạn kiếm minh đã hoàn toàn nắm giữ đối kháng minh điện lực lượng chắc phong chủ mà lại dừng chân ta có việc cùng ngươi thương nghị ở được mọi người từng người nhận được mệnh lệnh lui ra lúc vương luyện gọi lại có chút thấp phỏm bất an chắc trầm viên không biết trưởng môn có gì phân phó nếu như ta không có đ o á n sai các ngươi là chịu đến đương triều hữu tướng xích phong sai k i ế n mới điều động thế ra dư luận lực lượng đối phó h ồ n môn môn chủ ly ngự phong chứ xác thực như thế chắc trầm v ê n á p ta yêu cầu xích phong gần nhất cử động toàn bộ tình báo chắc t r ầ m n g uyên nghe xong không khỏi có chút nợ nụ cười khổ t r ư ờ n g môn chúng ta bây giờ cùng xích phong hữu tướng đã không có quá nhiều liên hệ ừ m t r ư ờ n g môn khoảng thời gian này đều đang chăm chú giang hồ đại thế phát sinh tại chúng ta thế g i a trong đó việc nhỏ hẳn là không lưu ý ta chắc t r ầ m n g uyên hiện tại đã không còn là chắc gia gia chủ nguyên nhân gì là chắc biệt phong chắc t r ầ m n g uyên nói đến đây không khỏi có chút nghiến răng nghiến lợi chốc lát hắn phảng phất làm xảy ra điều gì quyết định giống như vậy thẳng thắn nói trưởng môn có chỗ không biết hiện tại triều đình trên có một nguồn sức mạnh đang đối với chúng ta những n à y võ lâm thế gia ra tay trong bóng tối đem chúng ta những n à y võ lâm thế gia nắm giữ ở trên tay dù cho đường môn cũng đã đầu nhập nàng môn hạng phải biết chúng ta những n à y võ lâm thế gia cứ việc không cách nào cùng trên giang hồ hàng đầu đại phái đánh đồng với nhau nhưng trên thực tế nhưng cũng tồn tại số lượng không ít cao thủ ta chắc ra không nói chỉ cần đừng ra liền năm đại tuyệt thế cường giả rất nhiều hàng đầu thế gia tuyệt thế cường giả l ạ loi toàn bộ gặp lại tuyệt thế cường giả có tới không dưới mười người khí hành chu thiên cường giả càng là số lượng hàng trăm đặc biệt là võ lâm thế gia chiếm giữ một chỗ địa cố dễ sâu tại địa phương lực ảnh hưởng càng tại danh môn đại phái bên trên nguồn sức mạnh này nếu là thật sự có thể hoàn toàn trình hợp dù cho so với một cái hàng đầu đại phái đến cũng chưa chắc hội thua kém bao nhiêu có người trình hợp võ lâm thế g i a lực lượng vương luyện trong lòng hơi hơi chìm xuống trên thực tế hắn sở di giữ lại chắc trầm v i ê n không giết nguyên nhân chủ yếu chính là muốn đến thời điểm thông qua chắc trầm v i ê n manh mối này nhúng tay thế ra thế lực thậm chí hoàng phủ lôi minh cũng là hắn mai phục xuống một con cờ chờ đến hắn đem vạn kiế minh triệt để trình hợp sau liền sẽ trực tiếp đối với võ lâm thế g i a ra, ra tay chỉ là không nghĩ tới vậy mà có người nhanh hơn hắn một bước người kia là hiện nay đế quốc trưởng công chúa tương tự là hùng cứ tinh thần bạng đệ nhất nhân mấy năm lâu d à i kiếm đạo đệ nhất đông phương thắng tuyết chứ chắc t r ầ m n g u y ê n hơi kinh ngạc nhìn vương luyện một á n h mắt chính là đông phương thắng tuyết chắc biệt phong cũng sớm đã nương nhờ vào đông phương thắng tuyết hắn thậm chí là dựa vào nương nhờ vào đông phương thắng tuyết mà được tài nguyên bí pháp vừa mới đột phá tới tuyệt thế cảnh giới trước đây không lâu hắn bằng vào ta không lại có thể giúp chắc ra từ côn luân phái tranh chấp lợ hích vì từ làm khó dễ được đến gia tộc nguyên lao trắc do đó ép buộc ta nhường ra ra chủ vị trí vương luyện hơi hơi trầm âm rồi sau đó hướng về bên ngoài nói một tiếng gọi hoàng p h ủ thành tiến lên thấy ta vâng rất nhanh nhận được mệnh lệnh người lui ra chấp hành đi tới hoàng p h ủ thành nếu như ta không có nhìn lầm hoàng p h ủ thế gian lên trong bóng tối nương nhờ vào vương trưởng m u ộ n chứ chắc t r ầ m biên thăm dò tính hỏi thăm không sai hoàng p h ủ thế g i a từ lúc ta thành vì vạn kiếm minh minh chủ một khắc đó đã hướng ta quy hàng hiện tại đã có hơn một năm thời gian cả nhà bọn họ cũng qua rồi ta bước đầu sát hạch vương luyện nhàn nhật nói trong lúc nhất thời chắc chấm biên không khỏi âm thầm vui mừng hoàng phủ thành nhanh chóng đến rồi cung kính hành lễ nói đối với một bên chắc trầm l y ề n phạm phất làm như không thấy trước mắt có một cái các ngươi hoàng phủ thế gia biểu đạt trung tâm tốt nhất cơ hội thỉnh trưởng môn dặn dò nói cho hoàng phủ tộc trưởng triệu tập các ngươi hoàng phủ thế gia nhân mã mật thiết lưu ý rất nhiều võ lâm thế gia gió thổi cỏ lay chờ được ta giải quyết minh điện công việc sau liền đem đối với trên giang hồ võ lâm thế g i a xuất thủ cái này giang hồ thế g i a không cần quá nhiều một hai như vậy đủ rồi chắc phong chủ hội phối hợp các ngươi làm việc vương l u y ệ n nói ánh mắt rơi xuống chắc trầm u y ê n trên người chắc trầm u y ê n tức thì chắp tay hiệu lực thỉnh trưởng môn yên tâm ta chắc trầm u y ê n tất nhiên đem hết toàn lực phối hợp hoàng phụ phong chủ và hoàng phụ ra đương sự tuyệt không hội nhượng trưởng môn thất vọng rất tốt ta chờ xem các ngươi biểu hiện vâng chúng ta xin cáo lui chắc trầm uyên hoàng phụ thành hai người cung kính hành lễ rất nhanh lui xuống x í c phong đông p ư ơ n g thăng tuyết bạch vô hận nhìn chắc trầm uyên hoàng phủ thành hai người rời đi vương luyện vẻ mặt lạnh lùng từng cái từng cái đến tiếp đó liền xem các ngươi làm sao tiếp chiêu chương hai trăm tám mươi ba ầm ầm ầm khủng bố lôi đình ở trong hư không nổ tung đem tòa này vô danh sơn phong hoàn toàn bao phủ ở bên trong đỉnh núi phía dưới trên trăm vị khí hành chu thiên cảnh côn luân phái cao thủ khoảng cách chừng mười km đem làm ngọn núi hoàn toàn vây quanh một khi có người xâm nhập đỉnh núi bên trong phạm vi những người này tất nhiên hội cùng nhau tiến lên đem những xâm lấn giả kia toàn bộ sẽ thành phân vụn may ra cứ việc núi đi nhờ núi sấm nổ liên miên có thể đỉnh núi phía dưới nhưng là thẳng gió em sóng lặng bao t ì phủ đỉnh núi đỉnh kéo dài cả ngày quỵ dị lôi đỉnh theo màn đêm bông xuống rốt cục dần dần tàn đi sau lần đó lại là gió hêm sóng lặng ba ngày ở được ngày thứ ba thời gian nguyên bản bình ổn lại thiên tượng hoàn cảnh lần thứ hai phát sinh cực biến một luồng bàng bạc khí tức phảng phất một thanh ra khỏi vỏ tuyệt thế thần kiếm xông thẳng lên trời mang theo thiên địa c ủ n quân uy áp bao phủ đỉnh núi phạm vi hơn mười dặm địa dù cho là côn luân phái rất nhiều khí hành chu thiên cấp cường giả tại cảm nhận được này c ố phạm phất đến từ tầng thứ càng cao hơn tinh thần uy áp lực lỡ ư lúc cũng là không nhịn được trong lòng run dày run dày sau đó càng làm cho bọn họ không ngừng được chính là xuất phát từ nội tâm vui sướng đột phá rồi luồng áp lực này trường môn tu vi đột phá rồi đột phá rồi chuyện này cái này không thể nào đi trường môn chân nhân bước vào chân khí cảnh đến nay vẫn còn bất quá thời gian hai ba năm làm sao có khả năng dễ dàng như thế đột phá p hai ả i biết, ở trước đó, tu vi trước tu ở c đó ủ hắn nhưng thế thứ đỉnh đến tầng mà đã tuyệt cao. muốn nhiều tuyệt đối cũng cường giả tới nói bột rất thế tới phá, vậy với giả là khí ó nhất h k mãn c ả n không cảnh i i rồi. ớ Ha, khí mãn cảnh k ô n cảnh giới cuối cùng chính là chân khí tích lũy thôi này một tầng cảnh giới tu hành độ khó thậm chí còn không bằng bế khí thành đan chỉ cần tài nguyên đầy đủ đồng thời có thích hợp tu hành thánh thể ngưng luyện pháp tầng này cảnh giới tu luyện hoàn toàn làm ải nước công phu không cần có bất luận cái gì lo lắng bên dưới ngọn núi Chuyên côn các chặn được cái cái phái nhiều không nghị những hướng luân luận, này đến ngăn tiếng người từng từng đệ rất tử vương ề v luyện ở chính ỗ đó đỉnh núi đỉnh núi nhìn tới, trong mắt tràn ngập sùng bái cùng cuồng nhiệt sắc mặt. Vương luyện, h tới, bãi mắt mặt. sắc c là vị này phục hưng chi chủ dẫn dắt bọn họ côn luân phái mới có thể n h ư ợ n g bọn họ côn luân phái tại ngăn ngắn thời gian mấy năm bên trong thành v ì thiên hạ đứng đầu nhất đại hình môn phái một trong so với lúc trước vào giờ phút này vương luyện tại côn luân phái trong đó địa vị hầu như không kém hơn thần linh nay cố quần quận uy áp kéo dài một cách giờ dần dần tạt đi như thế lại qua rồi ba ngày rốt c u c theo đỉnh núi đỉnh một bóng người đột nhiên hiện hiện một thân trường sam nhìn qua có chút tổn hại vương luyện dĩ nhiên từ đỉnh núi đỉnh đồng bể mà tới chính là vương luyện t r ư ờ n g môn tham kiến t r ư ờ n g môn chúc mừng t r ư ờ n g môn thần công đại thành theo vương luyện hiện thân hết thẻ côn luân phái khí hành chu thiên cường giả toàn bộ hô to lên dùng hết khả năng biểu đạt chính mình trung thành c h i tâm những tia lâu năm khí hành chu thiên cường giả còn khá hơn một chút mà những tia tu hành vương luyện truyền thụ chiến trận mới phát vó giả từng cái từng cái hận không thể lập tức giúp vương luyện bỏ đầu tùng nhiệt huyết chứng minh chính mình trung thành tri tâm e sợ chỉ cần vương luyện ra lệnh một tiếng n vương luyện đối diện mọi người gật gật đầu rất mau tới đến tiểu nguyện giúp hắn chuẩn bị kỹ càng ngựa một bên tại rất nhiều côn luân cao thủ bảo hộ cho hắn trực tiếp rời đi tòa này vô danh sơn phong hướng về cách có tới ba trăm linh km côn luân phái mà đi trường môn mà vào lúc này trong bóng tối bảo vệ hắn chắc trầm uyên c khởi bẩm trưởng môn ngự kiếm môn cùng tàng kiếm sơn trang người tại ba ngày trước cũng đã đến bất quá khoảng thời gian này tựa hồ chính là trưởng môn ngài tu hành thời khắc mấu chốt chúng ta tỉnh không quay dối ngươi rất tốt vương luyện gật gật đầu một lát sau hắn lại nhìn cắt đông minh một ánh mắt thấy hắn tựa hồ có hơi muốn nói hy vọng dừng lúc này nói một tiếng có lời gì nói thẳng không sao chúng ta vạn kiếm minh tại sáu ngày trước phát sinh một lần thảm án tuyết sơn kiếm phái tao nộ diệt môn tai nạn tuyết sơn kiếm phái cái này kiếm phái vương luyện có ấn tượng tại vạn kiếm minh mười sáu kiếm phái trong đó thuộc về vô cùng thấp một cái kiếm phái toàn bộ môn phái trong đó khí hành chu thiên võ giả chỉ có tám cái chỉ có một người là tinh thần chu thiên cảnh giới so với có luân ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang é m một đoạn không ngừng chỉ là bởi vì bọn họ tại ngũ thải n a m đảo một chỗ có không sa mới sẽ bị mời thành vị vạn kiếm minh một thành viên mà trước mắt càng là bị diệt môn vâng tuyết sơn kiếm phái ba trăm tám mươi bốn g ư ờ i không một người sống bất quá quan trọng là ngoài ra ngoại giới còn có cái không tốt nghe đồn có người nói tuyết sơn kiếm phái là bởi vì không phục tùng vương minh chủ ngài hiệu lệnh mới bị vương minh chủ ngươi hạ lệnh diệt môn Ừm. vương luyện ánh mắt ngưng lại tin tức là từ nơi nào truyền tới từ nơi nào truyền tới đã không thể nào khảo cứu bất quá bởi vì trưởng môn ngươi trước tiên đi ngự kiếm, kiếm môn đánh p h ụ trọng thương lại đi tàng kiếm sơn trang xinh xinh chém giết tàng kiếm sơn trang tuyệt thế cường giả huyền vũ làm cho tảng kiếm sơn trang hướng ngại túi đầu sưng thần cái này nghe đồn tại chúng ta vạn kiếm minh thậm chí còn toàn bộ trên giang hồ đều khá có người thi tử đặc biệt là bạch thanh kiếm phái bạch thanh kiếm phái đã triệu tập nương nhờ vào hắn hai cái kiếm đạo môn phái nghiêm khắc trách cứ chúng ta côn luân phái loại hành vi này đồng thời tuyên bố muốn thoát ly vạn kiếm minh bạch thanh kiếm phái à ta liền biết bọn họ hội trước tiên kêu la vạn kiếm minh những môn phái khác có gì phản ứng nguyên bản cùng chúng ta côn luân phái có chút đối trọi gây gắt tảng kiếm sơn trang không biết vì sao hiện ra gió êm sóng lặng đối với bạch không biết có hay không chính đang ấp ủ gì đó thiên đại âm mưu đúng là ngự kiếm môn tựa hồ có hơi ngồi không yên đến đoàn s ố n g h ả y thậm chí đang âm thầm liên lạc cái k h á c kiếm phái muốn chất vấn vương trưởng môn tuyết sơn kiếm phái công việc thật giả tàng kiếm sơn trang không cần để ý tới bọn họ không dám manh động đúng là ngự kiếm môn nghĩ đến ngự kiếm môn vương luyện trong mắt không khỏi lóe qua một đạo hạ à quang nay ngự kiếm môn quả nhiên là không hết lòng gian đáng tiếc đường ra huyết thần đan số lượng có h ạ n nhiều nhất không vượt qua mười viên nếu như có đầy đủ huyết thần đan hãn thật muốn cho bọn họ một người một viên nhựa thần vương luyện không khỏi âm thầm cảm ứng một phen vị trí trái tim cái tia nơi so với lúc trước càng n ồ n g n ặ t một phần hào quang màu tìm thấm hủy diệt chi niệm đang dần dần ăn mòn thân thể của hắn hơn nữa theo hắn tiếp tục sử dụng phá thiên tri hồn lực lượng loại này ăn mòn đều sẽ càng ngày càng mạnh mẽ còn tiếp tục như vậy cuối cùng sẽ có một ngày hắn hội không khống chế được trong lòng hủy diệt chi niệm bị trở thành bị hủy diệt chi niệm thao túng quái vật bởi vậy một ít nguyên bản hắn còn đang do dự hay không sử dụng phương pháp hiện tại đã càng ngày càng không có lúc trước kiên kỵ thời gian không chờ ta có lẽ phải nghĩ biện pháp đi một chuyến lao tộc chỉ cần nhượng đường môn luyện chế đầy đủ đem ngự kiếm môn nhóm thế lực tuyệt thế theo k h ô n g chế lên bọn họ dĩ nhiên là không nói nhảm nhiều như vậy vương luyện trong lòng tự lẩm bẩm trường môn ngươi vừa nãy nhưng mà tu vi trên có đột phá vương luyện trầm ngâm thời khắc bên cạnh các đông minh thực sự không nhẫn mại được trong lòng hiếu kỳ lên tiếng dò hỏi hắn hỏi lên như vậy bên cạnh chắc trầm lên cùng hắn phụ cận kiểu nguyện đ ằ n g xa các loại nhất thời đồng thời dối dài lỗ thay chờ đợi hắn trả lời quét mọi người một ánh mắt vì phân chân sĩ khí vương luyện cũng không ẩn giấu trực tiếp gật gật đầu không sai tu vi của ta xác thực đã bước vào giai đoạn mới không chỉ lưu kim thánh càn k h ô n cảnh giới v nghe nữa bởi vì ta bởi đối với vì i n n h được vương ộ từ luyện đại t h phòng t dù cho các đồng minh chắc trầm biên tuổi tắc cũng đã không nhỏ đồng thời cho tới nay khuất chức vị cao vẫn cứ không nhịn được nhiệt huyết sôi trào trong đó các đông minh càng là không thể chờ đợi được nữa dò hỏi trưởng môn đây chẳng phải là nói ngươi hiện tại đã có đầy đủ tự tin lại về phía trước khiêu chiến thay thế được minh vương bạch đế thành vì mới tuyệt thế bảng đệ nhất nhân chỉ cần cái kia bạch đế dám xuất hiện ở trước mặt ta ta sẽ để người trong thiên hạ rõ ràng hắn cùng chúng ta côn luân phái là địch đại giới vương luyện bình tĩnh nói trong lúc nhất thời lấy vương luyện làm trung tâm trong đám người phát sinh một trận nhiệt liệt hoan hô các đệ tử khác nghe cho bọn họ hoan hô nhất thời hỏi thăm hỏi thăm ở được hiểu rõ bọn họ hoan hô nguyên nhân sau cũng là theo sát hoan hô lên trong lúc nhất thời toàn trường khí tức náo nhiệt đến cực hạn tại rất nhiều côn luân đệ tử bao vây xuống vương luyện rất mau trở lại đến côn luân phái đến côn luân phái hắn cũng không nghỉ ngơi trực tiếp triệu tập ngự kiếm môn tàng kiếm sân trang n g u y ê n hoa kiếm phái đại mạc kiếm phái la phủ kiếm phái nhóm thế lực không lâu lắm vạn kiếm minh mọi người nối tiếp lúc trước bạch thanh kiếm phái gặp gỡ lại lần nữa tập hợp lần thứ hai tại côn luân phục hưng hội tụ rất nhiều môn phái t r ư ở n g môn t r ư ở n g lao tập hợp tất nhiên là miễn không được từng trận hàn huyên lẫn nhau lẫn nhau than thở kể do đối phương đắc ý sự tình bất quá loại này nhiệt liệt bầu không khí theo vương luyện đến nhưng là im bặt Tại vương luyện vừa bước vào hội nghị đại sành lập tức liền có một người tiến lên đối diện vương luyện chắp tay hỏi thăm vương luyện nhìn hỏi thăm người một ánh mắt đây là bạch nhai kiếm phái trưởng môn phong ngai một vị tinh thần chu thiên cấp cường giả mà bạch nhai kiếm phái sau lưng đứng vương h n ự k i luyện căn ó thể thấy ư bản không để ý tới bạch nhai kiếm phái trưởng môn trực tiếp chuyển hướng ngự kiếm môn hoắt thiên long tại vương luyện ép hỏi xuống hoắt thiên long sắc mặt hơi có chút biến hóa nhưng vẫn là cường trông nói vương minh chủ nói dẫn chúng ta ngự kiếm môn với tư cách vạn kiếm minh một thành viên mà vương minh chủ chính là vạn kiếm minh minh chủ đối với vương minh chủ mệnh lệnh chúng ta ngự kiếm môn tự nhiên vân g theo chỉ là tuyết sơn kiếm phái d i ệ n quan hệ trọng đại cho tới hiện tại huyên náo toàn bộ vạn kiếm minh trên giới người người tự nguy chúng ta cũng là muốn bức thiết biết đến cùng có hay không chuyện như vậy phát sinh ta nghĩ e sợ tàng kiếm sơn trang c h ư vị cũng không hy vọng nhìn thấy vừa mới thành lập mà thành vạn kiếm minh bởi vì ngần ấy việc nhỏ mà nháo đắc nhân tâm ly tắn đi hoắt i ê n long không dám đơn độc đối đầu côn l u phái vào lúc này tự nhiên phải nghĩ biện pháp kéo lên tàng kiếm sơn trang hợp hai nhà bọn họ lực lượng mới có đối kháng côn luân phái đối kháng vương luyện năng lực thật không ta đồng thời không cảm thấy như thế một cái hoang đường đến cực điểm nghe đồn ta có nhu cầu gì giải thích ứng lao trang chủ nghĩ sao vương luyện nhàn nhạt chuyển hướng ứng quan thiên ứng quan thiên đón vương luyện ánh mắt không khỏi có chút tê cả ra đầu bất quá liên tưởng đến bọn họ trước đây không lâu tự mình điều tra hiểu rõ đến huyết thần đ à n tương quan đặc tính hắn cũng không dám đối với vương luyện có gì đó vi phạm t r í tâm chỉ đành phải nói vương minh chủ nói không sai giang h ầ nghe đồn chỉ là nghe đồn thôi nói tuyết sơn kiếm phái là vương minh chủ tiêu diện ai có thể nắm ra chứng cứ đến ta còn nói tuyết sơn kiếm phái là bạch thanh kiếm phái diệt được đây chúng ta người giang hồ làm việc tuy là nghĩa khí đi đầu nhưng bực này đại sự trước mặt n g h ị muốn muốn thuyết phục người khác vẫn phải là lấy ra mạnh mẽ chứng cứ mới được ừ m nhìn thấy tàng kiếm sơn trang lại có thể giúp đỡ vương luyện nói chuyện ngự kiếm môn hoác thiên long không khỏi biến sắc mặt trên thực tế tại tàng kiếm sơn trang người đã tìm đến lúc ngự kiếm môn đã muốn trong bóng tối cùng tàng kiếm sơn trang thông khí cậu thương ngăn chặn côn luân phái sự t ì n h chỉ là tàng kiếm sơn trang nhưng vẫn lấy đủ loại lý do từ chối vào lúc ấy trong lòng hắn cũng đã có dự cảm không tốt hắn phụ họa hắn lời giải thích mới là chỉ là bây giờ nhìn lại tàng kiếm sân trang càng nhưng đã bị côn luân phái hoàn toàn hạng phục vừa nghĩ đến đây hoác thiên long nhất thời bị sợ đến chạy mồ hôi lạnh ròng ròng hoác thiên long các ngươi ngự kiếm môn có loại công phu này còn không bằng cố gắng trình hợp ngự kiếm môn nhuộm ngự kiếm môn ra tốc lớn mạnh một đôi lời giang hồ đồn đại các ngươi liền tin tưởng không nghi ngờ cái k i a phải không sẽ có một ngày ngoại giới nghe đồn nói ta chính là cùng hung tử các người ngươi cùng ngư kiếm môn liền muốn nghĩ thay trời hành đạo đem ta cùng côn luân phái một lần hành động diện côn luân phái cùng tàng kiếm sơn trang đã hoàn toàn cấu kết đến cùng một chỗ bọn họ chỉ là một cái ngự kiếm môn tự nhiên không còn dám đối phó với vương luyện rõ ràng điểm này hoác thiên long nhất thời b ả y chính chính mình thái độ vội và nói g n vương minh chủ thứ lỗi đúng là chúng ta ngự kiếm môn quá mức bảo sao hay vậy từ nay về sau ta ngự kiếm môn tuyệt đối sẽ không tiếp tục nghe tin tưởng những này không thiết thực lời đồn ta côn luân phái diệt tuyết sơn kiếm phái sự tình chính là lời đồn không giả các n g ư n i ngự kiếm môn có thể tại thời khắc mấu chốt nhận rõ hiện thực ta cảm thấy vui mừng nhưng đáng tiếc bạch thanh kiếm phái nhưng là bị ngu mọi người che lậy lại có thể mơ hồ muốn đối kháng chúng ta cơn này sinh sinh đem bạch thanh kiếm phái từ khi chúng ta vạn kiếm minh phân liệt cử chỉ thực sự nhượng ta vị m i n h chủ này vô cùng đau đớn may ra việc này chỉ là cùng bạch thanh kiếm phái trưởng môn bạch vô hận có quan hệ bạch thanh kiếm phái những người khác ngược lại vẫn là hướng về chúng ta vạn kiếm minh cam tâm thành vì chúng ta vạn kiếm minh một phần bởi vậy việc này chúng ta liền trực tiếp tuân bạch vô hận bạch trưởng môn để hỏi rõ ràng liền có thể ta lần này triệu tập chư vị vốn là muốn trả thù minh điện bất quá nếu đã bạch thanh kiếm phái bạch trưởng môn cùng chúng ta vạn kiếm minh tồn tại một ít hiểu lầm bị những này mà cần có lời đồ đầu đầu, như vậy đang trả thù chúng ta vẫn là trước tiên đi một chuyến bạch thanh kiếm phái đem sự tình nói rõ ràng tốt lẽ ra nên như vậy hoác thiên long vội vã đáp lại toàn bộ bằng vương minh chủ g i ặ n dò tàng kiếm sơn tra n g ứ n g quan thiên cũng là c h ắ p tay kiên định chống đỡ hắn vị minh chủ này hành động như thế chúng ta sau một ngày xuất phát trực tiếp đi tới bạch thanh kiếm phái bởi vì nhân viên đông đảo chúng ta yêu cầu chạy đi tiến lên đến bạch thanh kiếm phái ở châu đó bắc phương tuyết nguyên đoán chừng phải hơn một tháng tính xin chư vị chuẩn bị sẵn sàng、vâng. cứ việc đông đảo trưởng môn đối với vương luyện loại này hưng sư động c h ú n g cách làm trong lòng có chút oán nghiệm có thể tàng kiếm sơn trang đã hoàn toàn q u ấ t phục ngự kiếm môn hữu tâm vô lực những kia môn phái nhỏ đối với vương luyện vị minh chủ này mệnh lệnh càng thêm không dám ngăn trở trong lúc nhất thời mọi người chỉ được lui ra vâng theo vương luyện mệnh lệnh như thực chất làm theo chuẩn bị đi xa bắc phương tết u y nguyên trưởng môn hội nghị kết thúc tôn vạn tinh trực tiếp tìm tới vương luyện chúng ta bản ý là vì đối phó minh điện có thể tại đối phó minh điện trong quá trình nhưng mà ngày càng rắc rối đi tới bạch thanh kiếm phái trong lúc đường xá xa, xa xôi nếu để cho minh điện người sớm được tin tức,、e không phải e sợ mà là khẳng định minh điện người tất nhiên hội trước tiên xuất thủ chặn giết chúng ta vạn kiếm minh đội ngũ vương luyện khẳng định nói trường môn kia ngươi ta chính là muốn đem bọn họ dẫn ra minh điện tổng bộ nguy cơ trùng trùng chúng ta vạn kiếm minh cứ việc thanh thế to lớn có thể như quả thực mạnh mẽ tấn công minh điện tổng bộ tất nhiên tổn thất nặng nề biện pháp tốt nhất chính là đem bọn họ chủ động dẫn ra đem hắn sức mạnh chủ yếu tiêu diệt như thế ở sau đó tiến công minh điện lúc chúng ta mới có thể chiếm cứ tiên cơ bằng không dù cho vạn kiếm minh giữa cường giả như vân nếu thật sự cùng minh điện đã chết cũng khó tránh khỏi lưỡng bại câu thương trường môn sớ một tháng trước không có thế nhưng hiện tại đúng là có không biết có nhu cầu gì chúng ta hỗ trợ không cần ta đã đưa thư cấp triệu sư tỷ chuyện này hắn tự mình đi một chuyến ổn thỏa một ít triệu tuyết đan tôn b ạ n tinh khẽ t o mày có chút không rõ vì sao côn luân phái phương diện giao cho tôn trưởng môn ngươi c h ấ n thủ bất quá kính x i n ngươi làm tốt côn luân phái đối mặt minh điện công kích chuẩn bị ta rõ ràng tôn b ạ n tinh gật gật đầu minh điện quả thật có có thể sẽ lựa chọn bí quá hóa liều bất quá ta đã đem côn luân phái quý giá tài nguyên điện tịch thu sạch gần đi một khi gặp phải công kích ta lập tức hội đem những thứ đồ này rời đi dù cho tạm thời bỏ đi dãy núi côn luân cũng sẽ không tiếc hừng có chuẩn bị là tốt rồi lần này côn luân phái ta chỉ có thể đưa ngươi lưu lại những người khác đều hội mang đi chuyện bên này ngươi liền nhiều nhiều phí tâm thị trường môn yên tâm ta hội đem trong môn công việc sắp xếp thỏa đáng ngoài ra ta cũng hội tận lực hiệu triệu những kia cùng minh điện là địch thế lực một khi minh điện gặp phải công kích bọn họ tuyệt đối sẽ không khoanh tay đứng nhìn tiền đề là chúng ta chiếm thượng phong đúng không vương luyện khẽ mịp cười đối với trong này đường đường đi, đi xem được mười phân rõ ràng xác thực như thế tốt rồi việc này ta rõ ràng chúng ta sáng mai xuất phát vương luyện tập hợp côn luân phái lực lượng hướng về bạch thanh kiếm phái phương hướng bước đi lúc hồng môn tổng bộ ở c h ỗ đó vô nhật phong đến cũng là n g h ê n đón nhất vị khách nhân chính là vương luyện trong miệng nói tới triệu tuyết đan triệu sư tị tỉ mỉ tính toán tính toán ngươi đều có hơn hai năm thời gian không có bước lên qua chúng ta vô nhật phong đi hồng môn trung hòa triệu tuyết đan lúc trước quan hệ không tệ lý mộc tuyết tại phía trước dẫn đường mang theo hẳn hướng về hiện g i u môn chủ ly ngự phong cư chú sân nhỏ mà đi trong đoạn thời gian này bởi vì triệu cựu châu lấy kỳ lân vệ mời chiến t i ế t huyết quân đoàn kháng trụ đến từ vân đế quốc triều đình áp lực hồng môn tình cảnh đã tốt hơn một chút cứ việc tần nghĩa tuyết còn đang bình đông hạm đội bị đông thiên phách cả đám người bảo vệ bên trong nhưng lý mộc tuyết cũng đã trở lại hồng môn Sắp thực đã có không ít thời gian không đến rồi nghĩ muốn nhớ lúc đầu theo sư phụ học nghệ tháng này g thật là khiến người ta hoài niệm à. đúng đấy chỉ trước mắt cũng đã thời gian mấy năm đi qua mà triệu sư tỷ ngươi lại có thể cũng đã cùng người đ í n h hôn côn luân phái trưởng môn nhân vương luyện hắn hiện tại ở trên giang hồ tên gọi nhưng mà như mặt trời ban chưa đây triệu tuyết đang nghe được lý m ộ tuyết đề cập vương luyện khẽ cười cười quả thật không tệ liền ngay cả cha ta đều đối với hắn khen không dứt m i ệ n g đây lý m ộ c tuyết gật gật đầu chốc lát nàng phảng phất nghĩ tới điều gì đột nhiên nói bất quá đoạn thời gian gần đây trên giang hồ dường như có chút bất lợi cho hắn nghe đồn nói hắn vì độc bá vạn kiếm minh thành vì vạn kiếm minh giữa nhà độc tài chính đang cực lực càn quét vạn kiếm minh giữa dị đoan bất luận người nào đối với hắn mệnh lệnh giám to gan c ó nửa phần vi phạm tất nhiên gặp phải máu của hắn tinh chấn áp vì thế bạch thanh kiếm phái đã cùng hắn triệt để làm l ộ tung lên tuyết sơn kiếm phái càng là bởi vậy tao nổ ngập đầu thai t ư ơ n g việc này tuyết hắn cho dù đối với mình rất nhiều kẻ địch đều không nguyện l ệ n h lùng hạ sát thủ tình cơ tạo thành mộ thương đều sẽ hổ thẹn một lúc lâu làm sao sẽ làm ra bực này diệt người cả nhà sự t ì n h đến lấy thân phận của hắn bây giờ địa vị tự nhiên không khả năng đối với chỉ là tuyết sơn kiếm phái ra tay rồi chỉ sợ là có người hội sai rồi ý của hắn dù sao thân phận của hắn bây giờ không chỉ là thiên hạ đệ tứ đại phái côn luân phái t r ư ở n g môn càng là vạn kiếm minh minh chủ nói là chúa tể mười triệu người sinh tử đều không quá đáng không có loại khả năng này hắn không hội hạ loại này mệnh lệnh ta phòng chừng chuyện này khả năng chính là minh điện ở sau l ư n g phá dối g lý mộc tuyết liên tưởng đến vương luyện hành động nhưng là trầm mặc không nói lý sư muội ngươi tựa hồ đối với vương luyện hắn có chút thành kiến nếu như ngươi đối với hắn hiểu rõ ngươi liền sẽ phát hiện hắn trên thực tế là một cái rất tốt chung sống người rất tốt chung sống lý mộc tuyết có chút không biết làm sao nói tiếp tốt vào lúc này môn chủ ly i ngự phong gian phòng đã đến hai người trực tiếp bước vào cái này bùi hoa bao quanh hiện ra tự nhiên đơn giản tiểu viện trong đó chương hai trăm tám mươi năm bắc phương tuyết nguyên trải qua dài đến ba mươi bốn ngày chạy đi vạn kiếm minh một chuyến mấy trăm người rốt cục chạy tới bắc phương tuyết nguyên ở châu đó hơn sáu trăm n g ư ờ i quá cảnh đồng thời này hơn sáu trăm n g ư ờ i giữa khí hành chu thiên cấp võ giả chiếm gần nữa tuyệt đối có thể xương tụng đứng đầu nhất một luồng giang hồ thế lực đi tiên phong đến không có bất luận cái gì thế lực dám can đảm ngăn trở dọc theo đường đi có thể nói thông suốt đương nhiên hơn sáu trăm người quy mô không thể bảo là không lớn dù cho bọn họ chạy đi tốc độ cực nhanh b ọ dù sao chừng ba trăm vị khí hành chu thiên cao thủ nhất lưu thêm vào mười mấy vị tuyệt thế cực giả nguồn sức mạnh này hoàn toàn không kém hơn mấy trăm ngàn đại quân nếu là gây bất lợi cho phong đế quốc chiến trước hoàng thành đều cũng không phải là không có khả năng dù cho thần vũ môn nghĩa hiến môn hát xà giáo những này chỉ đứng sau tam đại hàng đầu đại phái danh môn đại phái cũng khả năng bị nguồn sức mạnh này một lần hành động là út không tùy theo bọn họ không tràn ngập phòng bị may ra những người này d á m thị phòng bị không ngừng nhưng không có cái nào thế lực d á m to gan không biết phân biệt qua đây t r e o chọc này hơn sáu trăm người cho tới này hơn sáu trăm người khoái mã đi nhanh gió hêm sóng nặng chỉ cần lại qua ba ngày liền có thể chân chính bước vào bạch thanh kiếm phái ở c h ỗ đó bạch thanh sân bạch bước gần bạch thanh kiếm phái chỉ để hoàn thành vạn kiếm minh thống nhất minh chủ phía trước là tế ngữ hạp cốc, qua rồi tế ngữ hạp cốc sẽ có chừng ba trăm km phong tuyết nơi lấy ngày hôm nay canh giờ s ợ là không cách nào ngàn qua này chừng ba trăm km nơi có muốn hay không trước tiên ở đây nghỉ ngơi một đêm ngày mai sẽ lên đường các đông minh tại vương luyện trước người xin chỉ thị tế ngữ hạp cốc vương luyện nhỏ nhẹ hơi trầm n g âm nếu như ta nhớ không lầm tế ngữ hạp cốc nơi nào đó có một ít hang động những kêu bên trong huy ệ t động chiếm giữ một đám tuyết nữ chứ ở đây cắm trại nghỉ ngơi hay không an toàn minh chủ yên tâm từ khi những ngày tuyết nữ thủ lĩnh bị hồng môn môn chủ ly ngự phong chém giết sau còn lại những kia lẻ loi lẻ tẻ tuyết nữ đã không thành hệ thống chỉ cần chúng ta không bước vào các nàng sinh tồn sân động bọn họ không dám đối với nhân loại chúng ta phát động công kích các đông minh nói liếc mắt nhìn bốn phía mấy trăm vị cường giả đỉnh cao tạo thành khổng lồ đội hình trong giọng nói mang theo một chút hưng p h ấ n nói thú n g chi giờ k h ắ c này tại chúng ta bên người cường giả đạt đến hơn sáu trăm n g ư ờ i đừng nói tuyệt thế cường giả cao thủ nhất lưu đều có mấy hơn trăm người những kia tuyết nữ dám to gan nhiễu loạn chúng ta dù cho đưa các nàng triệt để diện tộc cũng không phải không có khả năng vương luyện n g h e xong k h ẽ gật đầu cái kia liền ở ngay đây nghỉ ngơi đi tuyết nữ không tính là gì bất luận cái gì một vị tuyệt thế cường giả cũng có thể tại tuyết nữ trong động u n g dung giết cái qua lại chân chính nhượng hắn kiên kỵ chính là đến nay mới thôi đều chưa từng xuất hiện minh điện cả đám người cứ việc hắn triệu tập vạn kiếm minh nhân mã quy mô lớn đi tới bạch thanh kiếm phái s á t thực tích chữ dẫn xà xuất động tâm tư nhưng hắn không cảm thấy lấy minh điện những năm gần đây tích lũy bá đạo làm việc hội bởi vì đám người bọn họ người đông thế mạnh lựa chọn thoái nhượng bọn hắn giờ phút này tất nhiên trong bóng tối chờ đợi cơ hội phải cho cho vạn kiếm minh mọi người một đòn trí mạng tế ngữ hạc g ố c là chỗ tốt bên cạnh chính là khi ngự khê k á c bên cạnh chính là không thể nhìn thấy phần cối vách núi vách treo leo dùng để phục lùi về sau hai cái phương hướng có thể trốn nếu là bố trí tốt hoàn toàn có thể mang chúng ta diệt sạch tại này vương luyện tại bốn phía đánh giá trong mắt lập lòe ý l ệ n h chỉ là tương ứng một khi chúng ta chiếm thượng phong tế ngữ h ạ p cốc mảnh này cực dễ phục kích địa phương cũng đem trở thành các ngươi nơi trôn xương theo vương luyện ra lệnh một tiếng vạn kiếm minh hơn sáu trăm n g ư ờ i bắt đầu dựng trại đóng quân bất quá để bảo đảm không có sơ hở nào hoặc là nói vì để cho minh điện người tin tưởng bọn hắn xác thực làm đầy đủ chuẩn bị hắn đầy đủ phái hơn trăm người luân phiên các đêm để tránh khỏi ban đêm gặp tập kích băng tuyết trong đó sắc trời từng bước m thời gian cũng là tại bóng đêm trong đó dần dần trôi qua tựu i tại sắc trời đem sáng thời khắc vương luyện nhưng là giống như cảm giác được cái gì tự trầm ngủ trong đó nhưng thoáng mở mắt ra tế ngữ hạp cốc bị băng tuyết bao trùm cứ việc không có gì đó ngư trùng tàu thú có thể đồng dạng sinh tồn không ít hung h á n dã ngoại quái vật tương đối hàng đầu hàn băng thạch quái càng là có khí hành chu thiên cấp sức chiến đấu nhưng mà hiện tại quá yên tĩnh rồi yên tĩnh có chút quỷ dị rốt cục đến rồi sao vương luyện nhưng thoáng đứng dậy lạng yên không hề có một tiếng động nắm ứng lòng kiếm đem tự thân sức cảm ứng tăng lên đến cực điểm vô sinh vô tương quyết đối với sức chiến đấu không có đặc biệt gì hiện ra tính tăng cường có thể tại sức cảm ứng khai quật nhưng là đạt đến một loại làm người khó có thể tưởng tượng cực hạn vương luyện tập trung tinh thần toàn lực cảm ứng không tới chốc lát lập tức có phát giác tiếng b ư ớ chân c đồng thời đã ẩn nút đến nơi đóng quân trong đó những này ẩn nút người tổng cộng có sáu cái đồng thời sáu người này mục tiêu cực kỳ nhất trí mà đều là hướng về phía hắn vương luyện mà tới hiện nhiên dưới cái nhìn của bọn họ vạn kiếm minh tất cả mọi người giữa đối với bọn họ uy hiếp to lớn nhất trừ vương luyện ra không còn có thể là ai khác nếu có thể ám sát đi vương luyện tự nhiên tốt nhất nếu là ám sát thất bại cũng là chỉ có thể lựa chọn tổn thất nhiều hơn mạnh mẽ tấn công không thể tiếp tục trì hoãn rồi vương luyện trong phút chốc từ lều vải trong đó xung phong mà ra tiên hạ thủ vi cường thân là thích khách cảnh giác tính không thể bảo là không cao hầu như tại hắn đập giết ra ngoài trước mắt sáu vị thích khách đồng thời có phát giác trong phút chốc bùng nổ ra bọn họ tự nhận là mánh liệt nhất một đòn loại thủ p h á p này hắc ám long môn thích khách vương luyện trong lòng dùng mình hắc ám long môn minh điện lại có thể lựa chọn liên thủ với hắc ám long môn chẳng trách lại có thể có loại này là gan đến chặn đánh bọn họ vạn kiến minh vất quá xèo vương luyện trên người chân khí đ ỗ n g nhiên bạo phát tại sự công kích của bọn họ tức sắp dáng lâm trước mắt thân hình về phía trước hành đập một đoạn mà hậu chiêu giữa ứng long kiếm phảng phất nhất đạo soi sáng bầu trời đêm lưu quang lấy sắp tới vượt xa người thưởng tượng, tượng tốc ư ợ n g t độ từ một vị thích khách trên người bay lượn mà qua Xì xì. máu tươi phun ra vị này khắp toàn thân ẩn giấu ở một thân quần áo bó màu đen giữa tuyệt thế thích khách trực tiếp bị từ trung ương chém thành hai khúc tại chỗ bỏ mình địch tấn công chém giết vị này tuyệt thế thích khách vương luyện hét dài một tiếng đồng thời chân khí trong cơ thể lần thứ hai bạo phát ứng long kiếm một trăm tám mươi độ chém ngang mà ra dĩ nhiên đạt đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba hồn hậu chân khí phản g phất chạy t r ồ m dòng chạy theo hắn một kiếm chém ra trước mắt chút xuống bạo phát mạnh mẽ cùng lưỡng vị ám sát mà tới tuyệt thế thích khách đoàn đao va chạm ầm ầm ầm khủng bố sóng khí tại đao kiếm va chạm trước mắt buộc phát ra lưỡng vị thích khách cứ việc tu vi tuyệt thế đồng thời trong tay cầm năm chính là đứng đầu nhất c h i tôn đoàn đao có thể vương luyện một thân tu vi dĩ nhiên đột phá đến tuyệt thế đỉnh cao tầng ba lưu kim thánh thể viên mãn hơn nữa hắn cầm trong tay trong thiên hạ đứng đầu nhất truyền thuyết thần kiếm ứng n ă kiếm chiêu kiếm này ch không chỉ đem hai vị này tuyệt thế thích khách đoạn đao chấn động thành phân vụn liền bọn họ hai bóng người đều bị này cố đột nhiên bạo phát năng lượng sóng trùng kích vọt tới tại chỗ trọng thương thổ huyết bay ra người ở trên hư không khí tức dĩ nhiên xuống dốc không thanh giết được thế không thang người mang theo lôi đình uy thế chém giết một vị tuyệt thế thích khách trọng thương hai đại tuyệt thế thích khách vương luyện căn bản không có nửa phần ý thu tay khắp toàn thân sát khí ngốc trời kiếm khí như cầu v ồ n g theo sát lưỡng vị bay ngược ra ngoài thích khách truy kích mà đi thế tất yếu đem hai vị này tuyệt thế cách triệt để chém giết còn lại tam vị tuyệt thế ảnh tập đâm tim ngân ti thuật các loại hàng đầu bị pháp thuật ám sát đồng thời từ bọn họ trên tay lấy ra ngưu toan ngăn cản vương luyện xung phong xu thế chỉ là tuyệt thế một tầng cùng tuyệt thế đỉnh cao tầng ba trung quy tồn tại hai cái tiểu cảnh giới khác biệt nếu như là lúc trước chỉ có tuyệt thế hai tầng tu vi vương luyện đối mặt tam vị tuyệt thế một tầng thích khách ám sát còn phải tiêu tốn một ít tay chân thu kiếm quay lại c h ơ mắt nhìn hai vị kia bị trọng thương thích khách thở dốc qua đây giữ được tính mạng thế nhưng hiện tại ầm ầm khủng bố sóng khí theo hắn nhất tiếng gầm nhẹ lấy hắn làm trung tâm mánh liệt hướng về tứ phương khuyết tán ra đến giống như bao phủ ra một luồng kinh người bao tác chân khí bạo phát đây chính là bất luận cái gì chân khí dai trở lên cường giả đều có thể nắm d ự ữ đến chân khí bạo phát chi pháp không gì đó đặc thù kỹ xảo dựa vào chỉ có hồn hậu đến làm người run dày chân khí tại này c ố quần quận buộc phát ra chân khí trùng kích vào lưỡng vị triển khai các loại thủ đoạn đánh g i ế t mà tới tuyệt thế cường giả đồng thời bị đánh bay ra ngoài trong đó vị kia triển khai ngân t i thuật muốn chắc chắn rằng buộc vương luyện tuyệt thế thích khách càng là tại vương luyện chân khí bạo phát t r ớ c mắt bị nó đập vỡ tan hết thể quấn quanh mà tới chân khí lưu cường đại chân khí dọc theo hắn quấn quanh đến trên chân khí lưu n g o à i thế không giảm xông lên thân thể của hắn càng là gây nên hắn tự thân chân khí phản vệ ép buộc hắn miệng p h u n máu tơi ư bay đi về khí huyết sôi trào hơn chết nhân cơ hội này vương luyện nhanh chân về phía trước sinh sinh đạp phá ba đại tuyệt thế thích khách chặn lại dình giết đuổi theo lưỡng vị bị trọng thương tuyệt thế thích khách ứng long kiếm mang theo trí mạng tử vong q u a n huy trực tiếp từ một người trong đó thích khách trên c h á n xuyên thủng m ạ qua rồi sau đó thân kiếm lại chấn động tại không tới bán dây thời gian trong hướng lên trên vầy một cái cắt chém hướng về mặt khác một vị bay ngược ra ngoài thích khách chém còn đến không kịp từ này loại sợ hãi n h ẹ thở đả kích giữa phục hồi tinh thần lại trước dĩ nhiên đem hắn một kiếm nêu đầu sáu đại tuyệt thế thích khách liên thủ ám sát lại bị vương luyện đánh trở tay không kịp ba đại tuyệt thế thích khách tại chỗ tử vong đi mắt thấy bọn họ sáu người liên thủ ám sát càng l à bị vương luyện như bẻ cánh khô giống như giết ngược lại ba người h á cám long môn khác tam đại thích khách đồng thời gầm nhẹ một tiếng đông nhiên bức ra chật lui đi sao ta nhượng ngươi đi rồi sao vương luyện m u i kiếm nhanh xoay ánh mắt đ ỗ n g nhiên chuyển hướng trong đó một vị thích khách chân khí trong cơ thể lần thứ hai bạo phát nhân kiếm hợp nhất phản phất một vệ sáng giống như hướng về vị này thích khách đánh g i ế t mà đi tia chớp mắt thấy vương luyện truy sát mà tới vị tia tuyệt thế thích khách nhưng thoáng xuất thủ trong lúc nhất thời một trận sán l ạ n ánh sáng từ trong hư không lóng lánh ra làm cho người ta thình giác thị giác tại c h â hóa thành hư vô nếu như vương luyện còn chưa tu hành vô sinh vô tương quyết tại tia chớp t r ạ thái vẫn đúng là khả năng nhuộn vị này thích khách liền như thế chạy thế nhưng hiện tại sức cảm ứng bị cực hạn tăng mạnh hắn dù cho không nhờ và thị gi chỉ cần vị kia thích khách cấp tốc chạy trốn lúc kéo không khí lưu động dĩ nhiên có thể làm cho hắn tại vương luyện trước mặt không chỗ che thân Xeo xuyên theo Long trong Long vào cao to Nương quang phá không Ứng long kiếm kiếm quang lấy khó mà tin nổi Hung hãn thùng Trưng 286. Hác long môn thích khách trộn vào đến、rồi. Minh điện, Minh điện cao thủ đến mọi người cẩn thận Minh điện người thật là to gan Chúng ta không có đi tìm bọn tốc Từ sát từ thích trái tim thích trái thủ thật ta tìm phá khó chấp khách Hác khách họ kiếm kiếm kiếm kia kia điểm rồi Mọi đi yếu mà ám mà mà ám qua ra cấp lấy là đó có vị rất nhiều khí hành chu thiên cừng giả tuyệt thế cừng giả cũng là dồn dập phản ứng lại cùng lúc đó minh điện người tự hồ ý thức được chính mình ám sát thất bại cũng không tiếp tục cẩn giấu thân hình dồn dập bị phụ trách phòng bị khí hành chu thiên các võ giả phát hiện không khí trong sân trong lúc nhất thời biểu lộ ra khá là hỗn loạn đám người ô hợp vương luyện nhìn có chút hỗn loạn toàn trường hơi hơi n h í u lông mày so với vạn kiếm minh một phương nhân viên hỗn loạn minh điện nhân mã số lượng tuy rằng cùng vạn kiếm minh so sánh nhưng lại biểu hiện rất có trật tự hơn bốn trăm minh điện cao thủ trên người mặc nhan sắc không giống nhau áo giáp từng bước ép sát hướng về vạn kiếm minh phương hướng vây k Càng có hơn trăm đây ạ o cũng o đ thân là bởi vì vương luyện sớm báo cho mọi người minh điện rất có thể sẽ bi quá hóa liều sớm công kích duyên cớ nếu không thì hỗn loạn e sợ vẫn cứ hội tiếp tục kéo dài may ra những môn phái khác tuy rằng hỗn loạn nhưng côn luân phái hơn một trăm vị khí hành chu thiên cường giả bởi vì tình tu chiến trận duyên cớ nhưng mà biểu hiện có điều không giống chín người một tổ rất nhanh tạo thành mười sáu cái chiến trận toàn bộ tinh thần phong bị chính là bởi vì có côn luân phái chiến trận tại những k i a thích khách mới không có mạo hiểm đột kích thừa dịp vạn kiếm minh bên trong hỗn loạn tiến hành ám sát vào lúc này dĩ nhiên bức ép tới minh điện đoàn người giữa một vị mang theo mặt nạ màu trắng nam tử m à c a o trắng đột nhiên tiến lên người tên cây có bóng theo thân hình hắn về phía trước vạn kiếm minh vương hướng mọi người nhất thời một trận dối loạn、Bài、đế đây là minh vương bạch đế tuyệt thế bảng đến đứng hàng đệ nhất tồn tại chính là mặc đồ này bạch đế đây chính là lúc trước cùng nam đạo phái đệ nhất nhân hiện nay thiên hạ đệ nhất cao thủ nam thánh tôn giao thủ mà bất tử tuyệt thế bảng đệ nhất nhân minh vương bạch đế quả nhiên là bạch đế tự mình dẫn đội chúng ta vạn kiếm minh một phương tuy có tuyệt thế bảng người thứ ba dịch kiếm thánh vương luyện cùng đệ lục người kiếm tôn ứng quan thiên cũng không biết so với minh vương bạch đế đến làm sao các loại tiếng b à n luận không ngừng từ trong đám người vang lên đối với minh vương bạch đế tên gọi rất nhiều giang hồ mọi người từng cái từng cái k i ê n rẽ không thôi dù cho ngự kiếm môn tuyệt thế cường giả nhìn phía đạo kia toàn thân, áo trắng, thân ảnh cũng là tràn ngập Ta Minh Điện cùng bạch n Minh Kiếm đồng thời không tồn tại trực tiếp tân đoán, c có vương luyện một người, giết ta Minh điện hắc đế i n hấp về v ậ phía trước nhìn về phía trước vạn kiếm minh mọi người trầm giọng nói rằng nhưng là loại này bình thản ngữ khí nhưng là mang cho vạn kiếm minh mọi người uy thế lớn lao làm sao vạn kiếm minh nhiều người như vậy càng sẽ bị một cái bạch đế làm cho khiếp sợ c h u y ế n đi các ngươi những người giang hồ này tương lai còn có nào bộ mặt ở trên giang hồ đặt chân trong thiên hạ l ạ i hội làm sao xem đợi chúng ta vạn kiếm minh vương luyện nhìn có chút rối loạn vạn kiếm minh mọi người tương tự tiến lên nói một câu trong lúc nhất thời một ít nguyên vốn có chút lòng sợ hai kiếm phái cao thủ từng cái từng cái cảm thấy trên mặt có chút nóng lên tựa hồ làm trong lòng mình vẻ sợ hai hồ thẹn minh vương bạch đế uy danh động lại đã lâu một lần lên ngươi dựa dâm thanh đế hoàng đế và thập điện diêm la trong đó rất nhiều cao thủ ở đây lúc này mới có can đảm đánh với ta một trận ta nói thẳng mời chiến ngươi ngươi càng tránh né không chiến luôn mồm luôn miệng chỉ cầu thắng lợi quả nhiên khiến người ta cảm thấy một người trước mắt bên cạnh ngươi cao thủ tuyệt thế đông đảo bên cạnh ta cao thủ tuyệt thế đồng dạng không ít ta lần thứ hai m ờ i chiến ngươi tại ta vạn kiếm minh cùng ngươi minh điện khai chiến trước hai người bọn ta vị nhân vật lãnh tụ đi tới quyết cái sinh tử không biết ngươi có dám hay không vương luyện vừa dứt lời ánh mắt của mọi người nhất thời toàn bộ rơi xuống bạch đế trên người chờ đợi hắn trả lời nếu như bạch đế vào lúc này lựa chọn từ chối vạn kiếm minh tinh thần tự nhiên đại c h ấ n mà minh điện một phương mọi người tuyệt đối tự tin tất nhiên là hội chịu ảnh hưởng một ít nguyên bản thế yếu đều sẽ từ đó xoay chuyển bất quá vương luyện thật cho là ngươi có một chút thủ đoạn bị người xếp hạng tuyệt thế bảng đệ tam, ngươi liền khiêu chiến ta tư cách. ta bạch đế cỡ nào thân phận muốn cho ta xuất thủ có thể chỉ cần ngươi có thể phá được ta minh điện luyện n g ụ c tuyệt sát trận ta liền tán thành ngươi tư cách đánh với ngươi một trận ha ha muốn xa luân chiến liền thẳng thắn hà tất thay mình tìm loại này đường hoàng m ự cớ nhìn dáng dấp ngươi là tự biết không phải là đối thủ của ta vì lẽ đó tránh né không chiến nhìn dáng dấp ngươi cái này cái gọi là tuyệt thế bảng đệ nhất nhân cũng chỉ là c chỉ là hư ỉ là h danh hôm nay sau đó liền muốn chắp tay nhường cho với ta ta không cùng ngươi nói lời h ừ a vương luyện hoặc là ngươi phá ta minh điện luyện mục tuyệt sát trận đến thời điểm chúng ta nhất quyết sinh tử nếu là ngươi thắng ta sinh tử từ ngươi xử trí minh điện sau đó đều là vì đó giải tán mà nếu là ta thắng vạn kiếm minh ta cũng là chỉ giết ngươi một người những người khác chỉ cần từ nay về sau không nữa cùng chúng ta minh điện là địch ta cũng có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua bạch đế ngữ khí trong đó mang theo làm làm áp bức tâm ý đồng thời luôn mồm luôn miệng chỉ nhằm vào vương luyện một người như toan theo này tan giã vạn kiếm minh đâu t r í đáng tiếc vạn kiếm minh hạt nhân chính là côn luân phái tàng kiếm sơn tràng cùng ngự kiếm môn trong đó côn luân phái không cần nhiều lời tất nhiên là đối với vương luyện mệnh lệnh vô điều kiện chấp hành t à n g kiếm sơn trang cao tầng đã bị vương luyện hoàn toàn k h ô n g chế thân bất do kỳ còn lại một cái ngự kiếm môn mặc dù có tim tiêu cực chuẩn bị chiến tranh nhưng mà có lòng không đủ lực b ạ c h đế sợ chính là sợ không muốn tìm nhiều như vậy cớ ngươi nếu như còn có chút sự can đảm xứng đáng tuyệt thế bảng đệ nhất nhân tên gọi vậy thì đến đánh với ta một trận nếu như chỉ có thể làm cái trốn ở nham hiểm nơi đâm sau lưng hại người nhát gan bọn trốn nhát ngày n à y sang năm chính là ngươi n g à y rỗ ta thành tâm không muốn cùng vạn kiếm minh chư vị khai chiến thế nhưng các ngươi vạn kiếm minh minh c h ụ như thế không có đảm đường muốn khư, khư cố chấp như thế liền không trách ta chỉ là không biết một lát các ngươi vạn kiếm minh hơn sáu trăm nhiều người cuối cùng sống sót còn có năng lực có mấy người bạch đế trên mặt lộ ra một chút tiếp cận m à thế lực yếu kém trọng chân kiếm phái trưởng môn nghe đến nơi này có chút g ụ c giả g ụ c dịch nói vương minh chủ hoặc là ngươi không ngại thử một chút loại bỏ đi minh điện luyện ngục tuyệt s á t trợ n h ư ộ m bạch đế thậm chí còn toàn bộ minh điện kiến thức một phen câm miệng trọng chân kiếm phái trưởng môn lời còn chưa dứt vương luyện đã một tiếng q u á lớn ngu không thể nói ta thân cho các ngươi minh chủ các ngươi đối với ta không nghe vào trong thai trái lại đối với xú danh rõ ràng bạch đế nói gì nghe đấy ngươi th bọn họ đơn giản là kiên kỵ sức mạnh của ta muốn trước đem ta giết chết lại đem bọn ngươi tiêu diệt từng bộ phận nếu không thì sẽ không tại trước đó phái sáu vị tuyệt thế thích khách tiến lên ám sát với ta chỉ tiếc vương luyện nhìn lướt qua hắc cám long môn phương hướng trên trăm vị thích khách sáu đại tuyệt thế thích khách cuối cùng chỉ có hai cái sống sót chạy trốn đi về như thế tổn thất đối với các ngươi hắc cám long môn mà nói đều có thể xưng tụng thương gần động có chứ hắc cám long môn cùng minh điện là quan hệ hợp tác không giả có thể trước mắt minh điện chút nào tổn thất đều không có hắc cám long môn nhưng mà tổn hại bốn đại tuyệt thế thích khách đừng đến thời điểm sau trận chiến này hắc cám long m rơi vào bị minh điện triệt để thôn p h ệ vận mệnh mới là gì đó vương minh chủ đã chém giết bốn đại tuyệt thế thích khách ký h ắ cám long môn tuyệt thế thích khách à bất luận người nào đều có ám sát tuyệt thế bảng cường giả năng lực vương minh chủ tao n ộ sáu người ám sát lại có thể toàn thân mà lùi đồng thời chém giết trong đó bốn cái chẳng trách bạch đế đối với vương minh chủ kiên kỵ như vậy nghĩ trăm vương ngàn kế muốn trước tiên suy yếu vương minh chủ thực lực vương minh chủ chém giết h ắ cám long môn bốn đại tuyệt thế thích khách dĩ nhiên chứng minh chính mình năng lực thân là minh h ữ bạch đế lại có thể không nghĩ tới trước tiên làm h á cám long môn báo thủ còn tại lời chót lưới đầu môi chật ta tưởng thật làm những n à y hắc cám long môn thích khách tử mà không đáng a vạn kiếm minh một phương theo vương luyện báo ra chiến tích của chính mình tất nhiên là khí thế đại c h ấ n trong đó côn luân phái tuyệt thế cường g i ả chắc trầm lên càng là thuận theo vương luyện ý nghĩ trong lời nói gây xích mích lên hắc cám long môn cùng minh điện quan hệ đến vạn kiếm minh chính là từ tàng kiếm sân trang ngự kiếm môn côn luân phái ba thế lực lớn tổ hợp mà thành lẫn nhau đều có những ý nghĩ khác có thể hắc cám long môn cùng minh điện làm sao không phải là như thế ha ha vương l u y n ngươi thật cho là ta hội sợ ngươi Cứ việc ta đ vi. luôn luôn ta, ta ồ hơi hơi ngoắc ngoắc ta nhìn g t ờ i k h g thấy bạch vô hận một người tiến lên vương luyện không có nửa phần lời thừa thân hình phảng phất lưu quang giống nhau trực tiếp bạo phát ra mà ra hắn bây giờ đã đột phá đến tuyệt thế đỉnh cao tầm ba so với một lần lên cùng bạch vô hận giao phong đến mạnh đâu chỉ một bước xuống hồ cho dù lúc trước hắn không có đến tuyệt thế ba tầng lúc cũng dám cùng bạch vô hận một trận chiến chẳng qua vào lúc ấy thế cuộc quá mức phức tạp chưa kịp phân ra sinh tử thôi mà giờ k h ắ c này ngày hôm nay sau đó người trong thiên hạ sẽ hiểu ai mới là tuyệt thế bảng đệ nhất nhân vương luyện quát khẽ một tiếng tại đem bạch vô hận nhét vào công kích mình phạm vi trước mắt trong tay ứng long kiếm dĩ nhiên chớp giật ra khỏi vỏ chu quan g b ạ n kiếm thuật